chương hai trăm ba mươi tám chân ái hợp ý chương hai trăm ba mươi tám chân ái hợp ý nghiệp hỏa đốt ma thi cứu vớt thiên hạ muôn dân diệp chiến thiên nhìn về phía chân định tiểu hòa thượng đột nhiên cảm thấy hắn càng thêm đáng yêu cựu châu tông môn như cũng giống như pháp hoa tự như vậy tại muôn dân gặp nạn thời điểm phái ra tu sĩ cứu vớt nam cảnh cái bây thê sẽ không ác liệt đến tình trạng như thế ít khi chân định tiểu hòa thượng đi vào yến vương vân huyền vũ bên cạnh hai người ma thi đã siêu độ thiên hạ an bình diệp chiến thiên vội và nói đa tạ cao tăng xuất thủ cứu bách tính ở trong nước lửa chân định lắc đầu chất pháp nói cái gì cao tăng chỉ là pháp hoa tự tiểu tăng chân định tiểu h ò a thượng tiếp xuống ngươi có tính toán gì không là muốn trở về pháp hoa tự không được chân định roi mắt trông về phía xa hướng phía chân trời nhìn lại phương thế giới này yêu ma tàn sát bừa bãi nhân tộc không quan trọng tiểu tăng muốn phiêu bản giang hồ chẳng yêu trừ ma phật môn tăng nhân loạn thế không ra chờ đợi khi nào hạ, dự, tiểu tăng cũng không muốn xuất thế nại hà thực lực không cho phép thiên hạ quá cần tiểu tăng vân huyền vũ hắn sao lại là một làm màu phạm vì sao bọn hắn làm màu luôn luôn như thế nước chảy mây trôi diệm chiến thiên biết được chân định dự định về sau chân định i ể u châu ma tộc ngay tại đại tần ngoại thiên dung thành tập kết không biết ngươi là có hay không có hứng thú cùng chúng ta đồng hành tiến đến siêu độ ma tộc để bọn hắn quy y ngã phật ma tộc a di đà phật thiểu tăng tìm bọn hắn rất lâu chân định nét mặt có chút hưng phấn tiến vương dự định khi nào tiến về thiên dung thành ngày mai làm sao có thể ba người về đến thành nội bách tính gặp bọn họ đắc thắng trở về vẻ lo lắng biến mất trên gương mặt nổi lên đã lâu đ ủ cười ma thi trừ t ậ n gốc bách tính có thể bình tĩnh sinh sống một đêm này diệp chiến tiên không có nghỉ ngơi mang theo chiến doanh binh sĩ thừa linh chu tuần sát chư thành sợ còn có ẩn tàng ma thi nếu bọn hắn rời đi ma thi lại xuất hiện chỉ một tia lửa có thể thành đám cháy sáng sớm chân định ngáp một cái từ trong phòng ra đây thấy diệp chiến thiên phong trần mệnh mọi xuất hiện tiến vương đây là một đêm chưa ngủ lo lắng ma thi có cá lọc lưới tuần tra một đêm thì chút chuyện nhỏ này sao không nói cho tiểu tăng chân định từ trong ngực lấy ra một sấp ố vàng phật phù đưa tay đưa cho diệp chiến thiên đem những n à y phật phù lưu cho c h ấ n thủ thành trì tướng lĩnh như có phát hiện ma thi một tấm phật phù có thể tiễn chúng nó quy thiên những thứ này phật phù là tiểu tăng đặc chế đối với yêu ma hữu dụng đối người mà nói chính là bình thường phật giấy diệp chiến tiên tiếp nhận phật phù đa tạ rồi đem phật phù giao cho tướng lãnh thủ thành hán chân định vân huyền vũ ba người mang theo bảy trăm chiến doanh binh sĩ rời đi linh chu biến mất tại tầng mây bên trong lúc đến ngàn tên chiến doanh quy thời chỉ có bảy trăm n a m cảnh một nhóm chiến doanh huynh đệ ba trăm n người trôn xương tại đây chân định đứng ở linh chu bong thuyền xem ra là tiểu tăng không giành thế sự từ lâu đại tần phát hiện càng như thế thần tốc có như thế pháp khí cũng không phải đây là linh chu đại tần chỉ có một chiếc vốn thuộc về ta tam đệ lần này nam cảnh chiến cuộc nguy cơ cho nên mới cho ta mượn sử dụng diệp chiến tiên giải thích chờ đến tiên dung thành bản vương giới thiệu tam đệ cho người b i ế t nhau các ngươi đều là thiên hạ ít có thiên tài tu sĩ nhất định sẽ cùng c h u n g c h í hướng biến thành quản bảo chi giao hào hữu phải không tiến vương nói tiểu tăng có chút mong đợi chân định nói xong lại bổ sung tiến vương cùng vân thí chủ đã là cựu châu tiên kiêu thiếu niên lẽ nào trong miệng ngươi huynh đệ đây hai vị còn muốn ưu tú muốn thực sự là như thế hắn cũng chỉ có thể cùng bần tăng so sánh với diệp chiến tiên vân h u y n vũ không biết xấu hổ nói ngươi béo ngươi còn thở gấp đi lên nay tiểu hòa thượng thực sự là một chút đạo lý đối nhân xử thế cũng đều không hiểu chân định chờ đến thiên dung thành ngươi dám không dám cùng ta đại ca luận bàn một phen vân thí chủ mở n g ư ợ lại tiểu tăng vì chẳng yêu trừ ma làm nhiệm vụ của mình sao có thể bắt nạt đại ca chân định chứng trạc đ à n g h o à nói g n chúng ta đều là nhân tộc nên đoàn kết nhất trí chân định lời ấy sai rồi các ngươi đều là cựu châu đỉnh phong tiên h tiêu luận bàn một phen có lợi cho lẫn nhau tu vi tăng lên nhìn dáng vẻ của ngươi sẽ không phải là không dám đi vân thí chủ thật biết chê cười thiên hạ này liền không có tiểu tăng chuyện không dám làm Tốt, vậy cứ thế quyết định đến thiên dung thành ta sẽ báo cho biết đại ca cùng ngươi lập u bản vân huyền vũ âm mưu đạt được tâm trạng rất không tệ dáng vẻ hai tay đặt sau lưng rời khỏi b ò n g tàu diệp chiến thiên bất đắc dĩ lắc đầu hiểu rõ chân định bị hố nhưng hắn trong lòng vẫn như c ũ vô cùng lo lắng thiên dung thành tình huống mặc cựu trọng d ư ớ i t r ư ớ n g ma quân dốc hết toàn lực cũng không biết dưới mắt thiên dung thành tình hình chiến đấu làm sao tiến vương sao có tâm sự đúng lo lắng thiên dung thành tình hình chiến đấu chân định đưa tay vô vỗ diệp chiến thiên bà vai đem tâm đặt ở trong bụng và tiểu tăng đến thiên dung thành vài phút giút đại tần diệt ma tộc ngã phật t ứ bi cũng là ma tộc khắc tinh diệp chiến thiên một ngày này linh chu xuất hiện ngoài thiên dung thành ba người quan sát xuống dưới đều là đều là mặt lộ vẻ nghĩ hoặc vì sao ngoài thành không có một tiêu ma khí đại chiến cũng kết thúc tiến vương tình huống thế nào ngươi nói ma tộc đại quân ấy diệp chiến thiên cũng có chút không nghĩ ra bản vương thì không rõ ràng chúng ta trước vào thành linh chu bị thu vào ba người xuất hiện ngoài công c h ú a phủ vừa tiến vào trong v i ệ n đối diện mấy đạo nhân ảnh thì đi tới cầm đầu chính là diệp đạo sinh diệp linh nhi đạo k h n h lạc ba người tại bọn hắn phía sau là kỷ nguyên diệp tiểu đình tần khởi hoàng huynh bay về rồi nam cảnh chiến sự kết thúc rồi kết thúc diệp chiến tiên trầm giọng nói xong quay đầu nhìn về phía trân định tam đệ lần này có thể đem nam cảnh ma thi một mẹ hốt gọn may mắn mà có pháp hoa tự tiểu hòa thượng trân định giúp đỡ t r â n định đây là ta tam đệ ninh vương diệp đạo sinh diệp đạo sinh gật đầu đa tạ rồi pháp hoa tự không hổ là cựu châu thứ nhất chùa nguy nan thời điểm cứu bách tính tại thủy h ò a nguy n t h i điểm c u bách t n h tại thủy h ỏ nguy n a thời điểm cứu bách t n h t i thủy nguy nan thời điểm cứu bách tính tại t h ù hòa n g u n a thời điểm cứu c h tính t hoàng huynh việc này nói rất dài dòng n g ư ơ i đi trước xem xét hoàng t ẩ u cùng hai tử sau đó chúng ta nói chuyện hoàng huynh n g ư ơ i quay về rồi linh nhi dẫn n g ư ơ i đi tìm hoàng t ẩ u diệp linh nhi tiến lên kéo hiến vương cánh tay hai người đứng dậy hướng phía phủ đệ hậu viện đi đến giờ k h ắ c này vân huyền vũ ánh mắt đờ đẫn rơi trên người diệp linh nhi thật đẹp là ta yêu thích dáng vẻ ngày đó bọn hắn lần đầu đến tiên dung thành lúc linh nhi đã bị đạo khanh lạc mang đi chữa thương cho nên vân huyền vũ chỉ là hiểu rõ diệp đạo sinh có một lực muội nhưng chưa từng thấy quan à n g thấy trong đám người nhiều liếp nhìn nàng một cái vân huyền vũ hiểu rõ hắn yêu đương rời bước đi vào diệp đạo sinh bên cạnh nghiêm túc nói đại ca ta tìm thấy chân ái rồi diệp đạo sinh run lên chân ái đi một chuyến năm cảnh ngươi tìm thấy chân ái rồi là ma thi vân huyền vũ trừng mắt nhìn diệp đạo sinh cái gì ma thi thứ quỷ kia nhìn cũng buồn nôn của ta chân ái là nàng diệp đạo sinh theo hắn nâng tay lên cánh tay nhìn lại cợt mờ n ở ta coi ngươi là huynh đệ ngươi muốn làm mội phu ta vân huyền vũ gật đầu đại ca mội phu cũng là đệ đệ ta chỉ nhìn thoáng qua linh nhi nhất định nàng là ta cả đời muốn á hộ nữ nhân còn xin đại ca cho ta một cơ hội ta cho ngươi cơ hội có làm được cái gì muốn linh nhi cho ngươi cơ hội hiểu không đại ca ngươi biết linh nhi thích gì dạng nam hải hợp ý vân huyền vũ đưa tay sờ lên đầu hưng ơ phấn nói thật là đúng dịp đầu của ta chính là tròn diệp đạo sinh chương hai trăm ba mươi chín chân định b á i sư chương hai trăm ba mươi chín chân định b á i sư hợp ý diệp đạo sinh thật nghĩ nói một câu em gái ta làm sao lại như vậy thích một cái đầu tròn nam nhân đại ca giúp ta vân huyền vũ lôi kéo diệp đạo sinh cánh tay hắn bất đắc dĩ được thôi ta sẽ cùng linh nhi nói linh vương đúng không chân định cao tăng có chuyện gì diệp đạo sinh quay đầu nhìn lại nam cảnh kịch chiến ma thi sự việc bản vương nhất định sẽ thâm tạ ngươi có yêu cầu gì cứ việc nói vì sao các ngươi cũng thích gọi ta cao tăng linh vương có thể gọi ta tiểu hòa thượng cũng được nghiêm túc định cũng đừng có vì cao tăng xưng hô mặc dù tiểu tăng thiên phú vô song nhưng khoảng cách cao tăng còn có một chút khoảng cách tiểu tăng có một vấn đề còn xin linh vương báo cho biết ngươi hỏi ma tộc ở địa phương nào tiểu tăng theo hiến vương tới đây chỉ vì siêu độ ma tộc yêu nghiệt nhìn báo cho biết ma tộc tung tích diệp đạo sinh cười chân định à ma tộc đã lui thực lực ngươi bây giờ còn không cách nào siêu độ ma tộc chân định ninh vương là đang chất vấn tiểu tăng nói đến đây hắn dường như nghĩ tới điều gì quay đầu nhìn về phía vân huyền vũ phía trước ngày nữa dung thành trên đường nghe vân t h í chủ đã từng nói ninh vương thiên hạ vô song đem ngươi đều thổi thành thần tiểu tăng còn cùng hắn giảm ca muốn cùng ninh vương lập u bản c ò n xin ninh vương chỉ giáo vân huyền vũ mở miệng phụ họa đại ca chân định không có nói sai hắn chính là muốn cùng ngươi lập u bản còn nói hắn là k i ự u châu ưu tú nhất thiên tiêu diệp đạo sinh gật đầu chân định tiểu hòa thượng quả thực vô cùng ưu tú vì nhân tộc mà chiến cựu châu tu sĩ có này giác ngộ người không nhiều lắm về phân luận bản sự việc coi như xong bản vương lo lắng không có khống chế tốt lực lượng đả t h ư ơ n g hắn huyền vũ ngươi mang chân định xuống dưới nghỉ ngơi vân huyền vũ nghe vậy cười hắc hắc tiểu hòa thượng mời đi chờ một chút diệp thí chủ ngươi biết chính mình ngươi đang nói cái gì làm bị thương tiểu tăng pháp hoa tự tu hành hai mươi năm lĩnh hội ba trăm n ă m phật pháp cho đến tận này vẫn chưa có người nào có thể thương tổn được ta ra tay đi diệp đạo sinh cười khổ một tiếng chân định bản vương có chuyện trọng yếu về sau có cơ hội sò tài nữa linh vương không cần lo lắng không hao phí ngươi rất nhiều thời gian tiểu tăng trong vòng ba chiêu có thể đem người đánh bại vân huyền vũ hắn đang nói cái gì đại ca ngươi hay là dạy hắn là m người đi n à y tiểu hòa thượng thật quá bành trướng được rồi vậy liền ba chiêu diệp đạo sinh nhạt vừa nói nhìn ngưng tạm lại bổ sung kỳ thực bản vương đúng phật pháp thì có nhàn nhạt lĩnh lộ thì cùng ngươi luận bản hạ phật pháp đi chân định run lên ngươi còn hiểu phật pháp tiểu tăng danh s ư n g phật tổ truyền thế so với ngươi có phải phật pháp có chút quá bắt nạt người diệp đạo sinh thân ảnh bay lên trời đứng ngạo n g h ệ ở không chúng chân định không cam lòng l ạ hậu trong nháy mắt xuất hiện ở trước mặt hắn t h thí phật pháp tiểu tăng chưa từng thua trận theo vừa dứt lời đẩy trời phật quang bắn ra mở thiên khung phía dưới đại đạo phật âm chuyển đ ế n ra hình như có vô số thần tăng chính ở trên chín tầng trời tụ kinh phật năm thanh l i ê n kim cương thần phật tiêu g i a o cổ phật đầy trời thần phật hàng thế xuất hiện tại chân định phía sau tiểu tăng mượn đầy trời thần phật đánh với ninh vương một trận diệp đạo sinh bước ra một bước phật quang trung thiên dưới chân phật văn khuyết tản h ra phổ chiếu cựu châu nơi tại sao lưng hắn chỉ có một tôn cổ phật cao vút trong m â y nguy nga thông thiên cường đại phật ép xuống dưới chân định ngầm đầu nhìn lại mặt lộ hoảng sợ tiểu tăng phía sau đầy trời thần phật lại không địch lại ninh vương phía sau một tôn cự phật không biết vị này phật tổ nhìn có chút lạ mặt ta như lai、like. phật môn có cái này chân định hơi nghi hoặc một chút ninh vương có thể báo cho biết tiểu tăng ngươi bây giờ là cảnh giới gì mới vừa vào lục địa thần tiên hiểu rõ chân định nội liêm khí tức quay đầu nhìn về phía vân huyền vũ thí chủ ngứa ra ư vân huyền vũ tiểu hòa thượng có lời gì ngươi hào hào nói chân định vân thí chủ đừng sợ phật nói ngươi vĩnh viễn muốn cảm tạ cho ngươi nghịch cảnh chúng sinh cho nên tiểu tăng muốn cảm tạ ngươi vân huyền vũ ban tín bán nghi ngươi dự định sao cám ơn ta chân định chắp tay trước ngực a di đ ạ phật nhìn ta có đánh hay không chết ngươi hắn vung lấy màu vàng kim phật gạch thì hướng vân huyền vũ vào tới đệ tử phật môn chém chém giết g i ế t còn thể thống gì tiểu hòa thượng ta cho ngươi biết tại bên trong tòa thành này ngươi là yếu nhất ta không muốn khi dễ ngươi vân huyền vũ nói xong hướng diệp đạo sinh chạy tới đại ca khoái nhường phật ra đem hắn thu tiến vương dẫn hắn tới trước chính là vì nhường hắn bái sư phật ra duyên tới duyên đi tất cả đều có định số phật ra thu hắn đi diệp đạo sinh hướng phía hư không nhìn lại đầy người kim quang tảng thương xuất hiện tiểu hòa thượng lao nạp phật pháp đều là điện hạ giáo ngươi thua không oan có hứng thú hay không bái lão nạp vi sư lao hò người là ai tàng thương i ể u châu tu sĩ thích xưng hô lão nạp là phật kiếm tiên chân định đồng tử phóng đại phật kiếm tiên phật pháp là đại t ầ n linh vương giáo thế giới này làm sao biến được không đồng dạng lão hòa thượng người xuất gia không nói dối tàng thương cười ha ha một tiếng phía sau kình t i ê n phật kiếm xuất hiện i ể u châu phật kiếm duy ngã đ ộ u tôn ngươi bây giờ tin sao chân định nhìn qua phá thiên phật kiếm chắp tay trước ngực bịch một tiếng hai đầu gối quỳ xuống đất tiểu tăng chân định bãi kiến sứ phụ đi thôi theo vi sư đi tu hành tàng thương quay người mang theo phật quang rời đi không trung truyền đến hắn dậy bảo g i n g chân định ngươi nghĩ vượt qua đ i ệ hạ rất có chi khí. nhưng không thể nào về sau kiểu này không thiết thực ý nghĩ cũng đừng có rồi đối ngươi tu hành có chỗ tốt chân định đi vào tàng thư lâu bên trong đẩy cửa ra trong nháy mắt chân định phát hiện cổ phong lưu lăng hành chỉ tiêu độc ô lý thanh phong bốn người phát giác được bọn hắn khí tức chiến thân sống lưng lẫn lên t h ẳ n g tắp phật ra thu đồ chân định tới b á i kiến i ể u kiếm tiên quỷ kiếm tiên bọn hắn ba vị là côn lân u lão tổ võ đế cùng cựu châu lao nhân chúng ta đều là trung thành với ninh vương điện hạ chân định liền vội vàng không người vái trào tiểu tăng bãi kiến chư vị tiền bối hắn biết mình là bước vào cường giả ồ cựu châu cường giả dường như đều tại l y địa chẳng trách có thể đánh bại ma tộc này linh vương cũng quá ngưỡng b c tiểu tăng phải hướng hắn học tập chân định ngươi đi trước tầng cao nhất tu hành vi sư sau đó đi tìm ngươi lao tiêu ngươi nói cứu đi m ặ c cựu trọng cùng quân hầu người là ma giới cường giả có thể xác định sao tiêu độc cô khẽ nhấp một cái rượu có thể xác định rồi trong khoảng thời gian này điện hạ một mực bế quan tu luyện trận pháp chính là vì đến ma giới t ă n g thương trần mặc một cái trước mắt lao tiêu ngươi có phải hay không có tính toán gì không tiêu độc cô chậm rãi đứng người lên đi vào phía trước cửa sổ nhìn ra phía ngoài hư không chương n lực hai trăm bốn mươi thái i t bạch ó m khí tiên c quân h h chương hai trăm bốn mươi thái bạch tiên quân tháng thư lâu trong lăng hành chỉ mấy người đi vào tiêu độc cô bên cạnh điện hạ hiểu rõ việc này tiêu độc cô lắc đầu ta quyết định của mình nếu để cho điện hạ hiểu rõ hắn quả quyết sẽ không để cho ta tiến đến lăng hành chỉ lão tiêu ta cùng với ngươi cùng đi thang thương lão nạp xa hướng tề bình tiên chúng ta cùng đi tiêu độc cô quay đầu nhìn về phía mấy người các ngươi nhất định phải lưu tại trong phủ điện hạ cần các ngươi một mình ta tiến đến là đủ hắn ngừng tạm lại nói chớ có nhiều lời vì thực lực của ta mạnh nhất cho dù không địch lại ma giới tu sĩ cũng có biện pháp toàn thân trở ra lý do này nhường mấy người không cách nào phản bác tiêu độc cô đi theo diệp đạo sinh thời gian dài nhất quả thực một thân tu vi vượt xa bọn hắn có thể mấy người trong lòng hiểu rõ tiêu độc cô lần này để lại một u câu nói thân ảnh xuất hiện tại ngoài cửa sổ ngự kiếm biến mất trên chín tầng trời một kiếm quảng hàn biến mất không thấy gì nữa lăng hành chỉ thắt nhẹ lao tiêu lần này đi muốn lạnh tề bình thiên gật đầu vì cựu châu môn dân một người chịu chết mặc cảm a Cổ trong phòng diện đạo sinh thân ảnh xuất hiện trong không gian thần bí thiên đạo trận điện lơ lửng giữa không trùng chu thiên tinh đấu trận thì ngươi rồi hắn cuối cùng lựa chọn học tập chu thiên tinh đấu trận là có nguyên nhân đây là một tòa thủ hộ đại trận học tập sau khi thành công có thể thủ hộ đại tần ma giới cường đại tùy thời có khả năng xâm lấn c ử u châu tòa đại trận này có thể trình độ lớn nhất giảm bớt đại tần thứ bị thiệt hại ánh mắt liếc nhìn thanh l i ê n đạo khanh lạc còn đắm chìm trong tu luyện trong khoảng thời gian này nàng luôn luôn đang bế quan bên trong truy cứu nguyên nhân là diệp đạo sinh tại ngăn cản võ nguyên bá lúc công kích sử dụng thanh niên đạo khanh lạc trong lòng đã hiệu thanh niên tồn tại sẽ rơi vào ma giới cường giả trong hai nàng cùng thanh niên đều sẽ cho diệp đạo sinh đem diệp đạo sinh nín thở t r ầ m n g âm lâm vào lĩnh hội trong trận pháp chu thiên tinh đấu trận bước đầu t i ê n chính là thần du thái hư lĩnh hội tinh thần bắt đầu h u y ề n bí thần hồn của hắn rời khỏi không gian thần bí tùy theo xuất hiện trên bầu trời thiên dung thành vì buôn n g u y ệ t chi tư hướng đẩy trời sao bay đi không biết qua bao lâu hắn cảm thấy thần hồn đều có chút mọi mệnh lại phát hiện t i n h đấu mang đến cho hắn một cảm giác gần trong găng tấp lại xa cuối chân trời hắn miệng lớn thở hột hẹn dự định nghỉ ngơi một hồi tiếp tục đi đường lẽ nào là cái này trong truyền thuyết đu i d o không biết qua bao lâu đột nhiên một đạo minh ngông âm thanh tại hắng b diệp đạo sinh yếu ớt mở ra hai mắt theo tiếng nhìn sang bóng đêm vô tận tinh vực giống như một đạo lỗ đen đột nhiên có người hướng hắn đi tới bạch phát lao giả chống gậy gỗ quần áo tàn phá dường như tên ăn m ẩ y hàng l u ồ n quần áo nhìn qua có chút giống máy lao giả mặt mày xám xịt trên người còn có bắt mắt vết máu không ngừng tới gần bên trong diệp đạo sinh năng lực n g ư ờ i được gây mũi mùi máu tươi người này năng lực xuyên thẳng qua trong tinh vực tuyệt đối không đơn giản trong miệng hắn người hữu duyên là ta diệp đạo sinh tò mò lao giả thân phận cùng hắn đến tột cùng đến từ địa phương nào sau mực khắc lao giả xuất hiện ở trước mặt h chính là n g ư ơ i t i ê n bối n g ư ơ i tìm ta có chuyện gì tự giới thiệu dưới lão phu là tiên giới thái bạch tiên quân muốn mời công tử xuất thủ cứu tiên giới ở trong nước lửa d i ệ p đạo sinh thái bạch tiên quân là sao thái bạch nhìn qua có chút giống a cái gì để cho ta cứu vớt tiên giới lao nhân này là đến đùa hắn hắn ngay cả đại tần đều không thể thủ hộ còn cứu vớt tiên giới đơn giản chính là mở trò đùa quốc tế t i ê n bối ta chẳng qua là nhân tộc một tên phạm nhân cứu vớt tiên giới như vậy cao cấp đại khí cao đẳng cấp sự việc ta không làm được thực sự là lực bất tổng tâm hữu duyên còn gặp lại cáo tử diệp đạo sinh nói xong thì đứng dậy chuẩn bị tiếp tục đuổi theo tình đấu thái bạch tiên quân đưa tay đem hắn n g ă n lại tiểu h ư u chớ vội đi có yêu cầu gì cứ việc nói a không có yêu cầu cảm ơn không tiễn hắn muốn rời đi lại phát hiện có một đạo lực lượng thần bí đem thần hồn trói buộc lại tiền bối ngươi đây là dự định đúng ta dùng sức mạnh g i ế ta t đi thái bạch tiên quân cười khổ một tiếng tiểu h ư u lao phu thật là đến xin ngươi giúp một tay tiên giới nguy cơ sớm tối lao phu xem bói phát hiện chỉ có tiểu hữu năng lực cứu vớt k i u giới lao đầu người đem ta nói mơ hồ mới vừa rồi là cứu vớt tiên giới lúc này sao thành cứu vớt một lúc ngươi có thể hay không còn để cho ta đi cứu vớt vũ trụ ngươi cũng thấy đấy tu vi của ta rất yếu tại nhân tộc miễn cưỡng năng lực trợ ộ lẫn cùng ngươi bước vào tiền giới bị n g ư ơ i khô chết một trăm lần lao đầu thuật bói toán không tin được không tin được d i ệ p đạo sinh nói xong ngừng tạm ngươi đã thành tiên sao có thể tin tưởng những thứ này kỳ k ỳ dâm xảo thái bạch tiên quân ngươi là rất yếu nhưng của ta quẻ tượng sẽ không sai ngươi tu vi như thế có thể làm được thần du thái hư chính là lao phu muốn tìm người năng lực nói cho ta biết ngươi tới nơi này làm gì lĩnh hội tinh đấu bại trận trận pháp gì còn muốn lĩnh hội tinh đấu chú tại trong miệng hắn ta hoàn thành rồi cứu vớt tiên giới nam nhân hắn còn nhớ hầu ca kết cục bị lừa đến thiên đình về sau thì cho cái bật mã ôn tiểu quan thực sự là không cầm hầu tử làm lãnh đạo lao già này t ử rất hư còn muốn lắc lư hắn nhưng bây giờ hắn lại không thể không thỏa hiệp thần hồn bị trói buộc không đem lao đầu không tốt có khả năng thần hồn liền bị hắn phá hủy tại diệp đạo sinh dẫn đầu dưới hai người xuất hiện trên bầu trời thiên dung thành lao đầu nhục thể của ta ngay tại trong tòa phủ đ ệ này ngươi nếu tới cựu châu du lịch có thể đi địa phương khác nơi này ma tộc tàn sát bừa bãi rất không an toàn mang ta đi tìm nhục thể của ngươi diệp đạo sinh suy nghĩ xoay nhanh tuyệt đối không thể đem lao đầu đưa đến trong không gian thần bí tiền bối ngươi ở chỗ này chờ ta tiền bối cường đại như vậy chắc chắn sẽ không lo lắng ta đạo tàu là như thế cái đạo lý có thể lão phu sao cảm giác người đang g ở ta thái bạch tiên quân nói xong đừng hòng rời khỏi ánh mắt của lão phu người nếu là không muốn tìm l ụ c thân ta c á i này mang người rời đi chờ một chút diệp đạo sinh đột nhiên hô lớn thanh loan tiểu hắc cứu ta chương 241, c ự u trọng đ ề u ma chương 241, c ự u trọng đ ề u ma về không gian thần bí sự việc trừ gia đạo khanh lạc bên ngoài hắn sẽ không để cho bất luận kẻ nào hiểu rõ trước mặt cái này lạc phép lao đầu thực lực không yếu nếu là cho hắn biết không gian thần bí tồn tại giết người đoạt bảo thì không phải là không được một tiếng kêu cứu sau đó trong vương phủ thanh loan cùng hắc tổ theo trong không gian s u n g ra trong nháy mắt xuất hiện trên không trung thanh loan bay lên không thần huy bao p h ụ vông ra chủ nhân nhà ta bằng không đừng trách ta đối với ngươi không k h á c h khí ta là thiên đ ệ u t h ầ n điệu giết ngươi dễ như t r ở bàn tay thả người đi đừng để ta ra tay thanh loan nói xong thấy thái bạch tiên quân thợ ơ lại bổ sung một câu đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi ta nếu độc thủ ngay cả mình cũng đánh ngay tại nó vừa muốn xuất thủ thời điểm một bên hắc tổ cười nói thật mạnh nhân loại tiểu thanh không độc tới giao cho ta nuốt hắn lại muốn luyện hóa một quãng thời、gian. hát tổ phát lực đột nhiên hướng thái bạch tiên quân vội xông quá khứ thần điệu thanh loan cũng không tệ thế nhưng cái này hát miêu là cái thứ gì thái bạch tiên quân mày trắng t r a o lên trên mặt ý cười cẳng thịnh nhìn thấy thanh loan cùng hát tổ trong n y mắt là hắn biết không có tìm l ầ m người trong tay phất trần vũ khẽ cường đại linh k h í quét sạch trực tiếp đem hát tổ tung bay ra ngoài nghe ho nvn m một đạo tiếng kêu t r u y ề n r a hát tổ hóa thành một điểm đèn tại cuối cùng biến mất ở chân trời thanh loan thấy thế đem thu hồi ánh mắt lại cái đó ta mới nhớ tới trong nhà còn có chút sự tỉnh sẽ không quáy dày các hạ rồi cáo tử thanh loan t i ế u thanh ngươi không thể đi a diệp đạo sinh hướng về phía thanh luân h ồ cái này tham sống sợ chết đ i ể u vĩnh viễn không nên tin những kia cứng rắn một lúc thì mềm nhún đổ v ợ b mạnh b ạ n h từng đạo bóng người theo trong vương phủ xuất hiện chính là lăng hành chỉ tề bình tiên tàng thường cổ phong lưu mấy người bọn hắn đứng ở thái bạch tiên quân trước mặt vì diệp đạo sinh là thần hồn lý thể cho nên bọn hắn không nhìn thấy t i ê n bối là ai này nữa dung thành làm cái gì lăng hành chỉ mở lời hỏi không dám chậm trễ chút nào bởi vì hắn cảm thấy trước mặt thái bạch tiên quân tuyệt không phải hời hợt hàng người thứ nhất hắn nhìn không thấu thái bạch tiên quân cái này có chút đ lão nhân này phù hợp cường giả bí ẩn hình tượng bình thường đều là quần áo rách nát dường như tên ăn mày ra tay kinh thế thiên hạ kinh nhưng kia ẩn thế không ra đại lão cũng thích dạng này thiết lập nhân vật thái bạch tiên quân không có mở miệng nói chuyện truyền thông nói nhân tộc năng lực có như thế tu sĩ thực sự là đáng quý hiện tại ngươi còn muốn từ chối ta d i ệ p đạo sinh ngươi thủ đoạn thông tiên cựu châu không người có thể địch thả ta đi tìm thấy nhục thân chúng ta gặp mặt nói rõ ràng nếu như ngay cả cơ bản nhất tín nhiệm đều không có kia ngươi tìm đến ta làm cái gì thái bạch tiên quân trầm mặc một cái trước mắt ngươi bái ta làm thầy có được hay không diệm đạo sinh lắc đầu ngại、quá. ta có sư phụ một lúc giới thiệu các ngươi bên nhau nhân tộc sư phụ làm sao có khả năng cùng lao phu so sánh ta thế nhưng tiên giới tiên quân lao đầu ta năng lực không đề cập tới tiên quân sự việc nếu ngươi là cao cao tại thượng tiên quân vì sao muốn đến cựu châu cầu một tộc nhân cứu vớt tiên giới nhìn xem nhìn dáng vẻ của ngươi còn có siêu phàm tiên nhân thoát tục còn không bằng góc đường tên ăn mày bất quá ngươi ánh mắt không sai lớn như vậy cựu châu thế giới ngươi tìm một mạnh nhất đẹp trai nhất thiếu niên đi tìm n h thân đi tiểu tử ngươi cái gì cũng tốt chính là lời nói có chút mật trói buộc trên người diệm đạo sinh linh khí biến mất hắn thần hồn chọc trời bay xuống tiến vào trong phòng sau một khắc xuất hiện trong không gian thần bí nhập thể một thông minh lấy lại tinh thần giờ phút này đạo khanh lạc đã t h ứ c tỉnh chính n ân g cầm lên đánh giá hắn phu quân ngươi đã tỉnh lĩnh ngộ chu thiên tinh đấu trận thần du thái hư phu quân thật lợi hại nương tử nói lên thần du thái hư lần này chúng ta có thể gặp được phiền thoái d i ệ p đạo sinh theo thanh l i ê n tiếp theo hơn nữa là đại phiền thoái đạo khanh lạc nắm chặt tay hắn an ủi phu quân mặc kệ bao lớn phiền p h ư c ta đều sẽ hầu ở bên cạnh ngươi nói một chút đến cùng là cái gì sự việc diệm đạo sinh suy nghĩ một cái trước mắt. Nương tử, ta trong tinh vực gặp được một vị thần bí lao đầu tự xưng là thái bạch tiên quân cứng rắn nói ta là cứu vớt tiên giới nam nhân một đường đi theo ta đi vào thiên dung thành lúc này thì trên bầu trời p h ủ đ ệ thái bạch tiên quân đạo khanh lạc gật đầu nho nhỏ tiên quân còn gì phải sợ ta cùng phu quân cùng đi ra nói đến đây nàng dường như nghĩ tới điều gì ma giới trọng thương tiên giới cho nên tiên giới tu sĩ đem hy vọng ký thác vào phu quân trên người kể từ đó kiểu châu cùng ma giới chiến tranh chẳng mấy chốc sẽ bắt đầu rồi phu quân tất cả có ta hai người về đến phòng bên trong diệp đạo sinh đẩy cửa đi vào trong định viện một bên đạo khanh lạc bình tĩnh mà đứng lăng đại ca mời hắn vào đi lăng hành chỉ mắt nhìn thái bạch tiên quân xin các hạ và phủ điện hạ nhà ta cho mời thái bạch tiên quân phát hiện hơi thở của diệp đạo sinh trong nháy mắt na di thân ả n h lại xuất hiện thời đứng ở diệp đạo sinh hai người trước mặt một màn này đem không c h u n g lăng hành chỉ mấy người t h ấ y c h ó n g cái gì tốc độ đây cũng quá nhanh bọn hắn cảm thấy thất kinh nhờ có lao nhân này không có đ ố i bọn họ đ ộ c thủ nếu không ngay cả hoàn thủ cơ hội đều không có liền đã ở ra dám rồi cựu châu khi nào có như thế cường giả cô h u n h thế h u n h phật gia ủy kiếm t i ê n Các người thực á n n Ba sự là tiên quân lý thái bạch khẽ vớt râu bạc trắng lẽ nào không như nói chuyện hắn huy động trong tay phát trần lắc mình biến hóa trên người màu trắng tiên bảo tre kín thân thể quả nhiên là tiên phong đạo cốt cùng trước đây hình dạng như hai người khác nhau Lao đầu, quân ngươi, tiên có chút diệp đạo sinh tò mò lao đầu ngươi đã là tiên quân vì sao như vậy lạc phách vào kiểu châu lý thái bạch lúng túng cười một tiếng tiên giới l u ô n hãm cựu trọng đều m à vì tránh thoát bọn hắn truy sát đều là hành động bất đắc dĩ diệp đạo sinh gật đầu lao đầu ngươi cũng đã nói cựu trọng đều m à để cho ta đi tiên giới không phải liền là đi chịu chết tất nhiên trốn ra được thì lưu tại k i u châu đi chí ít nơi này hiện tại còn an toàn thế nào nói đến đây hắn lôi kéo đạo khanh lạc bàn tay trắng như ngọc nàng là nhà ta nữ tử cũng là sư phụ của ta về sau bái sư sự việc thì không cần nhắc lại rồi lý thái bạch theo giáng lâm trong viện liền phát hiện rồi đạo khanh lạc nhưng hắn nhìn không thấu nữ tử trước mắt đồng thời có thể cảm nhận được một cỗ cực mạnh cảm giác áp bách cho dù tại cựu trọng tôn thượng cũng chưa từng có như thế cảm giác nữ nhân này không đơn giản nàng đến tội cùng là ai tiên quân mang ta đi ra phu quân sự việc không cần nhắc lại rồi cho dù hắn muốn đi trước tiên l ê n giới cũng phải có thể cùng ma giới chống lại thực lực không phải sao đạo khanh lạc nhạt vừa nói nhìn ngừng tạm tiếp tục nói. phu quân ta muốn cùng thái bạch tiên quân đơn độc trò c h u y ệ n chút có thể chứ tất nhiên có thể chương 242, t h ư ợ n g thần chu tiên chương 242, t h ư ợ n g thần chu tiên trong tiểu viện đạo khanh lạc ra hiệu lý thái bạch ngồi xuống tiên liên giới ngươi là đến từ viễn cổ tiên liên giới hay là thái sơ tiên đ ỉ n h lý thái bạch hắn vẻ mặt s ữ n g sờ nhìn đạo khanh lạc ngươi ngươi là ai làm sao lại như vậy hiểu rõ những thứ này cổ lao tinh vực thế lực thân phận của ta là đại tần vợ của ninh vương ngươi chỉ dùng trả lời vấn đề của ta thái cổ tiên giới thái sơ tiên đình đều là vũ trụ đỉnh phong nhất thế lực tồn tại ở trong truyền thuyết lao phu trong miệng tiên đình giới chính là cửu châu bên ngoài t i n h cực cùng trong miệng ngươi lời nói thái cổ tiên linh giới thái sơ tiên đình trên lệnh cách xa và g i ả m cô nương hiểu rõ thái cổ tiên giới tuyệt đối không phải đơn giản nhân tộc vương phi đơn giản như vậy còn xin báo cho biết thân phận đạo khanh lạc bàn tay trắng như ngọc kết tấn một tòa đại trận rơi xuống bao phủ tại sân nhỏ vùng trời sau một khắp nàng bóng hình sinh đẹp thượng thần huy đẳng lên từng đạo thần văn lưu chuyển tại bóng hình sinh đẹp bên trên hiện tại hiểu rõ thân phận của ta thần. đạo khanh lạc nội liễm khí thức quanh mình tất cả tàn đi nhìn trước mắt run lẩy bẩy lý thái bạch ngươi là trận sư chinh bạc sư lưu tại đại tần giúp ta phu quân không có ý kiến chứ ta thượng thần lão phu muốn giữ lại thế nhưng đã đáp ứng tôn thượng nhất định phải mang cứu vớt tiên giới người trở về không thể ăn môn a lý thái bạch nói xong dường như nghĩ tới điều gì thượng thần có thể cùng nhau tiến về tiên giới và đánh bại ma giới thì lưu tại tiên giới tu luyện xa mạnh hơn nhân tộc vật lẩn cái gì tiên giới trong mắt ta không có có chỗ nào đây đại tần càng tốt hơn đạo khanh lạc lệnh giọng nói xong ngoài ra thân phận của ta bây giờ không thể bại lộ nếu như ta tại tiên giới ra tay sau một khắc tiên giới thì theo đại tiên trong tinh vực biến mất lý thái bạch không đốc trong n g á y mắt liền h i ể u có chuyện gì vậy hiểu rõ đạo thanh đường là rơi xuống c h i thần trên người nàng nhân quả không phải ai đều có thể nhiễm một tôn thượng thần vui lòng ủy thân cho nhân tộc t i ể u tử k i a mệnh là thật cứng rắn đã h i ể u lần này tới trước kiểu châu mang đi d i ệ p đạo sinh tiến về tiên giới là không có khả năng bởi vì hắn không phải đối thủ của đạo khách lạc dùng sức mạnh làm được thủ đoạn người không có chết tại ma giới trong tay cứng giả đều sẽ chôn ở k i u châu thái bạch tiên vân ta có thể giút ngơi h nhưng ngươi phải đáp ứng ta một việc thượng thân cứ mở miệng ta có thể giúp ngươi tăng cao tu vi do ngươi tự mình ra mặt hóa giải tiên giới nguy hiểm ngươi cần chính là biến thành tiên giới c h i chủ ngoài ra không thể lại áp chế c ư ớ c đoạt c ử u châu nhân tộc khí vợ này để cho ta biến thành tiên giới c h i chủ có thể hay không làm sao vậy có vấn đề đạo k h a n h lạc không giận tự uy ta bồi dưỡng ngươi chính là muốn để ngươi về sau phụ tá nhà ta phu quân ngươi không làm tiên giới c h i chủ nhà ta phu quân ngày sau tiến vào tiền giới chẳng lẽ còn phải nghe người khác h u n hồ tiên giới tri chủ vị trí ngươi chỉ là tạm thay chờ nhà ta phu quân vào tiền giới hắn chính là tiên giới c h i chủ ngươi đã hiểu ta đem cơ hội cho ngươi hy vọng ngươi không muốn không biết điều lý thái bạch hắn nhìn đạo khanh lạc rời đi bóng lưng lâm vào trong trờ mặc ngay tại bóng người bước ra cửa sân lúc thượng thần chờ một chút ta đáp ứng ngươi rồi đạo khanh lạc con người trở về đi vào lý thái bạch trước mặt ngươi sẽ không hối hận quyết định của mình tất nhiên để ngươi mạnh lên có thể cùng ma giới cường giả chống lại phải cần một khoảng thời gian nói cho ta biết tiên giới còn có thể kiên trì bao lâu một năm nơi này nhưng không có tiên giới một ngày trên mặt đất một năm lời giải thích đầy đủ Ngươi ngày, ngày、like、thông r ư ớ c t qua nhường ngơi hắn làm tiên giới tri chủ sự việc lý thái bạch đã hiểu rồi đạo khanh lạc là trong bóng tối là diệp đạo sinh bồi dưỡng thế lực trong nháy mắt thì dẫn tới hắn đúng diệp đạo sinh thân phận tò mò hắn đến tột cùng là ai có thể đạt được một tôn thượng thần ưu hái nguyện ý cùng hắn đều là đạo lữ lại một lòng bồi dưỡng phụ tá quá nhiều nghi vấn xuất hiện trong đầu tại cố thanh y thì an bài tốt căn phòng về sau lý thái bạch lấy ra quẻ b à n chuẩn bị thôi diễn đạo khanh lạc thân phận giờ k h ắ c này thàng thư lâu trong d i ệ p đạo sinh bưng ngồi ở chỗ gần cửa sổ bên trên những người khác đều là trở m ặ t không nói tề lão tiên sinh đến tột cùng đi chỗ nào rồi các ngươi cũng đừng có gạt ta rồi tiên sinh duy nhất lo lắng người tại đại tần đế đô ngoài ra hắn không có những chuyện khác nói cho bản vương tiên sinh tung tích tề bình tiên ngắm nhìn một phía thấy cổ phong lưu tàng thương lý thanh phong lang hành chỉ mấy người đều là túi đầu trầm mặc điện hạ lao tiêu đi thiên ngoại thiên rồi thiên ngoại thiên địa phương nào tại sao phải đi điện hạ thiên ngoại thiên là tiên giới bước vào cửu châu khu vực cần phải đi qua lao tiêu nói hắn phát hiện ma khí đang đến gần cho nên đi thiên ngoại thiên t r n m ma mục đích là vì cho điện hạ tranh thủ thời gian tu luyện ai bảo hắn đi chuyện lớn như vậy t ì n h đều không cần thương lượng với ta diệp đạo sinh giận phất ống tay h á o đứng dậy chư vị trình đ ố n xuống chuẩn bị tiến về thiên ngoại thiên tề bình tiên vội và nói điện hạ không thể lỗ mãng lao tiêu nói một mình hắn đi thiên ngoại thiên ngăn ma cho dù bại cũng được toàn thân trở ra nếu như chúng ta cũng đi liền không có người bảo hộ điện hạ điện hạ người bây giờ muốn làm là bế quan lĩnh hội t r ậ n pháp lao tiêu cựu châu kiếm tiên chu ma c h ẳ m thần dễ như t r ở bàn tay hắn không có việc gì d i ệ p đạo sinh lâm vào trong trơ mặc bởi vì hắn hiểu rõ tiêu độc cô lần này đi giữ nhiều lãnh ít ngay cả thái bạch tiên quân cũng không phải đối thủ của ma giới tiêu độc cô làm sao ngăn cản ma giới c ứ n g giả tu lợi đi để lại một câu nói hắn nét mặt thất lạc đi g a tàng từ lâu chuẩn bị trở về định viện tiếp tục tham ngộ t r ợ dọc theo trường lang mà đi đột nhiên một đầu đưa ra ngoài đại ca n g ư ơ i làm sao vậy có tâm sự vân huyền vũ nói đại ca ta đi tìm linh nhi rồi nàng căn bản cũng không phản ứng ta ngươi có thể giúp ta nói một chút lời hữu ích nói xong cho ta ra chủ ý diệp đạo sinh lo lắng tiêu độc cô an h uy thật là một chút tâm trạng đều không có huyền vũ linh nhi thích mạnh hơn hắn nam nhân đại ca có thể giúp ngươi thì nhiều như vậy lục địa thần tiên ta phải bao lâu mới có thể đột phá đến lục địa thần tiên vân huyền vũ tự mình lẩm bẩm chờ hắn lấy lại tinh thần chuẩn bị tìm diệp đạo sinh giúp thời điểm bận rộn phát hiện đã không thấy bóng dáng cuối cùng hắn đi tàng thư lâu dự định hướng tề bình tiên bọn hắn thỉnh giáo tu l diệp đạo sinh về đến trong đ ì n h viện thấy một vòng bóng hình x i n h đẹp ngồi ngay ngắn ở dưới cây cổ thụ phu quân mau tới ta chuẩn bị cho ngươi rồi một kiện đồ tốt nương tử tâm tình của ngươi rất không tồi cùng thái bạch tiên quân trò chuyện cái gì đạo khanh lạc cười một tiếng phu quân về sau ta có thể bảo hộ ngươi rồi diệp đạo sinh nương tử nghĩa là gì đạo khanh lạc phút chốc đứng lên ý của ta chính là về sau ai dám khi dễ nhà ta phu quân t i ê n đến chu tiên m à đến c h ừ ma chương hai trăm bốn mươi ba trận bi tiên đan chương hai trăm bốn mươi ba trận bi tiên đan định viện dưới cây cổ thụ diệp đạo sinh ngồi ngay thẳng l ặ n g lặng đánh giá đạo k h a n h lạc nương tử ta không có quá rõ ý của ngươi là trước kia nương tử luôn luôn lo lắng thân phận bại lộ sẽ mang đến cho ta phiền phước sao đột nhiên sẽ không sợ rồi đạo k h a n h lạc ra vẻ thần bí vì ta đến từ rất xa địa phương rất xa rất xa bọn hắn một lát tìm không thấy ta thì ra là thế diệp đạo sinh dường như nghĩ tới điều gì nương tử ngươi có phải hay không lại khôi phục ký ức rồi khôi phục một chút đạo k h a n h lạc chậm rãi đưa tay lòng bàn tay xuất hiện hai cái ngọc bài bóng ánh sáng long lanh không có bất kỳ cái gì tắc chất phu quân đưa cho ngươi đây là d i ệ p đạo sinh sắc mặt đại biến không thể tin nhìn trước mắt bình thường không có gì đặc biệt ngọc bài đưa tay nhận lấy ngọc bài hay là ấm áp tỏa ra khẽ khẽ hương khí hắn hiểu rõ đây là đạo khanh lạc mùi thơm của nữ nhân trong thiên đạo trận điện có quan hệ với trận bi ghi chép nhất định phải là trận pháp cự phách đ ặ t tới trận hoàng cấp biệt tài có thể toàn khắc xuất trận bia vì trận bi là mắt b à y trận sẽ trở nên đơn giản nhiều hắn quan sát tỉ mỉ trong tay ngọc bài đột nhiên thánh quang bắn ra từng đạo trận văn xuất hiện đây là trận bi không khác nương tử ngươi đã là trận hoàng đạo khanh、lạc、lắc đầu không tính là đi thế nhưng trong đầu có quan hệ với toàn khắc trận bi phương pháp ta li phu quân có phải hay không trận hoàng cũng không đáng kể cuộc sống sau này liền để ta bảo vệ ngươi không muốn ta thế nhưng nam nhân sao có thể nhường nương t ử bảo hộ hẳn là ta bảo vệ nương t ử mới đúng d i ệ p đạo sinh vẻ mặt nghiêm nghị nói xong làm nam nhân nhất định phải đ ỉ n h nhất định phải cứng rắn lên ta muốn từng bước một đi đến tối cao đạo k h a n h lạc dựa s á t vào nhau trong n g ự c d i ệ p đạo sinh phu quân gặp được ngươi là ta may mắn lớn nhất làm vương phi của ngươi là ta hạnh phúc lớn nhất d i ệ p đạo sinh nhẹ nhàng ôm bả vai nàng làm nam nhân hay là đỉnh tương đối thu phục nữ nhân đều thích quả nhiên không sai hắn vô cùng hưởng thụ thời khắc này thời gian ít khi đạo khanh lạc đột nhiên mở miệng phu quân còn có một chuyện ta nghĩ thương lượng với người dưới nương tử có chuyện gì n g ư ơ i cứ mở miệng ta muốn cho phu quân ban cho thái bạch tiên quân một mảnh thanh l i ê n lá cây đạo khanh lạc nói xong tiên giới gặp ma gặp đại nạn thái bạch tiên quân vào c ử u châu tìm kiếm đãng ma người phu quân là thiên mệnh người thế nhưng phu quân d ư ớ i m ắ t không cách nào tiến về tiên giới liền để thái bạch tiên quân đi bình luận đi hắn đã đáp ứng ta đánh bại ma giới tiên giới khôi phục lại bình tĩnh về sau bọn hắn sẽ không ở cấp đoạn áp chế khí vận đúng cự phu quân ý như thế nào có thể diệp đạo sinh không có do dự nương tử tiên sinh rời khỏi thiên dung thành đi thiên ngoại thiên chặn đánh ma giới cừng giả đạo khanh lạc nghe vậy ai bảo hắn tự tiện chủ trường lại loi một mình tiến về thiên ngoại thiên tiên sinh thật sự là quá lô mãng nên thương lượng với chúng ta dưới nàng hiểu rõ tiêu độc cô lần này đi thiên ngoại thiên sợ là không cách nào còn sống trở về rồi phu quân tiên sinh vì thân ngăn ma vì cho phu quân tranh thủ thời gian hiện tại có rồi chật bi phu quân mau chóng lĩnh hội chu thiên tinh đấu c h ậ đi diệp đạo sinh chậm rãi đứng người lên năm chặt đạo khanh c bàn tay trắng như ngọc nương tử ta đi tìm thái bạch tiên quân trò c h u y ệ n chút phu quân ta cùng đi với ngươi vừa vặn tìm hắn có một số việc nương tử mảnh này thanh liên diệp tử cho ngươi đến lúc đó giao cho hắn đi phu quân ngươi tự mình giao cho hắn không được ta muốn điệu thấp điểm không gian thần bí tồn tại chỉ có nương tử một người hiểu rõ cẩn thận chạy được vạn năm thuyền phu quân cách làm là đúng hai người rời khỏi đ ì n h viện kết bạn mà đi ra hiện tại lý thái bạch chỗ trong tiểu viện giờ k h ắ c này lý thái bạch đứng ở lâu các tầng cao nhất trước cửa sổ chợt thấy diệp đạo sinh hai người xuất hiện vương ra vương phi đến, đến rồi thiên quân mời tiếp theo một lần lý thái bạch theo lâu các tầng cao nhất bay xuống tiếp theo xuất hiện tại hai người trước mặt vương g i a tìm ta có chuyện gì diệp đạo sinh đưa cho đạo khanh lạc một ánh mắt hắn n g ầ m hiểu tiên quân vật này tặng cho ngươi tin tưởng có thể để cho tiên quân tu vi tăng lên không ít đi nhẹ nhàng cành lá thanh l i ê n xuất hiện tại lý thái bạch trước mặt hắn đồng tử phong đại nhìn t r ò n g chọc vào tỏa ra thần huy thanh l i ê n đây là không đúng đây không phải lý thái bạch có chút nói năng lộn xộn cảm thấy cảnh lá thanh l i ê n giống như đã từng quen biết cẩn thận suy nghĩ một chút lại cùng giao chỉ tuyết liên khác nhau tán phát khí tức cường đại bao phủ ở trên người hắn trong lúc nhất thời hắn kỳ kinh bắt mạch cũng tại tham lam hút linh khí thượng thần thứ này là thần vật quả nhiên là ban cho ta tất nhiên đạo k h a n h lạc ra hiệu lý thái bạch nhận lấy cảnh lá thanh l i ê n ăn vào nó đem luyện hóa sau đó ngươi sẽ mạnh lên tạ thượng thần ban thưởng lý thái bạch tiếp nhận cảnh lá thanh niên đã rất nhiều năm hắn không có hưng phấn như thế thượng thần nếu không có sự tính khác ta đi luyện hóa thần vật đợi một chút diệp đạo sinh đột nhiên mở miệng các hạ là thái bạch tiên quân tại tiên giới địa vị không thấp đi vẫn được vương gia là có ra lệnh gì bản vương muốn hướng tiên quân lấy một ít tiên đan năng lực thỏa mãn hay không diệp đạo sinh đi thẳng vào vấn đề nói ra này tới mục đích còn có tiên quân am hiệu t r ấ t pháp có thể chỉ điểm ta một hai lý thái bạch cười nói vương gia đây coi như là hỏi đúng người trong tay hắn phất trần nhẹ nhàng huy động hai cái linh giới xuất hiện tại diệp đạo sinh trước mặt vương gia chiếc nhẫn này trong toàn bộ là tiên đan xuất từ lao phu sau đó có thể để cho vương gia tu vi nhanh chóng tăng lên một cái khác mai linh giới trong là trận đạo công pháp bí văn bản chép tay có lao phu cất giữ nhiều năm còn có chính mình tự tay sáng tác hy vọng có thể giúp được vương ra d i ệ p đạo sinh nhận lấy hai cái linh giới đa tạ tiên quân rồi hắn lôi kéo đạo khanh lạc chuẩn bị rời khỏi phu quân ngươi đi trước đi ta cùng tiền quân trò chuyện tiếp vài câu đạo khanh lạc hiểu rõ hắn đòi hỏi tiên đan về sau trước tiên sẽ cho tể bình thiên bọn hắn đưa qua nhìn d i ệ p đạo sinh rời đi bóng lưng chậm rãi giơ cánh tay lên lòng bàn tay xuất hiện một đạo q u trụ thiên quân ăn vào nó tu luyện phương pháp này tu vi của ngươi có thể đột phá đến huyền tiên đối phó ma giới cũng đủ rồi. Huyền t bên Lý t h kia diệp đạo sinh rời khỏi tiểu viện về sau chính như đạo khanh lạc suy đoán như vậy giống nhau đem tiên đan đưa đi tàng thư lâu sau đó lại đi tìm diệp chiến thiên để lại cho hắn hàng loạt tài nguyên cùng nhau trò chuyện trò chuyện cục thế trước mặt cùng tiêu độc cô tiến về thiên ngoại thiên sự việc và rời khỏi diệp chiến thiên gian phòng lúc sau đã là vào buổi tối vừa bước ra tiểu viện vân huyền vũ thì nhảy ra ngoài ngươi là muốn hủ chết hay đại ca để ngươi thụ tinh rồi vân huyền vũ lung túng cười một tiếng đại ca ta tới tìm ngươi là có chút việc về linh nhi vân huyền vũ gật đầu đi theo diệp đạo sinh bên cạnh đi thẳng về phía trước đúng vậy đại ca ngươi không phải nói ăn vào t i ề n đan sau đó ta là có thể tấn thăng đến lục địa thần tiên đại ca có thể hay không lại cho ta làm mấy k h o a t i ề n đan ta nghĩ trở nên mạnh hơn linh nhi một ít như vậy thì có thể bảo hộ nàng diệp đạo sinh hiểu rõ không đem t i ề n đan cho vân huyền vũ cái thằng này năng lực quân lấy hắn một đêm cho ngươi vân huyền vũ tiếp nhận bình ngọc còn có chút bận tâm đại ca ngươi nói ta nếu tu vi vượt qua linh nhi nàng còn không thích ta làm sao bây giờ d i ệ p đạo sinh vẻ mặt bất đắc dĩ huyền vũ liệt nữ sợ của lang ngươi chậm rãi nổ đi chương hai trăm bốn mươi b ố thiên ngoại vô cực chương hai trăm bốn mươi b ố thiên ngoại vô cực sau ba tháng thiên ngoại thiên vân hải phiêu hốt mà qua c u ộ n cuộn ma khí từ phía chân trời cuốn theo tất cả đang không ngừng tới gần thiên ngoại thiên một bóng người ngồi ngay ngắn ở thiên ngoại thiên vân điên bên trên lão giả khoanh chân ngồi xuống bên cạnh để đó một tơ vàng cựu hổ lô tiêu độc cô phát hiện ma giới cường giả đang không ngừng tới gần yếu ớt mở ra hai mắt hướng phía phía trước nhìn lại ma kiếm vậy không trên thân kiếm bóng người ngạo nghễ mà đứng bọn hắn ngự kiếm phi hành mà tới tiêu độc cô cầm bầu rượu lên đứng lên n g ử a đầu uống ngựa ngựa một ngụm dưới chân kiếm văn xuất hiện giống như gợn sóng khuyết tắng ra phía sau trong hư không vạn đạo kiếm quang n g a n g trời nhắm người muốn n u ố t kiếm khí nhường thiên ngoại thiên giống như trở thành một tòa kiếm chủng giờ khác này ma giới tu sĩ phát hiện tiêu độc cô thân ảnh trong đám người m ặ c cựu trọng quân hầu hai người sắc mặt đ ố n g nhiên đại biến không ngờ rằng tiêu độc cô sẽ l ẻ loi một mình tới đây ngăn cản bọn hắn đúng không mặc cựu trọng gật đầu sư tôn giết hắn tương đương với đoạn mất diệp đạo sinh một tay đã là kiếm tu liền để ma kiếm đi xử lý đi ma tôn quay người nhìn về phía một bên ma kiếm đinh tu duyên đi thôi bản tôn muốn thủ cấp của hắn đinh tu duyên thân ảnh na z i hắc sắc ma khí giống như cùng nộ c ự lòng trong chớp mắt xuất hiện tại trước tiêu độc cô phương nhân tộc kiếm tu cho ngươi một lần xuất kiếm cơ hội tiêu độc cô nhìn ra đinh tu duyên là một tôn cường đại kiếm tu thần n i ệ m khé động phía sau vạn đạo kiếm quang phá toái không gian xuyên qua quá khứ kiếm quang hừng hực vô cùng giống như thiên ngoại phi kiếm trật tiên có chút ý tứ, chẳng trách dám đến này ngăn ta đinh tu duyên bước ra một bước nên tiếp trước mặt bay tới kiếm quang hắn cũng không xuất kiếm chỉ dựa vào một thân tu vi ngăn lại tiêu độc cô công kích kiếm quang cùng hắn trên người ăn ý va chạm trong khoảnh khắc hóa thành m ộ t mịn tiêu độc cô hiểu rõ đạo này công kích không cách nào chém giết đinh tu duyên thi triển thái hư bộ lay động thân ảnh g i ế t tới bóng người chớp mắt l à qua kiếm quang tàn sát bừa bãi cát hai người thân ảnh ngươi tới ta đi kiếm khí đụng vào nhau nhưng bọn hắn thân ảnh dừng lại chỗ tuyệt đối không vượt qua được ba giây trong lúc nhất thời đánh khó phân thắng bại ma tôn phía sau tu sĩ nhìn chăm ch có thể cùng ma kiếm á p chiến thời gian dài như vậy tên này nhân tộc kiếm tu có chút thực lực sư tôn ta đi chợ ma kiếm một chút sức lực tiêu độc cô một người xuất hiện tại thiên ngoại tiên h nhất định là d i ệ p đạo sinh â m y ê u muốn cho tiểu kiếm tiên ở chỗ này kiềm chế chúng ta làm tốt hắn tranh thủ thời gian thượng phương tài ngươi đi đi ma tôn ra lệnh một tiếng trong đám người người áo đen vội xông ra ngoài gia nhập vào tiêu độc cô cùng ma kiếm đại chiến bên trong tôn thượng để ta tới giúp ngươi nhanh chóng kết thúc chiến đấu đinh tu duyên có chút không vui nhưng mà ma tôn quyết định hắn chỉ có thể tiếp nhận tiểu kiếm tiên hai người chúng ta liên thủ thử kỳ của người đến, đến rồi tiêu độc cô cười lão phu dám đến nơi này thì không muốn sống nhìn trở về có thể kéo trên các ngươi chết chung ta không lỗ vâng vâng tiếng nổ lớn t r u y ề n ra sau lưng hắn trùng thiên kiếm bổ xuất hiện muốn đem thiên ngoại thiên đánh vỡ vô giới theo vừa dứt lời nhân kiếm hợp nhất cắt chém tại đinh tu duyên còn còn dài trên thân hai người bọn hắn nhìn nhau cảm thấy ngạc nhiên nhân tộc sẽ không có khủng bố như thế kiếm đạo thần thông mới đúng hai người liên thủ nên tiếp tiêu độc c khổng bố như thế kiếm đạo thần thông mới ế ú n g hai người công kích ngưng làm một thể tiếp lấy ma kiếm cùng giết chống không kiếm quang va chạm Mà theo vừa dứt lời hắn thúc đẩy một đạo ma khí hướng tiêu độc cô kích xạ quá khứ phình một tiếng tiếng vang truyền còn ra tiêu độc cô thả ra kiếm quan hóa thành bột mịn bóng người hướng về sau bay rứt ra ngoài bên ngoài trang t r ư ớ n g hắn chậm rãi ổn định thân ảnh khoe miệng máu tươi tràn ra nét mặt lại dị thường bình tĩnh tại hắn cùng ma kiếm hai người đối lập lúc đánh lén tiêu độc cô mấy giờ cũng không ngoài ý liệu bản tọa tự mình tiễn ngươi lên đường ma tôn lay động thân ảnh không trung tàn ảnh không dứt, tốc độ cực nhanh làm cho người không cách nào n ắ m lấy tiên kiếm mới xuất hiện trong tay hắn một đạo ma trưởng đập vào trước ngực bóng người lại một lần bay ra tiên kiếm rơi vào ma tôn trong tay tiêu độc cô liên tiếp gặp hai đạo công kích thương thế nghiêm trọng thân ảnh lảo dù vậy hắn vẫn là không có rút đi lần nữa thúc đẩy kiềm khí trực câu câu chằm chằm vào ma tôn ta có một kiếm cựu châu vô cực chu ma một kiếm rơi xuống thiên ngoại t i ê n biên sắc b từng từng ắ thiên đ ngoại thiên đ ổ sụp kiếm khí thẳng tiến không lùi giống như diện thế phong bạo cuồn cuộn của tới thấy cảnh này ma tôn đồng tử một cái chớp mắt thể nội ma bi xuất hiện hóa thành một đạo thông thiên ma tường ngăn lại vô cực kiếm khí ma tôn thúc giục ma bi thân ảnh liên tiếp lui về phía sau mạnh mẽ kiếm khí tàn sát bừa bãi mà qua hắn lạnh leo nói nhân tộc kiếm tiên chỉ là hư danh tại tiên giới chinh chiến lâu như vậy ma bi cũng chỉ sử dụng tới một lần tiêu độc cô năng lực ép hắn sử dụng ma bi là một tên không tệ đối thủ vô cực kiếm khí không cách nào đánh vỡ ma bi ngăn cản cuối cùng khuyết tảng hắn ra biến mất tại thiên ngoại thiên trong lúc nhất thời thiên ngoại thiên pha t o á i rủ xuống đá tảng giống như sao băng、Ơm、ẩm ẩm ẩm ẩm m a tôn dẫn đầu mọi người rời đi xông ra thiên ngoại thiên bước vào cựu châu nơi cựu trọng nhanh đi truy bản tọa sống phải thấy người chết phải thấy xác mặc cựu trọng quân hầu hai người dẫn đầu ma giới cường giả tiến đến truy kích tiêu độc cô ước chừng một canh giờ trôi qua hai người tay không mà về không có tìm được thi thể của tiêu độc cô sư tôn không có tìm được tiêu độc cô hắn cũng đã đi theo thiên ngoại thiên cùng nhau hủy diệt nên ma tôn hừ lạnh một tiếng tự kiếm tiên bản thân bị trọng thương nhưng hắn khẳng định không có vất lạc thôi chúng ta đi tìm linh vương tin tưởng còn có thể cùng gặp mặt hắn tuân mệnh một ngày này thiên dung thành vùng trời hát s á c ma khí cuốn theo tất cả giống như từng đạo bóng tối cự lòng che khuất bầu trời hát vân ép thành thành g ụ c phá vỡ ma khí xuất hiện trong nháy mắt dẫn tới thành nội khủng hoảng kệ bình thiên đám người phát hiện ma đạo khí tức bọn hắn trước tiên theo tàng thư lâu trong vật ra d i ệ p đạo sinh thì xuất quan mọi người xuất hiện trên bầu trời thiên dung thành nhìn dường như vĩnh dạ dáng lâm thiên hùng sau m ộ t khắc một đạo ngân quang đâm rách bóng tối bay tới ra hiện tại bọn hắn trước mặt trong không gian tiên kiếm đây là tiêu độc cô bội kiếm nhìn cắm ở trước mặt tiên kiếm d i ệ p đạo sinh con ngươi có hơi co dù lại hiểu rõ tiêu độc cô là giữ nhiều lãnh ít h ư không bên trên mặc cựu trọng quan sát mà xem ánh mắt nặng n ẽ d i ệ p đạo sinh ngươi thì p h ả i tiểu kiếm tiên một người tại thiên ngoại thiên ngăn cản chúng ta đây không phải đường hắn đi chịu chết độc giả ba ba yota điểm cái thúc canh miễn phí món quà cùng ngũ tinh khen ngợi đến một đợt, hy vọng mọi người ngày mở một tháng năm tăng ca vui vẻ cầu chương hai trăm bốn mươi lăm thái bạch ra tay chương hai trăm bốn mươi lăm thái bạch ra tay tiên kiếm đến nhẹ nhàng diệp đạo sinh nhìn chăm chú tiên kiếm trong đầu xuất hiện ngày xưa hắn tặng kiếm cho tiêu độc cô hình tượng giống như thì phát sinh ở hôm qua tiên kiếm rơi vào mạc cựu trọng trong tay t i ê u tiên sinh ở đâu chết rồi hay là rơi vào mạc cựu trọng trong tay hoặc là hình thần câu diệt mạc cựu trọng ánh mắt bén nhọn theo tề bình tiên lăng hành chỉ Cổ phong người lưu mấy tiêu độc cô lựa chọn hy sinh chính mình vì bọn họ tranh thủ thời gian dưới mắt trận đại chiến này thắng bại không biết nhưng bọn hắn sẽ không lùi bước nửa bước tiêu độc cô cũng không phải đối thủ của chúng ta thử hỏi một câu các ngươi còn có phần thắng diệp đạo sinh một bước đặc không ra bây giờ cách mạc cửu trọng chỗ không xa phía sau những người khác theo sát mạc cửu trọng đừng tưởng rằng dựa vào ma giới ngươi thì có thể muốn làm gì thì làm ta không có nhớ lầm chúng ta nhiều lần giao thủ ngươi chưa từng có thắng qua một lần đúng không bại tướng dưới tay không có có tư cách gì ở chỗ này kêu g ạ o ngươi làm sao sẽ biết chúng ta không có cơ hội thắng được mạc cửu trọng nghe vậy nhớ nhát vừa muốn mở miệng phía sau nét mặt lười biếng ma tôn mở ra hai mắt ninh vương đúng không ngươi muốn như vậy nói bản tôn coi như không buồn ngủ có bài tẩy gì xử hết ra b n tôn còn nhớ bên cạnh ngươi có hai con tiên sủng bọn hắn tựa như là ngươi mạnh nhất át chủ bài đi những năm này bản tôn tại tiên giới chém giết không ít tiên sủng để bọn hắn ra đây nhận lánh cái chết diệp đạo sinh cười nói nghe các hạ có ý tứ là ăn chắc bản vừa rồi ma tôn vung khẽ ống tay áo cường đại ma khí bắn ra, n g ư ờ i trẻ tuổi thấy vậy bản tôn còn không tự vẫn trên người ngươi thanh liền bản tôn chắc chắn phải có được phải không ta chính là ở đây tự vẫn là không có khả năng nếu không các hạ đánh chết ta đi muốn chết bản tôn thỏa mã ngươi ma tôn lệnh giọng nói xong từng bước một hướng phía diệp đạo sinh đi tới cường đại ma đạo huy áp rơi ở trên người hắn muốn đem nghiền thành một bịt huy áp cái thế ma khí như rồng tê bình thiên cổ phong lưu l ă n g hành chỉ lý thanh phong tàng thương năm người trước một bước bay thẳng ra ngoài liên thủ một kích ngăn lại ma khí huy áp trong lúc nhất thời trong hư không ma khí cùng năm người thả ra kim quang đối lập cùng nhau a này quân hầu kinh ngạc có chút không nghĩ ra hắn ghé mắt nhìn về phía mạc tự trọng vì sao bọn hắn thực lực làm sao lại như vậy mạnh lên nhiều như vậy hoàn toàn cưỡng ép không dạng đạo lý mặc cựu trọng cũng là cảm giác sâu sắc bất ngờ năm người liên thủ có thể đón lấy sư phụ hắn một k í c h quả thực quá vượt quá tưởng tượng giờ k h ắ c này hai người tơ trắng không được hắn t ỉ ngày đó bọn hắn bị ma tôn cứu đi sau đó đạt được vô thượng cơ duyên tu vi mới biết tăng lên tới tình trạng như thế tề bình thiên cổ phong lưu bọn hắn dựa vào cái gì quân hầu có thể rõ ràng cảm nhận được tề bình thiên cổ phong lưu tàng thương mấy người tu vi không thể so với tiêu độc c ô yếu có chút ý tứ ma tôn nhạt vừa nói n h ì n một trường ép xuống p h ị một tiếng tiếng vang truyền ra tề bình thiên năm người thả ra kim quang bình chướng phá thoái bóng người bay rớt ra ngoài ninh vương giao ra thanh l i ê n bọn hắn không thể nào cứu người tại bản tôn trong mắt các ngươi chính là sâu kiến theo vừa dứt lời không chung quét sạch ma khí trong nháy mắt ngưng tụ làm một cái hát sắc cự kiếm l a n g thiên g i ậ n chém mà tăm tích tại d i ệ p đạo sinh đ ỉ n h đầu tề bình thiên mấy người thấy thế đột nhiên về phía trước vội sông quá khứ phát động công kích cố gắng ngăn lại hát sắc ma kiếm ma vân thiên người m u ố n chết một đạo m i ê n ngông âm thanh từ phía trên dung thành nội truyền ra người chưa đến âm thanh đã đạt kinh khủng tiên khí cuốn theo tất cả phá ma vấn thiên ma đạo cự kiếm ma vấn thiên tiến lên thân ảnh hướng về sau bay ngược hán đồng tử phong đại trong mắt đều là khó có thể tin kim tiên nhân tộc tại sao có thể có kim tiên cường giả lý thái bạch một bộ áo trắng cầm trong tay phất trần xuất hiện bay xuống tại d i ệ p đạo sinh bên cạnh ma vấn tiên thật là đúng dịp à chúng ta lại gặp mặt quá thái bạch tiên quân ma vấn thiên run rẩy ngươi ngươi làm sao lại như vậy xuất hiện ở đây không thể nào đây tuyệt đối không thể nào tiên giới đổ sụp ăn bữa nay lo bữa mai sớm đã ở vào tự lo không xong giai đoạn ma chiến chế tạo chiến hỏa quét sạch tất cả tiên giới thái bạch tiên quân thân làm tiên giới thập đại tiên quân một trong lại xuất hiện vào lúc này tại cựu châu thái bạch tiên quân n g ư ơ i đây là h i ể u rõ lưu tại tiên giới hẳn phải chết không nghi ngờ chạy trốn tới cựu châu đến tránh né ma giới cờ ư n giả g thái bạch tiên quân cười nói tránh né bùn quân tại sao muốn tránh né ra đây giải sầu một chút không thể vừa lúc ở nơi này gặp được ngươi liền để bùn quân trước tiên đánh chết ngươi đi ma vấn tiên cảm thấy sợ hãi biết rõ chính mình không phải đối thủ của lý thái bạch vốn cho rằng có thể thoải mái tiêu diện diệm đạo sinh khống chế cựu châu nhân tộc nửa đường giết ra cái lý thái bạch ngươi dám động thủ Và lý, lý thái bạch thân ảnh i loại lên hướng phía ma vấn thiên đi tới cường đại tiên khí bộc phát tựa như từng đạo tiên liên hướng ma giới tu sĩ trói buộc quá khứ sư phụ người này là ai thật mạnh a tiên giới thập đại tiên quân một trong vách đá thái bạch tiên quân võ nguyên bá nghe được quân hầu tiếng hỏi hoài nghi một phần tiên giới cũng cùng đồ mặt lộ thái bạch tiên quân sao còn có tâm tư phù hộ nhân tộc kia kia cái gì ma tôn năng lực đánh bại hắn võ nguyên ba ác hung hăng trận mắt nhìn quân hầu người làm b ỏ m g ẫ m quân hầu vạn phần hoảng sợ hướng phía phía trước nhìn sang phát hiện ma vấn thiên đã bị hàng luồng tiên khí trói buộc lại chính g i á n tại không chung giấy r u a sư phụ cái này ma tôn dược hoàn chúng ta cũng khó thoát khỏi cái chết tại sao có thể như vậy phía trước ngày nữa dung chức thành quân hầu nghĩ tới diệm đạo sinh đám người bị đánh bại quỷ gối trước mặt bọn hắn cầu xin tha thứ dáng vẻ kịch lẽ ra không nên là như thế này c bị bị lý thái bạch huy động trong tay phát trần thiên khí như dòng thôn vệ ma v n thiên bóng người trong nháy mắt xuất hiện ở trước mặt hắn quỳ trong hư không điện hạ bổn quân đem hắn giao cho ngươi xử trí như thế nào ngươi định đoạt đi diệp đạo sinh nhìn quỳ xuống đất còn đang ở dãy ruộng ma vợ thiên cầm tiên kiếm hướng hắn đi tới thái bạch tiên quân lưu lại trong chàng tất cả mọi người qua nhiều năm như vậy hắn cùng tiêu độc cô cũng vừa là thầy vừa là bạn vừa nghĩ tới hắn vẫn lạc tại thiên ngoại thiên thì hối hận muôn phần ma vấn tiên Trưng mở đầu nhìn trăm chú diệp đạo sinh ngươi đến tột u cùng là ai vì sao thái bạch tiên quân chọn giúp ngươi diệp đạo sinh trường kiếm nhắm thẳng vào ma vấn thiên cái cổ kiếm vào nửa tấc máu tươi nhỏ xuống bản vương đang tra hỏi ngươi chủ nhân của thanh kiếm này đã xảy ra chuyện gì là ngươi giết hắn m u ố n biết bản tôn là sẽ không nói cho ngươi ma vấn thiên cười lạnh giết bản tôn ma giới cường giả sẽ dẹp viên cựu châu ngươi dám giết ta diệp đạo sinh m ặ t không biểu tình thể nội bản nguyên thần hóa xuất hiện trong nháy mắt bao vây trên tiên kiếm không muốn nói vậy liền vĩnh viễn cầm nhận đi một kiếm sẽ qua ma vấn tiên đầu bay ra không đầu ma thân trên máu tươi phun tung tóe diệp đạo sinh gỡ xuống trên tay hắn linh giới sau lại lần huy kiếm bản nguyên thần hóa rơi xuống. bao phủ tại hắn trên thân thể bản nguyên thần hỏa đây là l ử a gì đây bổn quân lục đinh thần hỏa còn kinh khủng hơn hắn quả nhiên thật không đơn giản a d i ệ p đạo sinh một kiếm trả ma tôn thân ảnh hướng phía mạc cựu trọng quân hầu đám người đi đến trong đám người quân hầu vạn phần hoảng sợ mạc huynh làm sao bây giờ chúng ta là phải chết mạc cựu trọng trầm mạc không nói tận mắt nhìn thấy sư tôn bị giết bọn hắn tất nhiên là khó thoát khỏi cái chết tại thái bạch tiên trước mặt không hề có lực hoàn thủ thế nhưng hắn thật không cam tâm nhớ ra tại tiên giới lúc sư phụ từng đưa cho hắn một đạo quân t r ụ nói là tiên giới đ ộ tiên phủ gặp được ninh g u y cấp t vương ta bên trên có tám mươi lao bạ dưới có gào khóc đòi ăn như tử ngươi lại nhân rộng lượng tha ta một mạng ma giới tu sĩ đều là vẻ mặt sững sờ nhìn về phía quân hầu không còn nghi ngờ gì nữa không ngờ rằng hắn nhanh như vậy cầu xin tha thứ giờ khác này quân hầu ghé vào diệp đạo sinh g ư ớ i chân ninh vương ta là bị người mê hoặc đường dết ta ta vui lòng lưu tại bên cạnh ngươi n thiên thiên diệp đạo sinh một kiếm xe qua ngõ tươi bay ra quân hầu thân ảnh chọc trời nga xuống thiêu đốt bản nguyên thần hỏa nhường hắn hình thần câu diện mặc cựu trọng hiện tại đến với ngươi diệp đạo sinh lần này coi như tát thua thế nhưng ngươi giết không được mặc cựu trọng thân ảnh lui về phía sau hóa thành một đạo ma quang tiến vào quyển trụ bên trong cùng lúc đó trong hư không xuất hiện một mươi đạo bóng người ngăn lại diệp đạo sinh đ i ệ n hạ cẩn thận lý thái bạch huy động p h ấ t trần nên tiếp mười tên tiên ma k h ô i lỗi cường đại tiên khí k h u ấ y động phía dưới mọi người trong nháy mắt bị chèm giết đợi đến mọi người lấy lại tinh thần phát hiện mạc cựu trọng biến mất vô tung vô ảnh lại để cho hắn chạy thái bạch tiên quân ngươi tiên h uy trận pháp vì sao không cách nào vây khốn mạc cựu trọng lý thái bạch mở miệng giải thích ninh vương tên t i ê a ma tu trong tay quyển trục là đội tiên phủ xuất từ tiên giới thập đại tiên quân một trong vô thiên tiên quân tri thủ có thể qua lại không gian đội tiên mà đi không nghĩ đến người này trong tay có như thế bảo vật là bổn quân chủ con rồi đáng tiếc di k h ô lý thái bạch nói thế tất s xong cho dù không cách nào triệt để đánh bại ma giới cũng sẽ để bọn hắn rời khỏi tiên giới chạy trở về u minh linh vương những thứ này ma giới tu sĩ bổn quân thì thay ngươi dễ đi diệp đạo sinh vừa muốn mở miệng bên hai vang lên giọng đạo khách lạc thái bạch t i ê n quân cái khác ma tu toàn bộ chém giết người này lưu cho bản vương hắn đi vào võ nguyên bá trước mặt bản vương sẽ không giết ngươi nhà ta nương tử muốn gặp ngươi võ nguyên bá run lên không thể tin vào thai của mình đa tạ ninh vương ân không giết không biết theo bản vương đến đây đi d i ệ p đạo sinh mang theo võ nguyên bá rời đi trong lòng tò mò vì sao đạo khanh lạc muốn gặp hắn tế lão hoàng h u n h các ngươi về phủ đệ tiếp tục tu lợi đi mọi người mắt t i ệ n hắn rời đi về sau quay đầu lại hướng phía sau hư không nhìn lại giờ khác này lý thái bạch ra tay chém giết ma giới tu sĩ theo ma vấn thiên cùng nhau tới trước ma tu không ai sống sót trong phủ đệ hai đạo nhân ảnh xuất hiện trong đ ì n h viện đạo khanh lạc ngồi ngay ngắn ở thạch cán bên cạnh một bộ áo trắng váy dài giống như tiên tử lâm phảm nàng ngước mắt nhìn về phía võ nguyên bá phu quân giữ hắn lại đi nương tử ta đi tu luyện diệp đạo sinh để lại một câu nói đứng dậy tiến vào trong phòng trong viện võ nguyên bá vẻ mặt mở mịt nhìn đạo khanh lạc ngươi tại sao muốn cứu ta trong lòng của hắn rất rõ ràng không phải đạo khanh lạc muốn gặp hắn đã cùng cái khác ma tu giống nhau chết tại thái bạch tiên quân trong tay đạo k h a lạc cũng không nhiều lời ngón tay ngọc trên không trung điểm nhẹ một chút tiên khí dường như cầu rồng ngập vào võ nguy hát sát ma khí ở trên người hắn bốc lên nét mặt trở nên dữ tợn kinh khủng đó có thể thấy được thời khắc này võ nguyên b á cực kỳ thống khổ ít khi bao phủ tại quanh thân trên ma khí biến mất thay vào đó là hùng hồn bá đạo huyết mạch lực lượng võ nguyên b á đục ngầu con ngươi khôi phục sáng ngời các hạ các hạ giúp ta phá thể nội ma đạo phong ấn thực lực của ngươi không nên như thế ma giới vì để cho ngươi biến thành trong tay bọn họ quân cờ tại trong cơ thể ngươi lưu lại ma đạo phong ấn như thế ngươi là có thể vì bọn hắn sử dụng nhưng cũng áp chế tiềm lực của ngươi bây giờ trong cơ thể ngươi ma đạo phong ấn biến mất huyết mạch thức tỉnh ngươi có thể làm chính mình rồi võ nguyên bá trên người quần bạo khí tức bắn ra mặt lộ vẻ vui mừng vì sao giúp ta đạo khanh lạc ra hiệu hắn ngồi xuống ngươi là hạo thiên bị mông hậu duệ rất giống ta một cố nhân lựa chọn giúp ngươi khu trừ thể nội ma đạo phong ấn là muốn cho ngươi lưu tại đại thần thân phục với ngươi không cam tâm tình nguyện lưu lại đạo khanh lạc mắt nhìn võ nguyên bá biết quá khứ phát sinh tất cả ma giới sử dụng ngươi nhiều năm còn muốn nhìn trở về vì bọn họ hiệu mệnh không ở lại nhân tộc có thể theo thái bạch tiên quân vào tiên giới vì tư chất của ngươi trưởng thành đến hạo thiên bị mông cường đại như vậy cũng không phải là không thể được thái bạch tiên quân là người của、ngươi. xem như thế đi đạo khanh lạc hời hợt trả lời võ nguyên bá bừng tỉnh đại ngộ g á n g vẻ ninh vương diệp đạo sinh không phải chân chính lợi hại ngươi mới là nhân tộc mạnh nhất át chủ bài ma tôn ngay cả điểm này đều không có làm rõ ràng khó trách hắn sẽ bại đạo khanh lạc lắc đầu ta chỉ là ninh vương phi một giới nữ lưu c h í không tại nhân tộc chỉ vì thủ hộ nhà ta phu quân vừa dứt lời một bóng người xuất hiện trong đ ì n h viện người vừa tới không phải là người khác chính là lý thái bạch vương phi bùn quân chuẩn bị trở về thế giới không biết vương phi còn có cái gì muốn giao phó chương hai trăm bốn mươi bảy ma đế xem qua chương hai trăm bốn mươi bảy Ma đế, xem qua. đế, trong đình viện lý thái bạch xuất hiện tại đạo khanh lạc bên cạnh ngoài thành ma giới tu sĩ đều đã bị tru hắn tới trước c ử u châu tìm kiếm người hữu duyên sự việc kết thúc đạt được diệp đạo sinh cùng đạo khanh lạc hai người quà tặng một thân tu vi bạo tăng bây giờ là lúc rời đi đem hắn mang lên đi trở về tiên giới về sau hắn có thể giúp ngươi đạo khanh lạc liếc mắt võ nguyên bá ngươi về sau thì đi theo yêu thái bạch tiên quân bên cạnh tương lai tiên giới cường giả trí tôn có một chỗ của ngươi võ nguyên ba run lên đi tiên giới đạo khanh lạc thế nào nhìn dáng vẻ của ngươi hình như không phải vô cùng vui lòng võ nguyên ba mặt lộ sợ h hai người không người vai trào hóa thành thần mang biến mất tại nguyên chỗ minh ngông cựu thiên bóng người xuyên thẳng qua trong vân hải võ nguyên bá cảm thấy tò mò m ộ n phần ghé mắt nhìn về phía thái bạch tiên quân tiên quân g một trong vì sao đúng vương phi nói gì ngay đấy vì nàng là thượng thần thượng thần võ nguyên bá đồng tử phóng đại trong mắt đều là khó có thể tin không thể nào tuyệt đối không thể nào trên đời này thật sự có thần ngươi là đang chất vấn bột quân không dám không dám võ nguyên ba vội vàng mở miệng nếu vương phi là thượng thần thì an ninh vương điện hạ lại là thân phận gì hắn không dám nghĩ thật sự là thật là đáng sợ lý thái bạch lại nói ngươi không đốc một tôn thượng thần tự nguyện lưu tại ninh vương bên cạnh ngươi cảm thấy hắn là thân phận gì sẽ không thật sự cho rằng là bởi vì tình yêu đi ngươi có thể được đến thượng thần lọt mắt xanh là ngươi tam sinh hữu hạnh chúng ta hoàn thành thượng thần bày ra nhiệm vụ là được có một số việc sẽ biết càng ít càng tốt biết đến càng nhiều càng nguy hiểm hiểu chưa võ nguyên ba kinh sợ liên tiếp gật đầu đúng đúng đúng tiên quân nói rất đ ú n g sau một khắc trên mặt hắn lại nổi lên hưng phấn tiên quân ngươi nói ta được đến thượng thần h ư u hái có hay không có thể nhất phi trùng tiên lên rồi trên lý luận là như vậy nhưng nếu là ngươi công việc không tốt lúc nào cũng có thể sẽ bị những người khác thay thế lý thái bạch biết rõ điểm này không riêng võ nguyên ba có dạng này nguy cơ ngay cả hắn cũng giống vậy hảo hảo làm việc đừng để thượng thần thất vọng cơ hội chỉ có một lần bỏ qua thì thương tiếp cả đời tiên q u n tiêu nhiệm vụ của chúng ta là cái gì vốn là thiên ngoại đến vật cho tới bây giờ vẫn không có thể thất tỉnh dù vậy cũng là tiên binh đỉnh phong nhất tồn tại đã từng có người sử dụng này nện gõ hủy tiên giới tam tiêm lưỡng nhận thương hy vọng nó năng lực trong tay ngươi rực rỡ hà quang về phần có thể hay không để cho nó thật sự thất tình chính ngươi đi cân nhắc đi lao phu sự việc quá nhiều rồi võ nguyên ba tiếp nhận hạo tiên d i ệ t thế chủ y một tay một cự truy cường đại trọng lượng n h ư ờ n g hắn cánh tay hế ẩm tiên quân này hai thanh truy có phải hay không quá nặng đi ta sử dụng có chút phí sức ca nếu ngay cả hai thanh cự truy đều không thể huy động ngươi còn vọng tưởng để bọn chúng thất tình lý thái bạch l ạ n h giọng nói xong bùn quân là coi trọng thần khí nặng ngươi mới đem hai thanh siêu cấp tiên bình tặng cho ngươi được rồi ta còn là thu hồi đi võ nguyên ba vội vàng đem hạo tiên diện thế chủ y bảo hộ ở trong lực tiên quân ta thì cùng ngươi chỉ đ a một chút làm sao còn t ư ơ n g t h ậ n nhìn lý thái bạch rời đi bóng lưng đáy lòng của hắn âm thầm xin thể nhất định phải làm cho hạo thiên diệt thế chú ý thức tỉnh nỗ lực hiệu trung đạo khách lạc d i ệ p đạo sinh hai người đây là bọn hắn bị mông nhất tộc nổi lên duy nhất cơ hội tiên giới thiên khuyết cung bên ngoài một đạo sương mù màu đen vội sông mà đến giống như vẫn lạc tinh thần rơi ngoài thiên khuyết cung phù đảo bên trên mấy đạo nhân ảnh xuất hiện đem hắc vụ bao vây lại sau một khắc bóng người theo hắc vụ bên trong đi ra không phải người khác chính là mạc cựu trọng hắn sử dụng đồn thiên phù bỏ trốn mất dạng lại hà tu Vi quá yếu. không cách nào triệt để khống chế đ ộ n thiên phủ đoạn đường này đi vào thiên h u y ế t thành đụng phải không nhỏ phản vệ giờ phút này nhìn qua cực kỳ suy yếu mấy người thấy m ặ c cựu trọng trên người ma khí tung hành liền biết hắn cũng là ma giới một thành viên một người trong đó mở lời hỏi nói ngươi là người nào dưới trướng t h u ộ c cấp m ặ c cựu trọng miệng lớn thở hồn hện đưa tay đem khỏe miệng vết máu lau tiểu nhân ma vấn thiên đệ tử m ặ c cựu trọng cầu kiến ma đế đại nhân có chuyện trọng yếu b ẩ m báo ma vấn thiên đệ tử người đi theo ta ma vấn thiên tại ma giới địa vị không kịp thiên ma đạo nhân huyết ma lão tổ tà ma thiên tôn cùng h i ệ p ma lang quân bốn người nhưng hắn lại sâu bị ma đế lọt mắt xanh đã từng hắn thì đã nói với mạc c ử u trọng nói hắn là ma đế nhất mạch thần tín đợi đến ma thần c ử u thiên công tu luyện tới đại viên mãn là có thể bái sư ma đế rồi mạc c ử u trọng lựa chọn tới trước tìm kiếm ma đế kỳ thực cũng là có tư tâm bởi vì hắn thì người mang ma thần huyết mạch ma vấn thiên có thể được đến ma đế ưu ái tin tưởng hắn thì nhất định có thể nếu như có thể dựa vào ma giới ma đế tôn đại thần này lo gì không thể giết diệp đạo sinh bây giờ thiên khuyết cũng đã là ma đế hành c u n g mạc cửu trọng xuất hiện ở trong đại điện đưa tay đem một viên đan dược đưa vào trong miệng khôi phục thương thế bên trong cơ thể t i ệ n hắn tới hai tên ma tù biến mất không thấy gì nữa đột nhiên đại điện trên không chuyển đến một hồi mênh mông âm thanh n g ư ờ i chính là ma vấn thiên đệ tử tìm bản đế có chuyện gì kinh khủng ma khí như đ i ê n long quét sạch xuất hiện trên đại điện đầu một tên hắc bảo nam tử xuất hiện tại mạc cửu trọng trước mặt người này không giận tự uy vô thượng ma u y tràn ngập ở trong đại điện mạc cửu trọng hiểu rõ người này chính là ma đế đệ tử mạc cửu trọng bãi kiến ma đế đại nhân ma đế lâm cửu tiêu vung khẽ ma vấn thiên nhưng thật ra là biết thu đồ đ ệ có thể cho bản đế tìm đến một tôn ma thần huyết mạch tu sĩ rất không tồi hạ tại sao không có tự mình tới trước lĩnh thưởng hồi ma đế gia sư đã vẫn lạc ma vấn tiên h chết rồi lâm cựu tiêu mày kiếm t r a o lên không thể nào bây giờ tiên giới các cung đều ở bản đế trong tay tiên giới cường giả có đầu rút cổ trong cựu trọng thiên cung không dám ra đến thử hỏi còn có ai có thể giết ma vấn thiên hồi ma đế gia sư vẫn lạc tại cựu châu thiên dung thành kẻ giết người là thái bạch tiến quân ừ n lao thái trắng không thể nào cửu t r ọ n hồi ma đế chắc chắn một trăm phần trăm người trẻ tuổi tận mắt nhìn thấy thái bạch tiên quân tiêu diệt sư phụ ta mà cựu c trọng đưa tay đem một viên lưu ảnh thạch đưa cho ma đế n à y mai huyền thạch trong ghi lại sư phụ ta vẫn là h ì n h tượng còn xin ma đế đại nhân xem qua chương hai trăm bốn mươi tám vô thiên phá trận chương hai trăm bốn mươi tám vô thiên phá trận trong ma cung lâm c ử u tiêu đưa tay lưu ảnh thạch rơi vào trong bàn tay hắn phình một tiếng bóp nát nổi lên ma quang hội tụ vào một chỗ thời gian dần trôi qua xuất hiện một bức tranh bên trong chính là thái bạch tiên quân tiêu diệt ma vấn tiên c h ẳ n g cảnh hắn phút chốc dâng lên thân ảnh thái bạch tiên quân thật đi cửu châu ngắn ngủi sau khi khiếp sợ ánh mắt của hắn rơi trên người mạc c ử u trọng thái bạch tiên quân tại sao lại xuất hiện ở c ử u châu nhân tộc mạc c ử u trọng lắc đầu hồi ma đế đại nhân việc này đệ tử thật không biết chẳng qua cựu châu nhân tộc đại tần ninh vương vô cùng thần bí ngày đó sư phụ đã từng nói trên người n sư phụ muốn có được thanh liên hiến cho ma đế đại nhân liền đi rồi cựu châu không ngờ rằng gặp được thái bạch tiên quân thanh liên bộ dáng gì thanh liên lâm cựu tiêu nét mặt đột biến mắt lộ ra tham lam cực kỳ hừng hực loại đó căn cứ hắn biết giữa thiên địa chỉ có ba cây thanh liên theo thứ tự là tạo hóa thanh liên nghiệp hỏa hồng liên cùng d i ệ t thế h ắ c liên xuất hiện tại cựu châu nhân tộc thanh liên rốt cục là cái nào một gốc có thể khiến cho thái bạch tiên quân tự mình tiến về này gốc thanh liên không đơn giản hắn suy đoán là nghiệp hỏa hồng liên vì lý thái bạch vốn là người mang tiên hỏa nếu có thể được đến nghiệp hỏa hồng liên lời nói thực lực của hắn sẽ đột nhiên tăng、mạnh. c đấy m lòng của á hắn âm thầm tính toán chờ hắn công hám cựu trọng tiên h cung lại vào cựu châu gặp một lần diệm đạo sinh đi thôi theo bản đế đi cựu trọng tiên h cung về sau ngươi chính là bản đế thân truyền đệ tử mạc cửu trọng nghe vậy kích động n g m ộ n phần đệ tử mạc cửu trọng b á i kiến sư tôn lâm cửu tiêu đưa tay đem một viên ma đan ném cho hắn vi sư có chuyện trọng yếu đi làm ngươi trước ăn vào đan dược khôi phục thương thế và kết thúc tiên giới mọi việc vi sư sẽ hảo hảo vun t r ồ n g ngươi mạc cửu trọng tiếp nhận đan dược đưa vào trong miệng thấy lâm cửu tiêu rời đi liền hội vàng đuổi theo ma đế khi biết lý thái bạch không tại cửu trọng tiên h cung liền biết đây là trời trò khó gặp cơ hội không có lý thái bạch đại trận không thể nào ngăn cản、hắn. phá cửu trọng tiên cung trên đại trận tiêu diện tiên giới tôn thượng cả tòa tiên giới thì rơi vào trong tay hắn rồi. đến lúc đó là có thể cứu ra bị chấn áp trong tiên n g u y ê n phụ thân bước ra ma cung lâm cửu tiêu thanh triệt trời cao truyền bản đế phát chỉ ma giới các bộ t ề tụ cửu trọng tiên cung sau m ộ t khắc ma khí như hồng bay thẳng trời cao hắn mang theo mạc cửu trọng rời đi cựu trọng tiên cung đại điện trong hạo dương tiên quân c h â n võ tiên quân vô thiên tiên quân đám người hướng phía ngoài điện nhìn lại bao phủ cựu diệu tinh đấu trận tán phát khí tức càng ngày càng yếu mơ hồ năng lực nghe được ngoài trận g i n g ma tu tôn thượng việc đã đến nước này đầu hàng đi vô thiên tiên quân ra khỏi hàng trời cao ma đế vào tiên giới chỉ là vì nghĩ cách cứu viện cha hắn chỉ cần chúng ta đem ma tổ giao ra bọn hắn sẽ không đổi tận giết tuyệt trí ít chúng ta còn có một chút hy vọng sống nhưng nếu là đợi đến bọn hắn công pháp đại trận giết vào cựu trọng tiên cung đại điện trong tất cả mọi người phải chết tiên giới tôn thượng là một tên phong tuấn siêu phàm nho nhã n ă n g tử may kiếm mắt sáng cho người ta cơ t r í cảm giác ánh mắt của hắn rơi trên người vô thiên tiên quân năm đó tiên ma chi chiến chúng ta tiên giới lao tổ tham gia trường khoáng thế đại chiến cuối cùng đều vẫn lạc mới cùng ma tổ đồng quy vũ t ậ n ma tổ đã sớm không tại tiên giới bản tôn lấy cái gì giao cho trời cao ma tổ kỳ thực trời cao ma đế trong lòng hiểu rõ cha hắn đã sớm v ỡ lạc chỉ là coi đây là lấy cớ để tiến đánh t i ê n giới bản tôn có phải không sẽ thần phục chí ít hiện tại cựu diệu tinh đấu trận còn không có phá vỡ ta tin tưởng thái bạch tiên quân nhất định sẽ trở lại tôn thượng ngươi cũng đừng có đúng thái bạch tiên quân ôm lấy hoang tưởng rồi hắn thoát khỏi tiên giới sợ là đã tiến về tây phương phận giới làm sao có khả năng trả lại vô thiên tiên quân trầm giọng nói xong tiên giới rơi vào tình trạng như thế tôn thượng chẳng lẽ không cảm thấy được cùng thái bạch tiên quân có quan hệ sao quá khứ nhường hắn luyện chế tiêm minh đang dựng đến để thăng nhường hắn giao ra tiên hỏa lại không m u ố n nhiều năm qua chúng ta tiên giới tu sĩ có thể nhận lấy tài nguyên tu luyện luôn luôn bị hắn cắt xén mới đưa đến tiên giới tu sĩ thực lực không cách nào tăng lên còn có tôn thượng thì có vấn đề ngươi là tiên giới c h i tôn cả ngày c h ầ m mê ở hưởng thụ bên trong chưa từng là tiên giới cân nhắc qua cả tòa tiên giới tại ngươi trong không chế trở nên t r ư ớ n g khí mù mịn ngươi còn có tư cách gì làm tiên giới c h i tôn vô thiên tiên quân ngươi muốn làm gì một lao giả nghiêm nghị chất vấn b u ồ n quân muốn làm gì nhường tôn thượng thái vị tuyển có năng lực ngự trưởng quản tiên giới vô thiên tiên quân ghé mắt nhìn về phía chân võ hảo dương hai vị tiên quân hai người các người ý như thế nào trần võ tiên quân dẫn đầu ra khỏi hàng buồn quân cảm thấy vô thiên tiên quân lợi nói có lý chúng ta tiên giới thập đại tiên quân tại cùng ma giới đại chiến bên trong vẫn là sáu tên chính là vì bảo hộ hắn một người thế nhưng hắn chưa từng là tiên giới đánh một trận quá khứ ta hảo dương vô thiên ba người ai không phải sống chết khó nói hắn có tư cách gì tiếp tục làm tiên giới c h i tôn đ ế huyền tiêu phút chốc đứng người lên trần võ ngươi làm muốn cùng vô thiên cùng nhau tạo phản trần võ tiên quân cười lạnh một tiếng tạo phản chúng ta dùng chờ tới bây giờ mọi người chẳng qua là nghĩ tuyển ra một tên năng lực mang theo mọi người sống tiếp người vô cùng không còn nghi ngờ gì nữa người kia không phải ngươi bổn quân đề nghị nhường vô thiên tiên quân không chế t i ê n giới bổn quân tán thành hạo dương tiên quân mở miệng trong chẳng cái khác người đưa mắt nhìn nhau tam đại tiên quân ở đây hai người ủng hộ vô thiên tiên quân bọn hắn tại phản đối sợ là sẽ không có kết quả tử h tế vô thiên tiên quân từng bước một hướng phía thượng thủ vị trí đi đến tôn thượng ngươi có thể thoái vị rồi đ ế huyền tiêu tức đến run dậy cả người ngươi, các ngươi và anh và anh từng đạo tiếng nổ lớn truyền ra tựa như cựu thiên thần lôi rơi xuống mọi người theo tiếng nhìn lại phát hiện cựu diệu tinh đấu trận run dày kịch liệt n h ị n trở nên ngày càng yếu kém rồi trời cao ma đế thân ảnh đã như ẩn như hiện đế huyền tiêu bản đế đã hiểu rõ rồi thái bạch tiên quân không tại cựu trọng tiên c u n g t o à này n trời cao tinh đấu trận không cách nào ngăn cản bản đế ngươi nghĩ kỹ cái gì tư thế chết đi âm thanh quanh quẩn ở trong đại điện chúng tiên nhân run l y bảy cưỡng ép nhường lay động thân thể đứng vững lúc này vô thiên tiên quân thân ảnh bay xuống tại trước đại trận trời cao ma đế bổn quân là vô tiên hiện tại đã là tiên giới tri tôn bổn quân vui lòng tự tay đ e m đế huyền tiêu giao cho ngươi nhưng mà ma đế muốn thả đại điện trong những người khác một con đường sống làm sao nguyên lai là vô thiên tiên quân tốt yêu cầu của ngươi bản đế đáp ứng mở ra đại trận giao ra đế huyền tiêu ma đế trận này xuất từ thái bạch tiên quân c h i thủ chỉ có hắn một người biết được phá trận c h i pháp chẳng qua dưới mắt đại trận yếu kém chúng ta nội ứng ngoại hợp cùng một chỗ công kích đại trận trong nháy mắt có thể phá ha ha vô thiên tiên quân đề nghị này không tệ bắt đầu đi chương hai t r ư n giáng lâm bằng hữu chương hai giáng lâm b à n g h ư u cựu trọng tiên cung vô thiên tiên quân cùng ma đế đạt thành trung nhận thức tiếng nổ h a lớn thủ chuyển ra cựu trọng thiên cung kịch liệt lung lay mocán g ngã xuống đất bầu rượu dụng cụ lan xuống ngăn cản đại quân ma giới cựu r ư ệ u tinh đấu trận nắt cương đại vầng sáng tàn đi linh khí hóa thành hư vô sau một khắc hắc vụ cuốn theo tất cả lâm cựu tiêu xuất hiện ở trước mặt mọi người vô thiên chân võ hạ dương ba người bước nhanh tiến lên không người vai trào gặp qua ma đế lâm cựu tiêu liếc mắt ba người hết sức hài lòng gật đầu đế h u y ề n tiêu tiên giới đại thế đã mất n g h ị kỹ chết như thế nào đế h u y ề n tiêu mắt nhìn lâm cựu tiêu vân đạm phong khinh ma đế dự định xử trí như thế nào b ả n tôn mặc dù động thủ đi giờ phút này hắn không có ngày xưa hoảng sợ ngược lại là vui vẻ tiếp nhận đúng lúc này mấy tên láo giả ngăn tại đế miền tiêu trước mặt tôn thượng ngươi đi trước chúng ta tới ngăn cản ma đế bọn hắn đã làm xong hy sinh chuẩn bị thấy chết không sờn cho dù chết thì không muốn thần phục với ma giới lâm cựu tiêu cười mấy người các ngươi ngược lại là có c ố t khí đáng tiếc tiên giới vận số đã hết các ngươi là hy sinh vô ích thôi hắn chậm rãi giơ cánh tay lên kinh khủng ma khi trói buộc tại mấy người trên người bọn hắn bay lên trời nét mặt đau khổ một phần lâm cựu tiêu cánh tay v u n g lên mấy người bị ném ra ngoài hung hăng đụng vào tiền h cung trụ lớn bên trên vê anh vê anh tiếng nổ lớn chuyển ra mấy người ngã rơi trên mặt đất trong nháy mắt chết sức đánh một trận toàn thân gân cốt bị lâm cựu tiêu bấm nát. đế huyền tiêu nói ra cha ta tung tích b ả n đế có thể suy xét lưu ngươi một bộ toàn t h ờ i ma tổ sớm tại ngàn năm trước trận đại chiến kiệt thì hình thần câu diện bản tôn không thể trả lời đế huyền tiêu cùng ma đế đối mặt ma đế tiến đánh tên i liên giới giết tới cựu trọng thiên cung chỉ vì cựu cha có phải hiện tại rất thất vọng lâm cựu tiêu gầm thét một tiếng ngươi muốn chết hắn giơ cánh tay lên bóp lấy đế huyền tiêu cái cổ hắn thần tình lạnh nhạt ngay cả rẽ rủa cũng từ bỏ đến đây đi giết bản tôn giờ khắc này trong hư không hai đạo nhân ảnh xuất hiện chính là võ nguyên bá cùng lý thái bạch cựu trọng thiên cung trong phát sinh tất cả bọn hắn thu hết vào mắt. võ nguyên ba vội và nói g n thái bạch tiên quân tiên giới tôn thượng gặp nguy hiểm chúng ta còn không xuất thủ lý thái bạch lắc đầu chờ một chút võ nguyên bá hắn không rõ vì sao lý thái bạch không xuất thủ muốn không đếm xỉa đến không phải đã nói cùng nhau cứu vớt tiên giới muốn chết bản đế thỏa mãn ngươi lâm cựu tiêu cắn răng nghiến lợi nói xong lòng bàn tay phát lực v a n h một tiếng tiếng vang truyền ra đế huyền tiêu bị bóp nát rồi nhục thân cùng thần hồn hóa thành bột mịt vô thiên tiên quân bản đế đạt được tin tức sát thật cha ta thì trong cựu trọng tiên mỹ cảnh dẫn đường đi vô thiên tiên quân cười nói nguyện ý vì ma đế cống hi trong thiên cung tiên giới tu sĩ nhìn thấy vô thiên tiên quân đúng ma đế không lương ốn gối dáng vẻ t ừ n g cái là giận mà không dám nói gì đúng lúc này lý thái bạch cùng võ nguyên bá chọc trời bay xuống tiếp theo vô thiên ngươi là muốn thần phục với ma đế đột nhiên xuất hiện chất vấn vô thiên tiên quân quay người nhìn lại ánh mắt rơi trên người lý thái bạch ngươi ngươi còn dám quay về lý thái bạch nắm nhìn một phía tôn thượng các ngươi đem tôn thượng làm sao vậy võ nguyên bá biểu diễn như thế thành thạo đi ra ngoài bên ngoài cẩn thận lao đăng những lời này một chút cũng không giả lý thái bạch thấy mọi người trầm mặc không nói tức giận nói vô thiên chân võ hảo d Người người t ô là đế nói đến g đây i hắn ngưng ơ i tạm tiếp tục nói bản đế nghe nói ngươi trốn đến cựu châu nhân tộc không hào h ả o trốn ở nhân tộc kéo dài hơi tàn còn muốn bay về làm anh hùng tiên giới đã bại mười không còn một chỉ bằng ngươi một người còn muốn ngăn cơn song giữ bồn quân một người khẳng định không cách nào thay đổi căn khôn nhưng bản tôn tại tiên giới lăn lộn ngàn năm ai còn không có mấy người bằng hữu lý thái bạch huy động phất trần một đạo ngân quang bay thẳng thiên cung ma đế tiên giới không phải ngươi năng lực nhúng trắng chỗ hiện tại dẫn người rời khỏi bùn quân có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua bùn quân vẫn t r ở t h à n h lý môn hộ lâm cựu tiêu liếc mắt trong hư không ngân quang đứng dậy đi vào tôn tượng chỗ ngồi xuống bản đế ngược lại muốn nhìn người một chút năng lực mời đến bằng hữu gì lao thái trắng phật gia ta đến rồi một đạo tiếng cười rơi trong thiên cung kim quang như hồng kích xả m à xuống một tôn n â n cao bụng lớn hòa thượng xuất hiện ở đây bên trong trên cổ treo lấy lớn chừng quả đấm p ậ t trâu thầy i ê n tiêu phật hán hắn sao lại tới、đây? vô thiên tiên quân một chút thì nhận ra người chính là tây thiên hàng chục phật tổ một trong thiếu phật ngay tại h ắ n hoài nghi vạn p h ầ n lúc sát ý vô tận từ phía chân trời c u ố n theo tất cả giống như vô số đạo thần binh bao phủ trên cựu trọng thiên cung nữ tử háo trắng như tiên không gió mà bay lại có dung nhan t u y ệ thế t không nhiễm trần thế loại đó xuất hiện tại thiên cung trong nháy mắt khủng bố sát đạo khí tức c h ấ n ma tộc tu sĩ sôi nổi lui ra phía sau ngay cả hiểm ma lang quân huyết ma lão tổ bốn người cũng trong sát đạo không tự giác lui lại nữ nhân này đến tột cùng là ai bước ngồi ở vị trí đầu vị trí lâm cựu tiêu phút chốc dâng lên thân ảnh vẻ mặt đề phòng nhìn trong tr vô thiên nàng là hồi hồi ma đế nàng là sát đạo bồ tát vô thiên tiên quân âm thanh r u n r ậ y nhìn nam mộng cũng nghĩ không ra lý thái bạch có thể mời đến sát đạo bồ tát đã từng bồ tát rời xa tiên giới tại bích lạc tiên không tu hành sớm đã mặc kệ tiên giới sự việc sát đạo phật ra hai người các ngươi lại trước ta một bước lao thái trắng bản tọa tới t r ư m tự phạt ba người nói đi muốn rất hay một đạo cởi mở âm thanh từ cựu tiên rơi xuống áo bào đỏ lão giả xuất hiện trong cung uy lệ ánh mắt từ trên người lâm cựu tiêu xè qua ma đế đúng không tự giới thiệu giới bản tọa là thích thiên bồ tát tên là đế thích tiên lâm tiểu tiêu mặc kệ là phương tây tiếu phật sắt đạo bồ tát hay là đế thích thiên đều là như sấm bên thai tồn tại hắn cố giả bộ chấn định âm thầm thúc đẩy ma khí ba vị là muốn đ ú n g tay chúng ta ma giới sự việc lý thái bạch cười nói ma đế bọn hắn liền là bằng hữu của ta ngươi không phải nói muốn đánh chết bọn hắn hiện tại bắt đầu đi lâm tiểu tiêu hắn khi nào đã từng nói muốn đánh chết đế thích thiên ba người ba vị tiền bối đây là chúng ta ma giới cùng tiên giới ân đoán hy vọng các ngươi không nên đ ú n g tay tiếu phật cười toét tué mượm cười ha hả không n ú n g tay vào không n ú n g tay vào ngươi là ma đế thái bạch là tiên giới tiên quân Hai ngươi m ộ trong đối đi. đạo Đế đẹp. người thắng sinh, người ngươi kiến kiến tiên, xinh Tiêu, một, Lâm thắng thua chết, Sát Tát, thích không được. hay. Cựu có ý kiến đạo Bồ Tát, ý Bồ ư Trưng n giận. giận. g Ma Lâm, Ma Lâm, tức giận. Trưng 250, Ma lâm, tức t r thiên cung mọi người sôi nổi lui ra phía sau ánh mắt rơi vào lý thái bạch cùng lâm cựu tiêu trên người chẳng ai ngờ rằng tiên giới sắp sụp đổ thái bạch tiên quân sẽ quay về tiên giới tu sĩ tựa hồ tại trong tuyệt vọng nhìn thấy hy vọng còn sống vô thiên trần võ h ả o dương ba vị tiên quân hận n g h i lên rằng ngày xưa cựu trọng tiên cung bị vây bọn hắn từng phái người đi qua tây phương phận giới lúc đó cho đáp án có phải không sẽ nhúng tay tiên ma lượng giới sự việc vì sao tiếu phật sẽ giáng lâm s á t đạo bồ tát cùng đế thích thiên đều tới ba người này tu vi sâu không lường được nếu thật là đánh một trận lời nói bọn hắn cơ hồ là không có phần thắng lâm cựu tiêu lạnh lẽo cười một tiếng thái bạch tiên quân sao không dám cùng bản đế giao thủ lý thái bạch vung khẽ p h ấ t trần có gì không dám thỏa mãn ngươi theo vừa dứt lời ngân quang sáng trói h ừ n g h ự c ở trên người hắn che kín tiên văn bao phủ tiên khi giống như một tôn trùng lớn ma đế xin bắt đầu ngươi biểu diễn huyền tiên không thể nào đây tuyệt đối không thể nào lý thái bạch rời khỏi tiên giới lúc chẳng qua là kim tiên tu vi sao lại nhanh như vậy đột phá đến huyền tiên vô thiên tiên quân kêu lên không thể tin lâm cựu tiêu nghe vậy trong đầu suy nghĩ xoay nhanh âm thầm suy đoán lẽ nào lý thái bạch tu vi tăng lên cùng hắn tiến về cựu châu nhân tộc có quan hệ đúng lúc này bên thai truyền đến mạc cựu trọng truyền âm sư phụ là nhân tộc ninh vương hắn có bản s ự này phàm là tiếp xúc với hắn qua người tu vi đều sẽ trong khoảng thời gian ngắn tiêu thăng ngày xưa trên thiên dung thành mạc cựu trọng tận mắt nhìn thấy lăng hành trị t ề bình tiên cổ phong lưu mấy người tu vi bảo tăng bây giờ lý thái bạch cảnh giới tăng lên một cái đại cảnh giới hắn tự nhiên đem tất cả quy công cho diệp đạo sinh nhân tộc ninh vương hắn rốt cục là thần thánh phương nào lâm cựu tiêu cảm thấy suy đoán thái bạch tiên quân cho dù ngươi tu vi tăng lên tới huyền t i ê n cảnh giống nhau không phải bản đ ế đối thủ phải không lý thái bạch mây trôi nước chảy nói xong vận hành lên thái sơ thần diễn minh ông vô cùng tiên khí hội tụ ở trên người trong khoảnh khắc phía sau xuất hiện một đạo huyền tiên pháp tướng vô số tinh đấu thần văn bao phủ ở trên người hắn vung khẽ phát trần một sợi tiên khí bay ra đập trên người lâm c ự tiêu hắn thúc đẩy ma khí ngăn cản hai đạo khí tức d ư ờ n g như c u ồ n g lòng trên không trung đội bính theo tiếng nổ truyền ra một bóng người hướng về sau bay rớt ra ngoài không phải người khác chính là lâm cựu tiêu hắn đồng tử co giục lại ngạc nhiên vô cùng không thể tin được lý thái bạch một kích chi vi sẽ khủng bố như thế một sợi tiên k h i giống như chất chứa tiên giới tất cả linh khí hùng hồn bá đạo a này vô thiên c h â n võ h ạ o dương ba tên i tiên quân đồng tử p h ó n g đại g ắ t gao nhìn chằm chằm lý thái bạch vì sao hắn sẽ trở nên khủng bố như thế ngay cả ma đế đều không thể đón lấy hắn một kích lý thái bạch ngươi là một một đối thủ không tệ liền để ngươi kiến thức hạ bản đế thực lực chân chính. lâm cửu tiêu lúc trước có chỗ giữ lại rốt cuộc có tiếu phật đế thích thiên ba người ở đây hắn không thể xử x u ấ t toàn lực muốn lưu lại tự vệ át chủ bài vốn cho rằng có thể thoải mái đánh bại lý thái bạch hiện tại chỉ có thể đem hết toàn lực đánh một trận ma lâm một đạo hát sắc ma khí cột sáng từ cựu thiên rơi xuống đem cựu trọng tiên c u n g đánh tan một cái đại lỗ thủng mọi người ngẩng đầu nhìn lại phát hiện ma thần pháp tướng xuất hiện tại lâm cựu tiêu phía sau đây lý thái bạch huyền tiên pháp tướng còn cao lớn hơn tiên ma nhị khí trên không trung đối lập lâm cựu tiêu đột nhiên về phía trước vội sông ra ngoài Huy doanh kích trên người lý Thái Bạch, chẳng hắn hiện hỏa quên xuất tay trên người nào trong lúc biết một Lý ẩm trường, trường kiếm nhắm thẳng vào tại ma đế quen gờ giờ ảo bên trên lý thái bạch chậm rãi mở miệng ma đế kiếm này trên tiên hỏa thế nhưng bản tọa lục đinh thần hỏa ngươi năng lực tiếp nhận lâm c ử u tiêu thân ảnh hướng về sau khuynh đảo x u ố n g d ư ớ i xen lẫn ánh lửa kiếm khí theo mặt xa qua lục đinh thần hỏa chính là tiên giới mạnh nhất hỏa diễm đúng ma tu rất có áp chế hơi không cẩn thận bị thần hỏa cuốn h â n đều sẽ thương tới đến bản nguyên làm sao vậy không dễ chịu đi lý thái bạch huy động trường kiếm trong tay và đạo kiếm khí khóa chặt trên người lâm cựu tiêu hắn chỉ có thể thúc đẩy ma binh ngăn cản lý thái bạch bản đế sẽ còn trở lại chúng ta rút lui g ọ n g lâm cựu tiêu quanh quẩn trong thiên cung huyết ma lao tổ tiểu ma lang quân bốn người mang theo ma tu biến mất ở trong đại điện hắn lựa chọn rút khỏi cựu trọng tiên h cung là bởi vì hiểu rõ chiến thắng này tính không lớn đem hết toàn lực cùng lý thái bạch lưỡng bại câu thương trong thiên cung còn có sát đạo bồ tát ba người cuối cùng vẫn không cách nào toàn thân trở ra tạm thời tránh mũi nhọn nghỉ ngơi dưỡng sức sớm muộn hắn còn có thể ngóc đầu trở lại vô thiên chân võ hạ o dương ba người nhìn ma giới tu sĩ rút đi bọn hắn trong nháy mắt thì sững sờ rồi không thể nào tiếp thu được sự việc sẽ phát triển đến tình trạng như thế vô thiên tiên quân từng còn tưởng tượng lấy chính mình sẽ trở thành mới t ô n thượng thái bạch chúng ta đều là bị buộc lựa chọn hợp tác với ma đế chỉ là kế tạm thời mục đích cũng là vì rồi bảo toàn tiên giới ta tin tưởng ngươi nhất định sẽ đã hiểu của ta một mảnh dụng tâm lương khổ vô thiên tiên quân đi vào lý thái bạch trước mặt bây giờ ngươi cường thế trở về đánh lui ma đế về sau chúng ta thì phụng ngươi là tiên giới tốt thượng còn xin ngươi cho ta nhóm một cơ hội trần võ tiên quân hạ dương tiên quân sôi nổi phụ họa lý thái bạch nói ngại quá ta không thể nào hiểu được các ngươi ngày xưa ta rời khỏi cựu trọng thiên cũng lúc có không có nói cho các ngươi biết nhất định c h ờ ta trở lại nếu như không phải các ngươi thông đồng ma đế tôn thượng sẽ chết các ngươi là tiên giới tội nhân ta không cách nào thay tôn thượng tha thứ các ngươi nói đến đây hắn n g ừ n g tạm tiếp tục nói vô thiên tiên quân ngươi đã sớm cùng ma đế thông đồng ngươi luyện chế đ ộ n thiên phủ xuất hiện tại ma giới tu sĩ trong tay nếu như ta không có nhớ lầm ngươi đem đ ộ n thiên phủ đem so với mệnh cũng quan trọng theo vừa dứt lời hắn đưa tay ở giữa bố trí một tòa đại trận sau đó lại nhìn về phía vô thiên ngại quá ngươi ngay cả sử dụng đ ộ n tiên phủ cơ hội cũng không có lý thái bạch ngươi h è n hạ phản bội tiên giới kết cục chỉ có một đường chết đừng nói ta không có cho các ngươi cơ hội ba người các ngươi cùng tiến lên vô thiên trần võ h ạ o dương ba người nhìn nhau lấy ra tiên binh hướng lý thái bạch công kích quá khứ vô thiên tiên quân h ạ o dương tiên quân vội xông về phía trước lại chưa phát hiện trần võ tiên quân quay đầu lại nhìn lại hắn không nhúc nhích đứng tại chỗ trần võ tiên quân là chúng ta làm sai thái bạch nghị xử trí như thế nào đều có thể ta từ bỏ chống lại ta chết tiện đây không phải hỗ cha lý thái bạch trần võ tiên quân là ta tiên giới chiến thần hắn luôn luôn đúng tôn thượng trung thành tuyệt đối ma rời đánh vào tên i giới hắn tham gia đại chiến hơn ba trăm tràng nhiều lần trọng thương không xuống n h ấ t tuyến bổn quân tin tưởng hắn là bị người mê hoặc vui lòng lại cho hắn một cơ hội vô thiên tiên quân h ạ o dương tiên quân lý thái bạch lại nói trần võ tiên quân ngươi còn đang chờ cái gì không xuất thủ cùng bổn quân cùng nhau chém giết tiên giới phản đồ trần võ tiên quân nâng thương đánh tới bổn quân đến rồi phản đồ nhận lấy cái chết nghe tiếng vô thiên hảo dương hai người đều sắp bị tức nổ tùng cái thằng này hai mặt mọi việc đều thuận、lợi. thực sắt đạo, đạo bồ tát đế thích thiên n tiếu cùng chân cùng n h phật m g i ba người sẽ xuất hiện tại cựu trọng tiên cung là lý thái bạch đứng đài cũng không phải bọn hắn quan hệ tốt bao nhiêu lẫn nhau trong lúc đó không có quá mức giao tình thâm hậu nếu không tại ma giới mới vừa vào xâm lúc bọn hắn rồi sẽ giáng lâm tiên giới cũng sẽ không rơi vào tình trạng như thế ba người sở dĩ sẽ ở thời khắc mấu chốt xuất hiện đều là vì lý thái bạch nói cho ba người có thể vì bọn hắn cung cấp pháp thành thần tiên giới tu hành mấy ngàn năm về thần truyền thuyết nghe được bọn hắn lỗ thai đều mọc kén nhưng tu vi ngàn n ă m không thay đổi có thể đem người gấp chết hiện tại có người nói cho bọn hắn có biện pháp thành thần năng lực không làm cho người h ư n phấn điên cuồng cho nên bọn hắn chạy tới đầu tiên nếu lý thái bạch dám lừa gạt bọn hắn lời nói hậu quả là vô cùng nghiêm trọng bọn hắn không ngại tại chỗ đem lý thá ba vị đều là hảo hữu của ta thái bạch làm sao lại như vậy lừa các người lý thái bạch cười khanh khách nói xong tại tiên giới người nào không biết ta lý thái bạch là thành thật tin cậy tiểu l ã o đầu kia các ngươi xem trước một chút cái này đế thích tiên tiếp nhận lý thái bạch đưa tới quyển trục nhanh chóng mở ra thái sơ thần diễn bốn chữ lớn đập vào mi mắt ba người đều là trận mắt há h ố c mộn trong nháy mắt liền bị nội dung phía trên hấp dẫn thế nhưng theo trong tay quyển trục triển khai ba người đều là vẻ mặt xưng sở thái bạch tiên quân ngươi đây là ý gì trên quyển t r ụ chỉ ghi chép rồi thái sơ thần diễn tầng thứ nhất nội dung sau đó toàn bộ là trống rỗng ba người chính để mắt k ì n h đột nhiên liền không có rồi như vậy cũng tốt đây quần cũng thoát ngươi nói cho ta biết đến gì rồi thật mẹ nó gấp người ba vị cảm giác thế nào đế thích t i ê n mắt lộ ra t ì h mang hưng p h ậ n nói thần pháp đích thật là thần pháp lao t h á i trắng ngươi từ chỗ nào lấy được s á t đạo bồ tát phụ họa mau nói cho chúng ta biết hoặc là mọi người cùng nhau tu luyện phương pháp này tiếu phật a di đà phật phật nói đ ồ tốt muốn cùng nhau chia sẻ lý thái bạch thu hồi quần c h ụ ba vị không nên gấp áp cho ta chậm rãi kể lại v bán bán ý thái bạch hình như có vẻ không lừa ta vui lòng đem thần pháp giao cho các ngươi cũng đã là thẳng thắn thành khẩn đối lại rồi đồng thời còn nói cho các ngươi biết thần pháp lai lịch nói rõ ta coi các ngươi là thành bằng hữu lại nói vì ba vị thực lực nếu như ta lừa gạt các ngươi có thể thoải mái đem ta c h é m giết phải không nào Tiếu Phật, haha, lão thái trắng nhân phẩm, lão nạp vẫn tin tưởng, ngươi liền nói muốn bao lâu thời gian trọng trình tiên giới. Lý Thái Bạch roi mắt trông về phía xa, bây giờ tiên tàn tu sĩ, tái hiện ngày xưa huy hoàng, hay là ít nhất phải thời gian một năm. Đế thích tiên, không dùng đến, một tháng là đủ. Nói đến đây, hắn ngừng tạm, tiếp tục tiên tu ta, ngươi liền nói gian giới. roi giờ giới nổi, nơi giới hiện phải gian Nói nói, giấu ở tiên giới ma tu giao cho ta, ngoài Đế đến, đến muốn lâu chịu đều huy phẩm, nạp phía phá khắp ha ha, nhân Bạch không hoàng, hay không hắn cho bao xa, ma xưa ma ra lão lão Lý là là là vẫn ngày năm. dùng ngừng bây đây, về ở đủ. sĩ, về sau ngươi chính là tiên giới c h i tôn lý thái bạch gật đầu t ố t t ố t t ố t có ba vị tương trợ thật là vinh hạnh của ta vậy chúng ta một tháng sau thấy ba người bên kia lâm c ử u tiêu mang theo ma giới cường giả rời khỏi thiên ma đạo nhân huyết ma lão tổ tà ma thiên tôn cùng nghiệm ma lan g quân bốn người đi theo sau l ư n g hắn giờ phút này lâm c ử u tiêu tức giận tốn hao thời gian dài như vậy cuối cùng công h ã m tiên giới thời khắc sống còn r ế t ra cái lý thái bạch nhường hắn phí công nhọc s ư ớ c làm ta tức quá vậy làm ta tức quá vậy hắn đem vết thương trên cánh tay ngấn chữa trị bị lục đinh thần hỏa gây thương tích nhờ có chỉ là trên cánh tay vết thương nhỏ nếu cùng lý thái bạch đánh lâu lời nói này thần hỏa có khả năng sẽ bước vào trong cơ thể hắn hậu quả khó mà lường được trong khi tiến lên huyết ma lão tổ đột nhiên mở miệng thiếu chủ ngươi bị thương chúng ta muốn về ma giới này hình như không phải hồi ma giới đường không tới ma giới chúng ta đi nhân tộc lâm i ự u tiêu nói xong ghé mắt nhìn về phía mạc cựu trọng mang vi sư đi nhân tộc tìm đại tần linh vương vi sư muốn nhìn hắn rốt cục là thần thánh phương nào nói đến đây hắn ngưng tạm hung á t nói b ả ngày k h ô n cách n o tiêu i d xưa chi á b ạ chiến sau khi kết thúc diệm đạo sinh vẫn trong không gian thần bí tu hành nói là bế quan tu luyện kỳ thực hắn luôn luôn tại sửa sang lại tài nguyên giết ma vấn thiên sau đó tại hắn linh giới trong đạt được vô tận chỗ tốt muốn nói ma vấn thiên tại ma giới địa vị không phải tối cao thế nhưng hắn bước vào tiên giới sau đó vơ vét của cải thủ đoạn không phải bình t h ư ờ n g mạnh d i ệ p đạo sinh mở ra hắn linh giới trong nháy mắt cả người đều bị hù dọa bên trong tiên tinh tiên mạch tiên pháp tiên ký đếm mại không hết dựa vào thống kê không trọn vẹn tiên mạch thì có hơn vài cái trong đó c ự c phẩm tiên mạch chỉ ít ba cái những thứ này linh mạch có thể để cho hắn tăng cao tu vi cũng được làm cho cả đại tần đế quốc sửa đổi biến thành một tòa tiên đình cũng không phải là không thể được mà nó m ệ chết diệp đạo sinh nhìn trước mắt t r ồ n g chất như núi tài nguyên bất đắc dĩ lắc đầu thật không biết như thế thu dọn khi nào là đầu dứt khoát hắn đem tiên pháp tiên kỹ quần trục cổ tịch toàn bộ ném vào thanh l i ê n bên cạnh trong lỗ đen về phần tiên mạch tiên tinh ma tinh một bộ phận thu vào một bộ phận toàn bộ giao cho thanh l i ê n đang thanh l i ê n thôn p h ệ tiên mạch lúc đạo khanh lạc xuất hiện ở bên cạnh hắn phu quân như thế bỏ được như vậy nhiều tài nguyên toàn bộ dùng để thai n é n thanh l i ê n diệp đạo sinh quay đầu nhìn lại lôi kéo đạo khanh lạc bàn tay trắng như ngọc lương tử ngươi nhìn xem thanh niên thôn vệ linh mạch vừa dài ra mới cạnh lá như thế không phải thật tốt sa về sau tu luyện có cần là có thể trực tiếp hái xuống phục d ụ nói g n đến đây hắn dường như nghĩ tới điều gì nương tử ta tòng h ma vấn thiên trong tay đạt được hai kiện trí bảo chẳng qua là ma giới bảo vận ngươi nhìn xem có biện pháp nào không đưa chúng nó sửa đổi phu quân lấy ra xem xét ma bi ma tháp đạo k h a n h lạc nhìn diệp đạo sinh trong tay tản ra ma khí bia đá cùng tiểu tháp phẩm giai có chút thấp rất bình thường ma khí bất quá còn có thể thăng cấp sử dụng nương tử giúp ta、Tốt. đạo canh lạc bàn tay trắng như ngọc vũng khẽ ma bi cùng ma tháp bay xuống trên thanh niên phu quân trước hết để cho thanh l i ê n thôn vệ chúng nó dựng dục ma khí và ma khí thối lui sau đó ta giúp phu quân cho chúng nó thăng cấp loại bảo vật này phu quân thì miễn cưỡng sử dụng dưới chờ sau này ta cho phu quân t i ê n tốt hơn chương hai trăm năm mươi hai thần văn t i ê n tháp chương hai trăm năm mươi hai thần văn t i ê n tháp tốt hơn d i ệ p đạo sinh lắc đầu nương t ử chỉ cần ngươi ở bên cạnh ta ta cái gì trí bảo đều không cần trong lòng ta ngươi đây bảo vật gì c h â n quý đột nhiên xuất hiện loạt thoại chê lến đạo khanh lạc một hồi cười khẽ phu quân thật thông minh à có rồi ta chẳng khác nào có vô số trí bảo d i ệ p đạo sinh lung túng cười một tiếng không ta thật không phải nghĩ như vậy đạo k h a n h lạc nhẹ nhàng gật đầu ta biết nàng chậm rãi giơ cánh tay lên thanh l i ê n phía trên ma bi cùng ma tháp bay xuống tại trong bàn tay nàng nguyên bản chất chứa hùng hồn ma khí bia đá cùng tiểu tháp giờ phút này trở nên vô cùng thanh khiết ngay cả một tia ma khí đều không có phu quân không có ma khí hai món bảo vật này uy lực giảm bớt đi nhiều cũng may bọn chúng chất liệu cũng không tệ lắm ta để bọn chúng thăng cấp một phen sẽ trở nên càng mạnh theo vừa dứt lời nàng một chỉ là bút lại bia đá cùng tiểu tháp trên bắt đầu khắc họa đường vân dường như giống như du long đường vân xuất hiện trong nháy mắt kim quản b diệp đạo sinh tập trung tinh thần nhìn như thế tài năng như thần tay nghề không n g ờ rằng nhà ta nương tử hay là cái người có nghề nương tử ngươi đây là đang làm cái gì toàn khắc thần văn đạo khanh lạc chân mày to khẽ nhăn mày cái t r á n tràn ra mồ hôi kỹ pháp có chút lạnh n h ạ t rồi tu vi quá yếu không cách nào một mạch mà thành diệp đạo sinh lo lắng nhìn nàng nương tử ngươi toàn khắc thần văn có phải hay không tiêu hao rất lớn nếu là như vậy coi như xong đạo khanh lạc lắc đầu không sao một chút tiêu hao sau khi kết thúc trong không gian tu hành có thể khôi phục thế nhưng p u quân có rồi hai món trí bảo này kể bên người ta sẽ rất an tâm tiếp xuống một đoạn thời gian rất dài đạo khanh lạc chẳng hề nói một câu nín thở trầm âm tập trung tinh thần cũng tại toàn khắc thần văn bên trên d i ệ p đạo sinh không quáy rời nàng mà là bình tĩnh nhìn giờ k h ắ c này ở trong đầu hắn nhảy ra một ít kỳ quái k ỹ pháp cảm giác đây đạo khanh lạc toàn khắc thần văn phương pháp còn muốn huyền diệu vì sao lại như vậy hắn có chút nộp sau một khắc hắn lại không tự chủ g ơ tay lên đầu ngón tay rơi vào đạo khanh lạc ngón tay ngọc bên cạnh thì bắt đầu ở bia đá cùng tiểu tháp trên toàn khắc thần văn d ọ đạo khanh lạc chuyển đến phu quân ngươi diệm đạo sinh không biết sao ta đột nhiên liền biết kỳ thực ta thì không ngờ rằng lại nh đạo khánh lạc phu quân nam nhân nhiều khi quá nhanh cũng không là một chuyện tốt diệp đạo sinh những lời này làm sao nghe được là lạ đạo khánh lạc phu quân kỹ pháp so với ta còn muốn huyền diệu lẽ nào phu quân là thần văn sư nói đến đây nàng n g ừ n g tạm tiếp tục nói phu quân về sau không thể ở trước mặt bất kỳ người nào biểu lộ ra ngươi hiểu rõ toàn khắc thần văn năng lực nếu không sẽ dẫn tới vô tận p h i ề n p h ứ c diệp đạo sinh khó hiểu vì sao đạo khánh lạc vì thần văn sư là giữa thiên địa tu sĩ không đồng ý t r ư c n h i ệ p d i ệ p đạo sinh có chút không rõ không phải liền là toàn khắc thần văn làm sao lại không bị thiên hạ tu sĩ công nhận thần văn sư thật sự đáng sợ như vậy phu quân một tôn cường đại thần văn sư là có thể toàn khắc ra đại đạo bọn hắn có thể thâu thiên nội trụ bố trí đầy trời thần văn thế giới việc này nói rất dài dòng về sau có cơ hội lại kỹ càng nói cho phu quân bất quá thần văn sư thật sự không bị người tán thành vẫn là bởi vì hắn quá cường đại rất nhiều thế lực cường đại tại không cách nào đạt được thần văn sư gia nhập rồi sẽ nghĩ hết tất cả cách hủy đi hắn lương tử ta hiểu được tại hai người c h u n g sức hợp tác giới bia đá cùng t i ể u tháp thăng cấp thành công đạo khanh lạc bắt bọn nó đưa cho d i ệ p đạo sinh phu quân cho bia đá cùng t i ể u tháp lấy cái tên đi h ô n độ bi h ô n độ tháp nương tử ý như thế nào vô cùng bà khí đáng tiếc chúng nó không phát huy ra thật sự h ô n độn tháp uy lực đạo khanh lạc có chút t i ế c h ậ n không cách nào năng lực đạt tới như thế ta đã rất hài lòng ngày sau sẽ chậm chậm thăng cấp d i ệ p đạo sinh lôi kéo nàng đi vào thanh l i ê n trên ngồi xuống nương tử người tiêu hao quá lớn thì ở tại chỗ này tu luyện ta đi lĩnh hội trật pháp chờ ngươi khôi phục sau đó ta muốn đi một chuyến thiên ngoại thiên tìm kiếm tiên sinh Ta tin gật ta tu Khanh không hắn phu như vẫn đến cùng quân cùng đi, liền xem như gặp được ma giới đi, lạc. Lạc lúc Đạo Được. được đầu, đó xem ma sư ĩ bọn hắn nếu h là dám t ơ n g phụ u quân, ta thì diệt ma h giới. Sư p chúng ta đã đến nhân tộc lập tức tới ngay thiên dung thành rồi mặc cựu trọng đã không kịp chờ đợi muốn xem đến d i ệ p đạo sinh bị đẻ xuống đất ma sát giờ phút này đ ầ y trời ma khí che đậy kiểu châu bóng tối dường như vĩnh dạ giáng lâm kiểu châu tu sĩ vạn phần hoảng sợ không biết xảy ra chuyện gì đống chốc trời liền đã tối thật là đáng sợ bọn hắn hoảng sợ không chịu nổi một ngày làm quét sạch ma khí tới gần thiên dung thành lúc đang tàng thư lâu tầng cao nhất tu luyện chân định đột nhiên mở ra hai mắt hình như ma khí ha ha tiểu tăng trang bức thời khắc để đến, đến rồi không đúng tiểu tăng muốn chạm yêu trừ ma n h ư n g những ma tộc này tu sĩ mở mang kiến thức một chút tiểu tăng đại uy tiên h long tàng thương đem đại nhật như lai kinh truyền thụ cho thần đình tiểu tử này thì tu luyện đại uy tiên h long cái k h á c thần thông đều không có tu luyện tại tàng thương mấy lần hỏi d ư ớ i hắn mới nói rồi lời nói thật vì tu luyện đại uy tiên h long tương đối phong cách không đúng là uy lực tương đối lớn tàng thư lâu bên trong tề bình thiên lăng hành trị cổ phong lưu tàng thương lý thanh phong năm người chậm dại đứng người lên sau một khắc bọn hắn đã xuất hiện tại lâu các tri đ ỉ n h rất nhanh diệp linh nhi diệp chiến thiên kiếm vô trần vân huyền vũ bốn người c ũ n g tới mọi người đứng ở một loạt roi mắt trông về phía xa hướng phía chân trời cuốn theo tất cả ma khí nhìn lại trong mơ hồ hình như có một cái ma long xuyên thẳng qua tại hát cám ma khí bên trong chính hướng bọn hắn vội xuống đến ma vấn tiên h chết rồi lần này ma giới là làm thật rồi điện hạ đang bê quan bên trong chúng ta đi nên chiến cựu châu là nhân tộc nơi ma tộc cấm được tề bình thiên chín người vừa muốn đứng dậy rời đi t h n g đạo ma khí lợi nhận từ cựu thiên kích xạ tiếp theo đẩy trời mưa kiếm chút xuống chín người bay lên trời phát động công kích ngăn cản rơi xuống ma kiếm vâng vâng tiếng nổ chuyên r a ma kiếm phá không đem bọn hắn đánh rơi xuống dưới mọi người về đến trên lầu cát từng cái khỏe miệng máu tơi ư chẳng hẳn ra mặt lộ vẻ hoảng sợ rốt cục là ma giới người nào tới rồi tu vi quá mạnh mẽ xác nhận xem qua thần là bọn hắn đánh không lại người mặc cựu trọng lại là hắn ngày xưa từ phía trên dung thành bỏ chạy hắn còn dám tới trước cổ phong lưu nhìn thấy từ trong ma khí đi ra bóng người trên mặt đều là khó có thể tin không thể phớt lờ hắn dám quay về thiên dung thành khẳng định là có tiêu diệt thực lực của chúng ta cho nên mới dám như thế có chỗ r ử a không sợ tề bình tiên chằm chằm vào mạc c ử u trọng thân ảnh vừa rồi một kích giao phòng ma giới tu sĩ rất mạnh tề bình tiên cổ phong lưu nhường diệp đạo sinh ra đây nhận lấy cái chết không có thái bạch tiên quân cùng t i u kiếm tiền lần này ta xem ai còn có thể cứu được các ngươi lần này các ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ ai tới cũng không thể nào cứu được các ngươi phải không bản vương không tin d ò n g diệp đạo sinh chuyển đến một sợi kim quang rơi xuống hắn xuất hiện tại mạc cựu trọng trước mặt ngươi năm lần bảy lượt xâm phạm ta đại thần có phải hay không cảm thấy bản vương dễ khi dễ chương hai trăm năm mươi ba n ư ơ n tử đến rồi chương hai trăm năm mươi ba nương tử đến, đến rồi diệp đạo sinh ngươi còn dám xuất hiện không có lý thái bạch ta xem ai còn có thể cứu ngươi mặc cựu trọng lạnh giọng nói xong quay đầu nhìn về phía lâm cựu tiêu sư phụ hắn chính là đại tần ninh vương tên là diệp đạo sinh lâm cựu tiêu đánh giá diệp đạo sinh t r ầ m mặc hồi lâu bình thường không có gì đặc biệt không có, có chỗ ó c hơn người hắn không thể nào nhường lý thái bạch đột phá đến huyền t i ê n cảnh cựu trọng thu vi của ngươi ở trên hắn đi giết hắn đi mặc cựu trọng mặt lộ vẻ vui mừng lay động thân ảnh hướng diệp đạo sinh vội sông quá khứ ninh vương sư phụ ta thế nhưng ma đế chịu chết đi có sư phụ là hậu thuẫn cái này ổn ma đế diệp đạo sinh liếc m ắ t lâm tiêu, mày kiếm cựu tiêu, h ơ i n h h ảnh n g phải loay à tiên giới, sao có thời i g n cựu c h lên đột nhiên hướng m ặ c cựu trọng vào tới cái thằng này tự xưng là, là ma đế đầu tiên là bái sư ma vấn tiên sau lại bái sư trước mặt lầm cựu tiêu hắn cùng lữ bố có gì khác nghĩ bóc hắn mạc cửu trọng còn chưa đủ tư cách liên tiếp đạt được ma giới hai tên đại lão lọt mắt xanh mạc cửu trọng là có chỗ hơn người nhưng hắn sẽ không cho mạc cửu trọng bái sư người thứ ba cơ hội m u ố n chết mạc cửu trọng nhìn chăm chú đánh tới diệp đạo sinh chẳng thèm ngó tới cười hắn đã là chân tiên cảnh tu vi trái lại diệp đạo sinh chỉ là lục địa thần tiên sự tranh lệch giữa bọn họ là một đạo không thể vượt qua lại trời hắn lấy cái gì đánh với ta một trận hơi anh một đạo tiếng vang truyền ra đầy trời tiên văn xuất hiện tại kim quang bọc và hỗn độn bi xuất hiện hướng phía mạc cửu trọng va đập tới vì thực lực của hắn không cách nào chém gi thế nhưng hỗn độn bi năng lực giết hắn trước đây đạo khanh lạc ở phía trên toàn khắp thần văn đạo vận c h ỉ ít có và cái một khi thúc đẩy thả ra uy lực tuyệt đối không phải mạc cựu trọng có thể ngăn cản cựu trọng cẩn thận lâm cựu tiêu ở mỹ hô đưa cho huyết mạch lao tổ t i ể m ma lang quân một á n h mắt bọn hắn ra tay hướng hỗn độn bi công kích quá khứ thấm đĩa đá này làm sao nhìn có chút q u e n mắt vê anh tiếng nổ lớn chuyển đến mạc cựu trọng thân ảnh bay rớt ra ngoài nhục thân từng tấp từng tấp nổ tùng cực kỳ chật vật hắn đồng tử mở to nhìn tự lẩm bẩm không thể nào hắn vì sao lại có như thế bảo vê anh lại là một đạo tiếng vang t r u y ề n r a huyết ma lão tổ hai người công kích rơi trên hôn đ ộ i bi kinh khủng đạo văn khuyết tắng ra ma khí trùng kích vào diệp đạo sinh bị tung bay ra ngoài lâm hữu tiêu đồng tử co r i ù lại sắc mặt â m chầm đáng sợ hắn lại tin tưởng lý thái bạch đạt tới huyền tiên cùng trước mặt diệp đạo sinh có quan hệ như thế cực phẩm tiên bảo không nên xuất hiện ở nhân gian mới đầu hắn hoài nghi là lý thái bạch lưu lại nghĩ lại lý thái bạch không có như thế đại t h ủ bút tiện tay có thể xuất ra một kiện cực phẩm tiên bảo huyết ma kiểm ma bắt hắn đến tra hỏi hai người này đều vì là kim tiên cảnh ma tu tuy vô pháp phá hủy trước mặt bia đá có thể bắt diệp đạo sinh đối bọn họ mà nói một chút khó khăn không có đừng tổn thương điện hạ nhà ta tê bình thiên cổ phong lưu tàng thương mấy người lay động thân ảnh ngăn lại huyết ma lão tổ hai người một đạo khủng bố màu máu ma khí đánh tới mấy người tượng diệu bị đứt dây bị tung bay ra ngoài nhục thân x é rách phá thoái chỉ có một đạo hôn phách đây cũng quá mạnh huyết ma lão tổ hai người hướng diệp đạo sinh tới gần đột nhiên một vệ kim quang trọc trời rơi xuống lớn mật ma đầu dám ở nhân gian làm loạn ăn lão nạ một gạch chân định ném ra gạch vàng bị đánh bay ra ngoài hóa thành một đạo tinh mang biến mất ở chân trời tựa như vẫn là tinh th chân định mau chóng rời đi ngươi không phải là đối thủ của bọn họ thàng thương không nghĩ chân định bị giết la lớn sư phụ ngươi sao bị đánh thành này bức dạng chân định theo tiếng nhìn lại sư phụ yên tâm ta nhất định nghe lời ngươi lúc này đi hắn chắp tay trước ngực hướng về phía huyết ma lão tổ hai người không người vái trào ngại quá tiểu tăng cái dày cáo tử thàng thương huyết ma lão tổ chân định trước khi đi vỗ vô diệp đạo sinh b ả vai điện hạ tiểu tăng có thể giúp ngươi thì nhiều như vậy ta đi trước một bước ngươi đi đâu tìm mạch vàng diệp đạo sinh cảm thấy vô cùng thái quá hắn là hầu tử phái tới đậu bỉ sau m ộ t khắc hắn lần nữa thúc đẩy hỗn độn bi khởi xướng tiến công lại bị huyết ma láo tổ hai người thoải mái tránh thoát lại xuất hiện lúc hai người tới sau lưng hắn người trẻ tuổi thúc thủ chịu trói đi d i ệ p đạo sinh phát giác được nguy hiểm quay người nhìn lại trước tiên thúc đẩy hỗn độn tháp hướng phía huyết ma láo tổ hai người bay đi c t mờ n ở c t mờ n ở c t mờ n ở lại là một kiện cực phẩm tiên bảo hỗn độn tháp xuất hiện phóng thích hào quang ngọc ánh đột nhiên cửa tháp mở ra lực lượng kinh khủng tràn ra hướng phía huyết ma láo tổ hai người bao phủ tới lúc này hai người không có chút nào sợ hãi mà là tham lầm chầm, chầm vào trước mặt hỗn độn một bộ c ự c phẩm tiên bảo bọn hắn chắc chắn phải có được nét mặt không đúng a lão hiểm ngươi không cảm thấy này tháp cùng bia đá nhìn lên tới có chút quá mắt đúng vậy a khá quen tựa như là ma vấn thiên trong tay ma tháp cùng ma bi hiểm ma lang quân nói xong lắc đầu không thể nào tuyệt đối không thể nào chỉ là có chút tượng hắn sao có thể đem hai tôn ma đạo bảo vật luyện chế lại một lần trở thành c ự c phẩm tiên bảo hắn yếu như vậy ngươi tin tưởng dù sao ta không tin huyết ma lão tổ gật đầu đúng a ngươi nói có đạo lý chính là tựa lão hiểm ta đi lấy tháp ngươi đi giết hắn làm sao huyết lao ma ngươi có phải hay không muốn nuốt một mình tháp này nói cái gì đó người ta là huynh đệ một di hồng viện ra tới huynh đệ ta là cái loại người này sao nghe được hai thanh n â m của người lâm cựu tiêu không vui nói hai người các ngươi đang làm gì đến nhân gian nói chuyện phiềm đến, đến rồi các ngươi l u i ra bản đế tự mình giết hắn huyết ma lão tổ đi thong ma đế muốn đem c ự c phẩm tiên bảo chiếm làm của riêng rồi tiệm ma lang quân ta rất không cao hứng vậy lâm cựu tiêu lay động thân ảnh xuất hiện d i ệ p đạo sinh trước mặt c h ầ m rãi nâng lên hai tay Cường đại ma khí bao vây lấy hỗn độn bi cùng hỗn độn tháp lần lượt bay xuống tại hắn tay trái tay phải bên trên ninh vương đúng không hai món bảo vật này bản đế giúp ngươi bảo quản rồi mệnh của ngươi bản đế muốn rồi diệp đạo sinh gật đầu ma đế đúng không hai món bảo vật này là nhà ta nương tử đưa cho ta kể bên người ta khuyên ngươi tốt nhất đ ừ n g di chuyển nếu không nhà ta nương tử tức giận lời nói sẽ bóp nát các ngươi t r ứ n g hắn còn nhớ đạo khanh lạc trong không gian thần bí đã từng nói ai dám thương hắn thì bóp nát hằng c ứ n g có chút dữ dội có chút thô lỗ có thể diệp đạo sinh tin tưởng nàng nói là sự thật nhà ngươi nương tử bản đế coi tr chương hai trăm năm mươi bốn đột phá chất tiên chương hai trăm năm mươi bốn đột phá chất tiên bóng người xuất hiện tại diệm đạo sinh bên cạnh một bộ áo trắng tuyệt đại phong hòa băng lãnh khí tức để người không dám tới gần cự người ở ngoài nạn giảm diệm đạo sinh quay đầu cười hếp mắt nhìn về phía đạo khách lạc nương tử bọn hắn muốn đánh chết ta đạo khanh lạc gật đầu bước ra một bước ống tay háo tung bay ở giữa kinh khủng linh khí quét sạch giống như một đạo trọng pháo h oanh kích trên người lầm cựu tiêu bóng người hắn hướng về sau bay rớt ra ngoài trong mắt đều là khó có thể tin đây là thái ất cảnh cường giả không thể nào tuyệt đối không thể nào vào tiên nhân cảnh sau đó cảnh giới chia làm tiên nhân c h â n tiên thiên tiên kim tiên huyền tiên cùng thái ất cựu trọng tiên cung bên trên lý thái bạch vào huyền tiên cảnh đứng ở thế bất bại bị ép chỉ có thể rút đi vốn định tới trước cựu châu tìm quả hồng máy bót ai có thể nghĩ tới diệm đạo sinh n ư tử lại là thái ất nhân tộc có thái ất chơi đâu đây quả thực thái quá lâm cửu tiêu cưỡng ép ổn định thân ảnh thể nội khí huyết sôi trào hắn quay người nhìn về phía mạc cựu trọng trận mắt nhìn là cái này ngươi nói nhân tộc không c ứ n g giả không có l y thái bạch có thể thoải mái chém giết minh vương mạc cựu trọng vạn phần hoảng sợ cái này sư phụ ta thật không biết nàng cư nhiên như thế khủng bố đạo khanh lạc g ư ờ i hiện tại hiểu rõ cũng không muộn các ngươi sư đổ hai người liền đem m ệ n h lưu lại đi theo vừa dứt lời nàng cánh tay ngọc r ố i ra trong lúc vô hình lực lượng thần bí trói buộc trên người mạc cựu trọng không tự chủ được hướng đạo khanh lạc tung bay đến nhà ta phu quân nhiều lần tha cho ngươi khỏi chết có thể nhưng ngươi năm lần bảy lượt làm mưa làm gió chịu chết đi a a từng đạo tiếng kêu thảm thiết truyền ra mặc cựu trọng thân thể bóp méo toàn thân kinh mạch cùng xương quất từng t ứ c từng t ứ c bị bóp nát bóng người ném ở diệp đạo sinh dưới chân phu quân hắn giao cho ngươi xử trí hh ngươi lại bại diệp đạo sinh vẻ mặt cười xấu xa mặc cựu trọng kinh không kinh hỉ y không ngoài y mớn mặc cựu trọng hắn gian nan ngẩm đầu hướng lâm cựu tiêu nhìn lại muốn hướng sư phụ cầu cứu trong miệng lời nói nói không nên lời suy một đạo kiến quang xẻ qua mặc cựu trọng đầu bay ra ngoài ma giới tu sĩ thấy cảnh này đều là vạn phần hoảng sợ theo tiên giới đào tẩu mới ra hang hổ lại và hổ sói giờ phút này d i ệ p đạo sinh mặt lộ vẻ vui mừng đắm chìm trong sự h ứ n g phấn vì tại trước mắt hắn xuất hiện một màn ánh sáng hắn hiểu rõ lại rất trang bị rồi chém giết mạc cựu trọng chân tiên cảnh tu sĩ đạt được chân tiên truyền thừa thẻ một tấm năm vạn tiên tinh ma thần huyết mạch một đạo thiên ma thần công một bộ thiên ma khôi lỗi m ư ờ i người ma long chân nguyên một đạo này nhìn trước mắt thông tin diệm đạo sinh thật sự là không nín được bật cười phần thưởng này có phải hay không có chút quá nhiều rồi bất quá ta thích hắn không có chút nào do dự lúc này sử dụng chân tiên cảnh c h u y ể n thừa t ạ m theo tấm thẻ bị bóp nát về sau hùng hồn b á đạo linh khí đi khắp trong kỳ kinh b ắ t mạch một thân tu vi bắt đầu điên cuồng tiêu thăng trong hư không linh khí vòng xoáy ngưng tụ làm một đạo q u a n trụ bao phủ trên người diệp đạo sinh trong tràng ánh mắt mọi người đồng loạt rơi ở trên người hắn lâm cựu tiêu đồng tử co rụt lại kinh ngạc ngạc nhiên hắn sao đã đột phá thiên n h â n cảnh chân tiên cảnh vượt ngang hai cái đại cảnh giới đây có phải hay không là biến thái có chút quá mức rồi tu luyện mấy trăm năm hắn kiến thức qua vô số thiên tiêu lại không một người có thể cùng diệm đạo sinh so sánh nhân gian tu sĩ hiện tại cũng như thế đột phá đó là một cái gì lộn thực sự là biến thái mẹ hắn cho biến thái khai môn biến thái đến nhà thế nhưng vừa nghĩ tới diệp đạo sinh bên cạnh có thái ớt cảnh cường giả trong nháy mắt tăng lên hai cái đại cảnh giới thì chẳng có gì lạ ai bảo lao bà của người ta lợi hại đấy lâm i ể u tiêu hiếp lại đôi mắt nhìn chăm chú diệp đạo sinh hình như đang nói dựa vào cái gì lao bà của người lợi hại như thế ngươi tu luyện cái gì mỹ thuật công pháp giao ra đây ta cũng muốn tu luyện trong mắt hắn cho dù diệp đạo sinh một lần đột phá hai cái đại cảnh giới cũng không xứng với đạo khách lạc hắn có cái gì sao các hạ đã là thái ớt đồ hắn cái gì? đạo khanh lạc người x o á i vóc người đẹp không được sao lâm cửu tiêu đây quả nhiên là một xem mặt thời đại hắn vẫn như c ũ đánh giá diệm đạo sinh có thực lực có nhan sắc tính cách tốt nên rất lớn đây cũng là đạo khanh lạc lựa chọn gốc rễ của hắn nguyên nhân tiền ma huyết ma b à y trận chúng ta chuẩn bị rút đi vừa dứt lời hắn quay đầu liền chạy hình như đã quyết định nào đó quyết tâm đạo khanh lạc nhìn trước mắt đào tẩu lâm cửu tiêu khỏe miệng ngẫm lấy ý cười phu quân ta bắt hắn trở lại cho ngươi làm nô bục thế nào có thể chứ tất nhiên đạo khanh lạc lay động thân ảnh về phía trước liền sông ra ngoài thuyết ma tiểu ma hai người bảy trận ngăn cản nàng vùng khẽ ống tay áo trận pháp thì hóa thành hư vô bóng người lại xuất hiện lúc ngăn lại đào tàu lâm cửu tiêu nhà ta phu quân để ngươi đi rồi kinh khủng linh khí uy áp rơi xuống nghiền ép trên người lâm cửu tiêu trong lúc nhất thời phản phất có vô số tọa tiên sơn để ép hắn lâm cửu tiêu thúc đẩy linh khí d â y ruộng đồng tử phóng đại trong mắt đều là khó có thể tin hắn không động được ta rất muốn trốn lại trốn không thoát bản đế là ma giới tri chủ ngươi không thể giết ta ta chưa từng có đã từng nói muốn giết ngươi lâm cửu tiêu nghe vậy mặt lộ vẻ vui mừng đạo khanh lạc nhà ta phu quân thiếu cái nô b u ộ c n g ư ơ i phù hợp lâm cựu tiêu không ta làm a đế ta không thể làm nhân tộc nô b u ộ c đạo khanh lạc sắc mặt âm t r ầ m đáng sợ có cái gì không thể làm trước lạ sau quen nàng thúc đẩy linh khí trói buộc lâm cựu tiêu sau một khắc bóng người xuất hiện ở trước mặt nàng ngón tay ngọc điểm nhẹ một chút tại lâm cựu tiêu ấn đường xuất hiện một đạo khế đ ước ấn ký phu quân n g ư ơ i đem tinh huyết nhỏ tại ấn ký bên trong về sau hắn chính là phu quân nô b u ộ c trăm phần trăm hiệu chung diện đạo sinh rời bước tiến lên con ngón đúng ra tinh huyết bước vào lâm cựu tiêu ấn đường theo khế ước ấn ký biến mất lâm cựu tiêu tất cung tất k bài kiến chủ nhân. chủ một tôn kim tiên ma tu làm nô b ộ c của hắn diệp đạo sinh phi thường hài lòng hắn quay người nhìn về phía huyết ma tiệm ma đám người các ngươi còn không thần phục chờ lấy bị đánh chết huyết ma lão tổ gầm thét một tiếng khắc si tâm vào tường huyết ma vĩnh bất vino các ngươi đánh chết ta đi đạo k h a n h lạc một dấu mỏ ác rơi vào huyết ma lão tổ trên gương mặt phí một tiếng tiếng vang truyền ra huyết ma lão tổ chết rồi hóa thành một đ o à n xương máu tràn ngập trên không trung thì ngươi cũng xứng thần phục với nhà ta phu quân diệp đạo sinh run lên cười nói chính là ta chướng mắt hắn đạo canh lạc cười một tiếng phu quân Cái khác chết đánh đi. ma tu toàn bộ đánh chết đi. diệp đạo sinh ma, ma, ma có tính toán của mình về sau ma tộc thì giao cho các ngươi ba người trưởng quản hiện tại đem các ngươi theo tiên giới cấp đoạt tài nguyên toàn bộ lưu lại mang theo ma tu trở về ma giới về sau có cơ hội bản vườn sẽ đi ma giới hiểm ma thiên ma tà ma ba người như chút được gánh nặng đ ộ chúng, hảo hảo chúng ta xin nghe thiếu chủ chi mệnh hồi ma giới sau đó khẳng định an phận thủ thường tuyệt đối không cho thiếu chủ gặp rắc rối cho rằng điểm ma cầm đầu mấy người sôi nổi không người vái trào cái khác ma tu quỳ xuống đất cùng kêu lên hô to diệp đạo sinh mặt lộ vẻ vui mừng khoác khoác tay được rồi lui ra đi tê i i ma, ma, tà t h n ma bình a ma mang theo đại quân ma người quân thiên dung thành vùng giới rời trời đại đi, khôi lại theo phục b thiên ĩ n bao ma phủ châu khí cửu tàng đ t h i điệu lăng ạ i một lần nữa khôi phục thanh minh. Tề binh thiên, lang hành chỉ tàng thương mấy người bao vây tại d i ệ p đạo sinh bên cạnh điện hạ đại tần nguy cơ cuối cùng giải quyết d i ệ p đạo sinh gật đầu quay người nhìn về phía đạo khách lạc đây hết thể đều bởi vì nhà ta nương tử nếu như không có hắn trường hạo kiếp này sẽ không dễ dàng như thế kết thúc đạo k h á h lạc thân kéo cánh tay của hắn ta cuối cùng có thể bảo hộ phu quân rất vui vẻ diệm đạo sinh hơi cười một chút nương tử tu vi của ngươi là thái ất cảnh đạo khanh lạc suy nghĩ một cái trước mắt không kém bao nhiêu đâu trong t r à n g mọi người cười lên ha hả thái ớt cảnh là tồn tại đáng sợ cỡ nào ngay cả tiên giới đều không có nhưng mà nhân tộc có thái ớt cường già trấn thủ chỉ hỏi ngươi một câu có sợ hay không đi hồi phủ đi d i ệ p đạo sinh nắm đạo khanh lạc bàn tay trắng như ngọc mang theo mọi người về đến công chúa phủ bên trong cùng đi tàng thư lâu c h ờ một chút tiểu tăng quay về mọi người ở đây chuẩn bị bước vào tàng thư lâu lúc trong hư không g ọ n chân định chuyển đến mọi người quay đầu lại nhìn lại tiểu hòa thượng đ ạ không mà tới bay xuống ở trước mặt mọi người tiểu hòa thượng tìm thấy ngươi kim chuyên chân định sờ lên đầu l u n g túng cười một tiếng tìm được rồi chỉ là có chút biến hình nói đến đây hắn ngưng tạm dường như nghĩ tới điều gì điện hạ chuyện gì xảy ra tiểu tăng còn không có ra tay ma tộc tu sĩ sao cũng biến mất không thấy gì nữa tàng thương đi vào chân định bên cạnh tại đầu hắn trên gõ xuống ma giới tu sĩ đã thần phục với điện hạ ngươi không thấy được ma đế lâm cửu tiêu là điện hạ nô buộc chân định hắn liếc mắt lâm cửu tiêu rời bước đi vào d i ệ p đạo sinh bên cạnh điện hạ n g ư ơ i ưu tú như vậy người trong nhà biết không diệm đạo sinh cười tất nhiên hiểu rõ bản vương hồi nhỏ nhũ danh thì gọi tú nhi chân định không ngờ rằng điện hạ còn có nhũ danh kỳ thực tiểu tăng thì có nhũ danh diệp đạo sinh tò mò nhũ danh của ngươi là chân định ma quỷ mọi người nay tiểu hòa thượng có độc hắn đứng đằng sau diệp đạo sinh bất đắc dĩ lắc đầu đứng dậy tiến vào t à n g thư lâu bên trong chư vị tất cả ngồi xuống đi mọi người lần lượt ngồi xuống sau đó diệp đạo sinh chậm rãi giơ cánh tay lên lòng bàn tay xuất hiện ba cái linh giới hoàng h u n h ngày mai linh giới cho ngươi lưu lại bồi dưỡng quân đoàn đại thần linh nhi n g y mai linh giới cho ngươi giữ ở bên người tu hành tiểu hòa thượng n g y mai linh giới là ngươi Chân định tiếp nhận tiếp diệp đạo sinh đưa tới mắt giới, linh kinh lộ n g vẻ ạ cờ không nở rằng dưới i sinh ệ p đạo c ờ i đứng dậy hướng lăng hành chỉ mấy người đi tới chư vị tiền bối cho các ngươi linh giới bên trong có thích hợp các ngươi tu hành t i ê n pháp tiên kỹ bây giờ đại tần nguy cơ giải trừ các ngươi không cần tiếp tục lưu lại thiên dung thành nếu như muốn trở về côn luân sơn hoặc là võ đế thành tùy thời đều có thể rời khỏi lăng hành chỉ tiếp nhận linh giới trở về võ đế thành là không thể nào về sau điện hạ ở địa phương nào lão phu thì ở địa phương nào những người khác sôi nổi mở miệng phụ họa diệp đạo sinh ánh mắt rơi trên người tàng thương phật ra một lúc ta dẫn ngươi đi chữa trị nhục thân tốt tất nhiên mọi người không có ý định rời khỏi thì lưu trong tàng thư các tu hành một tháng sau chúng ta trở về đế đô đem tất cả an bài tốt sau đó diệp đạo sinh mang theo tàng thương rời khỏi tàng thư lâu chuẩn bị giúp hắn chữa trị nhục thân tất nhiên chữa trị nhục thân sự việc tự nhiên là muốn giao cho đạo khanh lạc vừa bước ra tàng thư lâu diệp linh nhi liền đến, đến bên cạnh hắn thấp giọng nói hoàng h u n h ngươi có thể hay không quản một chút vân huyền vũ hắn mỗi ngày cũng tới tìm ta phiến chết linh nhi ngươi không th không thích vậy ngươi thích bộ dáng gì nam hải diệp đạo sinh tò mò hỏi ta yêu thích tượng hoàng huynh giống nhau nhìn t u ấ n thiếu còn mạnh hơn lớn nam hải tử vân huyền vũ quá béo rồi nhìn dấu mỡ diệp linh nhi v ẻ mặt thành thật nói xong hoàng huynh ngươi nhất định phải giúp ta chuyện này để nàng không nên lại đến phía ta cũng không biết hắn thích ta cái gì ta đều có thể đổi diệp đạo sinh gật đầu linh nhi ngươi an tâm tu luyện ta sẽ đem lời của ngươi nói mang cho vân huyền vũ hắn nhìn diệp linh nhi rời đi bóng lưng linh nhi ngươi thật không thể suy xét huyền vũ diệp linh nhi nói không suy xét quá xấu quá yếu quá nhỏ ta không thế vừa dứt lời vân huyền vũ theo tàng thư lâu trong đi ra đứng ở diệp đạo sinh bên cạnh mặt mày thủ r ũ dáng vẻ đại ca ngươi vừa cùng linh nhi đang nói cái gì nói ngươi xỉu nói ngươi yếu nói ngươi tiểu vân huyền vũ đại ca ngươi muốn nói như vậy ta coi như mất hứng rồi ngươi nói ta yếu xỉu ta đều có thể tiếp nhận nhưng các ngươi không thể nói ta tiểu những năm kia trong chân võ thành ta thế nhưng người ta gọi là cự long l a n g quân diệp đạo sinh ta mẹ nó nói rất đúng tuổi của ngươi ngươi đang cái này cùng ta mở hát a một vân huyền vũ một chân định hai gia hỏa này một chút cũng không bình thường luôn luôn năng lực buộc ra một ít hổ lang c h i tử đại ca ta vừa vặn có chuyện tìm ngươi đây vì sao linh nhi chính là không tiếp tụ ta quá béo diệp đạo sinh không có dầu diếm nếu ngươi muốn cho linh nhi tiếp nhận n g ư ờ i chuyện làm thứ nhất chính là giảm béo hiểu không vân huyền vũ gật đầu đại ca ta không thích linh nhi rồi diệp đạo sinh vân huyền vũ giảm béo là không có khả năng giảm béo vĩnh viễn đều khó có khả năng thích một người muốn thích hắn toàn bộ thích hắn mập mạp đ ụ c thân cùng thú vị linh hồn tất nhiên linh nhi không tiếp thụ được của ta tráng kiện thân thể kia vẫn là thôi đi ta người này không thích nhất ép buộc rồi diệp đạo sinh nhìn trước mắt đây và thô không có và cao c trừ ra đầu toàn bộ l à eo vân huyền vũ giống như này một tiểu bản đôn hắn lại dám dùng tráng kiện dạng này từ ngữ để hình dung chính mình mặt đấy chỉ hỏi ngươi một câu mặt đâu huyền vũ linh hồn của ngươi có hương sao linh hồn của ta không có thú nhưng lặng a diệp đạo sinh k h o á t k h o á t tay không có thời gian ở trên người hắn lãng phí về sau chuyện của ngươi chính mình đi làm chớ tới tìm ta nữa l ã n g thần vân huyền vũ nhìn diệp đạo sinh rời đi bóng lưng tức giận nói đại ca đừng tưởng rằng chính mình nhìn lại cao lại xoái ngươi thì muốn làm gì thì làm văn cầu ngươi đang dạy ta một chút đi h ỏ i lại đánh chết c ợ mờ n ở vô tình d i ệ p đạo sinh đem tàng thương tiên hồn giao cho đạo khanh lạc sau đó một thân một mình xuất hiện trong không gian t h ầ n bí bắt đầu nghiên cứu chém giết mạc cựu trọng lấy được ban thưởng ánh mắt rơi trên ma long chân nguyên tâm tư trở nên nóng bỏng chương hai trăm năm mươi sáu tiên đan thật lớn chương hai trăm năm mươi sáu tiên đan thật lớn thật lâu đều không có giết người rơi trang bị còn nhớ lần trước rơi xuống ban thưởng hay là hắn mới vào võ đạo chém giết thích khách lúc không ngờ rằng tiêu diện mạc cựu trọng sẽ có thu hoạch ngoài ý mới đơn giản chính là cho hắn rồi một gói quà lớn chân tiên truyền thừa thẻ nhường một thân tu vi đột phá đến chân tiên cảnh duy nhất một lần nhường tu vi đột phá hai cái đại cảnh giới kỳ thực hắn cũng không muốn dạng này ngại hà thực lực không cho phép cũng bởi vì tu vi của hắn trong nháy mắt đột phá hai cái đại cảnh giới nhường diệp đạo sinh cùng những người khác không hợp nhau thực sự là buồn người a giờ phút này hắn ngăm nghĩa ma long chân nguyên cảm thấy muôn phần tò mò không rõ ràng đạo này long nguyên có thể hay không luyện chế đăng dược giúp đạo khanh lạc chữa trị thể nội á m tật ma long chậm rãi tung bay mà lên rơi vào thanh niên phía trên trong t r ớ c mắt cường đại hỗn độn linh khí bao phụ tại long nguyên phía trên tại thôn phệ tiên, mạch cùng tiên tinh sau đó thanh liên. trong khoảng thời gian ngắn sinh trưởng ra cảnh lá thanh l i ê n đây ngày xưa còn cường đại hơn hỗn độ n linh khí càng thêm nồng đậm đáng sợ ánh mắt của hắn rơi vào long nguyên bên trên sắc mặt hơi đổi một chút phát hiện long nguyên bên trong ma khí ngày càng m ỏ n g manh dần dần biến mất hoàn toàn không có hóa thành một đạo thuần túy long nguyên diệp đạo sinh có thể rõ ràng cảm nhận được long nguyên tại hỗn độ n linh khí tẩy lệ giới trở nên càng thêm cường đại rồi chí ít lên một cái cấp bậc hỗn độ n linh khí quả nhiên cường đại đơn giản chính là diệt hắn đưa tay đem long nguyên nắm giữ trong tay trong lòng chỉ một thoáng ngang ngược long khí bộc phát ra đi giống như trong tay có một cái cự long đang gi có rồi đạo này long nguyên lại thêm u minh thảo cùng tài liệu khác cuối cùng có thể luyện chế long nguyên đan rồi diệp đạo sinh vui mừng n ư n g mày tâm thần khẽ động hôn đ ộ i lô xuất hiện tại trước mặt bản mệnh thần hỏa lượn lờ tại lò đan bên trên hắn thủ pháp thành thạo đem u minh thảo long nguyên huyết linh hoa cựu châu một các loại tài liệu để vào trong đó hôn đ ộ i lô chỗ tốt lớn nhất chính là không cần ngươi không chế chỉ dùng tăng thêm d ư ợ c thảo tự nhiên là sẽ đan thành diệp đạo sinh nhìn chăm chú trước mặt hôn nội lô thân ảnh bay xuống trên thanh niên bắt đầu đắm chìm trong tu luyện hôn nội lô lượn đan hắn yên lặng trở thành công lập tức hùng hôn bá đạo hôn nội linh kh diệp đạo sinh bắt đầu củng cố tu vi không biết qua bao lâu từng đ ợ t tiếng nổ lớn chuyển đến hắn yếu ớt mở ra hai mắt nhìn lại sắc mặt bỗng nhiên đại biến thần lôi giờ phút này trên không gian thần bí hội tụ thân từng đạo lôi kiếp chúng nó giang khắp nơi hình như ngang trời lôi long trong không khí tràn ngập mùi thuốc nồng nặc khí tước đây là thiên đan lôi kiếp xuất hiện nhất định là bởi vì tiên h đan nguyên nhân một tiếng ầm v a n g lôi kiếp kích xạ mà tầm tích trên hố n ộ lô kinh khủng lôi đỉnh năng lượng k h u ế c t h n g ra đem diệp đạo sinh chấn thật xa tâm hắn hạ thất kinh muôn phần lo lắng nếu liên tục không ngừng lôi k i ế p rơi trên h ô n độ lô có thể hay không đem hắn thật không dễ dàng luyện chế đan dược phá hủy long nguyên chỉ có một đạo tuyệt đối không thể có bất kỳ thất thoát nào vừa nghĩ đến đây bóng người hắn bay lên trời xuất hiện trên h ô n độ lô tại lôi k i ế p rơi xuống trong n h á n mắt huy động trong tay c h ụ c n h ậ t kiếm dẫn chém quá khứ ranh một đạo tiếng vang chuyển ra để người tê cả ra đầu c h ụ c n h ậ t kiếm rời tay bay ra chèn thanh l i ê n một bên d i ệ p đạo sinh phát hiện cánh tay nổ tung vết thương từ sâu có thể thấy được bạch cốt trong mơ hồ hình như có màu tím lôi đỉnh lượn lờ trên cánh tay ngay phản phất muốn nhường hắn tan thành mấy khói muốn hết diệp đạo sinh cảm thấy á n g ngữ vì cho đạo khanh lạc luyện chế thành công long nguyên đan cho dù bị lôi k i ế p oanh kích thành cặn bã lại như thế nào hắn không tin lôi k i ế p năng lực quanh sát chính mình vê anh lôi k i ế p rơi ở trên đỉnh đầu hắn sau đó tóc dựng lên trong miệng m ú i khói đen bốc lên chỉ có mấy khoả đại bạch nha lộ ra nhìn qua cực kỳ b u ồ n cười ừng không phải rất đau à. diệp đạo sinh phát hiện đạo thứ hai lôi kép cường độ hình như muốn so đạo thứ nhất yếu đi rất nhiều như thế nói đến đạo thứ ba khẳng định càng yếu hơn trong lúc nhất thời hắn trong nháy mắt có lòng tin ngăn lại lôi kép vì không có sơ hở nào hắn đem hỗn độn linh khí dẫn vào thể nội để phòng lỡ như a ông ao ta mẹ nó này lôi k i ế p không cầm sáo lộ ra bài a vì sao đạo thứ ba lôi k i ế p sẽ khủng bố như thế tại đạo thứ ba lôi k i ế p rơi xuống trong nháy mắt diệp đạo sinh n ụ c thân phá thoái rồi thần hồn trong không gian chập trờn nét mặt dữ tợn đau khổ giờ k h ắ c này hắn luôn cuống không biết kế tiếp còn có bao nhiêu đạo lôi k i ế p hiện tại n ụ c thân bị hủy thần hồn cũng có thể chống đỡ mấy đạo diệp đạo sinh có chút n g lẽ nào hắn cứ như vậy bị chính mình đụa chơi chết ầm ầm ầm ầm một chút mặt mũi cũng không cho hắn luôn t r á n h né lại phát hiện lôi k i ế p khóa chặt ở trên người hắn công bằng bổ xuống bệnh thanh l i ê n đột nhiên tung bay mà lên cành lá mở ra đem diệp đạo sinh thần hồn bao vây trong đó sau một khắc cường đại hỗn độn linh khí xâm nhập thần hồn hắn ngắm nhìn bốn phía phát hiện đen kịt một m à u trong lúc nhất thời đầu đầu mê man tốt ấm hắn chỉ cảm thấy chính mình giống như lại trở về rồi mẫu thân trong bụng một đạo mọi m ệ n h đánh tới hắn ngủ thiếp đi v a n v a n chí đạo lôi kép rơi xuống đánh trúng trên thanh niên lại không cách nào dùng chuyển thanh niên mảy may thì n h o nhao đến diệp đạo sinh thanh l i ê n hình như đem lôi k i ế p thốn vệ sau đó toàn bộ dẫn vào diệp đạo sinh thể nội giờ k h ắ c này siêu phàm thánh khiết thanh l i ê n bọc vào diệp đạo sinh n ụ c thân đang tái tạo nhìn qua cực kỳ dọa người thời gian cực nhanh đảo mắt thời gian nửa tháng đi qua đạo k h a n h lạc giúp tàng thương chữa trị n ụ c thân sau đó trước tiên xuất q u a n muốn gặp một lần diệp đạo sinh đợi nàng đi vào không gian thần bí lúc phát hiện hỗn độn lô bên trong long nguyên đan chân mày to khẽ nhăn mày thánh đan đan văn kinh ngạc sau khi thanh âm của nàng có chút n h ẹ n n o phu quân luôn luôn còn nhớ lời ta từng nói phu quân ngươi ở đâu nàng ngắm nhìn một phía chưa từng thấy diệp đạo sinh thân ảnh. đúng lúc này thanh loan xuất hiện tại bả vai nàng bên trên chủ mẫu chủ nhân hắn phế đi phế đi rốt cục đã xảy ra chuyện gì ngươi từ từ nói thanh loan lại nói chủ nhân vì luyện chế viên đan dược này đưa tới cựu thiên lôi kiếp sau đó hắn vì không cho lôi kiếp phá hủy đan dược vì thân cả lôi gian g g i á c gian g g i á c mắt của ta trợn trợn nhìn từng đạo lôi kiếp rơi vào trên người chủ nhân thủy nhục thể của hắn quá thảm rồi đạo k h a n h lạc nét mặt có chút lộ vẻ xúc động quay đầu nhìn về phía trên bờ vai thanh loan phu quân gặp lôi kiếp ngươi vì sao không xuất thủ、Tách. một bàn tay trực tiếp đem thanh loan đánh bay ra ngoài nàng lại nói n u ô i ngươi có làm được cái gì lãng phí t à i nguyên sao thanh loan chủ mẫu ngươi có thể hay không nghe ta nói hết lời đạo k h a n h lạc nhà ta phu quân hiện tại nơi nào thanh loan sợ hãi trong thanh l i ê n đạo k h a n h lạc quay người hướng thanh l i ê n nhìn lại sau một khắc thanh l i ê n mở ra thanh quan g bắn ra một bóng người từ bên trong đi ra không phải người khác chính là d i ệ p đạo sinh phu quân ngươi d i ệ p đạo sinh tái tạo nhục thân giờ phút này trần trùng trục một hào không treo đạo khách lạc đưa tay che mắt khe hở không tự chủ được mở ra một cái khe phu quân vóc người soái nói chuyện khá tốt nghe vóc người này hoàn mỹ thanh loan a thật lớn a con mắt của ta muốn đau mắt h ộ rồi chương hai trăm năm mươi bảy thiên mệnh hồi kinh chương hai trăm năm mươi bảy thiên mệnh hồi kinh chủ nhân ngươi có thể hay không trước mặt quần áo vào nếu không chúng ta sẽ cho là ngươi là bại lộ cuồng thanh loan mở miệng nhắc nhở thỉnh thoảng còn có thể liếc trộm một chút quá lớn thật là khiến điều hâm mộ d i ệ p đạo sinh lúc này mới phát hiện chính mình thân vô thốn lũ thân ảnh nhất truyền quần áo màu trắng tre kín thân thể quả nhiên là công tử vô song thanh loan cảm thán một tiếng chủ nhân nhà ta sao có thể như thế xuất khí xuyên không mặc quần áo cũng khó khăn che đậy hắn xuất khí đạo k h a n h lạc vẻ mặt si mê thấy diệp đạo sinh mặc quần áo về sau phu quân cảm ơn ngươi đang lược để ngươi chịu khổ diệp đạo sinh lắc đầu không khổ đại nạn không chết tất có hậu phúc lần này tái tạo nhục thân ta cảm thấy mình cường đại không chỉ gấp mười lần hỗn độ thể phu quân lại có rồi hỗn độ thể đạo k h a n h lạc kinh ngạc m ộ n phần thanh l i ê n giúp phu quân tái tạo nhục thân một bộ hoàn mỹ hỗn độ thể bây giờ bộ thân thể này thế nhưng trong tinh vực có thể đếm được trên đầu ngón tay đỉnh phong thân thể nhân hoạc phúc phu quân quả nhiên là thiên mệnh người diệp đạo sinh run lên cái gì thiên m Ta một chút hứng thú hứng đạo khanh lạc g ở đầu sẽ khôi phục rất nhiều còn lại thương thế ta chậm rãi chữa trị liền tốt d i ệ p đạo sinh mặt lộ vẻ vui mừng vội vàng thúc giục nương tử n g ư ơ i ăn vào đan dược chữa trị ám tật ta giúp ngươi hộ pháp làm sao được nương tử đi thanh l i ê n bên trên đúng ngươi có giúp đỡ đạo khanh lạc bóng hình sinh đẹp l o a lên bay xuống trên thanh liền long nguyên đan đưa vào trong miệng về sau một màn kinh khủng đã xảy ra Ở t r ê người n nàng q lại hiểu rõ diệp đạo sinh quay đầu nhìn về phía thanh loan người dám khẳng định thanh loan gật đầu tất nhiên trí nhớ của ta khôi phục một chút hiểu rõ chủ mẫu tình huống nàng ám tật thương tới bản nguyên long nguyên đan quá bình thường muốn nhường chủ mẫu khỏi hẳn muốn tìm nhiều hơn nữa thiên tài địa bảo ít nhất là thần cấp đáng tiếc cựu châu căn bản sẽ không có diệp đạo sinh run lên như thế nói đến ngươi biết nhà ta nương tử thân phận không biết thật không biết thanh loan ngươi không thành thật ta chủ nhân ta không dám lựa gần ngươi thanh loan nói xong ta là khôi phục một chút ký ức nhưng chỉ giới hạn trong trận đại chiến kia cái khác nghĩ không ra một chút cũng nghĩ không ra diệp đạo sinh bán tín bán nghi nhìn thanh loan luôn cảm giác nó đang giấu g i ế m cái gì thế nhưng hắn không có bằng chứng thanh loan nhà ta nương tử nói long nguyên đan có thể để cho nàng khỏi hẳn chủ nhân long nguyên đan đối với người mà nói đều đã là cực hạn rồi chủ mẫu không dám có quá nhiều yêu cầu ta nghĩ chủ mẫu nên rất y ê u người cho nên không nghĩ cho ngươi áp lực nàng mới cố ý giấu giếm thường thế bây giờ cựu châu nguy cơ giải trừ chủ nhân có thể suy xét đi càng bao la hơn tinh vực sông sáo mặc dù bên ngoài rất nguy hiểm nhưng có loan ra ta bảo vệ ngươi vạn vô nhất thất d i ệ p đ ạ o sinh ngươi kia vẫn là thôi đi thanh loan d i ệ p đ ạ o sinh tiếp tục gặp nguy hiểm rồi con mẹ nó ngươi so với ta chạy còn nhanh hơn ta năng lực t i ngươi n kỳ thực rất nhiều lần ta cũng muốn đảo hố đem người trôn thanh loan chủ nhân giữa chúng ta nói chuyện p h i m cũng nguy hiểm như thế được rồi ta còn là tu luyện đi diệp đạo sinh đánh giá thanh loan ngươi trong không gian thần bí tu luyện có thể nhưng không thể thôn phệ nương t ử khí thức bằng không ta thì nướng điều rồi một nửa hơi c a y một nửa tê tay nghĩ hương vị phải rất khá chủ nhân đừng như vậy nói chuyện phiếm có thể chứ ta rất sợ thanh loan âm thanh k h ẽ r u n còn có thịt của ta không tốt đẹp gì ăn mọi nhử diệp đạo sinh không sao cả ta yêu thích cắn chua thanh loan hu hu hu nửa tháng sau diệp đạo sinh mang theo đạo khanh lạc rời đi không gian nhìn bọn hắn rời đi bóng lưng thanh loan thở dài ra một hơi cuối cùng đã đi nửa tháng này quá khó khăn hát tổ chẳng biết lúc nào xuất hiện tại thanh loan bên cạnh người giống như vô cùng sợ sệt chủ nhân thanh loan người chẳng lẽ không sợ chủ nhân động một chút lại muốn ăn rồi chúng ta người biết ta nửa tháng này là thế nào qua hát tổ lắc đầu sửa chữa một chút chủ nhân muốn ăn chính là người ta đáng yêu như vậy miêu miêu tại sao có thể có người ăn miêu miêu nói đến đây nó ngừng tạm tiếp tục nói ngược lại là người qua l ư ợ t thủy rút hào cái thẻ một c h ú ơ i phát h ỏ a n ư ớ n g tiêu tiêu đừng, hương vị tia vui thích thanh loan trực tiếp sủ lông người mẹ nó đừng nói nữa ta cũng cảm giác mình quen hát tổ n g h ho nvnm thanh loan nhìn bay xuống trên thanh l i ê n hát tổ thân ảnh xuất hiện ở bên cạnh hắn chen một chút đi hát tổ cách ta xa một chút xin chào tối h thanh loan bên kia diệp đạo sinh hai người xuất hiện trong phòng lôi kéo ngọc thủ của nàng ngồi xuống n ư ơ n g tử thương thế của ngươi khôi phục như thế nào đạo khanh lạc cười nói không sai bị lắm diệp đạo sinh gật đầu không nói gì nữa thanh loan nói chuyện hắn đều ghi t ạ c trong lòng thế nhưng đạo khanh lạc không có nói ra hắn lựa chọn không hỏi tới nữa đ ấ y lòng lại âm thầm quyết định có cơ hội hắn nhất định sẽ tìm kiếm nhiều hơn nữa bảo vật giút đạo khanh lạc khôi phục Lão bả của m ì nghe h chính mình n n đau. ư ơ tử, ta tin đi báo o Hoàng Hoàng đoán lo à Thành, n Hình, tháng gian chúng chuẩn không nói, cùng chừng lắng gần Ừng, n g g thời Phụ Thái chết. một ta trở tử lời rồi, lại đi quay ca ca bị về phu quân hai người dắt tay ra khỏi phòng đúng lúc diệp chiến thiên diệp linh nhi hai người bước vào trong tiểu viện hoàng h u n h linh nhi các ngươi sao lại tới đây tam đệ ngươi không phải nói một tháng sau lên đường trở về đế đô thiên dung thành trong sự việc đã sắp đặt thỏa đáng chỉ chờ ngươi một câu chúng ta tùy thời có thể vì lên đường Diệp i c h một ngày này linh g ngừng tạm, tiếp tục t i ê n Dung Thành chu tần ở xuất hiện trên bầu trời thiên dung thành mọi người đứng ở bằng thuyền tại tân khởi cùng mười vạn đại quân đưa mắt nhìn dưới bọn hắn xuyên thẳng qua trong vân hải biến mất không thấy gì nữa linh vương điện hạ vô địch ta đại tần của khởi nhân tộc của khởi tần khởi nắm chặt trong tay diệp đạo sinh lưu cho hắn linh giới điện hạ yên tâm mặt tướng nhất định nỗ lực tu luyện tiên giới cựu trọng tiên cung bên trong sát đạo bồ tát đế thích tiên tiếu phật ba người xuất hiện trong đại điện đang công văn tiền bận rộn lý thái bạch thấy ba người xuất hiện vội vàng thả ra trong tay tiến bút ha h a trong khoảng thời gian này đ ã tạo ba vị xuất thủ tương trợ khoái ngồi đế thích tiên khoác k h o tay ngồi thì m i đi lao thái trắng là lúc mang bọn ta đi nhân tộc rồi khắc Trường 2 lý thái bạch t rung ư lên tò mò nhìn về phía sát đạo bồ tát trong khoảng thời gian này một mực xử lý tiên giới sự việc đối với chuyện xảy ra bên ngoài hoàn toàn không biết gì cả nói ngay một chút trước hết nghe tin tức tốt hay là trước hết nghe tin tức xấu tin tức xấu đi lý thái bạch trầm trọng trong lòng đã làm tốt chuẩn bị kỳ thực với hắn mà nói còn có chuyện gì đây tiên giới suy sụp tệ hơn s á t đạo b ồ tát mở lời tiên giới bị này đại k i ế p thực lực rất xuống ngàn trượng chung quanh các giới đúng tiên giới nhìn chằm chằm lúc nào cũng có thể sẽ đúng tiên giới độc thủ theo chúng ta biết huyền giới phật giới đạo giới ma kha giới tội huyền cũng đang chuẩn bị lý thái bạch sắc mặt đẫu nhiên đại biến mẹ nhà hắn đám này cháu trai là nghị thừa lúc vắng mà vào chúng ta tiên giới kiếp nạn này sau đó còn thừa lại cái gì cần phải bọn hắn đại động c Tiếu p h xác đạo bồ tát phụ họa chẳng qua ngươi thì không cần quá lo lắng chỉ cần ngươi dẫn chúng ta tìm thấy thành thần cách đối mặt rất nhiều thế lực vây công ba người chúng ta sẽ xem xét giúp ngươi xuất thủ lý thái bạch cười khổ nói các n g ư ơ i đừng đùa ta có thể chứ các giới cường giả giáng lâm các n g ư ơ i so với ai khác cũng chạy nhanh tất cả mọi người là người trưởng thành không nói lao có thể chứ s á c đạo bồ tát lúng túng cười một tiếng lao thái trắng tiên cùng tiên trong lúc đó lại không thể có điểm tín nhiệm lý thái bạch lắc đầu cười nói hay là nói tốt tin tức đi s á c đạo bồ tát đừng tạm tin tức tốt là thần bí di tích xuất hiện tại thiên ngoại thiên vì tiên giới thực lực hôm nay có thể đạt được bí cảnh trong bảo vật đến lúc đó tiên giới thực lực tiêu thăng đối mặt trư giới tiền đánh ngươi có ba thành cơ hội bảo trụ tiên giới nghe vào cũng không t h lắm lý thái bạch nói xong đứng dậy hướng thiên ngoài c u n g đi đến chân võ ta phải rời khỏi tiên giới một quãng thời gian tiếp xuống ngươi phụ trách c h ấ n thủ tiên giới đã hiểu rồi tôn thượng yên tâm có ta ở đây tiên giới vạn vô nhất ấ t h ấ t hắn vốn định nói cho chân võ tiên quân về các giới dự định tiến đánh tiên giới sự việc thế nhưng lời đến khỏe miệng lại nuốt trở vào biết đến càng ít phiền não càng ít đi lần này đi cựu châu tốn hao không được quá nhiều thời gian tin tưởng chẳng mấy chốc sẽ trở về ba vị chúng ta lên đường đi đế thích tiên sát đạo bồ tát tiếu phật ba người theo sát phía sau rời khỏi cựu trọng thiên cung h ba người muốn nói lý thái bạch khi biết tiên giới bị người để mắt tới về sau kỳ thực nội tâm hắn hoàng một tớt chẳng qua rất nhanh hắn thì bình tĩnh tiếp theo tiến đánh tiên giới cùng hắn có quan hệ gì hắn chỉ là đại diện tôn thượng diệp đạo sinh mới thật sự là tôn thượng tại sao lưng hắn có thượng thần phù hộ còn có thể đem các rơi tiền đánh liền sợ bọn hắn không tới nếu bọn hắn dám đúng tiên giới đ n g thủ đến lúc đó diệp đạo sinh đạo khanh lạc chỉ có thể dưng dưng nhận lấy bọn hắn đưa tới đầu người đế thích tiên ngắt lời trầm tư lý thái bạch lao lý đầu ngươi vô cùng không thành thật ta lý thái bạch cười nói số trời đã định thuận theo tự nhiên đi trong khoảng thời gian này chuyện đã xảy ra quá nhiều ta cũng tê nói đến đây hắn n g ừ n g tạm ghé mắt nhìn về phía sát đạo bồ tát nếu tiên giới bị phá hủy ta có thể đi ngươi kia tránh một chút sát đạo bồ tát run lên tại sao là ta đế thích tiên chỗ nào có phải hay không khá hơn một chút lý thái bạch nói không、tới. hắn n là khi hắn Sát xuất hiện tại g a lâu các chi đình lúc vân hải bên trong bốn đạo bóng người xuất hiện tần khởi nét mặt để phòng nhìn lại phát hiện người tới bên trong có thân ảnh quen thuộc vội vàng rời bước tiến lên không người vai t h à o tần khởi gặp qua thái bạch tiền bối lý thái bạch thần thức bao phủ trên thiên dung thành tần tướng quân ninh vương điện hạ không trong thành tân khởi nói hồi tiền bối điện hạ hồi đế đô rồi nếu tiền bối tìm điện hạ có chuyện gì có thể đi đại tần đế đô lý thái bạch gật đầu cáo tử tân khởi thấy bốn người rời đi cười nói tiên nhân rơi phẳng trần chỉ vì tìm điện hạ điện hạ châu bỏ đế đô bên ngoài linh chu xuất hiện bong thuyền d i ệ p đạo sinh ghé mắt nhìn về phía đạo k h á h lạc nương tử ngươi trước mang mọi người đi v ư n phủ ta cùng hoàng huynh linh nhi đi trong cung đạo k h á h lạc gật đầu phu quân đi làm việc sự tình khác giao cho ta diệm đạo sinh diệp chiến thiên diệp linh nhi ba người hướng phía hoàng cung đội sông quá khứ trong khi tiến lên diệp chiến thiên đột nhiên mở miệng tam đệ nhà ngươi nương tử thật lợi hại đánh cho rồi ma đế quản được rồi với vạn tiểu tử ngươi thật là khiến người hâm mộ hoàng m i n h hoàng tẩu thì rất lợi hại không phải vừa cho ngươi sinh cái đại bàn người trẻ tuổi cũng đúng ta có nhi tử ngươi không có diệp đạo sinh lung túng cười một tiếng này đều muốn đây giờ khắc này trong hoàng cung tần đế đang cùng tam sinh tiên sinh đàn luận đột nhiên phát giác được trong hư không chuyển đến khí t ứ c hai người nét mặt trong nháy mắt đề phòng khủng bố như thế cường giả làm sao lại như vậy đột nhiên giáng lâm đế đô Lẽ nào thiên dung thành phương hướng vấn Tần không nghĩ. cường càng ngày càng gần, hai người tiếp tục tức Khi hai đại dám suy xảy ra đề? đế ba ư ớ c n h n trong ngự thư phòng liền sông ra ngoài, h theo thư ra đạo ứ n trên đài cao, ngẩn đầu nhìn、trời. trong lòng bọn g ở trời, rõ đài đầu hiểu cao, họ m n như vậy, người h vậy t r nhân g n á y mắt có thể diệt đại tần. có Bệnh! Bệnh! Bệnh! h đại đạo Ba ảnh xuất hiện trên quảng trường tần đế hiếp lại đôi mắt nhìn lại trên mặt nổi lên vẻ hưng phấn đạo sinh chế tiên linh nhi lại là các ngươi nói đến đây hắn bay đầu nhìn về phía tam sinh tiên sinh con ta con ta quay về rồi h á n ba chân bốn cảng tiến lên ba người các ngươi làm sao lại như vậy trở nên cường đại như thế diệp đạo sinh vị tần đế phụ hoàng việc này nói rất dài dòng cho ta vào điện chậm rãi cho phụ hoàng t h ổ i không đúng từ từ mà nói cho phụ hoàng nghe chương hai trăm sáu mươi đi thôi đi thôi chương hai trăm sáu mươi đi thôi đi thôi ha ha bước vào trong ngự thư phòng tần đế muôn phần h ư phấn mắt nhìn một bên chất phát thái giám còn lo lắng cái gì vội vàng cho đạo sinh bọn hắn dọn chỗ thái giám có chút chân tay luôn cuống vội vàng hạ lệnh cho diệp đạo sinh ba người chuẩn bị chỗ ngồi ít khi mọi người lần lượt sau khi ngồi xuống t ầ n đế trước tiên mở miệng chế i n thiên đạo sinh trong khoảng thời gian này về các ngươi nghe đồn không ngừng xuất hiện tại đế đô người đời cũng chuyển cho các ngươi tại thiên dung thành chu tiên trà ma thật chứ như thế diệp đạo sinh đưa cho diệp chiến thiên một ánh mắt hắn chậm rãi mở miệng nói p h ụ hoàng tiên giết ít một chút ma tu thì giết nhiều một chút ngay cả ma giới đại quân cũng tại thua ở trong tay chúng ta tất nhiên đây hết thể đều là tam đệ công lao nói đến đây hắn n g ừ n g tạm tiếp tục nói p h ụ hoàng tam đệ hiện tại có thể lợi hại ngay cả tiên giới cường giả có việc cũng sẽ tìm đến hắn giúp đỡ t ầ n đế tam sinh tiên s i n ngạc nhiên không thể tin nhìn về phía diệp đ hắn k h o á t khoác tay cười nói không có khuyết đại như vậy đều làm ọ i người n ể tình phu hoàng bắc cảnh đại chiến kết thúc thiên mông đế quốc cương vực quy hết về đại tần bây giờ có tần khởi tướng quân c h ấ n thủ bắc cảnh nơi không có sơ hở nào rồi tần đế nghe vậy âm thầm n u ố t n g ụ m nước bọt nội tâm sôi t r à o mãnh liệt lao tam các ngươi hiện tại là cảnh giới gì nói ra nhường phụ hoàng vui vẻ một chút nhị ca cùng linh nhi là tiên nhân cảnh áp đảo lục địa thần tiên phía trên cảnh giới hắn quay đầu thấy tần đế trần trụi nhìn chính mình về phần ta trước đó không lâu vừa bước vào chân tiên cảnh đây hoàng huynh bọn hắn cao một cảnh giới trần tiên tần đế cười ha ha quay đầu nhìn về phía tam sinh tiên sinh chấm cũng đã nói con ta có tiên đế chi tư quả là thế tam sinh tiên sinh lúng túng cười một tiếng b ệ hạ ngươi trường nào thì đã từng nói tần đế nói này không quan trọng dù sao con ta nhân gian đứng đầu vô địch không có tâm bệnh đi nay đại tần nguy cơ giải trừ đại càn cùng thiên mông cương vực quy hết về tần chỉ còn lại có đại hạ tại dun l ầ y bẩy rồi chấm phải lớn xa thiên hạ nói đến đây hắn n g ừ n g tạm nội l i ê m k h í tức đạo sinh ngươi cũng mạnh như vậy cho phụ hoàng cùng tam sinh tiên sinh làm chút vốn nguyên để cho chúng ta thì tăng lên hạ tu vi chấm là các ngươi phụ hoàng nếu quá yếu nói ra ảnh hưởng mặt mũi của các ngươi phụ hoàng tài nguyên tu luyện ngươi hỏi lao tam chúng ta thật không có đúng tài nguyên đều là tam cà cho chúng ta diệp linh nhi mở miệng phụ h o ạ n tần đế cùng tam sinh tiên sinh ánh mắt đồng loạt rơi trên người diệp đạo sinh hắn đưa tay hai cái linh giới xuất hiện tại lòng bàn tay phụ hoàng tam sinh tiên sinh cho tu luyện của các ngươi tài nguyên sớm liền chuẩn bị tốt rồi n à y mai linh giới bên trong có một đ o à thanh l i ê n c á n h lá còn có một vạn tiên tình tu luyện công pháp võ kỹ đều là tiên giai tần đế hai người tiếp nhận diệp đạo sinh trong tay linh giới ánh mắt vô cùng h ư n g t ự c lao tam n g ư ơ i cùng chế i n thiên linh nhi là đại tần lập xuống lớn như thế công chấm ban thưởng thứ gì tốt đấy hắn trầm mặc một cái trước mắt con ngươi đột nhiên sáng lên đạo sinh nếu không ngươi tới làm tần đế đi diệp đạo sinh diệp chế i n thiên diệp linh nhi ba người đều là vẻ mặt kinh ngạc diệp đạo sinh liền vội vàng lắc đầu phụ hoàng long thể cường hãn vạn thọ vô cường tần đế chỉ có thể là phụ hoàng nhi thần nhàn tàn quen lên rồi thì không am hiểu quản lý đế quốc chủ yếu nhất là nhi thần thời gian đều muốn dùng để cùng vợ tần đế tiểu tử ngươi có rồi vợ quên rồi cha đúng lúc này Đại điện bên ngoài bên m ộ trong đạo thanh âm quen thuộc tam quen âm Thanh này phải xuất đại ngạc nhiên nhìn Diệp nhanh tay khoảng thời gian này hoàng huynh luôn luôn lo lắng an nguy của các ngươi đêm không thể chập mắt diệp đạo sinh gật đầu đúng vậy a hoàng huynh gầy gò không ít tần đ ế nói đạo sinh ngươi đừng nghe trường khanh hắn gầy g ò là bởi vì xử lý chính vụ nguyên nhân chủ yếu nhất là đoạn thời gian trước hắn lại dựng lên chắc phi diệp trường khanh cười khổ một tiếng ta lập chắc phi còn bất đô là phụ hoàng ép để cho ta nhất định phải sinh cái hoàng tôn ra đây khiến cho ta áp lực rất lớn thái tử ca ca không cần có áp lực nhị hoàng hình đã có nhi tử diệp linh nhi mở miệng nói nhị đệ thật con ta diệp phạm có tiên đế chi tư diệp chiến thiên vẻ mặt kiêu ngạo nói t ố t t ố t t u t cô dốt cuộc không cần phiền nào rồi diệp trương khanh trầm giọng nói xong phu hoàng nhị đệ tam đệ trở về nhi thần nghĩ tại đông cung vì bọn họ thiết t i ế n hiện tại thì dẫn bọn hắn rời đi đi thôi huynh đệ các ngươi nhiều h ọ gặp tần đế k h o á t k h o á t tay ra hiệu ba người lưu ra đúng lúc này trong hư không cường đại sóng linh khí đánh tới tần đế s ắ c mặt bỗng nhiên đại biến con ta vừa trở về thì có cường giả giáng lâm bọn hắn khẳng định là hướng về phía đạo sinh ra lần này đi tông rồi những người này khí tức thật là khủng khiếp a mọi người bước nhanh hướng ngự thư phòng đi ra ngoài đứng ở trên đài cao trong hư không bốn đạo bóng người xuất hiện tần đế h i p lại đôi mắt nhìn lại đạo sinh bốn người này là tiên. Diệp Đạo sắt i n Hoàng không cần h Phụ gật đầu, lo l n người g là m ộ nhà. Hắn ngầm bước bước, ra một đạo ầ u nhìn l i Thái、bạch、tiên quân từ khi chia giờ Thái nội liêm lại, điện đối với các người từ tay thức, thu tốt. Sát Bạch không chứ. Bạch khí hạ không chỗ áp các ạ có có quân đến vấn quay mau uy dày đề đem đã đ gì Lý bồ tát đế thích thiên tiếu phật ba người ánh mắt đồng loạt rơi trên người d i ệ p đạo sinh liếc mắt liền nhìn ra hắn là chân tiên cảnh tu vi cựu châu nơi thiếu niên lang quân đã là c h â n tiên người trẻ tuổi kia có chút tài năng bọn hắn hiểu rõ lý thái bạch trong miệng có thể trợ bọn hắn thành thần người hẳn là trước mặt d i ệ p đạo sinh mặc dù nhìn qua bình thường không có gì đặc biệt nhưng hắn khẳng định có chỗ giấu giếm ba người vội vàng thu hồi trên người bị áp theo sát tại lý thái bạch phía sau bay xuống ngoài ngự tư h phòng điện hạ chúng ta lại gặp mặt lý thái bạch nói xong ánh mắt rơi trên người tần đế vị này là điện hạ phụ hoàng đi thái bạch gặp qua tần đế tần đế d i ệ p đạo sinh vội vàng mở miệng giới thiệu phụ hoàng vị này là thái bạch tiên quân bây giờ tiên giới tri chủ lý thái bạch lúng túng cười một tiếng không dám nhận không dám nhận diệm đạo sinh thái bạch tiên quân mang bằng hưu đến đại tần h ẳ n là có chuyện trọng y lý thái bạch nói xong ghé mắt nhìn lại ta cho điện hạ giới thiệu bọn hắn là sát đạo bồ tát đế thích thiên cùng tiếu phật tiên giới c h i loạn năng lực tại ngắn như vậy thời gian bên trong kết thúc nhờ có bọn hắn xuất thủ t ư ơ n g trợ đạo sinh gặp qua ba vị tiền bối điện hạ k h á c h khí ba người nhìn không ra diệp đạo sinh sâu cạn hắn là chân tiên cảnh không c ó sai thế nhưng trong cơ thể hắn có một đạo khí tức cực kỳ nguy hiểm lệnh ba người kiếm kỵ phu hoàng nhi thần t r ư ớ c mang bằng hưu về phủ đ ệ rồi và chậm chút lúc lại vào cung tần đế gật đầu đi thôi đi thôi diệp đạo sinh mang theo mọi người rời đi rất nhanh biến mất trên bầu trời hoàng cúng tần đế đưa mắt nhìn. cười ha h à tiên sinh tiên giới chi chủ tìm đến con ta xin giúp đỡ cũng liền chấm năng lực sinh ra như thế yếu t ú nhi tử tam sinh tiên sinh b ệ h ạ ngươi nhẹ nhàng tần đế không có cách con ta quá mạnh chấm không có cách nào khiêm tốn a chương hai trăm sáu mươi mốt bí cảnh nhẹ nhàng chương hai trăm sáu mươi mốt bí cảnh nhẹ nhàng thần cung ngự thư phòng bên ngoài tần đế nhìn mọi người biến mất không thấy gì nữa ghé mắt nhìn lại tiên sinh đạo sinh cho tài nguyên rất nhiều chúng ta không thể để cho hắn thất vọng bế quan tu lại đi đế quốc chính vụ có trường khanh xử lý những chuyện khác đạo sinh tự sẽ ra mặt lưu cho chúng ta bó lớn thời gian nỗ lực tu lợi đi khác ngay cả tuổi trẻ người đều không bằng về sau nhường người trong thiên hạ cười nạo h tam sinh tiên sinh gật đầu ninh vương điện hạ cho lão phu tài nguyên quá nhiều rồi lão phu có dự cảm đ e m tài nguyên luyện hóa về sau một thân tu vi có thể đạt tới tiên nhân cảnh mạnh như vậy tần đế kinh ngạc chấp yêu cầu cũng không cao đột phá đến chân tiên cảnh là được rồi tam sinh tiên sinh từ diệm đạo sinh ba người trở về về sau hắn liền phát hiện tần đế bành trướng không được không có cách ai bảo người ta có điều kiện kia người tại k i u châu tu hành tiên pháp thật chứ sẽ cho người bị lạc không phải diệp đạo sinh nguyên nhân trước kia bọn hắn mộng cũng không dám làm như vậy b ậ y hạ lão phu đi vậy ninh vương phủ tàng thư lâu bên ngoài sát đạo bồ tát đế thích tiên tiếu phật ba người vừa bay xuống tiếp theo ánh mắt thì đồng loạt nhìn về phía phòng sách tiền trên mặt hồ ba người đều là nhìn nhau xứng sở kinh ngạc muôn phần long khí nhân gian thành trì ẩn tàng thần long đây quả thực quá bất hợp lý rồi ba người tin tưởng cảm giác của mình trước mặt trong h ồ nhất định có giấu một cái thần long trong lúc nhất thời bọn hắn nhìn về phía diệp đạo sinh ánh mắt càng thêm cung kính người trẻ tuổi kia quá vô danh rồi nhất định nhận dấu đi to lớn bí mật lý thái bạch thì phát hiện trong hồ bí mật nét mặt hơi đổi ghé mắt nhìn về phía sát đạo bồ tát ba người hình như đang nói nhìn xem ta không có thổi ngư bước đi điện hạ chính là thật vô địch ba vị tiền bối mời tàng thư lâu một lần sát đạo bồ tát đế thích tiên tiếu phật ba người nghe tiếng đem thu hồi ánh mắt lại nhìn về phía d i ệ p đạo sinh điện hạ quá k h á c h khí về sau thì gọi ta sát đạo là được rồi gọi ta đế n vinh hô lão nạp tiếu phật là được tại phát hiện trong hồ có dấu thần long về sau ba người thái độ đối diệp đạo sinh ba trăm sáu mươi độ chuyển biến khách khí để người có chút không nhiều quen thuộc ngay cả diệp đạo sinh đều là đầu v ó c b ù mịt lúc này tàng thư lâu mở ra đạo k h á n h lạc cố thanh ý ỉa a liên ba người chậm rãi mà đến trong nháy mắt dẫn tới chú ý của mọi người s á t đạo b ù tát bọn hắn ánh mắt cuối cùng rơi trên người đạo k h á n h lạc vì sao lại là một vị không cách nào nhìn thấu người lý thái bạch thấy đạo k h á n h lạc xuất hiện bước nhanh tiến lên không người vai trào gặp qua vương phi đến rồi đạo khách lạc nhạt vừa nói nhìn có chuyện gì tìm điện hạ có một số việc bàn bạc đi thôi đạo khách lạc mang theo hai nữ rời đi thái bạch n nàng tiên đi quân ngươi theo bản vương đến bờ hồ trên đường nhỏ hai người kết bạn mà đi lý thái bạch trước tiên mở miệng điện hạ ngày mai linh giới tặng cho ngươi coi như là lao phu một ít tâm lý diệp đạo sinh không có suy nghĩ nhiều đưa tay tiếp nhận lý thái bạch đưa tới linh giới nói đi sự tình gì điện hạ tiên giới có thể có đại phiền thoái muốn mời điện hạ ra tay cái gì đại phiền thoái ma giới uy hiếp không phải đã thanh trừ còn có cái gì phiền phức diệp đạo sinh tò mò điện hạ tiên ma lưỡng giới đại chiến tổn thất nặng nề bốn phía phần giới huyền linh giới đạo giới ma kha giới còn có tội huyền cũng đúng tiên giới nhìn chằm chằm tùy thời có khả năng đúng tiên giới đạo thủ diệp đạo sinh run lên thế giới bên ngoài như thế đại lý thái bạch gật đầu đại vô cùng lớn cựu châu chỉ là hạ giới chẳng qua tiểu thế giới ra trần long có điện hạ thiên tài tuyệt thế như vậy đủ để cho cựu châu nịch tiên cải mệnh rồi đối với lời khai tặng diệp đạo sinh từ trước đến giờ cũng cảm thấy hưởng thụ thái bạch tiên quân nếu như bây giờ tiên giới cùng những giới khác đánh một trận có mấy thành phần thắng cựu thành diệp đạo sinh có chức mộng có chín thành phần thắng còn nhường bản vương ra tay lý thái bạch nói những giới khác có chín thành tiên giới có một thành diệp đạo sinh cái đó ta còn là có việc thì không b ổ i ngươi để lại một câu nói hắn xoay người rời đi lý thái bạch vội vàng đuổi theo điện hạ ngươi mới là tiên giới tri chủ sao có thể vứt bỏ tiên giới tại không để ý diệp đạo sinh k h o á t khoác tay ta đúng tiên giới một chút hứng thú đều không có chỉ nghĩ cậu tại đại tần bồi tiếp nhà ta nương tử điện hạ người ý nghĩ như vậy vô cùng nguy hiểm、thật. thử ậ t t h nghĩ một chút chư giới công hám tiên giới về sau rồi sẽ đúng ma giới đọc thủ sau đó bọn hắn khẳng định sẽ biết đánh bại ma giới là đại tần điện hạ cảm thấy bọn hắn sẽ không tới đại tần còn có chư giới tiến đánh tiên giới mục đích là vì c ư ớ p đoạt tiên giới tài nguyên vừa rồi lao phu đưa cho điện hạ linh giới bao gồm tiên giới bảy thành trở lên tài nguyên diệp đạo sinh thái bạch người hố bản vương lý thái bạch lắc đầu điện hạ hiểu lầm rồi lão phu không dám làm như thế. tiên tài nguyên cho điện hạ là nghiêm túc cầu điện hạ phù hộ tiên giới cũng là nghiêm túc diệp đạo sinh suy nghĩ một cái trước mắt ngươi mang tới ba người là chuyện gì xảy ra lý thái bạch không có dầu diếm đem sát đạo bồ tát ba người giúp đỡ tiên giới sự việc báo cho biết cũng đã nói hắn hứa hẹn sẽ dạy cho ba người pháp thành thần sự việc pháp thành thần thái bạch tiên quân ngươi này châu bỏ thổi có chút đại a bản vương căn bản không biết cái gì pháp thành thần ta biết điện hạ là không có pháp thành thần thế nhưng vương phi có a lý thái bạch trầm giọng nói xong nếu điện hạ mở miệng lời nói vương phi chắc chắn sẽ không cự tuyệt trong tinh vực trộn lẫn nhiều cái bằng hữu nhiều con đường. lý thái bạch suy nghĩ một cái trước mắt điện hạ nói đúng đích thật là ta cân nhắc không chu toàn rồi điện hạ trừ ra các không r ớ i tiến đánh tiên giới sự việc bên ngoài còn có một chuyện muốn báo cho biết điện hạ là chuyện tốt nói ngay một chút k ỳ thực hắn không nhiều tin tưởng lý thái bạch năng lực đem lại tin tức tốt gì điện hạ thiên ngoại thiên xuất hiện bí cảnh có thể có trí bảo xuất hiện chúng ta không nên bỏ lỡ đạt được thiên ngoại thiên bảo vật thiên giới thực lực có thể tăng lên đối mặt trư giới tiền đánh phần thắng của chúng ta có thể để thăng đến ba thành điện hạ muốn đi sao ta đến sắp đặt đi tất nhiên muốn đi d i ệ p đạo sinh muốn đi thiên ngoại thiên có thể không là vì cái gì trí bảo mà là muốn đi tìm kiếm tiêu độc cô tung tích ngày đó hắn ở đây thiên ngoại thiên chặn đánh ma giới tu sĩ tung tích hoàn toàn không có từ lâu đến cuối diệm đạo sinh cũng không tin tiêu độc cô vẫn lạc điện hạ k i u tiếu phật ba người sự việc làm sao bây giờ chương 262, t h ầ n pháp thần l o n g chương 262, t h ầ n pháp thần l o n g Bờ hồ diệp đạo sinh tiến lên thân ảnh ngừng lại hồi tàng thư lâu đi lý thái bạch gật đầu điện hạ tiếu phật ba người sự việc ngươi suy nghĩ thật kỳ dưới ta không có pháp thành thần việc này vẫn là để nhà ta nương tử đi xử lý đi diệp đạo sinh tin tưởng nói khanh lạc sẽ xử lý rất tốt ngươi có tính toán gì không lý thái bạch run lên điện hạ tạo ý nghĩ thật quan trọng nói đến đây hắn ngưng tạm tiếp tục nói dựa theo ta ý nghĩ có thể để cho vương phi ban cho tiếu phật ba người pháp thành thần như thế bọn hắn thì cùng chúng ta là người trên một cái thuyền điện hạ có thể đạt được ba tên cường giả phụ trợ sẽ không cần mọi chuyện đều bị vương phi xuất thủ diệp đạo sinh gật đầu người ý nghĩ không quan trọng lý thái bạch tất nhiên ý nghĩ không quan trọng vì sao còn muốn hỏi hắn điện hạ thật không phải bình thường hỏng hai người về đến tàng thư lâu bên ngoài lúc đạo k h a n h lạc bóng hình x i n h đẹp đứng ở bờ hồ cùng xa xa hàn sơn hô ứng giống như cựu thiên tiên tử lâm phạm dung nhan tuyệt thế đẹp không gì tàn ổ i chợt thấy hai người đi tới quay đầu nhìn về phía bọn hắn phú quân ngươi sao lo lắng dáng v có phải đạo khanh lạc gật đầu thì ra là thế chút chuyện nhỏ này phu quân không cần hữu sâu giao cho ta đi làm liền tốt đi thôi chúng ta cùng nhau vào phòng sách đi ba người kết bạn mà đi tiến vào tàng thư lâu bên trong mọi người thấy thế liền vội vàng đứng lên tiến lên đón diệm đạo sinh có hơi đưa tay ra hiệu mọi người ngồi xuống không cần phải khắc khí ngồi xuống đi mọi người vừa về đến trên chỗ ngồi cửa phòng bị người đ ẩ y ra a liên dẫn người đi đến làm nhìn người tới trong n g á y mắt s á t đạo bồ tát tiếu phật đế thích thiên đều là đồng tử phóng đại trong mắt đều là khó có thể tin ma đế lâm i ể u tiêu hắn tại sao lại ở chỗ này diệp đạo sinh phát hiện mọi người khác t h ư ờ n g cười nói chư vị không cần ngạc nhiên ma đế đã thần phục với bản vương hiện tại hắn chính là một nô buộc lâm i ể u tiêu cầm trong tay ấm trà đặt ở công văn bên trên hướng về phía diệp đạo sinh không người vái trào tại mọi người ánh mắt kinh ngạc hạ rời đi bước vào trong vương phủ phát sinh tất cả nhường ba người càng thêm chắc chắn diệp đạo sinh chính là muốn tìm người ba vị tiền bối nghe nói các ngươi tới trước c ử u châu là vì tìm kiếm pháp thành thần việc này liền để nhà ta nương tử cùng các ngươi tưởng trò chuyện đi diệp đạo sinh chậm rãi đứng người lên hoàng huynh linh nhi chúng ta rời đi trước đế thích thiên thấy diệp đạo sinh chuẩn bị rời khỏi chờ một chút chúng ta muốn cùng điện hạ trò chuyện lý thái bạch sắc mặt đông nhiên đại biến đế thích thiên ngươi có phải hay không nhẹ nhàng đạo k h a n h lạc đôi mắt đẹp lấp lóe quay đầu nhìn về phía đế thi thiên quanh thân trên khí tức bắn ra các hạ nghĩa là gì bùn vương phi không có tư cách cùng ngươi trò chuyện đế thích thiên phút chốc dâng lên thân thể đồng tử phóng đại th đạo khanh lạc sắc mặt thanh lãnh đủ sao đế thích tiên lý thái bạch vội vàng mở miệng đế thích tiên sắc đạo bồ tát tiếu phật lao phu nói có thể giúp các ngươi thành thần người vẫn luôn là vương phi ba người quay đầu ánh mắt hướng phía rời đi diệp đạo sinh nhìn lại vương phi k i a điện hạ một tôn thái ớt cảnh cường giả lưu tại nhân gian bảo hộ một tên chân tiên tu sĩ đây quả thực quá bất hợp lý rồi ba người trong nháy mắt liền hiểu duy nhất giải thích hợp lý chính là diệp đạo sinh thân phận đây đạo khanh lạc còn cường đại hơn đế thích tiên không người vái trào tại hạ có mắt mà không thấy núi thái sơn mời vương phi thứ tội đạo khanh lạc không hề tức giận ngồi xuống đi trò chuyện chút chính sự ba người các ngươi muốn pháp thành thần không phải là không thể được nhưng mà các ngươi có thể cho nhà ta phu quân đem lại chỗ tốt gì ba người đưa mắt nhìn nhau hiểu rõ đạo khanh lạc đây là đang cùng bọn hắn bàn điều kiện vương phi có yêu cầu gì cứ việc nói ra chỉ cần chúng ta ba người có thể làm được tuyệt đối sẽ không chối tử ta thì một cái yêu cầu hiệu chung nhà ta phu quân mười năm p h á p thành thần lập tức tặng cho các ngươi đạo khanh lạc mây trôi nước chảy nói xong mười năm đối với các ngươi mà nói một cái búng tay sự việc ta cho các ngươi cơ hội có thể hay không bắt lấy thì nhìn xem chính các ngươi Tiếu Phật, lao nạp rất hiếu kỳ, vương phi có thể xuất ra dạng gì thần pháp, lao nạp thành thần. hiếu phi nạp pháp, nạp nhường lao lao vương dạng ra kỳ, gì có đạo khanh lạc mậu di vốn là tây phương phật giới đại lôi âm tự phật tổ tọa hạ đệ tử một t r o n g sau bởi vì xúc phạm rồi phật môn giới luật bị trục xuất đại lôi âm tự vẫn luôn là tàn tu mỗi tháng sẽ đi tội thành hồng tụ lâu bốn lần diệu thị s ắ p tham lam toàn bộ chiếm không biết ta nói có đúng không Tiếu Phật trên mặt ý hoàn toàn không có, vẻ mặt cười kinh hoàn không nhìn đạo Khanh ngạc ý có, đạo đi vẹ nói đến đây nàng quay đầu nhìn về phía sát đạo bồ tát tin tức của ngươi còn muốn ta nói sao nàng c o ngón đúng ra hiện ra sát khí quyển trục bay xuống tại sát đạo bồ tát trước mặt cuốn này trục tên là hỗn độn s á t thần quyết ngươi giữ ở bên người tu hành vì thiên phú của ngươi trong vòng trăm năm có thể thành thần s á t đạo bồ tát nâng lấy trước mặt hỗn độn s á t đạo quyết nét mặt muôn phần kích động mở ra quyển trục trong nháy mắt thênh thang sát khí bao vây ở trên người nàng màu vàng kim ký tự trôi nổi mà lên thần pháp thật là thần pháp vương vi yên tâm hiệu trung điện hạ mười năm ta nhất định làm theo thấy cảnh này tiếu phật cùng đế thích thiên ánh mắt hưng p h ậ pháp thành thần nói cho thì cho. lý thái bạch quả nhiên không có l ừ a bọn họ vương phi chúng ta vui lòng hiệu trung điện hạ m ư ờ i năm thái bạch tiên quân ngươi rời đi trước đi đạo khanh lạc nhạt vừa nói nhìn lý thái bạch liền vội vàng đứng lên hướng phòng sách đi ra ngoài thích thiên bồ tát tiếu phật hai người các ngươi cũng không phải cái gì người tốt về các ngươi quá khứ ta là rõ ràng cho nên ta đang suy nghĩ muốn hay không ban cho các ngươi thần pháp đế thích thiên đồng tử có hơi co r i t lại vương phi là có ý gì hoài nghi sự trung thành của chúng ta đạo khanh lạc ở đầu không sai đế thích tiên vội và nói vương phi cứ yên tâm đi ta có thể lập xuống hồn thể nếu vô hiệu chúng với ninh vương điện hạ m ư ơ i năm rồi sẽ tan thành m â y khói đạo k h a n h lạc lắc đầu chưa đủ đế thích tiên cùng tiếu phật nhìn nhau hai người trong mắt sát ý bắn ra vương phi nếu như chúng ta nếu như giết người trên người người thần pháp cũng đem thuộc về chúng ta người chẳng qua là thái ất cảnh tu sĩ cũng không phải là vô địch chân chính đạo k h a n h lạc bàn tay trắng như ngọc v u n g lên đại trận bao phủ trên tàng thư lâu các ngươi đều có thể thử một lần tàng thư lâu bên ngoài lý thái bạch đi vào diệp đạo sinh bên cạnh điện hạ không hề rời đi là lo lắng vương phi an nguy diệp đạo sinh gật đầu ngươi sao lại ra làm gì lý thái bạch nói vương phi để cho ta ra tới điện hạ không cần lo lắng vương phi làm nổi không nói đến đây hắn n g ừ n g tạm tiếp tục nói điện hạ dự định tiến về thiên ngoại tiên là dự định mang lên thần long nếu mang lên nó bước vào bí cảnh phần thắng sẽ lớn hơn một chút diệp đạo sinh vẻ mặt n mộng thần long thái bạch tiên con ngươi đang nói cái gì lý thái bạch nhìn về phía sóng gợn lăn tăn mặt hồ điện hạ trong hồ có thần lòng tại ngươi đừng nói cho lão phu người không biết diệp đạo sinh ta mẹ nó thật không biết ta chương hai trăm sáu mươi ba ma quỷ thần long chương hai trăm sáu mươi ba ma quỷ thần long nghe vậy lý thái bạch nét mặt trở nên nghiêm túc lên cảm thấy thầm nghĩ có phải ta nói sai d i ệ p đ ạ o sinh trầm ngâm nhìn chăm chú mặt hồ thái bạch ngươi nói trong hồ có thần long lý thái bạch tất đúng khoảng có lẽ có thể kỳ thực ta cũng không rõ l ắ m d i ệ p đ ạ o sinh sắc mặt trầm xuống thái bạch tiên quân bản vương sao cảm giác ngươi nghĩ lừa gạt ta điện hạ quá lo lắng ở trong mắt lão phu điện hạ cơ t r í thông minh n h u trí vô song ai có thể lừa gạt được ngươi kia trong hồ rốt cục có hay không có thần long cái này lý thái bạch hiểu rõ không lừa được diệm bạo sinh vừa muốn thẳng thắn lúc phía sau tàng thư lâu trong truyền đến từng đợt cực kỳ bi thảm tiếng gạo có chuyện gì vậy t chiêu chiêu lý thái bạch nét mặt bỗng nhiên đại biến tò mò đế thích tiên cùng tiếu phật rốt cục sao đắc tội đạo k h a n h lạc điện hạ nếu không ngươi nhường vương phi dừng lại tiếp tục đánh xuống bọn hắn liền chết diễm đạo sinh tại sao muốn mời tiếp theo nhà ta nương tử đánh người dáng vẻ thất tác bản vương thích xem lý thái bạch này hai vợ chồng là mạ quỷ một thích đánh người một thích xem quả thực quá biến thái rồi ông ao đừng đánh nữa chúng ta vui lòng biến thành điện hạ nô b u ộ c trăm phần trăm hiệu chung đế thích tiên mở miệng cầu xin tha thứ a di cái đó đà phật vương phi nhẹ nhàng một chút tiếu phật âm thanh khai dun thân ảnh trên nổi lên một đoàn phật văn vương phi đây là chủ phó khế ước khoái nhường điện hạ tới khế ước đi nể tình lão nạp như thế chủ động phân thượng đừng đánh nữa đạo khanh lạc chậm rãi đứng người lên đơn giản sửa sang lại quần áo quay đầu cười khanh khách nhìn về phía diệm đạo sinh phu quân mau tới bọn hắn muốn cùng các ngươi ký kết chủ phó khế ước là bọn hắn chủ động. ta nhưng không có ép buộc bọn hắn. có buộc ép lý thái bạch đ e một người cũng đánh thành này bức dạng, còn gọi không gọi bức b có ép u c Đế h h í c Tiên, đầu ú đúng, đúng, đúng là chúng n Nạp g cũng đậu. là chủ ta Tiếu nộ hát tuyến hai người này làm sao rồi bị người đánh tròn váng trước kia bọn hắn thế nhưng thà chết chứ không chịu khuất phục chủ nhìn tới làm người không thể tin tưởng những kia cứng rắn một hồi liền mềm nhung thứ gì đó d i ệ p đạo sinh xuất hiện trong tàng thư lâu hay là nương tử có biện pháp để bọn hắn chủ động thần phục nói chuyện hắn sẽ nhẹ được quen đem tinh huyết nhọn tại khế ước đồ văn bên trong rất nhanh liền hoàn thành chủ phó khế ước không cẩn thận lại nhiều hai tên tùy tùng thích thiên bồ tát phương tây t i ế u phật rất không tệ hắn quay đầu nhìn về phía một bộ thanh ý sát đạo bồ tát nương tử vì sao không có nàng sát đạo bồ tát vội và nói g n thiếu chủ ở trên xin nhận ta t ú i đầu đạo khánh lạc liếc mắt sát đạo bồ tát nàng tương đối nghe lời không cần ký kết ký hiệp ước mười năm sau nàng có thể đạt được tự do thân nàng cơ dưới tiếp tục nói bất quá ta nghĩ mười năm sau nàng sẽ cách không g i phu quân diệm đạo sinh tò mò nương tử vì sao đạo khánh lạc vì m ộ ư ơ i năm sau phu quân đủ mạnh lớn suy suy nàng c o ngón n đúng ra hai đạo tinh mang ngập vào đế thích thiên cùng tiếu phật tấn đường thần pháp đã ban cho các người nhà ta phu quân ghét nhất bị người phản bội không muốn làm nhường chuyện mình hối hận tình đế thích thiên tiếu phật mặt lộ vẻ mừng như điên t r o n g miệng một lời vương phi yên tâm chúng ta sẽ không làm chuyện ngu xuẩn lúc trước hai người bọn họ muốn liên thủ tiêu d i ệ t đạo k h a n h lạc sau đó đem trên người nàng thần pháp chiếm làm của riêng tiếp xuống phát sinh tất cả để bọn hắn triệt để tuyệt vọng thể hiện một hồi toàn bộ phương hướng nghiền ép hành hung hai người lúc này mới ý thức được đạo khanh lạc là tồn tại đáng sợ cỡ nào nếu ngươi coi nàng là thành một tôn thái ớt cảnh cừng giả lúc này tử thần đã bắt đầu hướng ngươi phất tay khi ngươi đối nàng xuất thủ thời điểm khoảng cách tử vong chỉ có một giây khi ngươi muốn dưới tay nàng thời điểm chạy trốn chẳng qua là trước khi chết rời cái mộ phần kỳ thực cho đến giờ phút này đạo khanh lạc đến tột cùng là tu vi gì hai người bọn họ cũng hoàn toàn không biết gì cả hoàn toàn không co trần nhà một người cái này vô cùng thái quá rồi ba người các ngươi đi xuống trước tu lượt đi diệp đạo sinh k h o á t khoác tay ra hiệu sát đạo bồ tát đ ế thiên tiếu phật ba người lui ra bọn hắn vừa tới đến tảng thư lâu bên ngoài một bóng người hướng bọn hắn đi tới ba vị thật là đúng dịp chúng ta lại gặp mặt ngươi vừa tới không phải là người khác chính là ma đế lâm cửu tiêu ma đế ngươi có chuyện gì vương phi để cho ta mang bọn ngươi xuống dưới tu luyện hiện tại tất cả mọi người trung thành với điện hạ ta so với các ngươi sớm đến mấy ngày về sau đúng là ta đại ca đế thích tiên ngươi là lão nhị tiêu phật ngươi là l ã o tam đế thích tiên lao tử đường đường thích tiên bồ tát ta mới không làm lão nhị lâm cửu tiêu cười lạnh thích thiên bồ tát là ai bị vương phi đánh nao nao trực hiếu nếu không phải vương phi thủ hạ lưu tỉnh thì có thể cho ngươi đánh ra tới ta nhắc nhở các ngươi một câu điện hạ ghét nhất bị người không nghe lời sắp xếp của ta không có vấn đề các ngươi nếu là có ý kiến lời nói có thể tìm điện hạ khiếu nại đế thích tiên ngươi mẹ nó thì sớm đến mấy ngày hiện tại là được lao đại rồi lâm cựu tiêu cười lấy mang ba người đi vào tàng thư lâu bên cạnh trong đ ệ n h viện về sau các ngươi chính là ở đây tu hành đi có việc liền tìm đại ca tàng thư lâu trong d i ệ p đạo sinh ra hiệu lý thái bạch tại phía trước cửa sổ ngồi xuống nương tử quá bạch đ á i đến thông tin nói là thiên ngoại t i ê n xuất hiện một tòa bí cảnh ta nghĩ đi xem một cái tiện thể tìm kiếm tiên sinh tung tích đạo k h a n h lạc cầm lấy ấm nước đang cho trên cửa sổ hoa cỏ tới ư nước phu quân muốn đến thì đến vì phu quân thực lực bây giờ một tòa bí cảnh nên khốn không được ngươi vừa vặn mang theo mọi người ra ngoài lịch luyện một phen chẳng qua lần này liền để thái bạch đ ố i tiếp ngươi những người khác không nên đi bọn hắn cần phải trở nên mạnh hơn mới có thể vì phu quân làm việc thái bạch tiên quân ngươi có lòng tin bảo vệ tốt phu quân lý thái bạch vừa muốn tiếp nhận diệp đạo sinh đưa tới l y trà cánh tay dừng ở không t r ú n g sợ h a i nói vương phi yên tâm thái bạch nhất định sẽ không để cho điện hạ có bất kỳ sơ thất nào phu quân có thái bạch tiên quân những lời này ngươi thì an tâm đi thôi. diệp đạo sinh khẽ nhấp một cái trong chén t r à ghé mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ mặt hồ nương tử trong hồ có thần long không biết việc này là thật là giả đạo khanh lạc phóng ấm nước đi vào bên cạnh hắn hai tay khoác lên trên bả vai hắn hướng phía trong hồ nhìn lại một đầu tiểu long m à thôi còn đang bế quan đi thiên ngoại thiên không quái dậy nó diệp đạo sinh hắn kinh ngạc nguyên phần nguyên lai trong hồ thật có thần long ta lại là cái cuối cùng biết đến đạo khanh lạc liếc mắt lý thái bạch ngươi lời nói hơi nhiều lý thái bạch liền vội vàng đứng lên lão phu cáo lui không q u á dậy đạo khanh c lôi kéo cánh tay của hắn hai người tới phía trước cửa phu quân ngươi lần kia mất đi long cốt chính là bị trong hồ tiểu long nuốt trừng lấy rồi c o n tiểu long này vô cùng thái quá người mang ta cùng phu quân huyết mạch nói đến coi như là chúng ta hai vợ chồng h ả i tử nó hiện tại còn rất nhỏ yếu cần nhiều hơn nữa che chở như vậy à cái kia thanh mảnh này cành lá thanh liên cùng tiên tinh giao cho nó để nó sớm c h ú t m ạ n h lên thực sự không được cũng làm cho hắn cùng hát tổ thanh loan cùng nhau trong không gian tu luyện đi t ố t và phu quân từ thiên ngoại thiên quay về liền để nó bước vào không gian tu hành ta thế nào cảm giác ngươi có rất nhiều bí mật là không phải là đối ta còn có dấu diếm diệp đạo sinh ghé mắt nhìn về phía đạo k h á n h lạc vẻ mặt thành thật hỏi không có một chút cũng không có đạo k h á n h lạc chủ động cầm tay hắn một hồi ấm áp chuyển đến ta đúng phu quân là không giữ lại chút nào nói chuyện nàng tiến tới góp mặt tại diệp đạo sinh trên gương mặt hôn lấy một chút phu quân không nên suy nghĩ nhiều đúng là ta gái nữ nhân đơn giản một chỉ muốn làm phu quân thê tử nữ nhân là ta quá lo lắng kỳ thực diệp đạo sinh trong lòng đã hiểu đạo khách lạc khẳng định có chỗ dấu diếm nhưng hắn lựa chọn không hỏi tới nữa mỗi người cũng có bí、mật. chỉ cần bọn hắn là thật tâm yêu nhau thời gian là câu trả lời tốt nhất nương tử kỳ thực ta còn có một cái vấn đề phu quân t ỉ n h giảng nương tử tu vi cường đại như thế có thể có càng nhiều lựa chọn vì sao hết lần này tới lần khác lựa chọn ta phu quân d á n g dấp đẹp trai lại mạnh mẽ đạo k h a n h lạc nói xong cười một tiếng chủ yếu nhất là phu quân tình cảm chân thực yêu ta diệp đạo sinh gật đầu đúng nương tử nói cũng đúng phu quân lần này đi thiên ngoại thiên bí cảnh tuy nói có lý thái bạch tại bên người nhưng ta vẫn có chút không yên lòng đạo này quyển chụt phu quân g i ở bên người tu lượt đi đạo khanh lạc trong tay xuất hiện một đạo hiện ra kim quan quyền trục cường đại kiếm khí bắn ra trước mặt quyền trục thật giống như một cái ra khỏi vỏ thần kiếm diệp đạo sinh quang chi cảm thấy ngạc nhiên nương tử đạo này quyền trục là vũ trụ tràm thiên kiếm cấp vũ trụ công pháp có thể so sánh bọn hắn tu luyện thần pháp cường đại gấp trăm lần ta luôn luôn thì tại tu luyện là trên người của ta duy nhất cấp vũ trụ công pháp nương tử đối với ta thật tốt diệp đạo sinh không chút do dự tiếp nhận quyền trục nương tử ngày mai ta thì lên đường tiến về thiên ngoại thiên đến đô sự việc thì giao cho ngươi đạo khanh lạc gật đầu phu quân đạo này cấp vũ trụ kiếm pháp thơ mạo vô cùng lại tối nghĩa khó hiểu muốn lĩnh hội ngũ hành không gian thời không luân hồi đại đạo mới có thể thật sự nắm giữ trạm thiên kiếm pháp chân lý ngươi đang trong quá trình tu luyện gặp được rất nhiều vấn đề nhớ l ấ y không muốn nóng n ộ i để tránh đả thương thân đa tạ nương tử nhắc nhở ta k h ắ c ở trong tâm thiên n g o ạ i thiên một toa bị hủy không gian yếu ớt kiếm khí cùng mà k h í q u a n quẩn tràn ngập tại mỗi một tấc trong không gian vừa vặn nói rõ ngày xưa ma đế cùng tiêu độc cô xuất hiện ở đây linh chu xuất hiện trên thiên h o à n thiên bong thuyền diệp đạo sinh huy ngội ba người thẳng tắp mà đứng ở bên cạnh họ là chân định h o à thượng vân huyền vũ lý thái bạch cùng kỷ nguyên thế hệ trước cường giả t à n g thương tề bình thiên lăng hành chỉ cổ phong lưu lý thanh phong mấy người đều không có đem lại d i ệ p đạo sinh trong lòng h i ể u rõ đạo khanh lạc như thế cách làm ý đồ đại tần thế hệ trẻ tuổi cần phải có người lấy lại tự tin cũng cần thế hệ trước cường giả phù hộ tăng lên mọi người tu vi rất có cần thiết nhường hắn thế hệ trẻ tuổi tới thiên ngoại t i ê n đúng lúc là một lần không tệ lịch luyện thái bạch tiên quân một lúc đến bí cảnh một khi xảy ra chuyện rồi ngươi gánh vác được điện hạ hy vọng lao phù k i ê n nổi hay không nói nhảm ngươi nếu không gánh được chúng ta cũng phải chết ở chỗ này lý thái bạch cười khổ nói điện hạ lão phu nỗ lực khiên một chút thực sự gánh không được lời nói điện hạ chớ có trách ta nói đến đây hắn n g ừ n g tạm d õ i mắt trông về phía xa đáy lòng ám ngữ nhìn một tòa bí cảnh dẫn tới nhiều cường giả như vậy ta có thể thật gánh không được ca hắn hoài nghi một phần đến cùng là cái gì bí cảnh sẽ dẫn tới nhiều như vậy cường giả còn có liên tục không ngừng khí tức đang chạy đến quá vượt quá tưởng tượng lý thái bạch liếc mắt d i ệ p đạo sinh dường như đột nhiên đã hiểu rồi cái gì nguyên lai điện hạ đã sớm phát giác được cường giả khí tức mới biết hỏi ta có thể hay không gánh vác được lúc này diệm đạo sinh quay người hướng những người khác nhìn lại hoàng huynh nhi hòa thượng diệm lần đạo sinh i n đem linh chu thu vào mang theo mọi người hướng bí cảnh tới gần trong khi tiến lên lực lượng kinh khủng quấn theo tất cả tàn sát b ừ A bãi trên người bọn người thời trên mặt mọi người trên trong nhất trên mặt hắn, lúc đây ề u là lộ ra không phải thái bạch tiến quân tiến giới kém chút diệt vong. Bạn tọa c ò n g vọng tiếng cười truyền ra một câu kích thích ngàn cơn sóng trong nháy mắt dẫn tới trong chàng các thế lực chú ý thiên đạo ánh mắt đồng loạt rơi vào diệp đạo sinh một nhóm trên người trong lúc nhất thời nghiệm ai khinh thường âm thanh truyền đến ở đây trong trong mắt mọi người diệp đạo sinh một nhóm chính là d ồ kẹ bằng tu vi của bọn hắn còn muốn bước vào bí cảnh kiếm một chiến canh cử động lần này cùng tự sát có cái gì t r ê n l ệ n h bạch huyên tử ta cho ngươi một lần lại lần nữa sắp xếp ngôn ngữ cơ hội bằng không đừng trách ta là ngươi lý thái bạch không cam lòng yếu thế những người này như thế c h à o phúng hắn đều có thể nhưng mà vũ nhục diệp đạo sinh không được bạch huyên tử chẳng thèm nó g tới vừa muốn mở miệng bên cạnh hắn một nữ tử cười lạnh thiên giới đều là r á thải tùy tiện liền để ma giới cho đánh cho tạc thế sư phụ ta nói bọn hắn là rắp rưới có vấn đề gì vô cùng hợp lý một đạo kiếm quang theo không t r u n g s xe qua nhanh như tia chớp sau một khắc diệp đạo sinh trong tay chụp n h ậ t kiếm chống đỡ tại nữ tử mi tâm bên trên người lớn nói chuyện trẻ con không muốn x e n bảo nữ tử mặt mày tái n h ậ t nhìn gần trong gang tấm mũi kiếm hắn thật nhanh kiếm của hắn thật nhanh b ạ c h huyền tử nét mặt liền giật mình xuống không còn nghi ngờ gì nữa cũng là không nghĩ tới diệp đạo sinh lại đột nhiên ra tay đồng thời một đạo kiếm kỹ nhanh đến làm cho người không kịp phản ứng người trẻ tuổi tiểu thư nhà ta thế nhưng huyền giới tiêu tộc thiếu chủ người dám giết nàng suy diệp đạo sinh huy động chụp nhật kiếm nữ tử đầu bay tới ra ngoài máu tơi phun tung tó tiêu da thiếu chủ lại như thế nào ngay cả ta một kiếm đều không thể ngăn cản ngươi nói nàng nhiều rắc rưởi bạch huyền tử mọi người thiếu niên này là người nào thật bá đạo a ngay cả huyền giới tiêu tộc thiếu chủ cũng rằng i ế t tiêu mị thế nhưng huyền kiếm tông đại trưởng lao sùng ái nhất đệ tử h ắ n gặp rắc rối rồi lý thái bạch điện hạ n g ư ơ i như thế mãng lời nói lao phu thật gánh không được a vừa lên đến liền đắc tội huyền giới hai thế lực lớn tiêu tộc cùng huyền kiếm tông có phải không sẽ từ bỏ ý đồ chương hai trăm sáu mươi lăm huyền giới tình yêu chương hai trăm sáu mươi lăm huyền giới tình yêu đại ca ngươi cũng quá m á c liệt nói giết thì giết vân huyền vũ kinh ngạc ta không thích người khác nói ta là rắt r ư ỡ i đúng nói xấu trần trùi nói xấu đại ca mạnh như thế đại làm sao có khả năng là rắt r ư ỡ i vân huyền vũ chứng trạc đàng hoàng nói ngừng tạm đại ca một lúc nếu là có yếu nhược để cho ta cũng giết một d i ệ p đ ạ o sinh o o lý thái b ạ c h các ngươi cũng bình thường điểm tới trước bí cảnh tu sĩ mặc dù một người phía sau cũng có thế lực đắc tội bọn hắn hậu quả rất nghiêm trọng hắn lòng tốt với n ủ đắc tội tiêu tộc cùng huyền kiếm tông đã đủ rồi lại nhiều hắn coi như nhuận rồi vân huyền vũ nói không sao ta tin tưởng thái bạch tiền bối năng lực chịu nổi lý thái bạch ta mẹ nó không phải cái kích có một số việc nhi ta thật chịu không được a diệp đạo sinh cười nói thái bạch nam nhân đ ỉ n h đây so sánh lợi hại lý thái bạch lúc này bạch huyền tử đột nhiên nổi giận lý thái bạch ngươi dung túng bị g i ế t rồi thiếu chủ nhà ta các ngươi cũng đem m ệ n h lưu lại đi vừa dứt lời hắn thân ảnh đột nhiên hướng diệp đạo sinh vội xuống đến đưa tay một trưởng vô đ á n h xuống người trẻ tuổi chịu chết đi suy diệp đạo sinh một kiếm bay ra cùng bạch huyền tử công kích đụng vào nhau ẩm ẩm tiếng vang truyền ra bóng người hướng về sau bay dứt ra ngoài không phải người khác. chính là bạch huyền tử a tiếng kêu thảm thiết t r u y ề n ra bạch huyền tử cánh tay rũ cục lấy ra chóc thị t bong có thể thấy được bạch cốt không thể nào kiếm ký của ngươi làm sao lại như vậy cường đại như thế d i ệ p đạo sinh giống như đi nhưng giết ngươi đầy đủ rồi bạch huyền tử thân ả n h lui về phía sau ngươi dám giết ta chính là cùng tiêu tộc khai chiến ngươi có biết hậu quả là cái gì d i ệ p đạo sinh đưa tay một kiếm xe qua bạch huyền tử đầu bay ra ngoài đừng làm rộn không giết ngươi tiêu tộc thì sẽ không khai chiến nói chuyện hắn rời bước tiến lên theo bạch huyền tử trên thi thể lấy đi hắn linh giới sau đó quay người nhìn về phía lý thái bạch tiêu tộc rất mạnh lý thái b ạ c h trần trừ một lúc trầm giọng nói tiêu tộc là huyền giới một trong tứ đại gia tộc thực lực rất mạnh chẳng qua không có điện hạ mạnh không cần lo lắng ta tin tưởng điện hạ chịu nổi h á n thân ảnh đi vào diệp đạo sinh bên cạnh cười nhẹ nhàng nói điện hạ người giết người dáng vẻ rất đẹp trai vừa rồi đạo kia kiếm ký tiêu cái gì lao phu cũng là kiếm tu có thể dạy ta không thể vì sao quá thơm ảo rồi n g ư ờ i học không được điện hạ lao phu nghĩ thử một lần vậy thì chờ bí cảnh sau khi kết thúc rồi nói sau d i ệ p đạo sinh trầm giọng nói xong đứng dậy hướng phía bí cảnh đi đến trong t r à n g mọi người kinh ngạc muôn phần tiểu tử này gan cũng quá ngập tiêu tộc người nói r ế t thì r ế t ai nói tiên ma chi chiến sau khi kết thúc tiên giới thực lực rất xuống ngàn trượng thiếu niên này vô cùng bá đạo nếu ta không có đơn o sai hắn hẳn là mới tiên giới c h i chủ tại mọi người xì xào bàn tán bên trong d i ệ p đạo sinh đi vào khoảng cách bí cảnh rất gần chỗ c h i ế m cứ một vị trí có lợi một khi bí cảnh mở ra bọn hắn có thể trước tiên tiến vào bên trong lý thái mạch thân ảnh thắng t h p như thương vẻ mặt tiêu ngạo từ trong đám người đi qua hình như đang nói thấy không điện hạ nhà ta rất mạnh các ngươi tốt nhất đừng đúng tiên giới có ý tưởng thái bạch kỳ thực ta giết người là vì lập uy ngươi không phải nói các giới đúng tiên giới nhìn c h ằ m c h ằ m tại bọn hắn thấy ta ra tay sau đó khẳng định sẽ bị ta thực lực cường đại c h ấ n n h ế p như thế bọn hắn tùy tiện cũng không dám đúng tiên giới đạo thủ ngươi nói có phải không đạo lý này lý thái bạch gật đầu đúng đúng đúng điện hạ nói đúng không ngờ rằng điện hạ suy tính như thế lâu dài là lao phu quá lo lắng đúng lúc này trong hư không một đạo tiếng thú gào chuyển đến mọi người theo tiếng nhìn lại không chung một khung xe v u a xuất hiện phụ trách kéo xe hung thú là một con vân dựng thiên hổ gió nhẹ tật qua màn xe nhấc lên một vòng bóng hình x i n h đẹp xuất hiện tại trong tầm mắt mọi người dung nhan tuyệt thế khuynh quốc khinh u thành d i ệ p đạo sinh liếc mắt liền đem thu hồi ánh mắt lại nữ tử có chút tư sắc nhưng cùng đạo khanh lạc so sánh trên lệnh thật sự là quá lớn trong mắt hắn trên đời mỹ nhân chỉ có một đó chính là hắn gia nữ tử những nữ nhân khác khó vào pháp nhãn đều là chút ít nhan sắc tầm thường thật đẹp a nam nhân kia chịu nổi này mọi từ a vân huyền vũ vẻ mạt si mê nhìn nữ tử con mắt trợn nước bọt đều nhanh chảy ra đại ca ta lại yêu đương thấy nữ tử theo xe vua tiếp theo vân huyền vũ bước nhanh tiến lên rất quý ông lịch sự dáng vẻ không biết cô nương xưng hô i như thế nào mỹ nữ mắt nhìn vân huyền vũ huyền giới giới chủ phủ công chúa thác bạc khanh vân huyền vũ gật đầu ngôi sao mới nổi vân huyền vũ này toa lễ độ thác bạc khanh hơi cười một chút ngươi còn trách đáng yêu nói đến đây nàng n g ừ n g tạm đôi mắt đẹp hướng phía d i ệ p đạo sinh nhìn lại vân công tử ngươi cùng áo đen kiếm tu lả cùng nhau đúng không tất nhiên hắn là ta đại ca diệm đạo sinh ta đại ca cái gì cũng tốt chính là trên người là có chút bạo thị khí không như ta người ta gọi là ôn nu đáng yêu cuốn con thác bạn khanh tự mình lẩm bẩm diệp đạo sinh ta nhớ k ỹ tên của hắn rồi vân huyền vũ thấy thác bạn khanh chuẩn bị rời đi thác bạn cô nương không còn trò chuyện một lát thác bạn khanh cũng không quay đầu lại đi thẳng về phía trước bên cạnh nữ tử mắt nhìn vân huyền vũ lạnh giọng nói cút quê mùa vân huyền vũ có chuyện gì vậy đột nhiên trở nên lạnh lùng như vậy dám nói ta là quê mùa lao tử sớm muộn để nga ngao gọi hắn vung cái ống tay á o về đến diệp đạo sinh bên cạnh đại ca thác bạn cô nương thật đẹp là kiểu mà ta yêu thích diệp đạo sinh run lên tiểu tử nói à y thực đến đây nàng liếc mắt vân huyền vũ đừng nói ngươi chưa nóng rồi ta nhìn xem ngươi cùng kia nữ nói chuyện trên người đều nhanh cháy rồi vân huyền vũ không để ý đến diệp linh nhi đại ca giáo dạy ta làm sao thổ lộ diệp đạo sinh đưa tay vỗ xuống vân huyền vũ bà vai nam hải tử vì sự nghiệp làm trọng không muốn cả ngày muốn nữ nhân mê mội mất cả ý chí vân huyền vũ vẻ mặt về ngoài đại ca ngươi điển hình đứng nói chuyện không đau đeo ta nếu là có t ẩ u tử nữ nhân như vậy còn có thể tìm khắp nơi mỹ nhân diệp đạo sinh ngươi làm sao sẽ biết chính mình là thực sự thích nàng vân huyền vũ thẹn thùng đại ca tưởng tượng nàng đầu góc toàn bộ là g ạ c h men diệp đạo sinh ngươi t h ấ p h è n ngươi đó là tàn người ta thân thể vân huyền vũ nói đại ca thì một câu giáo hay là không dạy đi chúng ta còn có phải là huynh đệ hay không diệp đạo sinh lắc đầu cười nói huyền vũ thổ lộ muốn một bước đúng chỗ chính ngôi ngộ đại ca ta hiểu chân định đưa tay đem khỏe miệng nước bật đau a di đà phật phật nói nữ nhân là phiền p h ứ c có thể nam nhân thì thích tìm phiền thoái sai lầm sai lầm d i ệ p đạo sinh c ư ờ i khổ hòa thượng nữ nhân cùng ngươi không có, có quan hệ gì đi chân định thiểu tăng không thích nữ sắc nói chuyện hắn hướng phía thác bạc khanh nhìn sang n ã i n ã i từ nhỏ giáo dục ta thừa kế nghiệp cha là không tưởng chuyện tốt đến từ nỗ lực làm tốt đẹp tiền đ ổ chờ ngươi diệm đạo sinh hòa thượng này đại tài như chi tao ta không kịp vậy chương hai trăm sáu mươi sáu đại đạo bí cảnh chương hai trăm sáu mươi sáu đại đạo bí cảnh ầm ầm ầm ầm tiếng nổ lớn t r u y ề n ra bí cảnh chi môn mở ra thênh thang thần huy bắn ra bao phủ tại trên thân mọi người kinh khủng lực lượng thần bí trong nháy mắt đem mọi người thốt vệ a bí cảnh ta đến rồi ừ bí cảnh điểm nhẹ a ta đại ca đến rồi các ngươi hết thể tránh ra trong t r à n g mọi người thân ảnh toàn bộ bị nuốt trừng vào bí cảnh bên trong một đạo dài rằng giặc thời gian đường hầm xuất hiện diệm đạo sinh trầm n ầ m hướng về phía trước nhìn lại phát hiện thể nội không gian dị động lên chủ nhân là đại đạo bí cảnh nhanh mau thả ta ra ngoài cái gì Đại đạo bí, bí, bí, bí c ả nói h đến ạ o h dung đây thanh loan ngừng tạm tiếp tục nói nếu chủ nhân đạt được bí cảnh bên trong đại đạo phúc họa làm bạn chỗ tốt là nhường chủ nhân càng biến đổi mạnh chỗ xấu là chủ nhân đem biến thành mục tiêu công kích các giới cường giả đều sẽ xuất động tới trước giết người đảm bảo diệp đạo sinh suy nghĩ một cái trước mắt cầu phú quý trong nguy hiểm này l o ạ n đại đạo ta muốn rồi thanh loan lại nói chủ nhân đại đạo có linh chưa hẳn rồi sẽ lựa chọn ngươi tất nhiên đại đạo chọn chủ sau đó cũng không cần lại lựa chọn những người khác diệp đạo sinh roi mắt trông về phía xa hướng phía kẻ trước ngã xuống kẻ sau tiến lên mà đến tu sĩ nhìn lại phóng tầm mắt nhìn tới ta yêu n g h i ệ t nhất đại đạo không tuyển c h ọ n ta vẫn sẽ chọn chọn những người khác không có đạo lý a thanh loan cười nói chủ nhân ngươi luôn luôn như thế tự chăm sóc mình người trong nhà hiểu rõ diệp đạo sinh cười ha ha thanh loan ngươi có phải hay không ra lại nữa thanh loan vội vàng câm miệng thân ảnh c u ậ n mình trên thanh l i ê n một bên h ắ c tổ cười hắc hắc thì ngươi nói nhiều ngươi nhìn xem n g ư ơ i h i ể u không kém chút ngươi lại quen khuyên ngươi một câu làm người ít nói chuyện làm nhiều chuyện cẩn thận họa từ miệng mà ra h ắ c tổ chủ nhân chỉ là một sợi đại đạo mà thôi ngươi yên tâm l ấ y chi ai dám đúng chủ nhân bất lợi ta lão h ắ c nuốt bọn hắn d i ệ p đạo sinh cười hay là lao h ắ c nói chuyện ta thích nghe không như có chút điều cứng rắn một hồi liền mềm nún thanh loan lao hắc ta cảm giác chính mình lại bị mạo phản đến hát tổ đem cảm giác lấy rơi v ó n lý thái bạch đi vào diệp đạo sinh bên cạnh chẳng biết lúc nào trong tay phất trần đã trở thành một cái trường kiếm màu bạc điện hạ tòa này bí cảnh có gì đó quái lạ thật là nguy hiểm có một đạo khí tức ít nhất là thái ất cảnh điện hạ cẩn thận một chút tất cả tùy duyên chớ cơ cầu diệp đạo sinh gật đầu hoàng huynh linh nhi các ngươi cũng theo sát ta diệp chiến tiên trầm lâm hướng phía phía trước xâm lâm nhìn lại tam đệ t diệp, không, không diệp chiến thiên nói chắc như đinh đong cổ nói giơ tay chỉ hướng xâm lâm chỗ sâu tam đệ tại xâm lâm chỗ sâu có một tòa cổ lao cung điện ta đã từng thì sinh hoạt tại chỗ nào diệp đạo sinh lý thái bạch diệp linh nhi thấy mọi người đều là kinh ngạc nhìn chính mình diệp chiến thiên cởi khổ một tiếng tam đệ linh nhi ta không có nói láo diệp đạo sinh vỗ xuống diệp chiến thiên bà vai nhị ca ta tin tưởng ngươi chúng ta cùng đi xem xét đến tột cùng là thế nào vấn đề kỳ thực đấy lòng của hắn rất y ế u kỳ vì sao tòa này đại đạo bí cảnh bên trong không gian đã từng xuất hiện tại diệp chiến thiên trong mập cảnh nhị hoàng h u y n h có phải hay không cùng tòa này bí cảnh có liên hệ nào đó giờ k h ắ c này một đoàn người hướng bọn hắn đi tới vân huyền vũ nhìn người tới bước nhanh tiến lên thác b ạ c cô nương thật là đúng gì p à chúng ta lại gặp mặt thác b ạ c khanh gật đầu bước liên tục khẽ mở đi vào diệp đạo sinh trước mặt diệp công tử tại hạ huyền giới giới chủ phụ thác bạc khanh diệp đạo sinh gật đầu ta biết thác bạn cô nương có chuyện gì thác bạn khanh quay đầu nhìn về phía xa xa xâm lâm bí cảnh hung hiểm không biết diệp công tử có nguyện ý hay không kết bạn mà đi người ta trong lúc đó lẫn nhau có thể chiếu ứng lẫn nhau ngay vậy vân huyền vũ không dừng lại cho diệp đạo sinh n g a y mắt hình như đ a n g nói đại ca mau trả lời ứng đi hạnh phúc của ta đời sống liền dựa vào ngươi rồi vậy liền cùng nhau đi diệp đạo sinh ánh mắt theo thác bạn khanh mấy người trên người sẽ qua cái đội ngũ này tổng cộng có chín người trừ ra thác bạn khanh cùng một tên tuổi trẻ nữ tử bên ngoài những người khác đều là láo giả hẳn là hai tên nữ tử tùy tùng diệp công tử vị này là huyền thiên tông thành nữ mộ dung u y ệ n diệp đạo sinh gật đầu gặp qua mộ dung cô nương mộ dung nguyện cực kỳ cao ngạo dáng vẻ ngạo nghễ mà xem có thể cùng chúng ta kết bạn mà đi là diệp công tử phúc khí đúng ngươi nói cũng đúng n ắ m phúc của các ngươi nếu là có nguy hiểm lời nói còn xin mộ dung cô nương cứu bất tài một mạng mộ dung nguyện cười lấy trước ngực x ó g cả phật phòng có thể đem trang phục nứt vỡ tốt ta bảo kê ngươi diệp đạo sinh gật đầu ánh mắt rơi vào mộ dung nguyện trước ngực cô nương che đậy được ta tin ngươi vân huyền vũ đi vào mộ dung nguyện bên cạnh cười ha hả mộ dung cô nương có thể hay không thì bảo bọc ta mộ dung nguyện sắc mặt trầm xuống lạnh giọng nói cút hỏi lại đánh chết vân huyền vũ mộ dung cô đ ư ơ n g vì sao ta đại ca là có thể ta kém cái nào mộ dung nguyện ghé mắt mắt nhìn diệp đạo sinh người ta không chỉ dáng dấp n ẹ p t r a i nói chuyện khá tốt nghe ngươi có cái gì nàng không nói gì nhưng lại hình như cái gì đều nói vân huyền vũ quá mẹ hắn thái quá rồi quả nhiên là một xem mặt thời đại diệp đạo sinh chậm dần nhịp chân nhìn thác bạc khanh mộ dung nguyện một nhóm đi tại phía trước hắn cùng vân huyền vũ đi song song huyền vũ không phải làm đại ca không có nhắc nhở ngươi nam nhân chỉ phải cường đại hơn ngươi rồi sẽ phát hiện sẽ có liên tục không ngừng mỹ nhân tìm tới cửa vân huyền vũ gật đầu dường như đại ca như vậy không ta chỉ thích nương tử một người thôi đi ta tin ngươi cái quỷ vừa rồi con mắt liền không c ó theo mộ dung cô nương trên người rời khỏi đại ca ánh mắt kia có phải hay không ngay cả tên của hải tử cũng nghĩ kỹ diệp đạo sinh hắn là nhìn mộ dung nguyện thời gian rất lâu chỉ là đơn thuần tò mò vì sao nàng quy mô lớn như vậy thật không mệt lúc này lý thái bạch đi vào bên cạnh hắn thấp giọng nói điện hạ ngươi làm sao lại đáp ứng cùng huyền giới người kết bạn mà đi diệp chiến tiên p h họa tam đệ bọn hắn thực lực nhìn qua rất mạnh thật gặp được trí bảo lời nói chúng ta sợ là không có cơ hội d i ệ p đạo sinh hiểu rõ hai người lo lắng thái bạch hoàng h u n h nhiều cái bằng hữu nhiều con đường ta nghĩ rất tốt chí ít thác bạn khanh tạm thời đối với chúng ta không có ác ý trong bí cảnh nguy hiểm nặng nề bằng hữu năng lực kéo ngươi một cái nhưng nữ nhân có thể kéo ngươi mười cái chương hai trăm sáu mươi bảy thông thiên ma viên chương hai trăm sáu mươi bảy thông thiên ma viên ngay vậy vân huyền vũ gật đầu ta nghĩ đại ca nói đúng trong bí cảnh chúng ta nên giúp đỡ lẫn nhau lẫn nhau nâng đỡ nói chuyện hắn bước nhanh hướng thác bạn khanh đi đến trước đó chúng ta nên lẫn nhau hiểu rõ đối phương thác bạn khanh ghé mắt mắt nhìn hắn vân công tử có chuyện gì vân huyền vũ gật đầu ta đại ca để ta tới cùng các người quen thuộc dưới thác bạn cô nương yên tâm này bí cảnh ta quen có bất kỳ nguy hiểm nào ta cũng có thể bảo hộ ngươi nói đến đây hắn n g ừ n g tạm tiếp tục nói không biết thác bạn cô nương xuân xanh nhưng có đạo lữ hay không thác bạn khanh hơi kinh ngạc đôi mắt ánh mắt xéo qua hướng phía d i ệ p đạo sinh nhìn lại ta còn không có đạo lữ vân huyền vũ nghe vậy mặt lộ mừng như điên thác bạn cô nương xin chào hợp tán sao thác b ạ n khanh d i ệ p đạo sinh châu bò thổ lộ là muốn một bước đúng chỗ sẽ không cần như thế đi hắn đột nhiên có chút bội phục vân huyền vũ nộ tính thác bạc khanh mắt nhìn vân huyền vũ n à y vân công tử có phải hay không có cái gì bệnh nặng ta có hôn ước vị hôn phu ta là huyền thiên tông thiếu chủ chúng ta không thích hợp vị hôn phu chính là không có kết hôn chúng ta có thể thử một lần vân huyền vũ vẻ mặt thành thật nói xong chỉ cần quốc vung mạnh tốt không có góc tường đạo không ngã hắn tin tưởng kiên trì bền bỉ là có thể nhường thác bạc khanh yêu trên chính mình liếm cầu diệp linh nhi lạnh giọng nói câu đứng dậy hướng phía diệp chiến thiên đổi tới diệp đạo sinh nhìn vân huyền vũ ân cần dáng vẻ bất đắc di lắc đầu liếm cầu liếm cầu liếm đến cuối cùng không có gì cả cái thằng này vừa thấy được nữ nhân thì không rời nổi bước、chân. p h ế đi thường nói mười năm liếm cầu công giá tràng hẻm nhỏ tám trăm thì lão công đúng lúc này diệp đạo sinh thân ảnh đột nhiên dừng lại gặp nguy hiểm vừa dứt lời phía trước thác bạc h à n h mộ dung nguyện hai n ữ thì ngừng lại không còn nghi ngờ gì nữa các nàng là đã nhận ra nguy hiểm trong lúc nhất thời bảy tên lão giả kết trận đem hai nữ bảo hộ ở trong đó mộ dung nguyện quay người nhìn về phía diệp đạo sinh diệp công tử vào đi phía trước xuất hiện hung thú hẳn là hoàng gia hung thú có thể so với chân tiên cựu trọng cừng giả hơn nữa là thú triều ngươi không ngăn nổi ta nói qua sẽ bảo c â ngươi thì nhất định sẽ không nhìn người chết tại thú triều quất giói、giới. k h ô người cần, lựa chọn của mình đừng nói ta không che chở ngươi mộ dung nguyện lắc đầu đáng tiết bộ này tốt tối ra một hồi liền biến thành hung thú cất đáy rồi hống hống dung trời thú hống giống như sóng biển quấn theo tất cả đại i n có có, có thể, có thể ca ngươi h nghĩa là gì là muốn bỏ cuộc chúng ta vân huyền vũ kinh ngạc ta mặc kệ là ngươi dẫn ta tới nếu ngươi bỏ cuộc chúng ta ta thì vẽ cái vòng vòng nguyền rủa ngươi diệm đạo sinh chân định chỉ là thú triệu còn gì phải sợ nhìn xem đem các ngươi sợ tới mức a di cái đó đạp h ậ n bẩn tăng trên hết các ngươi lại đến vân huyền vũ k h ị t mũi coi thường h o a t h ư ợ n g không c h é m gió chúng ta vẫn là bằng hữu trẻ tuổi không học tốt liền biết t u ổ i ngưỡng bức chân định mặt lộ không vui đại gia ta không giả vờ ngả bại ả kỳ thực tiểu tăng vô địch hống hống hoàng giai hung t h ú xuất hiện chạy chạy trước tiên là một con đại hoàng ngưu t h á c bạn khanh hai nữ giới trướng lao giả c á t trận cường đại tiên khi cương cháo bao trùm trên người bọn hắn hình như một chén lớn c h ụ trên mặt đất đ ạ i hoàng ngưu phát giác được tiên khí bình chướng chân sau phát lực đạn một cái hướng phía diệm đạo sinh bọn hắn Đi đi. h lý thái bạch thân ảnh loại lên xuất hiện tại đại hoàng như trước mặt trong tay trường kiếm màu bạc xoay tròn trong khoảnh khắc xuất hiện một đạo bắt quái kiếm trợ thái cực bắt quái kiếm trợ phong thái cực bắt quái kiếm trận ở trên đỉnh đầu xoay tròn Từng đạo kiếm quan g kích xả m à xuống đem mọi người bao phủ gió thổi không l o ạ n đại hoàng ngưu nhìn bên trái một chút nhìn bên phải một chút sau đó phát ra mùn mù tiếng tê ừ bởi vì giờ khắp này đại hoàng ngưu sững sờ rồi các ngươi cũng có bao cao su ta cái kia công k í c h a i các ngươi ý gì trêu chọc trâu trời đấy điện hạ cảm giác kiếm trận này như thế có phải hay không vô cùng phong cách lý thái bạch v ẻ mặt kiêu ngạo nói bất quá chỗ xấu chính là không kiên trì được quá lâu lão lý không nên nói như vậy ta tin tưởng ngươi có thể diệm đạo sinh đi vào chân định bên cạnh hòa thượng thương thế của ngươi làm sao không sao tiếng vang chuyển đến giả thiên bóng đen theo xâm lâm chỗ sâu xuất hiện che khuất bầu trời mọi người ngẩng đầu nhìn lại một tôn thông tin ê cự viên xuất hiện trong mắt mọi người thông tin ma viên cái này có thể so với huyền tiên đỉnh phong cường giả theo một đạo giống lên một tiếng rơi xuống thông tin ê ma viên một trưởng vô đánh không gian phá thoái đổ sụt Cự thái r ư ở n g vào t cực bắt quái kiếm trận rung động phía trên xuất hiện dạn g nước dấu vết giống như mạng điện hình trong trận lý thái bạch liên tiếp lùi về phía sau mấy bước sắc mặt tái n h ậ t như tờ giấy điện hạ khoái nghị biện pháp ta không chống nổi nếu ma viên tại công kích một lần kiếm trận thì nát diệp đạo sinh phát hiện lý thái bạch khắc thường huyền tiên đình phong hung thú có thể so sánh cùng cảnh giới tiên nhân mạnh hơn nhiều lắm sức chiến đấu hoàn toàn không tại một cái cấp độ huống hồ lý thái bạch chẳng qua là mới vào huyền tiên cảnh khai nhi chúng ta vội vàng rút lui đi mộ dung nguyện mặt mày tái nhuận lý thái bạch mặc dù ngăn lại ma viên m ộ t k í c h nhưng đã là cực hạn của hắn thừa dịp hiện tại ma viên mục tiêu là bọn hắn chúng ta rời đi trước nơi đây tháp bạn khanh l ắ t đầu đi không nổi chuẩn bị cùng diệp công tử cùng nhau nên chiến thú c h i ề u đi mộ dung nguyện rú lên k h a nhi ý của ngươi là chúng ta muốn cùng bọn hắn cùng nhau đem mệnh ở tại chỗ này tháp bạn khanh nói liều chết đánh một trận còn có một chút hy vọng sống nếu muốn chạy trốn lời nói một giây sau rồi sẽ bỏ mình không tin ngươi có thể thử một lần mộ dung nguyện chương hai trăm sáu mươi tám nhân loại h i ể u ta chương hai trăm sáu mươi tám nhân loại h i ể u ta nghiêm trọng như vậy mộ dung nguyện không tin nàng cảm thấy lấy là thực lực của các nàng hoàn toàn có thể thừa cơ đào tẩu không rõ vì sao t h á c b ạ t khanh khăng khăng muốn lưu tại diệp đạo sinh bên cạnh giờ phút này thông tin ê ma viên đang điên cuồng công kích diệp đạo sinh tình cảnh của bọn hắn cực ký nguy cấp đã là tự thân khó bảo toàn mộ dung nguyện không tin diệp đạo sinh có cơ hội theo thông tin ma viên công kích đến chạy thoát tới cửa、sinh. sau một khắc dung trời giống lên một tiếng chuyển đến bốn phía liên tục không ngừng hung thú xuất hiện một bóng người xuất hiện tại thú chiều trong tay áo trắng phiếu hốt nét mặt nạo g nghễ trong mắt hắn trong c h à n g mọi người chính là sâu kiến thác bả ạ khanh theo tiếng nhìn lại đánh giá đứng nạo g nghễ hư không nam t ử áo trắng thấy không đế cấp hung thú có thể hóa hình người có thể so với thái ớt cảnh tu sĩ chỉ cần hắn ra lệnh một tiếng chúng ta hẳn phải chết không nghi ngờ mộ dung nguyện sắc mặt đông nhiên đại biến trong mắt sáng đều là hoảng sợ đế cấp hung thú hóa hình làm người thác bả khanh lại nói hiện tại còn muốn rời khỏi không được không được mộ dung nguyện trong lòng hiểu rõ tại đế cấp hung thú trước mặt bọn hắn là cỡ nào nhỏ bé dù vậy hay là lòng đầy nghi hoặc khai nhi con thú này đã là đế cấp diệp công tử bọn hắn cũng vô pháp ngăn cản lưu lại đồng dạng phải chết thác bạc khanh hướng phía diệp đạo sinh nhìn lại ngươi nhìn hắn vững như lao c ẩ u đối mặt thú chiều công kích có từng có một tiên hoảng sợ cái tiên ngược lại là không có hắn có phải hay không là ra vẻ chân định t ự a thác bạc khanh tin tưởng ánh mắt của mình diệp đạo sinh g á n g vẻ tuyệt đối không phải giả vờ có đế cấp hung thú thú t h i ề u trong chàng chư vị lao giả đều là mặt lộ sợ hãi hắn là như thế nào có thể làm đến g lại là một đạo tiếng nổ lớn t r u y ề n r a thái cực bắt quái kiếm trận phá thoái kinh khủng sóng khí s u n g kích tại trên thân mọi người lý thái bạch liên tiếp ho nhẹ vài tiếng khoe miệng máu tươi chẳng ra điện hạ lao phu diệp đạo sinh rời bước tiến lên đưa tay chộp vào lý thái bạch trên bờ vai không sao cả ngươi t ậ n lực lý thái bạch quay đầu dầu dĩ nhìn diệp đạo sinh điện h ạ đây là một sợi linh khí thôi diệp đạo sinh nhạt vừa nói nhìn lý thái bạch cảm thấy ngạc nhiên đây là cái gì linh khí có thể để cho thương thế của hắn trong nháy mắt khỏi hẳn điện hạ quả nhiên không phải người bình thường trên người có dấu to lớn bí mật diệp đạo sinh rời bước hướng phía phía trước thông thiên ma viên đi tới cảm thấy ám ngữ nhìn hát tổ ngươi nói không sao hết là thực sự chủ nhân ngươi cứ yên tâm đi ta cũng không phải thanh loan nói chuyện bảo đảm thật giọng hát tổ tại hắn bên thai v ă n g lên những thứ này tiểu cạ rẻ mỹ nếu làm thường chủ nhân ta mở miệng một tiếng mở miệng một tiếng bắt bọn nó toàn bộ ăn hết thanh loan nó lại bị mạo phạm đến rồi giờ k h ắ c này tại mọi người nhìn chăm chú diệp đạo sinh từng bước một đi vào thông thiên ma viên trước mặt hắn nổi giận gầm lên một tiếng nâng lên cự trưởng hướng diệp đạo sinh đập quá khứ k h a nhi ngươi thấy được sao ma viên một trưởng này rơi xuống hắn liền bị chụp thành bánh t h i t rồi mộ dung nguyện thất vọng lắc đầu vốn đang đúng diệp đạo sinh ôm lấy một tia hy vọng nguyên lai là nàng suy nghĩ nhiều thác bạc khanh mặt mày tái nhuận ma viên cự t r ư ờ n g khoảng cách diệp đạo sinh gang tức trong lúc đó lẽ nào hắn không thể nào diệp công tử nhìn qua không phải người lỗ mãng nghĩa xúc an ta một kiếm một thanh âm t ừ trong hư không chuyển đến kiếm q u a n g như hồng bạch phá không gian cắt chém trên người thông tin ma viên tiếng kêu thảm thiết t r u y ề n ra ma viên liên tiếp lui về phía sau bóng người chọc trời bay xuống tiếp theo thiếu niên áo đen che kín thân thể cầm trong tay tam xích thanh phòng tự cho là xuất khí tiêu sái k h a nhi có ta ở đây? không có chuyện gì thiếu chủ mộ dung nguyện sắc mặt vẻ lo lắng biến mất bước liên tục khé mở đi vào áo đen thiếu niên bên cạnh thiếu chủ ngươi tới thật là kịp thời thiếu chủ đi mánh một kiếm thì đánh l u i thông thiên ma viên tô vân mặc gật đầu đi vào thác b ạ c khanh trước mặt khanh nhi ta tới t r ư m để ngươi bị sợ hãi thác b ạ c khanh nói đa tạ tô thiếu chủ ra tay chúng ta rời khỏi nơi này trước đi đi có ta hộ tống các ngươi không có việc gì nhi tô vân mặc nói xong liền chuẩn bị mang theo hai nữ rời khỏi chờ một chút thác bạn khanh đột nhiên mở miệng quay người hướng phía diệm đạo sinh phương hướng nhìn lại tô thiếu chủ bọn hắn là bằng hữu của ta mang theo bọn hắn cùng rời đi đi khai nhi ngươi quản bọn họ chết sống làm cái gì thiếu chủ ra tay bảo hộ chúng ta là được liền để bọn hắn ở chỗ này tự sinh tự diệt đi mộ dung nguyện liếc mắt diệp đạo sinh sẽ chỉ cố làm ra vẻ rất rưỡi cùng thiếu chủ của chúng ta so sánh một cái trên trời một cái dưới đất ta tô ca ca thế nhưng huyền thiên tông trăm năm qua yêu nghiệt nhất thiên tài tô vân mặt nói khai nhi ta sẽ không cứu cùng ta người không liên hệ tháp bạt k h a mặt lộ vẻ khó sử diệp công tử bảo trọng không sao các người đi chúng ta thì đi rồi diệm đạo sinh nói xong nhường h ắ c tổ thu hồi huyết mạch huyết áp hắn mang theo bên cạnh mọi người hướng xâm lâm chỗ sâu đi đến các người muốn đi đừng có nằm động chẳng mấy chốc sẽ bị ma viên xé rách thành mảnh vỡ mộ dung nguyện hừ lạnh một tiếng nữ nhân này thật mẹ nó hỏng đừng tưởng rằng ngược lớn ta thì không đánh nàng vân huyền vũ g i ậ n mắng một tiếng nếu rơi vào trong tay ta nhất định khiến nàng kiến thức hạ chúng ta chân võ tam thập lục c ô n pháp lợi hại vì sao lại như vậy thông tin ê ma viên làm sao lại như vậy trơ mắt nhìn bọn hắn rời khỏi mộ dung nguyện cảm thấy có chút kỳ quái họa phong làm sao cùng nàng tưởng tượng không giống nhau lúc này thông tin ma viên đưa mắt nhìn Diệp Đạo gặp hắn không đ ú n g tay vào rồi phát ra cùng nộ giống lên một tiếng hướng phía huyền thiên tông thiếu chủ ép tới gần khanh nhi huyền nhi các ngươi không cần lo lắng có ta ở đây vạn vô nhất thất tô vân mặc nét mặt nạo nghễ huy kiếm hướng thông thiên ma viên công kích quá khứ cách một tiếng vang thật lớn truyền hình ra bóng người bị đánh bay ra hung hăng đụng vào xa xa cổ thụ che trời bên trên thác bạc khanh mộ du nguyện tại sao có thể như vậy thác bạc khanh dường như ý thức được cái gì nguyên lai thông thiên ma viên kiên kỵ người không phải tô vân mặc mà là người vật vô hại diệm đạo sinh khu khu tô vân mặc một hồi ho n h ẹ trải quan liếm thử sau đó mới viện kiếm đứng lên trong miệng máu tươi c u ầ n vốn đầu góc mơ hồ vì sao kiếm thứ nhất có thể bắn bị thương ma viên kiếm thứ hai trực tiếp bị hành hung ha ha hắn bị ma viên đánh bay ra ngoài rồi vân huyền vũ quay đầu lại nhìn lại cười lớn đại ca cái này chẳng lẽ chính là làm màu không thành bị triệt huyền vũ nhìn dáng vẻ của ngươi sao có chút hướng tới đại ca ngươi nói gì thế ta không phải ngươi như vậy vân huyền vũ vội vàng mở miệng phủ nhận cũng không muốn gặp ma viên quần bạo mất kích coi như không chết cũng tàn tật rồi k h a nhi có chuyện gì vậy chúng ta làm sao bây giờ mộ dung nguyện thấy ma viên tới gần sắc mặt tái nhập như tờ giấy âm thanh r u n r à y nhìn diệp công tử dừng bước thác bạc khanh hướng về phía diệp đạo sinh hô một tiếng mời diệp công tử giúp ta người qua đây diệp đạo sinh chỉ chỉ thác bạc khanh ra hiệu nàng đi vào bên cạnh mình mộ dung nguyện nhìn tới gần thông thiên ma viên diệp công tử còn có ta diệp đạo sinh cười ngại quá để ngươi t u ca ca bảo hộ ngươi đi trong mắt ngươi ta chỉ là cái phế vận không phải sao mộ dung nguyện sắc mặt khó nhìn lên diệp công tử lúc trước ta nói qua sẽ bảo kê ngươi cầu ngươi ra tay cho ta một cơ hội có thể ngươi không có bao lại diệp đạo sinh liếc mắt c u ồ n g bạo thông thiên ma viên nó hình như thì thích nữ nhân ngự c to chúc ngươi may mắn hh ắ c ắ c thông thiên ma viên nhân loại hay là ngươi h i ể u ta chương 269, t h ầ n cung lãnh chúa chương 269, t h ầ n cung lãnh chúa thác b ạ c khanh mang theo dưới t r ư ờ n g bốn người tới diệp đạo sinh bên cạnh cảm kích gật đầu đa tạ diệp công tử không cần k h á c h khí vừa rồi ngươi cũng nghĩ qua phải cứu ta diệp đạo sinh nhạt vừa nói nhìn tại ma viên cùng thiếu niên áo trắng nhìn chăm chú rời đi chỉ chốc lát sau phía sau thì chuyển đến mộ dung nguyện tiếng kêu thảm kinh khủng âm thanh không không ngươi không được qua đây à không muốn a ta là thánh nữ huyền thiên tông ngươi không được qua đây khanh nhi cứu ta tô h ca ca cứu ta mộ dung nguyện theo tiếng k ê u thảm thiết dần dần thay đổi vân huyền vũ quay đầu nhìn lại đại ca đây là làm sao vậy không nỡ d i ệ p đạo sinh đi thẳng về phía trước nếu không ta đem nàng giao cho ngươi vừa vặn ngươi cho mọi người phơi bày một ít chân võ tam thập lục c u n pháp vân huyền vũ lắc đầu không được không được loại rắn này hạt nữ nhân không xứng nhấm nháp chân võ của ta ba mươi sáu đường q u n pháp nói đến đây hắn ghé mắt nhìn về phía thác bạc k h a ta còn là thích thác bạn cô nương thác bạc k h a có chút thất vọng hoa t ừ miệng mà ra mộ dung nguyện cũng là bởi vì quá nhiều lời lúc trước nàng không rèm pha diệp đạo sinh cũng sẽ không rơi vào kết quả như vậy ngươi vì sao không cho ta cứu hắn diệp công tử có phải không sẽ cứu nàng ta cần gì phải vẽ vời thêm chuyện thác b ạ n khanh trầm giọng nói xong ta cùng nàng đều đến từ huyền liền giới thường ngày trong gặp nhau không phải rất nhiều nhưng đi ra ngoài bên ngoài nhiều cái bằng hữu nhiều con đường cho nên thì cùng nhau tới trước bí cảnh rồi diệp công tử đây là một tòa đại đạo bí cảnh tại xâm lâm chỗ sâu nhất định có dấu đại đạo nếu không nơi này sinh linh thì sẽ không trưởng thành đến đáng sợ như vậy tình trạng nếu diệp công tử muốn có được đại đạo lời nói nhất định phải cẩn thận tây phương phật giới cùng ma kha giới người bọn hắn đúng đầu này đại đạo nhất định phải được tại đến bí cảnh trước chúng ta thì nhận được tin tức tây phương phật giới phật tử cùng ma kha giới thánh tử đều tới phật tử thiền nhất thế nhưng tây phương phật giới ngàn năm qua có thiên phú nhất tu sĩ tuổi tắc cùng các ngươi tương tự đã là nửa bước thái ất ma ha thánh tử tiêu đ ê trần có trong truyền thuyết ma kha chiến thể một thân tu vi là huyền tiên cảnh đ ỉ n h phong diệp đạo sinh gật đầu cảm ơn thác bạt cô nương nói cho ta biết những thứ này chúng ta đi thôi thác bạn khanh run lên lại nói diệp công tử thì không lo lắng diệp đạo cười nói tại sao muốn lo lắng mọi người đều bằng bản sự nhường đại đạo trọn chủ bọn hắn tu vi mạnh không nhất định vô địch nói đến đây hắn ngưng tạm tiếp tục nói hắn mạnh mặc hắn mạnh ta vô địch bọn hắn tùy ý tháp bạc khanh cảm thấy vô cùng hoài nghi tò mò diệp đạo sinh lòng tin đến tột cùng đến từ ở đâu vây một tiếng tiếng vang t r u y ề n đến thông tin ma viên xuất hiện ngăn lại mọi người đường đi hòa thượng nhanh lên cơ hội của ngươi đến, đến rồi vân huyền vũ hô con khỉ ngang ngược mau lui chớ ép tiểu tăng nhảy dựng lên đem ngươi bắp chân đánh tím chân định nghe âm thanh hùng hồ nói mọi người đều là vẻ mặn xứng sở đột nhiên một đạo tàn ảnh theo trước mặt mọi người bay đi diệp đạo sinh vẻ mặt s ứ n g sở ghé mắt nhìn về phía vân huyền vũ cái quái gì thế đi qua vân huyền vũ đại ca là chân định hoạt h ư ợ n g diệp đạo sinh gật đầu a kia không có việc gì hắn bước ra một bước đi vào thông thiên ma viên trước mặt có việc thông thiên ma viên cầm trong tay mộ dung nguyện váy áo tham lam hít thở dưới công tử chớ sợ lao viên là đến mời công tử đi làm khách theo vừa dứt lời thông thiên ma viên cao ba mươi mét thân thể nhỏ đi chỉ cao hơn diệp đạo sinh ra một cái đầu công tử chủ nhân nhà ta mời người quá khứ chủ nhân nhà ngươi đúng phiến khu vực này lãnh chúa Cũng các cấp trong miệng các người là đế hắn u huyết cựu n nhân nhà nhưng mạnh g thú, ta thế nhưng huyết mạnh cực kỳ thưa thất chủ cực kỳ s hiểu rõ thông tin ê ma viên trong miệng chủ nhân hẳn là thiếu niên áo trắng thái ất cảnh hung thú chiến lược n g ư tiên đột nhiên có chút hiếu k ỷ vì sao cựu s á c liệt thiên nghe sẽ mời hắn đi làm khách dẫn đường đi Đi tiên theo thông một a phía sau viên đi đến, trong khi tiến lên diệp、đạo、sinh phát hiện lên hướng đến, trong quận mình trong phát chỗ sâu rừng xâm lâm m đạo dung nguyện, nàng không h có c ế nhưng viên tấn cha hạ ở ma viên cha tấn hạ đã lên rồi. Một đạo ã đến rồi. áo trắng chọc trời bay xuống xuống dưới che đậy trên người mộ dung nguyện các bạn khanh hiểu rõ đây là nàng duy nhất có thể làm chí ít có thể giữ lại nàng cuối cùng sĩ diện hát tổ n g ư ơ i lợi hại hay là cựu s á c liệt thiên nghe lợi hại cựu s á c liệt thiên nghe thứ quỷ gì hát tổ lười biếng nói chủ nhân không phải ta cho ngươi thổi chỉ một mình ta hát xì có thể đem nó đánh chết ngươi tin không hát tổ người mạnh như vậy diệp đạo sinh hoàn toàn hiểu rõ đạo khanh lạc theo trong thành đem nó ôm trở về thời điểm chính là một con bị thương nhỏ con ai có thể nghĩ tới nó sẽ khủng bố như thế hát tổ ngươi năng lực nói cho ta biết b ả n thể của ngươi là cái gì chủ nhân kỳ thực ta thì không rõ ràng chỉ nhớ rõ ta vô địch diệp đạo sinh có thông thiên ma viên dẫn đường trong rừng rậm hung thú cũng tránh không kịp công tử phía trước chính là lãnh địa của chúng ta tại bên trong vùng rừng rậm này có bốn khối lãnh địa cái khác ba khối lãnh địa chủ nhân có thể liền không có chủ nhân nhà ta dễ nói chuyện diệp đạo sinh run lên ý của ngươi là còn có ba tôn thái ất cảnh hung thú trấn thủ tại vùng rừng này đúng à tại xâm lâm chính giữa có một tòa thần cung cung điện chung quanh đều có một tôn l ã n h chúa l ã n h đ ị a của chúng ta tại thần cung cửa sau nếu công tử muốn tiến vào thần cung nhất định phải đường vòng đi cửa trước diệp đạo sinh quả nhiên có một tòa thần cung hắn ghé mắt nhìn về phía diệp chiến thiên hoàng huynh diệp chiến thiên g ậ t đầu tam đệ ta nói đều là thật cửa trước bên kia a hoàng ta rất quen thuộc về phần cái khác l ã n h chúa ta thì không nhận ra nếu chúng ta năng lực đến cửa trước a hoàng sẽ mang bọn ta bước vào thần cung tức trước đi gặp một lần cựu xác liệt thiên n g ê diệp đạo sinh tin tưởng chắc chắn hắn hoàng huynh cùng tòa này thần cung co thiên ti vạn lũ quan hệ một bên thác b ạ c khanh nghi hoặc nhìn huynh đệ hai người d i ệ p công tử các ngươi trước đây tới qua nơi này ta không có nhưng ta hoàng huynh trong n g ộ n tới qua trong n g ộ n thác b ạ c khanh bán tín bán nghi các hạ biết nhau đế quyển thông tin ê ma viên khiếp sợ nhìn về phía d i ệ p chiến thiên hắn r u t lên ngươi nói đế quyển là tiểu hoàng đúng chính là nó các hạ trong miệng tiểu hoàng thế nhưng đế quyển thực lực không kém gì chủ nhân nhà ta thông tin ma viên n ừ n g tạm kỳ thực theo lãnh địa của chúng ta đến cửa trước chỉ dùng vòng qua thiên xà tộc lãnh địa là được rồi cảm ơn nhắc nhở các bạn khanh liếc mắt diệp chiến thiên cảm thấy hoài nghi m ô n phần thân ảnh hướng diệp đạo sinh nhích lại gần công tử các ngươi quả nhiên là đến từ tiên giới à không quả nhiên các ngươi không phải người của tiên giới nếu ta không có đ o á n sai công tử hẳn là đến từ cao hơn võ đạo tinh vực đúng không không chúng ta đến từ tại cựu châu diệp đạo sinh mây trôi nước c h ả y nói xong cựu châu ngươi b i ế ta t chính là nhân tộc nghỉ lại nơi các bạn khanh trợn mắt há h ố c m ổm ngươi ngươi là cựu châu nhân tộc cái này làm sao có khả năng chương hai trăm bảy mươi bạch trạch tiên trả chương hai trăm bảy mươi bạch trạch t i ê n trà thế c b nhưng các giới cũng rất rõ ràng về đoạn lịch sử này chỉ là tiên giới bản thân nói quát vì rêu giao bọn hán cường đại tất cả mọi người hiểu rõ xuất hiện ở nhân gian ma tộc căn bản không thể xưng là ma tộc văn hiến bên trong đơn giản ghi chép đôi câu vài lời miêu tả để nhân tộc tại các giới tu sĩ trong đầu có rồi cố hữu dáng vẻ nhỏ yếu hèn mọn đáng thương huyết mạch thấp đến mức tại diệp đạo sinh nói bọn hắn đến từ cựu châu nhân gian là tu sĩ nhân tộc lúc thác bạn khanh cùng hắn tùy hành bốn tên l ã o giả đều là dùng ánh mắt khắc thường nhìn bọn hắn tu sĩ nhân tộc làm sao có thể nhường thái bạch tiên quân thần phục tiên r ố i gặp nạn thực lực rất xuống ngàn trượng cũng không trở thành trung thành với nhân tộc quá bất hợp lý quả thực không thể tưởng tượng diệp đạo sinh phát hiện thác bạn khanh khắc thường thác b ạ c cô nương nghĩa là gì nhân tộc không xứng đến bí cảnh thác bạn khanh liền vội vàng lắc đầu diệp công tử hiểu lầm rồi. Chỉ là thật bất ngờ. Công tử trong n tử hắn đột phá như giới n h thế thoải mái t h á Diệp bạn cô lương ngươi có thể đối nhân tộc có chút hiểu lầm kỳ thực tại nhân tộc giống ta dạng này tu sĩ rất nhiều rất nhiều không sao về sau về nhân tộc lịch sử thì có ta đến sửa đi về sau các ngươi các giới sẽ đối với nhân tộc đổi mới bởi vì ta đến rồi vân huyền vũ ta đại ca thực sự là lợi hại thổi như bức cũng mặt không đỏ tim không đập chân định đại tần người người như rồng diệp thí chủ nói không sai vân huyền vũ ghé mắt nhìn về phía chân định h o a t h ư ợ n g ngươi cũng đừng thổi như bức rồi cẩn thận bị xét đánh bổ ư thì sợ gì chân định không đồng ý muốn bổ cũng là bộ diệp thí chủ ầm ầm giang d ắ c một đạo kinh lôi xé rách hư không lang thiên đánh rơi tiếp theo chân định ngẩng đầu nhìn lại ta thao đến thật tại sao là tiểu tăng mà không phải diệp thí chủ hắn thân ảnh cướp đoạt tránh né lôi đ ỉ n h nhìn dưới chân bị đánh mở khe hở bên trong còn bốc lên khói trắng sắc mặt đ ố n g nhiên đại biến lao tạ tiên ý gì người muốn hủ chết hay thông thiên ma viên có c h ú t ngộng thanh thiên bạch nhật hạ xuống lôi đ ỉ n h này tiểu hòa thượng miệng có độc nó không khỏi tăng tốc bước chân sợ gặp t hai bay v à gió không sao ai muốn được xét đánh trong khi tiến lên tháp bạc khanh cảm thấy thầm nghĩ nhìn tới các giới đối nhân tộc hiểu rõ thật không nhiều bọn hắn quen thuộc cao cao tạ thượng tận lực nói xấu g è m p h a nhân tộc một vị tiên nhân cảnh tiểu tăng có thể đi đến ngôn xuất phát ủy như vậy đắc đạo cao tăng cũng vô pháp cựu châu nhân tộc đại tần người người như rồng tuyệt không phải nói ngoa chẳng biết lúc nào lý thái bạch đi vào diệp đạo sinh bên cạnh hạ giọng điện hạ ngươi này bước trang quá dọa người rồi diệp đạo sinh run lên ta trang bức chẳng qua là nói lời nói thật lý thái bạch kinh ngạc nhìn diệp đạo sinh hình như đang nói điện hạ nhân tộc là tình huống thế nào lẽ nào trong lòng ngươi không có đếm thái bạch nhân tộc hiện tại là hơi yếu nhưng không có nghĩa là về sau luôn luôn nhỏ yếu thời đại khác nhau rồi mọi thứ đều mượn biến diệp công tử chúng ta đến thông tin ma viên quay đầu lại nhìn về phía diệp đạo sinh công tử đi vào đi nhà chúng ta chủ nhân chờ đã lâu diệp đạo sinh một bước hướng về phía trước đi đến cách đó không xa nam tử áo trắng thân ả n h xuất hiện ngươi khoan hay nói cựu s á t liệt t i ê n nghe viện hóa hình người về sau vẫn có chút tiểu x o á i những người khác theo sát phía sau lại bị thông thiên ma viên ngăn lại chư vị dừng bước chủ nhân nhà ta chỉ thấy diệp công tử một người các ngươi ở chỗ này chờ một chút điện hạ lý thái bạch có chút bận tâm diệp đạo sinh a n n g uy không muốn hắn một thân một mình tiến đến vạn nhất nếu là hắn xảy ra nguy hiểm không cách nào hướng đạo k h a n lạc bàn giao lão lý không có gì đáng lại diệp đạo sinh quay đầu nói câu tiếp tục đi đến phía trước hắn không tin cựu sắc liệt thiên nghe dám đả thương chính mình lại nói còn có hát tổ tại bên người cựu sắc liệt thiên nghe dám có di động chẳng qua là hát tổ một ngụm sự việc cổ đinh dưới nam tử áo trắng tao nhã nho nhã áo trắng như tuyết hai tóc mai thanh ti khinh vũ góc cảnh rõ ràng gò má như lao k h á c hoàn mỹ tìm không ra một chút tỷ vết ở trước mặt hắn trưng bày lấy một cái cổ c ầ m nhìn không ra đây là một yêu âm nhạc em bé nhân tộc ưu điểm là không có học được bao nhiêu cho nên làm phong nhã ngược lại là vô sự tự thông không thầy cũng tự thông tỏ diệp công tử đến rồi mời ngồi đi diệp đạo sinh tại nó đối diện ngồi xuống đi thẳng vào vấn đề các hạ tìm ta tới t r ư ớ c có chuyện gì chắc hẳn diệp công tử đã hiểu rõ thân phận của ta ta tại giới thiệu sơ lược dưới tên ta bạch trạch tìm diệp công tử tới t r ư ớ c là có một việc thương lượng nói n g h e một chút bạch trạch đưa tay đem một ly trà đầy hướng diệp đạo sinh công tử t r ư ớ c nếm thử ta chuẩn bị cho người tiên t r à Trà này lấy đối với cây trà tiên phía trên trăm năm nợ hoa trăm năm kết quả một ly trà có thể để cho công tử tu vi tăng lên không ít hay là trước nói sự việc đi diệp đạo sinh đem ly trà đầy hướng ở bên khác lôi kéo làm quen chúng ta không quen ha ha không ngờ rằng diệp công tử như thế cảnh giác người mang thần thú còn như vậy cẩn thận thật là làm cho ta bất ngờ bạch trạch nói xong chẳng qua cũng tốt cẩn thận chạy được vạn năm thuyền vậy ta thì nói thẳng ta nghĩ thần phục với công tử muốn lưu ở công tử bên cạnh muốn cho công tử mang ta rời khỏi nơi đây diệp đạo sinh cầm lấy ly trà khẽ nhấp một cái nét mặt nổi lên khắc t h ư ờ n g thể nội tiên khí lêu lồng hùng hồn bá đạo thật không nghĩ tới một miệng trà lại có như thế kỳ hiệu này nếu sách về đi cho người trong nhà vừa quát tu vi của bọn hắn còn không quăng quát tiêu thăng hắn cố giả bộ chấn định khẽ đặt chén trà xuống bạch trạch, trà này tên cứ gọi là gì bạch trạch run lên thành thần trà diệp đạo sinh gật đầu đến năm trăm cân bạch trạch diệp đạo sinh ngươi không phải nghĩ thần phục ta làm sao vậy năm trăm cân trà cũng không nỡ lòng bạch trạch mặt lộ đ ắ n g chát chằm chằm vào thạch trên bàn trà thủng đây là thành thần trà không phải xâm lâm là cây mới mở miệng chính là năm trăm cân công tử vị này khẩu không phải bình thường lớn công tử trà này hai trăm n ă m thu hoạch một lần trong tay của ta chỉ có không đến năm mươi cân nếu công tử thích ta vui lòng hiến cho hắn chậm rãi giơ cánh tay lên lòng bàn tay xuất hiện một viên linh giới còn xin công tử vui vẻ nhận diệp đạo sinh gật đầu vậy ta thì không khắc ký bạch trạch gặp hắn thu thành thần trả công tử vậy ta mới vừa nói sự việc d i ệ p đạo sinh hài lòng d á n g vẻ cái đó ngươi mới vừa nói cái gì tới bạch trạch o、oh, o、oh. chương hai trăm bảy mươi một thiên x à nam chắc chương hai trăm bảy mươi một thiên x à nam chắc công tử nhân tộc coi trọng nhất tín dụng ngươi không thể nhận rồi của ta lễ không mang theo ta rời đi nơi này bạch trạch kinh ngạc nhìn d i ệ p đạo sinh phát hiện người trẻ tuổi trước mắt này hoàn toàn không theo sáo lộ ra bài mặc dù trong lòng có h o á n nhưng hắn không dám có chút biểu lộ vì nó trên người diệp đạo sinh phát giác được trí tôn thần thú khí thức căn bản không phải nó có thể chống lại công tử tại đây tọa đại đạo bí cảnh bên trong có bốn tôn lãnh chúa cấp thú giữ khác ngươi muốn đi vào thần cung bên trong nhất định phải đến cửa trước tại chúng ta bên trái là thiên x à tộc phía bên phải là thần ngưu tộc ta cùng bọn hắn đều có chút quan hệ công tử đem ta giữ ở bên người ta có thể giúp ngươi bước vào thần cung diệp đạo sinh suy nghĩ một cái trước mắt ngươi trong đại đạo bí cảnh bao lâu bạch trạch nói không sai biệt lắm năm trăm năm đi diệp đạo sinh gật đầu như thế nói đến ngươi nên tích lũy không ít tài nguyên đi bạch trạch một chút thì thông vội vàng đem một viên linh giới đưa cho diệp đạo sinh công tử ngày mai linh giới trong là ta toàn bộ tài nguyên còn xin công tử nhận lấy được rồi ngươi chuẩn bị xuống chờ ta từ thần cung quay về nhất định sẽ mang ngươi rời khỏi bí cảnh diệp đạo sinh thu hồi linh giới đứng dậy hướng phía cổ đình đi ra ngoài công tử không cần đâu ta giúp ngươi ngươi cảm thấy ta cần sao là ta đường đột hy vọng công tử bước vào thần cung đạt được đại đạo truyền thừa bạch trạch cười khổ một tiếng quên rồi tại diệp đạo sinh thể nội có trí tôn thần thú này một gốc dạng hắn mặc kệ là muốn vòng qua thiên xả hay là thần n ư u lãnh địa ai dám ngăn cả sao hoa huynh tháp bạn cô nương chúng ta đi d i ệ p đạo sinh lựa chọn đi bên trái thiên xá nhất tộc rất nhanh đám người bọn họ biến mất tại trong rừng rậm cổ đinh dưới thông thiên ma viên đi vào bạch trạch bên cạnh gặp hắn một thân một mình đang uống rượu dài sầu chủ nhân hắn không có đáp ứng đáp ứng bạch trạch đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch da quá lớn chủ nhân ngươi là có ý gì năm trăm năm tích lũy toàn bộ đưa cho hắn còn có thành thần t r à về sau chúng ta đều không có được uống chỉ có thể uống nước bạch trạch đắng chắc nói thế nhưng vì tự do hắn nguyên nhân dâng ra tất cả chủ nhân ngươi đem mọi thứ đều cho hắn nếu hắn nói không giữ lời lời nói chúng ta không phải lấy g i c h ú c mà múc nước công ra chẳng a ngươi sẽ nói câu nói bỏ lửng thông tin ê ma viên chủ nhân sự chú ý của ngươi điểm là không phải có chút l ệ ợ t rồi bạch trạch nói hắn sẽ không gạt ta thiếu niên này người mang thần thú có thể bị thần thú nhận chủ người phẩm hạnh sẽ không quá kém thông tin ê ma viên hy vọng chủ nhân lần này thắng cược nói đến đây hắn dường như nghĩ tới điều gì chủ nhân ngươi rời khỏi bí cảnh cần phải luôn luôn mang theo ta bạch trạch gật đầu yên tâm ta sẽ đem các ngươi cũng mang đi ra ngoài hắn ghé mắt nhìn diệp đạo sinh biến mất trong rừng rậm yếu ớt thở dài một tiếng người trẻ tuổi ngươi cũng không thể cô phụ ta sư tử ra đời ta lần đầu tiên tin tưởng nhân tộc đừng để ta đối nhân tộc thất vọng diệp công tử liệt thiên sư tử tìm ngươi sự tình gì sao nhanh như vậy thì kết thúc các bạn khanh mở lời hỏi thì không có chuyện gì bạch trạch muốn cùng ta kết giao bằng hữu diệp đạo sinh không có đề cập bạch trạch phải rời khỏi bí cảnh sự việc việc này hắn dự định thì thầm tiến hành bạch trạch thế nhưng thái ớt cảnh hung thú đem hắn mang về trong nhà hộ viện trắng ta lại tần vi danh hà không đẹp quá thay liền xem như thác b ạ c khanh chỗ h u y ề n giới giới chủ phủ cũng không có khả năng có thái ất cảnh hung thú trong nhà hộ viện mọi người chú ý giới chúng ta đã tiến vào thiên xà tộc lĩnh vực cần phải cẩn thận một chút thiên xà tộc hung thú giỏi về huấn trận chế độc còn có thể vì sắc đẹp hấp dẫn đại ca nói đến sắc đẹp hấp dẫn ngươi vì sao nhìn chằm chằm vào ta vân huyền vũ vẻ mặt không vui đại ca ta tập trung thế nhưng rất mạnh tại gặp được thác b ạ c cô nương về sau nàng chính là ta chân mệnh t i ê n nữ những nữ nhân khác ta sẽ không nhìn một chút diệp linh nhi chân định kỷ nguyên đều là lắc đầu nam nhân miệm gặt người quỷ ai tin tt tt tại trước bọn họ được sau một thời gian ngắn trong rừng rậm chuyển đến tt tiếng vang mở mị x ư ơ n g trắng cuốn theo tất cả bầu không khí trong nháy mắt trở nên quỷ dị diệp đạo sinh hiểu rõ đây là thiên x à tộc thủ đoạn quanh người hắn hoàng đạo tử khí bắn ra thoải mái đem x ư ơ n g mù màu trắng sô tan nhưng khi hắn ngắm nhìn bốn phía phát hiện diệp chiến thiên tháp bạc khanh vân huyền vũ mấy người đã biến mất không thấy gì nữa các hạ muốn tìm về bằng hữu của ngươi liền đi theo ta đi diệp đạo sinh theo tiếng nhìn lại thân ảnh đạp không mà đi thì triển thái hư bộ âm thanh kia đột nhiên biến mất không thấy gì nữa hắn đứng ngạo nghệ tại c phát hiện diệp chiến thiên vân huyền vũ chân định ba người tung tích giờ k h ắ c này bọn hắn bị trói buộc tại cổ thụ bên trên bốn phía từng đạo tao thủ lộng từ nữ nhân đang điên cuồng khiêu khích bọn hắn diệp chiến thiên điên cuồng dây rồi lấy đây là hắn cuối cùng v ớ g b ì n h trái lại vân huyền vũ vẻ mặt hưởng thụ dáng vẻ đã bắt đầu trên dưới tìm kiếm rồi trong miệng không ngừng hô hào mỹ nhân đừng chạy mỹ nhân ta phải bắt đến ngươi rồi lại nhìn chân định vẻ mặt bình tĩnh ngồi xếp bằng trên mặt đất bên trên phật â m từ trong miệng p h t ra một đạo đạo kim sắc phật văn tự phù lượn lở ở trên người yêu nghiệt đừng hòng đúng tiểu tăng sử dụng mỹ nhân k tiểu tăng sợ một lúc không kiên trì nổi sẽ tương kế tự kế d i ệ p đạo sinh thân ảnh loại lên chuẩn bị xuất thủ thời điểm trong hư không ba đạo nhân ảnh bay xuống tiếp theo ngăn lại đường đi của hắn ba người nữ nhân này đều là quyến rũ động lòng người thành thục hấp dẫn trong lúc phát tay h i ể n lộ rõ m ị lực là loại đó nhìn một chút thì làm cho không người nào có thể tự kiềm chế thành thục mỹ nữ chủ nhân cẩn thận một chút chúng nó ba cái đều là thiên xà huyện hóa ra tới với lại đều là huyền tiên cảnh đình phong ba người này liên thủ đầy thái ất cảnh hung thú còn kinh khủng hơn tam nữ tay háo phiếu hốt ống tay háo theo diệm đạo sinh trên gương mặt xe qua từng đạo kiều mỹ tiếng cười quanh quẩn trên không、trung. tiểu ca ca, nguyễn ư ơ i trận bị hủy vợn quanh tại bên người mọi người nữ tử hóa thành hư vô vân huyền vũ chưa hết phòng thèm rắn vẻ đưa tay đem khỏe miệng nước bật lau mỹ nhân của ta hết rồi Thấy hướng mọi người diệm đạo, đạo sinh dò xét một chút nhuận vô cùng nhuận vân huyền vũ cởi nói đại ca ngươi nếu bắt nàng nhóm thì đưa cho ta đi diệm đạo sinh huyền vũ nữ nhân như vậy nhìn trường thọ cưới chết sớm không nhìn không cưới trong lòng khó chịu chỉ có nghe bình luận mới là hưởng thụ ngươi cũng đừng nghĩ rồi ngươi đem cầm không được chương 272, đại đạo chọn chủ chương 272, đại đạo chọn chủ ba tên yêu diệm nữ t ử chọc trời bay xuống tiếp theo kiên kỵ nhìn diệm đạo sinh h á n k h í tức trên thân lại đáng sợ như thế rốt cục có dấu bí mật gì một kiếm phá các nàng huyết cảnh không đơn giản a chư vị cô nương không cần đường hẹm chào mừng chúng ta chỉ là đi ngang quan ơ i đây để cho chúng ta rời khỏi coi như sự tình gì cũng chưa từng xảy ra diệm đạo sinh trầm giọng nói xong muốn rời khỏi cũng không phải không thể giao ra trên người trí bảo lục bào nữ tử đứng lơ lửng giữa không trung cố giả bộ chấn định công tử là giết không được chúng ta cho nên mới cùng chúng ta giảng hòa diệp đạo sinh bất đắc di lắc đầu này ba tên xà yêu thực sự là tự mình tìm đ ư ờ n g chết n g ệ tình các ngươi tu luyện tới cảnh giới như thế không dễ dàng vốn định tha các ngươi một con đường sống đáng tiếc các ngươi không biết t r â n quý ha ha các ngươi nhân tộc sẽ như thế tốt bụng ngươi cảm thấy chúng ta sẽ tin tưởng n g ư ơ i tới đem hòa thượng này cùng hắn lưu lại bản tọa thì thích chơi đầu chọc cùng xoài ca về phần những người khác g i t h ô i vân huyền vũ mẹ nó lại không có lao tử ta kèm cái nào kỷ nguyên cười ngây n g nhìn cô đương Kỳ uống, uống t hát ự c c tổ ngồi các n ư ngay ngắn ở diệp đạo sinh trên bờ vai、Cút. một đạo gầm thét sợ tới mức ba tên xà yêu thân thể mềm mại run run dày không thể nào tuyệt đối không thể nào bên cạnh hắn tại sao có thể có cường đại như thế thần thú hát tổ còn không đi là chờ nhìn bản tổ coi các ngươi là lạt điều mắng thầm lục bao nữ tử không biết đại nhân ở đây bấy g i d y chúng ta lúc này đi cáo tử sương mù màu trắng tràn ngập mà lên ba tên xà yêu huyện hóa ra bản thể trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa b ố n phía tới gần bọn hắn rắn thú như thủy chiều thối lui vân huyền vũ thấy thế đầu góc mơ hồ đại ca ngươi trước k i a không phải như vậy vì sao thả các nàng rời khỏi bắt sau đó đem nha rút tốt bao nhiêu chơi d i ệ p đạo sinh ta còn không phải thế sao hứa tiên đại ca hứa tiên là ai một dám chơi rắn nam nhân diệm đạo sinh nhạt vừa nói nhìn đi thôi chúng ta tiếp tục xuất phát t hát tổ, tổ, tổ, tổ thần bí hề hề nói xong chủ nhân giết nàng nhóm chỉ ở một hơi trong lúc đó ngươi thì không nên lo lắng có ta già đen tại nàng nhóm t lại không nổi cái gì bằng nước vào buổi tối xâm lâm càng thêm bóng tối âm chầm lạnh bằng không chỗ không lộ ra nhìn quỷ dị diệp chiến thiên đi vào bên cạnh hắn tam đệ diệp đạo sinh có chút hậu diệp linh nhi bước nhanh tiến lên tăng ca tình huống thế nào nhị hoàng huynh có thể bị nguy hiểm hay không linh nhi ngươi không cần lo lắng ta vào xem hắn đưa tay muốn đẩy ra cửa cung phịch một tiếng tiếng vang t h u y ể n ra cường đại phản vệ lực lượng đem hắn đánh bay ra ngoài tại sao có thể như vậy diệp đạo sinh sinh lòng hoài nghi đế q u y ể n đem hắn hoàng huynh nuốt t r ư n g vào thần cung lại ngăn cản bọn hắn tiến vào đ ấ y có âm mưu gì chủ nhân bên trong tòa cung điện này trừ ra đế q u y ể n bên ngoài còn có đại đạo chi linh nếu ta không có đoán sai đế q u y ể n hẳn là đại đạo chi linh thủ hạng ngươi hoàng huynh nên gặp nguy hiểm đại đạo chi linh muốn đoạt xả hắn thanh loan như thế nào mới có thể bước vào thần cung ngươi có biện pháp hh ắ c ắ c đương nhiên là có thanh loan kiêu ngạo nói chủ nhân ngươi rốt cuộc biết ta đây là hát hữu dụng hắn lao hát chính là cái mã phu suốt ngày chỉ có biết ta ăn một chút chém chém giết, giết. giang h ồ không phải chỉ có c h é m c h é m giết g i ế t còn có đạo lý đối nhân xử thế chủ nhân ngươi để cho ta ra ngoài vài phút giúp ngươi mở ra thần cung chi môn diệp đạo sinh có chút hiếu kỳ ngày thường nhìn không đáng tin cậy thanh loan làm sao mở ra thần cung chi môn hắn tâm thần khẽ động q u a n thân phát hỏa diệm tiêu h đốt mà lên kinh khủng y áp bắn ra, bên cạnh mọi người sôi nổi lui về phía sau tháp bạc khanh hoảng sợ nhìn diệp đạo sinh cảm thấy ngạc nhiên trên người hắn tại sao có thể có đáng sợ như vậy khí tức sau một khắc thanh loan xuất thế tự ảnh che khuất bầu trời tháp bạc khanh thần điệu thanh loan vô địch hắc miêu có thể thoải mái c h â n áp ba con huyền tiên cảnh xả yêu cái này lại thêm một cái thần điệu thanh loan hắn thật là cựu châu nhân tộc xác định không phải trong tinh vực nào đó thế lực thần bí thiếu chủ đại đạo tiểu nhi nhanh mở cửa cung đừng để ngươi thanh loan ra già phát huy thanh loan hướng về phía thần cung chi môn mắng to một tiếng đại đạo tiểu nhi nhìn thấy ta không ra t r à o hỏi ngươi trưởng tính khí mọi người d i ệ p đạo sinh là cái này nó nói cách thanh loan ta không biết ngươi ngươi đi thần cung bên trong đột nhiên truyền đến một thanh em có thể nghe được thanh em của hắn có chút run dày đại đạo người to gan quá rồi ngươi biết hắn là ai thanh ủ nhân, nhân Ngươi trước. mở y n không nếu không đến nhân đến ngươi ta làm làm chuyện gì đều đợi chủ có xảy ra, rồi, loan à kết không ta Thanh cục cần gì, nhiều nói đi. l ngươi đừng làm ta sợ ngươi chủ nhân đã sớm v ấ t lạc ngươi có thể còn sống sót ta thật bất ngờ có thể ngươi đã không phải là đã từ ngươi ta không sợ còn có nhiều như vậy năm chưa từng thấy ngươi trở nên ngày càng thô lỗ một chút tố chất đều không có thanh loan cùng lao tử đàm tố chất đại đạo ta kỵ con mẹ ngươi ta đến ba tiếng không mở cửa ngươi liền xong rồi ba đại đạo cố nhân gặp nhau các ngươi vào đi v u a n h một tiếng tiếng vang truyền ra thần cung chi môn mở ra nhưng mà chỉ có diệp đạo sinh thanh loan đi vào những người khác chỉ cần tới gần rồi sẽ bị lực lượng cường đại đánh bay ra ngoài tiến vào trong thần cung diệp đạo sinh bị một màn trước mắt kinh ngạc trông chất như núi tiên tinh đổ đ ầ y cả tòa thần cung tòa này thần cung đơn giản chính là một tòa bảo tàng hắn phát hiện diệp chiến thiên nằm thẳng tại cách đó không xa trên đá lớn một tên t r ò m dâu dê lão giả đứng ở bên cạnh hắn người này hẳn là đế k u y ể n huyên hoa bóng ư ờ i thanh loan đứng ở diệp đạo sinh trên bờ vai giờ phút này nó cùng hắt tổ một trái một phải hai con thần thú tán phát uy áp là diệp đạo sinh hộ pháp đại đạo hắn nhưng là chủ nhân nam nhân gặp hắn như thấy chủ nhân còn không quỳ xuống mạnh một bóng người xuất hiện tại diệp đạo sinh trước mặt người này hào trắng phiêu giật lộ ra bộ ngực nhìn qua có chút phóng đ ẳ n g không bị trói buộc thế nhưng hai đầu lông mày khí khái hào hùng hiện lộ rõ tôn quý còn có trên người hắn tán phát khí tức rất mạnh không thể nào tuyệt đối không thể nào chủ nhân nhà ngươi nếu còn sống nàng lựa chọn nam nhân tuyệt đối sẽ không tuyển kém như vậy nhân loại cái gì rác thải đồ chơi hắn cũng xứng diệp đạo sinh hắn có kém như vậy đại đạo ngươi xong rồi giọng thanh loan truyền ra ngươi bị phong ấn ở nơi này lâu có phải hay không đầu góc cũng làm hư lẽ nào ngươi không có phát hiện hắn khí tức t r ê n thân trừ ra chủ nhân khí tức bên ngoài còn có cái gì nam tử á o trắng nghe tiếng đánh giá diệp đạo sinh hồi lâu sau sao lại thế là thực sự hỗn độn hiện tại ngươi tin tưởng lời ta nói nhường đế q u y ể n thả hắn ngươi muốn đoạt bỏ hắn rời khỏi bí cảnh đừng cho là ta không biết hắn nhưng là chủ nhân huynh trưởng ngươi thương hắn mảy may chủ nhân sẽ để cho ngươi tan thành mấy khói sử dụng nhập mộng chi pháp tìm kiếm thích hợp đoạt sáng người đã nhiều năm như vậy ngươi liền không thể thay cái cách thanh loan ngươi chớ nói nhảm nói xấu ta hắn là đại đạo c h i tử khí v ậ n người ta lựa chọn hắn chỉ là muốn rời khỏi bí cảnh chưa từng có nghĩ tới muốn đoạt xa hắn đừng nói nhảm hiện tại ta cho ngươi một cơ hội chọn chủ chủ nhân nhà ta hay là biến mất chính ngươi lựa chọn ta chọn chủ hắn thì có thể sống s ó t sao tất nhiên ta thanh loan từ trước đến giờ không nói láo nhanh chúng ta thời gian đ a n g gốc thanh loan nghiêm nghị nói xong ngươi lựa chọn hắn chủ nhân sẽ rất vui vẻ nghĩ tương lai của ngươi lẽ nào không đáng mong chờ sao t u t ta chọn chủ nam tử á o trắng hóa thành một đạo tinh mang bức vào diệm đạo sinh thể nội sau một k h ắ p thần bí màu vàng kim đường vân xuất hiện trên người diệp đạo sinh đem hắn bao khỏa gió thổi không lọn chủ nhân không cần lo lắng đây là đại đạo khế ước ngươi thả lỏng không đau rất nhanh liền kết thúc diệp đạo sinh gật đầu cảm thấy thầm nghĩ thanh loan cuối cùng đáng tin cậy một lần lại nhường đại đạo chủ động lựa chọn hắn thanh loan lần này ngươi công việc không tệ làm cho gọn g à n g vào thanh loan trầm mặc không nói mãi đến khi trên người hắn đại đạo thần văn toàn bộ sau khi biến mất nó mới cười nói chủ nhân kỳ thực ta là lắp l ư nó đại đạo thanh loan lại nói kỳ thực đại đạo nếu là không chọn chủ lời nói chúng ta căn bản không làm gì được nó ngay cả chủ mẫu thực lực bây giờ đều không có hắn cường đại đại đạo chết thanh loan ngươi lại g ạ ta t thanh loan nói nói cái gì năng lực giữa bằng h ữ u sự việc sao có thể gọi lừa gạt muốn trách thì trách ngươi đầu hạt dưa không thông minh đại đạo ta để ngươi chọn chủ kỳ thực là vì tốt cho ngươi đừng nhìn ngươi này lại hô hào không mớn chờ một lát để ngươi rời khỏi ngươi cũng không đi chủ nhân nhà ta chính là như thế mạnh đại nhất định sẽ làm cho ngươi khăng khăng một mực yêu hắn thanh loan ngươi sao càng nói càng không được bình thường diệm đạo sinh phát hiện thanh loan miệng đầy hổ lang tri tử trở về tu luyện chủ nhân ta giúp ngươi đạt được đại đạo ngươi không có ý định h ả o h ả o ban thưởng hạ ta ban thưởng ngươi đem trong thần cung bảo vật thu sạch nhập không gian trong làm sao không muốn chủ nhân đây là coi ta là thành khổ công diệp đạo sinh gật đầu không nên nói như vậy chính mình ngươi không phải khổ công ngươi là bảo vật công nhân bốc vác đại đạo nghe được một người một chim nói chuyện các ngươi chủ tớ thì không có một cái nào bình thường đừng tưởng rằng để cho ta chọn chủ ngươi liền đạt được trợ giúp của ta ta là tuyệt đối sẽ không xuất thủ diệp đạo sinh gật đầu cười nói sao cũng được hắn đứng dậy hướng phía diệp chiến tiên đi tới để k u y ể n sợ tới mức bịch một tiếng quỷ xuống đất công tử lao hoàng không có ác ý đ ừ n g g i ế ta t ta hoàng huynh khi nào t h ứ c tỉnh một ngày sau đó diệp đạo sinh gật đầu được rồi ta sẽ không giết n g ư ơ i về sau ngươi thì lưu tại ta hoàng huynh bên cạnh đi ngươi chủ động ký kết khế ước vẫn là để ta giúp ngươi đế khuyển liếc mắt diệp đạo sinh đầu vai ngủ say hát tổ không cần làm phiền công tử ta tự mình động thủ nhìn đế khuyển chủ động ký kết khế ước diệp đạo sinh tâm thần khẽ động bước vào trong không gian ngồi ngay ngắn trên thanh l i ê n vừa đã trải qua đại đạo t ẩ y lễ tu vi lại sắp đột phá rồi chân tiên bắt trọng chân tiên cựu trọng kim tiên nhất trọng hắn luôn luôn đắm chìm trong đột phá bên trong thể nội đại đạo giờ khắc này không bình tĩnh rồi thanh l i ê n là thanh l i ê n thật là nồng nặc hỗn độn linh khí chủ nhân chúng ta trò chuyện chút đi chủ nhân khác không để ý tới ta à d i ệ p đạo sinh có cái gì tốt nói chuyện ngươi không phải đã nói tuyệt đối sẽ không ra tay trợ giúp của ta đại đạo chủ nhân ta đùa giỡn ngươi cũng nghe không hiểu sao d i ệ p đạo sinh đại đạo chủ nhân về sau ngươi có chuyện gì cứ việc phân p h ó ta nói đến đây nó n g ừ n g tạm tiếp tục nói chủ nhân ngày xưa ta cất chứa không ít cường đại công pháp bí thuật thần thông hiện tại cũng giao cho chủ nhân d i ệ p đạo sinh trong đầu xuất hiện từng đạo công pháp thần thông bí thuật công pháp nội dung hắn hơi nghi hoặc một chút vì sao đại đạo đột nhiên chuyển biến như thế lại vì thanh l i ê n đại đạo n g ư ơ i biết trong cơ thể ta thanh l i ê n đúng không không biết nhưng thanh l i ê n cực mạnh ta nghĩ ở phía trên tu luyện còn xin chủ nhân có thể thỏa mãn chủ nhân ngươi liền đáp ứng hắn đi hắn cũng không dễ dàng giọng thanh loan chuyển đến đại đạo tiểu nhi ta có phải là không có lửa ngươi hiện tại ngươi còn hối hận cho chủ không hối hận ta là sẽ không rời đi đánh chết cũng sẽ không rời khỏi thanh loan nguyên lai、like、người người hướng tới đại đạo lại sẽ như thế h è n m ọ n đại đạo ngươi đường đường thần điệu thanh loan cũng tại chủ nhân bên cạnh làm công nhân b ú c bác ta h è n m ọ n điểm làm sao vậy chỉ cần chủ nhân vui vẻ để cho ta nữ trang đều có thể diệp đạo sinh không muốn cái thằng này tại sao có thể có đáng sợ như vậy ý nghĩ vừa nghĩ tới đại đạo nam giả nữ trang trở thành đại điêu manh mộ i r á n g vẻ h ắ n thì một hồi d ù n g mình được rồi ngươi thì lưu trên thanh liên tu lượt đi chủ nhân ta yêu ngươi chết mất dừng lại ta năng lực không buồn nôn như vậy diệp đạo sinh nội liêm khí t ứ c rời khỏi không gian về đến trong thần cung đế quyển mang lên hoàng huynh chúng ta cùng rời đi nơi này một tiếng ẩm vang tiếng vang thần cung chi môn mở ra trong chàng mọi người sôi nổi bao vây tiến lên diệp linh nhi mắt nhìn đế quyển vội vàng theo trong tay hắn tiếp nhận diệp chiến thiên nhị hoàng huynh không có sao chứ không sao cả chính là đã hôn mê chúng ta đi thôi hồi l ã n h địa của cựu sắc liệt thiên nghê diệp đạo sinh ghé mắt mắt nhìn k ỳ nguyên trên lưng hoàng huynh chúng ta đi tháp b ạ c khanh đi vào bên cạnh hắn do hỏi diệp công tử ngươi đạt được đại đạo trọng chủ diệp đạo sinh lắc đầu cái gì đại đạo chúng ta đều bị lừa tòa này bí cảnh căn bản cũng không phải là đại đạo bí cảnh chính là một tòa bình thường bí cảnh không có đại đạo không có truyền thừa thác bản khanh diệp công tử ngươi nói thật diệp đạo sinh vẻ mặt nghiêm nghị thác b ạ n cô lương ta từ trước đến giờ không nói láo hát tổ chủ nhân ngươi nói như vậy lương tâm thật không đau diệp đạo sinh lương tâm là cái gì ta không có hát tổ chủ nhân châu bò chương hai trăm bảy mươi ba thần phục long châu chương hai trăm bảy mươi ba thần phục long châu trong không gian đại đạo ngồi ngay ngắn trên thanh niên vẻ mặt s ư ơ n g sở lâm vào thật sâu hoài nghi bên trong không có đại đạo vậy ta là ai quả nhiên không thể tin tưởng hắn thanh loan năng lực lựa chọn lưu ở bên cạnh hắn chủ nhân làm sao có khả năng không nói láo thực sự là vật họp theo loài người điệu giống nhau đ ế khuyển vẻ mặt chất p h á t nhìn d i ệ p đạo sinh g i a hỏa này dáng vẻ nói láo cũng thật tình như thế tháp bạt cô nương chúng ta rời khỏi đi toà này b í cảnh chẳng mấy chốc sẽ sụp đổ rồi d i ệ p đạo sinh nói xong quay đầu lại hướng phía sau thần cung nhìn lại ngươi nhìn xem thần cung cũng đổ thần cung là đại đạo làm ra hiện tại đại đạo muốn đi theo diệm đạo sinh rời khỏi thần cung tự nhiên là không có tồn tại thiết、yếu. thế nhưng t h á c bạn khanh không biết tình huống trực tiếp thì tin tưởng diệp đạo sinh nói diệp công tử vội vàng rút lui đi mọi người đạp không mà đi lại xuất hiện lúc tới đến bạch trạch l ã n h địa sau một khắc bạch trạch mang theo tiểu đệ thông thiên ma viên xuất hiện bước nhanh tiến lên và lấy nhìn thấy diệp đạo sinh câu đầu tiên chính là thiếu chủ lão bạch có kinh hỷ tặng cho ngươi đem ba tên xà nữ giao cho ta diệp đạo sinh nhạt vừa nói nhìn bạch trạch sắc mặt bỗng nhiên đại biến thiếu chủ ngươi đây đều biết sao thiếu chủ thực sự là thần lời khen tặng không cần nói các nàng ở nơi nào theo hát tổ trong miệng biết được ba tên xà yêu có thể mang đến cho hắn kinh hỉ r bạch, bạch trạch lại nói ba cái kia đồ đi nói cái gì chỗ nguy hiểm nhất chính là an toàn nhất nhưng lại không biết ta đã thần phục với công tử nàng nhóm ở nơi nào công tử đi theo ta bạch trạch mang theo diệp đạo sinh chuẩn bị rời đi lào viên ngươi mang theo mọi người xuống dưới nghỉ ngơi thiếu chủ vật này cho ngươi bạch trạch đưa tay đem một viên bình ngọc đưa cho diệp đạo sinh viên thuốc này đúng thiếu chủ rất có ích lợi nếu không thiếu chủ lấy một địch ba ta sợ thiếu chủ cơ thể không chịu được nổi diệp đạo sinh bạch trạch lao tử tìm các nàng có việc không phải muốn đi ngủ nàng nhóm bạch trạch thiếu chủ đẹp như vậy lại tao ngươi thật không độc thơm nói đến đây hắn tự mình lẩm bẩm nếu ta một người năng lực chấn áp nàng nhóm đã sớm giết vào nàng nhóm lãnh địa hh á t á tao t nhã nho nhã công tử áo trắng giờ phút này cho người ta cảm giác cực kỳ tạ ác thiếu chủ đan dược này hay là ngươi giữ đi về sau sẽ dùng tới chân nam nhân ai uống thuốc diệp đạo sinh cự tuyệt bạch trạch đem đan dược thu vào thiếu chủ thật là mạnh năm vậy hắn giờ tay chỉ hướng về phía trước cấm chế thiếu chủ ba tên xả yêu liền tại bên trong theo vừa dứt lời hắn đưa tay vung lên cấm chế mở ra đang tu luyện ba tên xả yêu trận thấy cấm chế mở ra vội vàng quay đầu nhìn lại bạch trạch tên kia nhân loại rời đi bạch trạch xuất hiện mắt nhìn tam nữ sau đó nghiêng người vai chào cho mời thiếu chủ tam nữ kinh ngạc muôn phần nhìn thấy d i ệ p đạo sinh xuất hiện trong nháy mắt nàng nhóm mặt máy tái nhận bạch trạch ngươi dám bán chúng ta bạch trạch vẻ mặt nghiêm mặt lời nói không cần nói khó nghe như vậy là các ngươi chủ động đưa tới cửa sao có thể nói ta bán Bạch trong ạ c ra cơm u n chế ba tên nữ g hào h tử thấy diệm đạo sinh trên người không có thần thú khí tức nét mặt hơi đổi thiếu niên này hảo kỳ quái vì sao đột nhiên cường đại lại đột nhiên trở nên nhỏ yếu thật thật giả giả làm cho đầu góc mù mịt đem các ngươi thứ ở trên thân i a o ra đây đi ta không biết ngươi đang nói cái gì một tên xà nữ lạnh giọng nói xong bóng hình x i n h đẹp thượng huyền tiên đỉnh phong tu vì bắn ra nhân loại đ ừ n g tưởng rằng ngươi đang dáng d ố c đẹp trai chúng ta thì không giết ngươi diệp đạo sinh sắc mặt trầm xuống đây là ta lần thứ hai cho các ngươi cơ hội thật sự cho rằng ta không dám giết các ngươi sau một khắc một đạo màu đen tinh mang theo trong cơ thể hắn bay ra hát tổ phóng thích bản thể xuất hiện tại ba tên nữ t ử trước mặt đem lòng châu giao ra đây vật kia không phải là các ngươi có thể nhung chạm diệp đạo sinh hắn thế mới biết hát tổ trong miệng kinh hỉ lại là một khỏa lòng châu hát tổ lại nói trước đây tha các ngươi một con đường sống là bởi vì lòng châu không trên người các ngươi ta biết thứ trí bảo này các ngươi đang chạy chối chết lúc nhất định sẽ mang theo bên người các ngươi là chủ động giao ra đây vẫn là để ta đi lấy ba tên xà yêu hoảng sợ nhìn hát tổ nàng nhóm tu hành n g à n năm mới huyền hóa hình người này cùng nhau đi tới kiến thức qua quá nhiều cường đại thần thú hát tổ muốn so chúng nó cũng mạnh lẽ nào nó là trong truyền thuyết cực đạo thần thú một nữ tử đôi mắt đẹp lấp lóe nhìn về phía d i ệ p đạo sinh công tử chúng ta giao ra long châu thật sẽ thả chúng ta một con đường sống d i ệ p đạo sinh gật đầu bản vương cũng không n ớ lời nữ tử ghé mắt nhìn về phía hai nàng khác ống tay n o vung k h ở giữa một đoàn kim mang hướng diệm sinh bay đi chỉ một thoáng không t r u n g kinh khủng lòng ùy bắn ra long châu chậm rãi bay xuống tại d i ệ p đạo sinh trong lòng bàn tay là cái này long châu chủ nhân các nàng là ngàn năm xạ yêu không sai lại không cách nào đem long châu chiếm làm của riêng vì long châu tích chứa lực lượng quá mạnh mẽ tại trong phủ chúng ta có một đầu tiểu lòng đem viên này long châu ban cho nó sẽ để cho nó thoát thai h o à n cốt hát tổ n g ư ơ i suy xét vô cùng chú đáo n g ư ơ i thanh loan lợi hại chủ nhân n g ư ơ i cái nào một con chim so với ta có chút vũ nhục ý tứ của ta thanh loan mẹ nó các ngươi nói chuyện p i ế m bị thương vì sao luôn luôn ta thiếu chủ cái này không có lương tâm nếu như không phải loan ra hắn có thể được đến đại đạo nay đ i ề u hào thực sự là quá xấu rồi công tử bạch trạch thần phục với ngươi là vì nhường công tử dẫn hắn rời khỏi không biết công tử có thể hay không thì đem chúng ta mang đi chúng ta cái gì đều có thể là công tử làm công tử yên tâm chúng ta công việc rất tốt nhất định khiến ngươi thỏa mãn d i ệ p đạo sinh tâm thần khẽ động đem long châu thu vào bản vương đã đáp ứng không giết các ngươi thì tuyệt đối sẽ không lật lọng đến đây đi bản vương mang bọn ngươi đi ba tên xà yêu hóa thành tiểu xà bộ dáng quấn quanh ở diệm đạo sinh trên cánh tay thật giống như ba đạo vòng tay theo thứ tự là màu đen màu trắng màu xanh nhìn qua rất xinh đẹp hắn quyết định mang ba tên xà yêu rời khỏi nguyên nhân cũng chỉ có một bất luận cái gì có thể lớn mạnh t ầ n quốc cơ hội hắn cũng sẽ không bỏ qua hông thú lại như thế nào nhận yêu khác đường cũng được sống chung hòa bình rời khỏi cấm chế sau đó bạch trạch tiến lên đón thiếu chủ cái này kết thúc d i ệ p đạo sinh gật đầu thông chi một chút đi chúng ta chuẩn bị rời khỏi bí cảnh bạch trạch liếc mắt d i ệ p đạo sinh cánh tay thiếu chủ n g ư ơ i thật lợi hại lại để cho nàng nhóm thì thần phục bạch trạch chúng ta thần phục chủ nhân người giống như rất không cao hứng không có có thể để người bạch tinh tinh thần phục nam nhân cũng chỉ có chủ nhân chương hai trăm bảy mươi bốn bói toán người tới chương hai trăm bảy mươi bốn bói toán người tới bí cảnh bên ngoài tại diệp đạo sinh đám người xuất hiện trong nháy mắt bí cảnh trong nháy mắt đóng lại trước đây bước vào bí cảnh tu sĩ có người tiếp h ậ n thì có người hưng phấn không thôi mặc dù bọn hắn không có gặp được đại đạo có thể trong bí cảnh cũng nhận được không ít chỗ tốt mà ở diệp đạo sinh bên cạnh bạch trạch lúc rời đi chỉ đem đi rồi thông tin ma viên cái này trung thành tiểu đệ nhìn thấy đế quyền xuất hiện tại diệp chiến tiên bên cạnh hắn không có chút nào bất ngờ t á p bạn cô n ơ n chúng ta xin từ biệt đi phải đi về đúng có thời gian đến cựu châu làm khách ta tùy thời chào mừng diệp đạo sinh đưa tay đem một đạo quyển trục đưa cho thác bạc khanh cái này cho ngươi thác bạc khanh nhìn thần quang sáng trói quyển trục diệp công tử vật này quá chất quý ta không thể nhận diệp đạo sinh bản vương đồ tặng đi xưa nay sẽ không thu hồi nếu thác b ạ c cô nương coi ta là bạn thì thu cất đi thác bạc khanh không có từ chối bàn tay trắng như ngọc nhẹ dơ lên tiếp nhận quyển trục diệp công tử n à y mai ngọc bội là khanh nhi thiếp thân vận ngươi g i ở bên n g về sau nếu gặp được phiền phước có thể đem nó bóp nát khanh nhi sẽ trước tiên xuất hiện khác từ chối nếu không chính là không coi ta là bằng hữ d i ệ p đạo sinh tiếp nhận ngọc b ộ i ấm áp tản ra mùi thơm nhàn nhạt, nhạt đa tạ rồi l ư u tại một câu hắn mang theo mọi người rời đi lần này bước vào bí cảnh hắn là lớn nhất danh o g i a không kịp chờ đợi muốn trở về c i u châu có rồi trên người tài nguyên tiện thể bồi dưỡng được vô số cừng giả những tư nguyên này đắp lên chính là một con lợn hắn đều có thể cất cánh ở đây trong mọi người nhìn chăm chú d i ệ p đạo sinh một nhóm rời đi bí cảnh nhưng mà bọn hắn không hề rời đi thiên ngoại thiên lần này tới trước trừ g a bí cảnh bên ngoài diệm đạo sinh còn có một cái chuyện trọng yếu chính là tìm kiếm tiêu độc chẳng biết lúc nào lý thái bạch đi vào bên cạnh hắn thần bí hề hề d á n g vẻ điện hạ n g ư ơ i nhường đại đạo chọn chủ rồi đ ú n g không diệp đạo sinh ghé mắt để phòng nhìn lý thái bạch lao lý đừng nói lung tung điện hạ ở trước mặt lao phu cũng chớ giả bộ bước vào bí cảnh tiền lao phu thì bỏi t o á n hắn rồi đại đạo cùng thiếu chủ hữu duyên diệp đạo sinh run lên lao lý n g ư ơ i quẻ vô cùng chuẩn vậy ngươi có hay không có tính qua chính mình khi nào bị đánh lý thái bạch thiếu chủ ta vừa nói cái gì lao lý ngươi nói ta được đến rồi đại đạo lý thái bạch vẻ mặt nghiêm nghị cái gì đại đạo giữa thiên địa làm sao lại có đại đạo đồn đãi đều là đồn đãi diệp đạo sinh cười một tiếng l ã o lý ngươi bói toán thật vô cùng chuẩn giúp ta một chuyện làm sao lý thái bạch run lên điện hạ muốn cho l ã o lý làm gì l ã o lý ngày xưa ta một bằng hữu tại thiên ngoại thiên chặn đánh ma giới cừng giả hắn tung tích hoàn toàn không có ngươi giúp đỡ bói toán xem hắn người ở nơi nào điện hạ có biết hắn tình huống cặn kẽ tỉ như ngày sinh thắng để cái gì không biết điện hạ cái này có chút khó khăn lao lý ta vốn định đem kiếm đạo thần thông truyền cho ngươi đã có độ khó coi như xong điện hạ ta thế nhưng người ta gọi là quẻ thần không có độ khó chẳng khó khăn gì lý thái bạch vẻ mặt cầu xin tiểu tử này tám trăm cái tâm nhãn tử mình bị hắn nắm bóp gắt gao vậy bắt đầu đi Tốt. lý thái bạch khoanh chân ngồi xuống trong hư không trong tay phất trần v ú n g khẽ ở trước mặt hắn xuất hiện một tòa thần huy dạng dỡ bắt quái đồ trận chỉ gặp hắn ngón tay tại bắt quái trên gậy m à y trắng hơi nhũ nét mặt vô cùng ngưng trọng dáng vẻ điện hạ bằng h ư u của ngươi không tại thiên ngoại thiên vậy ngươi biết hắn ở địa phương nào diệm đạo sinh hỏi rất xa rất xa chỗ rất xa chẳng qua có thể xác định hắn sống được rất tốt lý thái bạch chắc chắn nói điện hạ quẻ tượng biểu hiện hắn là điện hạ hộ đạo nhân một trong tương lai còn có thể xuất hiện tại điện hạ bên người diệp đạo sinh trầm tư một cái trước mắt lao lý ngươi về sau khác bói toán rồi vì sao quá c a y gà lý thái bạch tất nhiên tiêu độc cô không có tại thiên ngoại thiên diệp đạo sinh dự định rời đi hồi thứ chín châu trong hư không thác bạn khanh mang theo bốn tên lão giả hướng huyền giới mà đi trong khi tiến lên một lão giả đột nhiên mở miệng thiếu chủ lão phu luôn cảm giác diệp công tử trong bí cảnh đạt được không ít độ tốt ngươi có bằng chứng sao thác bạn k a n h không vui lão giả lắc đầu không có một cái tát quất vào lão giả trên gương mặt phẫn nộ quát ngươi cho rằng ngươi vô cùng thông minh giới chủ phụ tại sao có thể có ngươi ngu xuẩn như vậy người có biết hay không ngơi ư ý nghĩ rất nguy hiểm sẽ để cho giới chủ phụ vạn kiếp bất phục kỳ thực theo diệp đạo sinh đưa cho hắn q u y ể n t r u n g lúc tháp b ạ c khanh thì đoán được hắn trong bí cảnh đạt được không ít chỗ tốt tòa kêu biến mất thần cung bên trong bảo vật nên đều rơi vào trong tay hắn bằng không hắn không thể nào vừa ra tay chính là vô danh công pháp một bộ siêu việt rồi giới chủ phụ tất cả t i ê n pháp tồn tại nàng xưng là thần pháp lão giả che lấy biến hình g õ má thiếu chủ ta cũng là vì giới chủ phụ suy xét tháp bạn khanh đưa tay bóp lấy lao giả cái cổ ngươi suy tính quá nhiều rồi không cảm thấy rất mệt mỏi nghỉ ngơi đi Giang giác. Lao giả. Hắn h đến ế c tháp cũng n g ĩ mãi mà không rõ. Chính mình một lòng vì rồi giới lại tới không chính chủ phủ, họa lòng dẫn rõ, vì vì sao s t thân. t h á bạn khanh ánh mắt theo ba người khác trên người sẽ qua trở về huyền giới sau đó hiểu rõ cái gì nên nói cái gì không nên nói đi ba người đồng nói hiểu rõ hiểu rõ tháp bạn khanh lựa chọn g i ế t lao giả có hai cái nguyên nhân thứ nhất sợ hắn họa từ miệng mà ra tiết lộ diệp đạo sinh đạt được đại đạo sự việc sẽ cho diệp đạo sinh đem lại vô tận p h i ề n phước diệp đạo sinh là bằng hữu của nàng nàng không hy vọng diệp đạo sinh gặp nguy hiểm thứ hai như thế không giữ mồm giữ miệng người lưu tại giới chủ phủ khẳng định sẽ dẫn tới đại họa trong b í cảnh hắn kiến thức qua diệp đạo sinh thực lực thái ất hung thú cũng cam tâm tình nguyện thần phục hắn thiếu niên là tới từ cựu châu thế nhưng hắn rất mạnh không phải giới chủ phủ có thể trêu chọc nàng lo lắng nhường giới chủ phủ người đạt được đại đạo thông tin sẽ khiến huyền giới cùng cựu châu đại chiến nếu là lúc trước nàng cũng sẽ cảm thấy cựu châu trong nháy mắt có thể d i ệ t đáng tiếc bây giờ cựu châu xưa đâu bằng nay diệp đạo sinh một người hoàn toàn thay đổi cựu châu vận mệnh lại nói nàng cùng diệp đạo sinh là bằng hưu đối với bằng hưu muốn thẳng thắn thành khẩn gặp nhau tuyệt đối không thể phía sau thọc đao trong nội tâm nàng tin tưởng vững chắc cùng diệ trong tinh í a t r vực tiêu tộc cùng huyền kiếm tông tu sĩ xuất hiện cầm đầu là hai tên láo giả bọn hắn nhìn thấy cách đó không xa thác bạc khanh một chút thì nhận ra phía trước bóng người là giới chủ phụ công chúa một tên cẩm y nam tử bay xuống tại thác bạc khanh trước mặt thác bạn cô lương mới từ bí cảnh trở về thác bạc khanh gật đầu đúng vậy cẩm y nam tử con ngươi sáng lên dám hỏi thác bạc cô nương có biết là người phương nào giết ta tiêu tộc thiếu chủ không biết ta q u á y rời. cẩm y nam tử không người vái trào thân ảnh hóa thành một đạo tinh mang đi xa những người khác sôi nổi đuổi theo tiêu hạo tiêu tộc thánh tử thác bạc khanh con ngươi co giục lại ba tên thái ớt cảnh tu sĩ tiêu tộc cùng huyền kiếm tông c h u ẩ nàng b có phải không lo lắng diệp đạo sinh an nguy tiêu hạo ra tay chưa hẳn năng lực đánh bại diệp đạo sinh thế nhưng có ba tên thái ớt cảnh cường giả tùy hành việc này cũng có chút khó giải quyết thiếu chủ là muốn nhung tay không đi t h á c bạn khanh nhìn về phía lao giả nói chuyện tiêu hạ o bọn hắn đi bí cảnh ngươi nhanh đi cựu châu phương hướng hẳn là có thể đổi kịp diệp công tử nhường hắn để phòng tiêu tộc cùng huyền kiếm tông lao giả không người vai trào nhận mệnh lệnh rời đi t h á c bạn khanh tin tưởng diệp đạo sinh có thể bằng vào năng lực của mình giải quyết tiêu tộc cùng huyền kiếm tông nguy cơ thực sự không được có nàng lưu lại ngọc bội chỉ cần diệp đạo sinh sử dụng nàng sẽ không chút do dự ra mặt giải quyết huyền giới không yên ổ rồi tiêu tộc liên thủ với huyền kiếm tông hướng cựu châu ra tay có thể nàng chẳng mấy chốc sẽ tại huyền giới nhìn thấy diệp đạo sinh diệp công tử dừng bước linh chu xuyên thẳng qua trong vân hải. mọi người đứng ngạo nghệ tại bong tàu phía trên chợt nghe âm thanh từ phía sau lưng chuyển đến diệp đạo sinh theo tiếng nhìn lại ánh mắt rơi vào trên người láo giả một chút nhận ra láo đầu là thác b ạ t khanh giới trướng tùy tùng tiền bối có chuyện gì diệp công tử tiêu tộc cùng huyền kiếm tông đã phái người tới trước đang tìm chém giết tiêu mị cùng bạch huyền tử hung thủ tiểu thư nhà ta lão phu đến báo tin công tử sớm tính toán diệp đạo sinh gật đầu đa tạ tiền bối ta biết rồi lao giả tiêu tộc cùng huyền kiếm tông phái ra ba tên thái ớt cảnh tu sĩ diệp công tử cẩn thận một chút táo tử vừa dứt lời hắn thân ảnh mở đi biến m lý thái bạch nét mặt ngưng trọng nhìn về phía diệp đạo sinh điện hạ nếu không chúng ta t r ư ớ c về tiên giới đi vì sao tiêu tộc cùng huyền kiếm tông cường giả chẳng mấy chốc sẽ biết được là điện hạ giết người bọn hắn sẽ giáng lâm cựu châu thế giới ba tên thái ớt cảnh cường giả thực lực không dùng k i n h thường vì cựu châu thực lực bây giờ không cách nào ngăn cản bọn hắn diệp đạo sinh lắc đầu không cần hồi thứ chín châu bọn hắn dám đến nhất định sẽ chết không có chỗ trôn lý thái bạch điện hạ nắm chắc được bao nhiêu phần diệp đạo sinh q a y đầu nhìn về phía bạch trạch hắn cũng là thái ớt cảnh bạch、trạch. thiếu chủ là thực sự để mắt ta lấy một đi ta không có năm chắc ca thiếu chủ khác sợ có lao bạch tại bên cạnh n g ư ờ i chỉ là ba tên thái ớt cảnh tu sĩ không cần có bất kỳ lo lắng thái ớt cảnh tu sĩ lời nói lao bạch có thể đánh mười cái lý thái bạch bán tín bán nghi nhìn bạch trạch điện hạ lời nói của hắn năng lực t i n không diệp đạo sinh cờ ư i nhạt một tiếng lao lý lá bài tẩy của ta từ trước đến giờ đều không phải là bạch trạch chỉ cần ta hô một tiếng nương tử hộ giá đến bao nhiêu thái ớt cảnh cừng giả nhà ta nương tử đều có thể quăng giết lung tung lý thái bạch điện hạ nghe ta một lời khuyên đừng để vương phi lão ra tay đúng ngươi không tốt d i ệ p đạo sinh phát hiện lý thái bạch tránh né ánh mắt lao lý ngươi có phải là có chuyện gì hay không giấu giếm bản vương lý thái bạch cười nói không có a d i ệ p đạo sinh lạnh giọng nói lao lý cho ngươi một lần cùng ta thẳng thắn thành khẩn cơ hội gặp lại chúng ta là bằng hữu không gạt người được không lý thái bạch do dự thật lâu hay là chậm rãi mở miệng điện hạ kỳ thực chuyện này lao phu thì không có tính t o á n kể ngươi nghe sự tinh gì điện hạ việc này nói rất dài dòng ngươi cho ta chậm rãi kể lại lý thái bạch n g n g tạm xuất ra một màu rượu khẽ nhấp một cái điện hạ rượu tráng gan kẻ nhát đừng thấy lạ không sao cả hiện tại có thể nói đi kỳ thực tại đầu tiên dung thành thấy vương phi lúc lão phu chỉ là cho rằng nàng là một tôn t h ư ợ n g thần có thể về đến tiên giới sau đó lão phu là điện hạ cùng vương phi bói toán một lần điện hạ cùng vương phi đều là lẫn nhau lớn nhất kiếp d i ệ p đ ạ o sinh nét mặt ngưng trọng lên lẫn nhau lớn nhất kiếp những lời này là có ý gì lý thái b ạ c h nói lẫn nhau yêu lẫn nhau có thể vì rồi đối phương hy sinh đây là tình kiếp nói đến đây hắn n g ừ n g tạm tiếp tục nói quẻ tượng như thế không sai được cho nên lão phu lớn mật suy đoán một khi vương phi thân phận bại lộ sẽ cho điện hạ đem lại hai h o ả ngập đầu không cho vương phi ra tay chính là đối nàng bảo vệ tốt nhất Lao Lý, tao ít đọc sách, ngươi đừng gạt ta. điện ọ c sách, n g ư ơ đừng đ gặp ta. i hạ thiên ý như thế không phải lão phu miệng lưỡi lưu loát ăn nói linh tinh quẻ tượng tức sấm l u ôn không sai được diệp đạo sinh trầm mặc không nói khu linh chu hướng cựu châu phương hướng mà đi lý thái bạch thì đứng ở bên cạnh hắn không nói lời nào hồi lâu sau hắn đột nhiên nghĩ đến cái gì điện hạ ba tên thái ớt cảnh cừng giả ngươi cũng không phải là muốn nhường lao phu k h i ế n đi không thể điện hạ lao phu chịu không được diệp đạo sinh đưa tay đem một viên linh giới đưa cho lý thái bạch bây giờ có thể ứng vững lý thái bạch tiếp nhận linh giới t h ầ n nhiệm đơn giản xem xét trên gương mặt trong nháy mắt nổi lên vẻ hư h ấ n điện hạ yên tâm chỉ cần tiền đúng chỗ lao lý năng lực dết xuyên huyền giới kỳ thực hắn vốn là không nghĩ đỉnh m ạ i hà diệp đạo sinh cho quá nhiều thật không có cách nào từ chối còn không tới tu luyện lý thái bạch gật đầu điện hạ yên tâm bạch huyền tử cùng tiêu mỹ là ta dết, cùng điện hạ không liên quan diệp đạo sinh có tiền năng lực xui mà khiếm quỷ chỉ cần tiền đúng chỗ thần tiên có thể làm vô dụng nhìn lý thái bạch cao hứng bừng bừng rời đi diệp linh nhi đi vào bên cạnh hắn hoàng h u n h qua một đoạn thời gian ta dự định đi huyền giới luyện có thể chứ tại sao phải đi huyền giới cựu châu không tốt hoàng huynh cựu châu tài nguyên tu luyện có hạn ta muốn đi ra ngoài sông sáo càng biến đổi mạnh mới có thể giúp đến hoàng huynh ngốc cô nàng đó là trước kia hiện tại chúng ta đại tần chính là không bao giờ thiếu tài nguyên diệp đạo sinh đem đại đạo mấy trăm năm tích lũy toàn bộ dọn đi rồi hiện tại hắn chính là một tòa hành tàu bảo tàng chờ về đến cựu châu hoàng huynh dẫn ngươi đi một chỗ tu luyện tuất ta nghe hoàng huynh một ngày này linh chu mới xuất hiện trên bầu trời đại tần từng đạo kinh khủng sóng linh khí đánh tới đúng lúc này một tiếng gầm thét từ cựu thiên rơi xuống diệp đạo sinh ngươi giết thiếu chủ của ta bản công tử tới lấy ngươi đầu người trong h h a n t vương phủ đạo khanh lạc ngồi ngay ngắn ở thạch án bên cạnh tại sao lưng nàng đứng yên là sát đạo bồ tát diệp đạo sinh rời khỏi trong khoảng thời gian này đạo khanh lạc đem tất cả quản lý ngay ngắn rõ ràng tiện t hai ể thu c đạo nhân ảnh xuất hiện tại trong sân không phải người khác chính là đế thích thiên cùng tiêu phật vương phi điện hạ gặp nguy hiểm chúng ta đi vậy đi thôi một đại tần tri địa không cho phép bất cứ địch nhân nào bước vào đế thích thiên tiêu phật hai người không người vái trào hóa thành hai đạo lưu qua hướng ngoài thành vội sông quá khứ giờ khác này tiêu tộc cùng huyền kiếm tông chiến hạm đã xuất hiện tiêu hạo thân ảnh thẳng tắp như thường đứng ngạo nghệ tại bong tàu phía trên cựu châu nhân gian sinh linh yếu như sâu kiến chỗ này dám giết ta tiêu tộc thiếu chủ hôm nay liền để thành này người là thiếu chủ t r h n cùng hành thiên vệ ở đâu giết một tên cũng không để lại ra lệnh một tiếng tiêu tộc hành thiên vệ đều là một bộ ngân giáp lao xuống xuống dưới hướng phía hàm dương thành tiếp theo ngươi dám đại tần tri địa các ngươi ai di chuyển ai chết diệm đạo sinh tiếng như hồng trung bên cạnh lý thái bạch bạch trạch đế quyển trân định vân huyền vũ kỷ nguyên đ á m người trận địa sẵn sàng đón quân địch thời khắc chuẩn bị bắt đầu chém giết một bầy kiến hôi cũng xứng điện hạ nhà ta độc thủ ha ha lão nạp đến siêu độ các ngươi tiếng c ư ờ i quanh quẩn trên bầu trời thành trì mê ngông phật quang trợ hiện t i ế u phật c ư ờ i trần nhìn bụng lớn c ư ờ i khanh khách xuất hiện trong hư không cút thanh triệt tại không sóng âm như sấm c h ấ n n h ị phát hội kinh khủng phật âm như sóng giữ đập trên người hành tiên h vệ trùng sắt mà đến trăm người bị tung bay ra ngoài quanh thân trên ngân giáp phá thoái bọn hắn thất khiếu chảy máu vô cùng thê thảm nhận ra tiếu phật thân phật lúc hắn đầu ông ông tây phương phật giới tối xú danh chiêu nhìn n g ọ n g di hòa thượng làm sao lại như vậy cùng nhân tộc dính l i ễ u quan hệ làm phiên đại trưởng lão xuất thủ hắn ghé mắt nhìn về phía một bên áo bào đen lão giả hiểu rõ chỉ có đại trưởng lão dạng này cường giả ra tay mới có thể chấn áp tiếu phật Ngọng di phật tổ n g ư ơ i muốn nhúng tay chúng ta tiêu tộc sự việc áo bào đen lão giả lạnh giọng nói xong đưa tay một viên linh giới bay xuống đang c ư ờ i phật diện trước mang lên này mai linh giới ngươi có thể rời đi tiếu phật tiếp nhận linh giới ba mươi vạn tiết tinh sắc mặt hắn trong nháy mắt khó nhìn lên nổi giận nói mẹ nó xem thường ai đây? lão nạp khi nào tại dễ dàng như vậy rồi n g ư ơ i đây là đang đổi u ăn mày tiêu trưởng không sắc mặt khó nhìn lên tiêu phật lão phu bảo ngươi một tiếng phật tổ là nể mặt ngươi không muốn cho thể diện mà không cần tiêu phật ngươi câm miệng lão nạp không phải ngươi nghĩ loại đó phật tổ nói đến đây hắn n g ừ n g tạm tiếp tục nói muốn cho lão nạp không nhúng tay vào có thể được thêm tiền tiêu trưởng không áp chế nội tâm l ử a giận bao nhiêu tiền ngươi ra cái giá tiêu trưởng h ô n g áp chế nội tâm lựa giận bao n h i m u t i n g ư ơ i ra cái giá tiêu trưởng không mậu di ta thao nê mã làm lao tử là coi tiền như g á c ngươi chẳng lẽ không phải t i ế u phật bước ra một bước phía sau một tòa thông thiên cự phật xuất hiện quanh thân bắn ra thênh thang kim quang phật tổ đại ba trưởng ẩm một trường phá không rơi xuống đập trên người tiêu trường không hắn ngẩng đầu nhìn lại ra thiên cự trưởng nghiền ép tiếp theo đào tẩu là không thể nào chỉ có thể lựa chọn cưng rắn suy một đạo kiếm quang phóng lên tận trời cùng rơi xuống cự trưởng va chạm một tiếng ầm vang tại vạn chúng nhìn trường trường dưới tiêu trường không thả ra kiếm quang từng tấp từng tấp phá toái bóng người bị đánh bay ra trước mặt không gian đổ sổ tịch diệt tiêu trường không chậm dai ổn định thân ảnh một hồi ho nhẹ sau đó huyết tiến từ trong miệm phương、ra. hắn căm tức nhìn tiếu phận mộng gì, ngươi vì sao lại trung thành với nhân tộc lão nạp hiệu chú h a i cùng ngươi có quan hệ sao ngươi cái điều hào dám đúng điện hạ bất lợi ta thì đánh tới ngươi sinh sống không thể tự lo liệu tất nhiên ngươi cho ta ba trăm vạn tiên tinh lão nạp không nói hai lời quay đầu đốt đi n g ư ơ i xuất r a không nói dối tiêu trưởng không sắc mặt cực kỳ khó coi quay người nhìn về phía tiêu hạo ta không cách nào đánh bại hắn hòa thượng này tham tài h à o s ắ c chỉ cần chúng ta cho hắn đầy đủ thù lao hắn có thể vì cho chúng ta sử dụng tiêu hạo ý của đại trưởng lão là tiêu trưởng không nói cho hắn ba trăm vạn tiên tinh c hai ú n g t có thể t h o ả cái linh giới xuất hiện đang cởi phật d i ệ n trước tiêu trường không trầm giọng nói cầm lên tiền có thể rời đi đi yên tâm người xuất gia không nói dối tiếu phật thu hồi linh giới xoay người lại đến diệm đạo sinh trước mặt điện hạ ba trăm vạn tiên tinh cho ngươi d i ệ p đạo sinh đưa tay tiếp nhận linh giới l ặ n g lặng nhìn tiếu phật hắn đầu góc b ù mịt điện hạ còn có chuyện gì hắn thì l ặ n g lặng nhìn không nói lời nào tiếu phật cảm thấy thầm nghĩ điện hạ nghĩa là gì ba mươi vạn linh thạch cũng m u ố n là m người cũng không thể như vậy a chỉ ít chừa chút cho ta đi di hồng viện chi phí đi điện hạ được rồi được rồi cho ngươi đi tiêu chứng không ba trăm ba mươi vạn thiên tinh tiếu phật cứ như vậy giao cho d i ệ p đạo sinh này đạp mã hay là ta biết giấc mộng kia di hòa thượng đã từng cái đó cả ngày đem của ta là của ta ngươi cũng là của ta hòa thượng vì sao tại diệp đạo sinh trước mặt như thế nghe lời quả thực siêu thai quá một chút cũng không khoa học điện hạ ta không thể ra tay rồi không sao cả chúng ta làm người muốn thành thật diệp đạo sinh trầm trọng lao lý bạch c h ạ c h đế t h í c h tiên ba người các ngươi đi thôi có bằng hưu t ử phương xa tới xa đ â u cũng giết đã đến nơi này thì tăng chi cũng lưu lại đi diệp đạo sinh quay người chuẩn bị rời đi dường như đột nhiên nghĩ đến cái gì còn nhớ đem linh giới cũng mang về còn có chiến hạm của bọn hắn không nên đánh phá đại tần quá nghèo những tư nguyên này đều là bà bối mộc di đi theo diệp đạo sinh bên cạnh hướng thành nội đi đến đế thích thiên bạch trạch l ý thái bạch ba người xuất hiện tại chiến hạm phía trước tiêu trường không khắc ép chúng ta ra tay cho chúng ta một người ba trăm vạn tiên tinh chúng ta làm làm chuyện gì cũng chưa từng xảy ra tiêu trường không giận không kèm được thấy mọi người hướng nhìn xem kẻ ngốc giống nhau nhìn chăm chú chính mình thích thiên bồ tát thái bạch tiên quân nơi này thực sự là nhân tộc hắn ngắm nhìn một phía xác định chính mình không có đi sai à vì sao thái bạch tiên quân đế thích thiên dạng này cường giả sẽ xuất hiện tại nhân tộc đúng diệp đạo sinh nói gì nghe lấy kiếm lao các người ra tay giúp ta một chút sức lực kiếm minh từ chỉ dựa vào ba người chúng ta không giết được bọn hắn hâu người đi cựu châu xưa đâu bằng này tuyệt đối không thể để nhân tộc vào thời một tên lão giả khác phụ họa đúng hâu người giết chết bọn chúng chương 277, t ơ i hâu người thủ tọa chương hai trăm bảy mươi hâu người thủ tọa cựu châu nhân tộc lực lượng mới xuất hiện đây là huyền kiếm tông cùng tiêu tộc không ngờ rằng tại bọn hắn nhận biết chung nhân tộc như sâu kiến trong tinh vực yếu ớt nhất chủ tộc đã từng các giới tu sĩ cũng không tới trước cựu châu nhân tộc bởi vì bọn họ khinh thường tới trước chưa bao giờ nghĩ đến có một ngày nhân tộc thực lực sẽ khủng bố như thế Tiếu Phật, đế thích tiên tu thần tu tộc. tình tộc thể tồn tại, thể với Loại đế đều huống phục phép. nhân hắn không cho Nhân nhưng không có dạng này này bọn là sĩ sẽ sĩ một ạ Loại n hơn bọn họ. Loại tình huống này ở thế tục giới rất bình thường. Người trôi qua không tốt có thể, nhưng người nếu trôi qua tốt, liền sẽ có người mất hứng h họ. thế thể, giới trôi trôi rồi. tục rất tốt tốt, mất qua qua ở có có sẽ m đạo kiếm quan g bay thẳng trời cao kiếm minh t ử bóp nát một viên huyền thạch kiếm khí bay thẳng trời cao một đạo kiếm quan g đường hầm xuất hiện kinh khủng kiếm đạo khí tức che khuất bầu trời bao trùm trên hàm dương thành một kích phật quyền công kích ra ngoài mục tiêu chính là kiếm minh từ đầu hắn sát mặt đột biến ngự kiếm ngăn cản tiếu phật công kích theo tiếng vang truyền ra kiếm minh tử trên người bay rớt ra ngoài hoảng sợ ngạc nhiên nhìn tiêu phật ngươi ngươi làm sao biến được cường đại như thế tiếu phật a di đạo phật bản phật thì mạnh như vậy lại ăn lão nạp một quyền tiêu t r ư ờ n g không kiếm lão không nên cùng hắn liều mạng mộng di thì là thằng điên xú hòa thượng làm ta huyền kiếm tông không người sao ngươi chưa đến âm thanh đã đạt ngay sau đó là một đạo kiếm quan g kích x ạ mà xuống nhắm thẳng vào trên người tiêu p h ậ t vây anh vây anh tiếu phật tại kiếm khí va chạm dưới thân ảnh liên tiếp lui về phía sau ngẩng đầu nhìn trời huyền kiếm tông thủ tọa kiếm thiên nhất hiểu rõ là bản tọa đến rồi ngươi này con lựa chọc còn không tự sát kiếm thiên nhất ngươi thành công trọc giận lão nạp t i ế u phật gầm thét một tiếng lão nạp nhớ thương vợ của ngươi rất lâu hôm nay trước hết là giết n g ư ơ i sau đó lại đi huyền kiếm thành đem ngươi l ã o bà làm như thế rất nhuận lão nạp liền muốn trượt chân trượt chân bất bại cổ p h ậ t nhiên đăng như lai theo vừa dứt lời t i ế u phật phía sau không gian bắt đầu đổ sụp hai tôn thông thiên cổ phật xuất hiện chính là nhiên đăng cùng như lai kiếm t h ê nhất n lan ra đây nhường lão nạp đánh chết ngươi bạch bạch chí đạo bóng người theo quang vương phủ trong sân đạo khanh lạc bàn tay trắng n tay cười ngọc nói g l x á t đạo nhà ta phu quân muốn trưởng thành hắn không thể nào vĩnh viễn sinh hoạt tại của ta phù hộ dưới nói đến đây nàng ngưng tạm tiếp tục nói lại nói chém chém giết giết sự việc là nam như làm nữ nhân chúng ta nên giúp chồng dạy con s á t đạo bồ tát gật đầu đã hiểu đạo khanh lạc cử động lần này là vì bồi dưỡng diệp đạo sinh thế nhưng huyền giới những tu sĩ này thì bị khổ đáng thương bọn hắn đến bây giờ còn không đang giả bộ bức tiếu phật ngươi cũng trộn lẫn đến nhân tộc rồi có gì có thể ngang tàng nhân tộc ha ha nhân tộc vui vẻ các ngươi không tưởng tượng nổi tiếu phật trầm giọng nói xong quay đầu nhìn về phía đế thí thiên lý thái bạch hai người kiếm thiên nhất giao cho lão nạp các ngươi đi giết những người khác huyền kiếm tông tám cung phụng lý thái bạch nhìn kiếm thiên nhất phía sau tám tên láo giả thích thiên bồ tát làm sao chia một người một nữa một bảy phần đ đế thích thiên trên người thênh thang chiến ý b ắ n ra thái bạch tiên quân cảm thấy thế nào thích thiên bồ tát chú ý người người thất ta một không ta một người thất đế thích tiên đột nhiên về phía trước vội sông ra ngoài một q u y ề n oanh kích ra ngoài các ngươi bảy người không phải là đối thủ của ta đi giết thái bạch tiên quân lý thái bạch thật mẹ nó im lặng d i ệ p đạo sinh đi vào lý thái bạch bên cạnh lao lý nhanh đi a một tá thất ngươi có thể một người cầm trong tay thái bạch kiếm hướng bảy tên huyền kiếm tông cung phụng đánh tới lý thái bạch vẻ mặt bất ức bảo, bảo trong lòng khổ nhưng mà không còn cách nào khác nhìn trước mắt đại chiến diệp chiến thiên tâm thần k h ẽ động trục nhật kiếm xuất hiện trong tay hoàng huynh linh nhi hòa thượng kỷ nguyên huyền vũ theo ta cùng nhau giết địch l i ê n đem bọn hắn trôn ở ngoài thành đi kiếm thiên nhất cùng những k i a cung phụng hắn là đánh không lại có thể huyền kiếm tông cùng tiêu tộc những người khác nhà vẫn là có thể đánh một trận cũng tỷ như tiêu hạo m u ố n chết tiêu hạo thấy diệp đạo sinh hướng chiến hạm đánh tới hư lệnh một tiếng cầm trong tay một cây kim thương ầm ĩ như s ớ m tiêu tộc đệ tử nghe lệnh theo bản thánh giết chết rồi hắn đại đạo thì ở trên người đứa trẻ này kẻ giết người thưởng thức tiên tinh năm trăm vạn diệp đạo sinh chân định đi vào diệm diệp thí chủ đầu của ngươi thật tiện nghi m ớ i giá trị năm trăm vạn tiên tinh vân huyền vũ phụ họa đúng vậy a có chút tiện nghi đại ca hắn xem thường a suy trục n h ậ t kiếm vung ra phá không cắt chém trên người tiêu hạo phích một tiếng tiếng vang t r u y ề n ra tiêu hạo cầm súng bay rớt ra ngoài kim tiên cảnh tiêu hạo có chút nậu diệp đạo sinh nhìn so với hắn còn muốn nhỏ mấy tuổi tại cựu châu tu luyện một thân tu vi làm sao có thể đạt tới kim tiên cảnh nhìn tới nhất định là đạt được rồi đại đạo cho nên mới có thể đem tu vi tăng lên tới kim tiên cảnh tiếu phật đế thích tiên lý thái bạch mấy người thần phục với hắn nhất định cũng là đại đạo nguyên nhân đúng n hắn ấ t định như h là vậy. ngắm nhìn một phía phát hiện những người khác lâm vào đại trận bên trong không ai có thể cố kỵ đến diệp đạo sinh như thế cơ hội ngàn năm cũng có một đúng là hắn chém giết diệp đạo sinh thời cơ tốt nhất một bộ kim g i á p xuất hiện ở trên người hắn đột nhiên ngẩng đầu hướng về phía trước nhìn lại người đâu diệp đạo sinh sao không thấy vậy tiêu hạo quá sợ hãi phía sau đột nhiên truyền đến giọng diệp đạo sinh ngươi là đang tìm ta hắn xoay người trong nháy mắt đỉnh thương một chỉ muốn giết diệp đạo sinh một hồi mát thương một vệ kim quang theo trước mặt xẻ qua suy tiêu hạo đầu bay mất tiêu hạo đánh lén kiếm của hắn quá nhanh đi nam mộng cũng nghĩ không ra chính mình sẽ chết tại một tên tu sĩ nhân tộc trong tay đây quả thực là bảy thước đại nhũ trong vương phủ sắt đạo bồ tát mặt mày tái nhận sư phụ điện hạ kiếm đạo đạo k h a n h lạc cờ ư i dưới nhà ta phu quân thực sự là yêu nghiệt như thế trong thời gian ngắn liền đem vũ trụ trạm thiên kiếm quyết tìm hiểu ha ha huyền tiên phía dưới phu quân vô địch huyền tiên phía trên phu quân giống nhau giết sắt đạo bồ tát giờ khác này không chung d i ệ p đạo sinh giết tiêu hạo sau đó lại rết vào tiêu tộc trên chiến hạm hắn ở đây luyện tập trạm thiên kiếm quyết những nơi đi qua như vào chỗ không người kỷ nguyên theo rút ra tiêu hạo trên người kim giáp này giáp không sai ta muốn tặng cho chủ nhân chân định đi vào một tên tiêu tộc nữ t ử bên người huyền vũ nàng này c ò n ấm người m a u dẫn đi vân huyền vũ ta mẹ nó hòa thượng này có độc đi chương 278, hộ phu của ma chương 278, hộ phu của ma chân định ngươi chết tiệt n h ụ c nhà ta vân huyền vũ giận mắng một tiếng đem một người chết cho mình hắn là có ý gì chân định chất phát s ờ lên đầu vân thí chủ ngươi hiểu lầm rồi tiểu tăng chẳng qua là cảm thấy nàng rất xinh đẹp ngươi hắn sẽ thích vân huyền vũ trên không trung lộn sột rồi ai sẽ thích một người chết hắn còn không hề biến thái đến như thế tăng tâm bệnh cùng tình trạng không thích thì thôi rồi làm gì mắng chửi người t r â n định nói thầm nhìn thân ảnh lõe lên hướng diệm đạo sinh đổi tới tiểu tăng đến vậy vân huyền vũ rợ khóc rợ cười không sai hắn là ưa thích mỹ nữ thế nhưng quá bắt nạt người đáy lòng của hắn âm thầm sinh t h ề nhất định phải mau chóng tìm thấy một sinh đẹp đạo lữ sau đó mỗi ngày xuất hiện tại t r â n định trước mặt kích thích hắn dù sao hắn là hòa thượng không thể nào có đạo lữ đến lúc đó hắn thì mỗi ngày tú ân ái khí không chết ngươi suy suy từng đạo kiếm quang theo không chung xẻ qua tiêu tộc tu sĩ đầu bay ra ngoài một mảnh diệp đạo sinh kiếm quá nhanh quá mạnh mẽ coi như không thấy không gian cách trở tiêu tộc tu sĩ tự xưng là tại h u y ề n giới rong ruổi nhiều năm chưa bao giờ thấy qua đáng sợ như vậy kiếm tu trả lại hắn sao là một tên nhân tộc kiếm tu quả thực mạnh đến mức không còn gì để nói một chút cũng không khoa học c giết người càng ngày càng nhiều diệp đạo sinh đúng của mình kiếm đạo ngày càng thỏa mãn vũ trụ chiến thiên kiếm quyết quả nhiên châu bỏ hoàn thành bách nhân trạm đạt được ban thưởng vĩnh hằng kiếm một cái hoàn thành thiên nhân trạm đạt được ban thưởng cựu truyền thái ớt kim đàn một viên diệp đạo sinh run lên trên gương mặt nổi lên vẻ hư vấn tại hai đạo ánh sáng màn biến mất trong vĩnh hằng kiếm c ù n g cựu truyền thái ớt kim đan theo trong không gian bay ra giết người đạt được ban thưởng diệp đạo sinh dần dần thích không gian thần bí chức năng này rồi rút lui không đánh tiêu t r ư ờ n g không ầm ĩ hô to thân ảnh cùng bạch t r ạ c h tách ra mang theo tiêu tộc còn lại giải rác mấy người rút đi hắn đưa tay ném ra ngoài một đạo phụ triện không gian xuất hiện một đường vết rách trực tiếp đem bọn hắn thôn phệ trong đó hắn không dám đánh nữa diệp đạo sinh g i ế t điên rồi như thế trong thời gian ngắn rét bọn hắn tiêu tộc ngàn tên đệ tử lại rét tiếp thì không ai rồi thứ bị thiệt hại quá lớn chủ yếu nhất là đánh không lại thật đánh không lại khi hắn phát hiện bạch trạch là một con đế cấp hung thú lúc tiêu trường không liền đã sinh lòng thoái úy bây giờ nhân tộc triệt để nổi lên lần này hắn có thể chủ con rồi theo tiêu tộc không đến mười người rút đi trong chàng chỉ còn lại huyền kiếm tông tu sĩ kiếm thiên nhất thân làm thủ t ạ n đã là thái ớt đỉnh phong c ứ n g giả vốn cho rằng có thể thoải mái tiêu diệt tiêu phật lại hà tiêu phật phía sau có n h â n đăng như lai hai tôn cổ phật phù hộ hắn căn bản là không có cách đánh vỡ tiêu phật phòng ngự kiếm thiên nhất quan sát xuống dưới phát hiện diệp đạo sinh rết vào huyền kiếm tông đệ tử bên trong một người một kiếm đánh đâu thằng đó không thể nào à kiếm đạo của hắn sa、so hắn liếc mắt liền nhìn ra diệm đạo sinh bất kể là kiếm đạo thần t h ô n g hay là trường kiếm trong tay đ ề u muốn hơn xa mình kiếm thiên nhất càng thêm chắc chắn là diệm đạo sinh đạt được rồi bí cảnh bên trong đại đạo cùng trí bảo nếu không nhân tộc làm sao có khả năng có như thế bảo vật nhân tộc rất tốt thật tốt quá lần này bí cảnh đại đạo chúng ta huyền kiếm tông chắc chắn phải có được mời lao tổ giáng lâm giúp ta huyền kiếm tông lấy được đại đạo kiếm thiên nhất lấy kiếm chỉ thiên kiếm khí c ộ sáng bay thẳng thương khùng sau một khắc hư không chi đỉnh kiếm khí khuếp tán vòng xoáy sôi trào lên giống như một đạo kết giới tri môn mở ra diễn thế ki gọi tổ lý thái bạch bạch trạch tiếu phật đế thích thiên trong nháy mắt cũng không bình tĩnh rồi huyền kiếm đạo nhân là huyền kiếm tông khai sơn thủy tổ đã từng một người đọc một cái kiếm gì hành tàu ở vạn giới bên trong lấy kiếm n h ậ p đạo đánh khắp vạn giới vô địch thủ tôn này cự phách chưa giáng lâm đều là một sợi kiếm uy đã không phải bọn hắn có thể chống lại dược hoàn bốn người na di thân ảnh đi vào d i ệ p đạo sinh t à h ư u đem hắn bảo hộ ở trung ương điện hạ sự việc làm lớn chuyện rồi kiếm thiên nhất gọi tổ chúng ta đánh không lại à diệm đạo sinh ngẩng đầu hướng hư không kiếm khí uy áp nhường hắn áo còn rách nát nhục thân bắt đầu một đức thành tương khúc một kiếm này thật mạnh à ta khi nào mới có thể đạt tới tình trạng như thế không biết đem vũ trụ trạm thiên kiếm quyết tu luyện tới đ ỉ n h phong có thể hay không một kiếm giết hắn diệp đạo sinh ánh mắt k i ê n định không chút nào hoảng ngược lại tràn đầy hướng tới nghĩ như thế nào mới có thể siêu việt huyền kiếm đạo nhân sau một khắc trên người hắn kiếm khí bắn ra nhai răng trận mắt cười nói thức thứ hai ta hiểu lý thái bạch nay mẹ nó là người tại huyền kiếm lao tổ diện thế kiếm bi dưới có thể lĩnh hội kiếm đạo tăng lên tự thân kiếm đạo tất cả mọi người là lần đầu tiên là người điện hạ vì sao như thế tú điện hạ làm sao bây giờ diệp đạo sinh thở nhẹ một hơi vừa muốn mở miệng lúc cựu thiên tri thượng chuyển đến b á đạo âm thanh người nào dám chọc ta huyền kiếm tông muốn chết thanh triệt tại không bóng người dần dần h i ệ n diệp đạo sinh lý thái bạch đám người đã năng lực nhìn thấy huyền kiếm đạo nhân hình dáng đúng lúc này một thanh em theo thành nội chuyển ra cút bước vào đại tần n ử a bước diện huyền kiếm tông mọi người diệp đạo sinh là nương tử âm thanh không phải hắn còn không có hô nương tử cứu ra đấy trong hư không kiếm đạo cánh cửa bên trong huyền kiếm đạo nhân thân ảnh biến mất không thấy gì nữa không biết các hạ ở đây quáy dày cao tử l ã o tổ l ã o tổ mời l ã o tổ ra tay l ã o tổ đại đạo ở trên người đứa trẻ này kiếm thiên nhất n g ử a mặt lên trời hô to ai là n g ư ơ i l ã o tổ l ã o tử không biết ngươi ngu xuẩn kiếm thiên nhất huyền kiếm đạo nhân các hạ ta không biết hắn làm phiền các hạ ra tay đánh chết hắn đi n à y mai linh giới là lão phu một chút tâm ý các hạ nhất định phải nhận lấy một đạo tinh mang trọc trời kích xạ tiếp theo giống như lưu tinh rơi vào hàm dương thành trong kiếm thiên nhất thấy cảnh này đầu ông ông l ã o tổ làm sao vậy thanh nội rốt cục cần giấu đi tồn tại đáng sợ nào có thể dọa lùi lao tổ còn nhường hắn chủ động bồi thường tiền nghĩ đến đây hắn toàn thân sủi lơ ta mệnh nghị vậy lý thái bạch hướng phía thành nội vương phủ phương hướng nhìn lại một tiếng quát lui huyền kiếm lao tổ vương phi châu bò đế thích thiên tiếu phật hai người cười không nói trong nội tâm lại may mắn m u ô n phần nhờ có lựa chọn thần phục với diệp đạo sinh nếu không đã bị cái này nữ người đánh chết tôi rồi không biết tiền bối ở đây là ta không hiểu chuyện rồi còn xin tiền bối tha ta một mạng thiên nhất vui lòng dâng lên tất cả suy một vệ sáng theo thành nội bán ra trực tiếp theo kiếm thiên n h ấ tấn đường xuyên thủng qua đi huyền kiếm tông đầu tốt tốt kiếm thiên nhất hắn nói là vui lòng dâng lên tất cả cũng không bao gồm tính mệnh a đối với đạo khanh lạc mà nói d i ệ p đạo sinh luyện kiếm kết thúc những người này liền không có còn sống giá trị s á c đạo bồ tát sư phụ người sao xuất thủ đạo khanh lạc bọn hắn có thể cùng nhà ta phu quân đánh nhưng không thể hơ người bắt nạt nhà ta phu quân làm như vậy ta không đáp ứng nói đến đây nàng n g ừ n g tạm tiếp tục nói lại nói đánh lâu như vậy nhà ta phu quân khẳng định mệnh rồi hả ta vẫn chờ hắn hồi phủ ăn cơm đấy s á c đạo bồ tát hộ phu của ma chương hai trăm bảy mươi chín cựu truyền thái ất chương hai trăm bảy mươi chín cựu truyền thái ất trong vương phủ đạo khanh lạc vẫn như cũng ồ i ngay ngắn ở thạch án bên cạnh s á t đạo vừa rồi lao đầu kia giáng lâm làm ra lớn như vậy tiếng động ngươi liền không có cảm n ộ s á t đạo bồ tát run lên sư phụ có một chút nhưng không nhiều đạo khanh lạc gật đầu không sao cùng nhà ta phu quân nhiều trao đổi kiếm đạo vừa rồi phu quân kiếm đạo của hắn thế nhưng tăng lên một cái cấp bậc đi thôi mời phu quân quay về ăn cơm nói chuyện nàng cầm lấy thạch trên bàn huyền kiếm đạo nhân lưu lại lính giới hiện tại tiên nhân đều là quỷ nghèo sắt đạo bồ tát người nàng ảnh đi tới bên ngoài thành bay xuống tại diệm đạo sinh bên cạnh điện h ạ vương phi để ngươi tr diệp đạo sinh mặt lộ vẻ vui mừng được s á t đạo bồ tát nhìn diệp đạo sinh về thành bóng lưng thích thiên bồ tát tiếu phật thái bạch tiên quân đem những n à y người xử lý đi nói cho vương phi rất nhanh liền kết thúc đế thích thiên dẫn đầu diết ra không có kiếm thiên nhất huyền kiếm tông những người khác căn bản ngăn không được đế thích thiên lao tổ bị quát lui thủ tọa bị giết huyền đệ tử của kiếm tông đã sợ đến hồn phi phách tán thấy đế thích thiên đám người đánh tới giải tán lập tức chạy trốn từ phía nếu năng lực còn sống rời đi cựu châu nhân tộc bọn hắn sinh thể một thế này cũng không tiếp tục bước vào nhân tộc nửa bước muốn mạng a ngoài thành truy đuổi giết chóc chi chiến vẫn còn tiếp tục d i ệ p đạo sinh đã về đến trong vương phủ đi vào thạch trước cán ngồi xuống đa tạ nương tử cứu ta một mạng xa lạ đạo khanh lạc đem một ly trà đưa cho d i ệ p đạo sinh những người này dám đến đại tần giết phu quân lá gan thật sự là quá lớn nhà ta phu quân ta có thể bắt nạt người khác không thể d i ệ p đạo sinh thật là có chút ít hát tiếp nhận ly trà uống một hơi cạn sạch nương tử ngươi dạng này sẽ không sợ đem ta làm hư đạo khanh lạc cười không sợ phu quân của mình chính mình đau nói đến đây nàng đem thạch trên bàn linh giới đưa cho diệm đạo sinh phu quân ngày mai linh giới bên trong có chút ít tài nguyên ngươi giữ ở bên người tu hành diệp đạo sinh mắt nhìn linh giới hiểu rõ là lúc trước cái đó không có xuất hiện huyền kiếm tông láo tổ lưu lại hắn đứng dậy lôi kéo đạo khanh lạc cánh tay nương tử chúng ta trở về phòng đi ta có chuyện cùng ngươi nói sau khi vào phòng diệp đạo sinh lôi kéo đạo khanh lạc đi vào trong không gian hắn bị trước mặt một màn kinh ngạc phu quân ngươi đây là đem ai đánh cướp ừng đại đạo phu quân quả nhiên có kỳ lộ đi một chuyến thiên ngoại thiên lại đạt được một sợi đại đạo giờ phút này chính trên thanh l i ê n tu luyện đại đạo yếu ớt mở ra hai mắt khi hắn nhìn thấy đạo khanh ngặt lúc lộn nhào theo thanh l i ê n tiếp theo đại nhân đại nhân n g ư ơ i đ ừ n g g i ế ta t đạo khanh lạc bình tĩnh nhìn đại đạo cười nói ngươi vô cùng thông minh cùng phu quân ký kết khế ước cứu được chính ngươi một mạng bằng không giờ phút này ngươi đã hình thần câu diện diệp đạo sinh nhà ta nương tử quá mạnh đi thân phận chân thật của nàng hẳn không phải là thần đơn giản như vậy liền xem như thần cũng không trở thành nhường đại đạo như thế hoảng sợ nương tử nay lọn đại đạo nếu đúng ngươi hữu dụng ngươi đem hắn luyện hóa đi phu quân thật sao diệ đương nhiên là thật của ta chính là nương tử đại đạo được rồi nhường hắn lưu lại bảo hộ phu quân đi một sợi đại đạo có thể cho phu quân đem lại rất nhiều chỗ tốt c h ỉ ít tiền kỳ tu luyện là không có bất kỳ cái gì trở ngại đại đạo nghe vậy như chút được gánh nặng đại nhân yên tâm đường nhỏ ta nhất định nỗ lực biểu hiện d i ệ p đạo sinh nhìn run dày đại đạo lôi kéo đạo thanh đường dựa trên thanh l i ê n nương tử trừ r a đại đạo ta còn có đồ tốt cho ngươi hắn lòng bàn tay hướng lên long châu xuất hiện kinh khủng long uy phun ra ngoài nương tử viên này long châu có thể hay không để cho trong hồ tiểu lòng tăng lên đạo khanh lạc ánh mắt rơi trên long châu thái cựu truyền hắc hắc, thái ớt đang xuất hiện tại đạo khanh lạc trước mặt nàng nét mặt có chút lộ vẻ xúc động ngốc phu quân ngươi là vật gì tốt cũng cho ta viên đ a n dược kia rất không tồi thế nhưng đối với ta mà nói vô dụng nương tử lời này ý gì thu vi của ta sớm đã siêu việt thái ớt cảnh diệm đạo sinh đạo khanh lạc phu quân n g ư ơ i đem đan dược a n vào đi có thể trong nháy mắt đi vào thái ớt cảnh như vậy ngươi có thể chính mình thủ hộ đại tần rồi nương tử ngươi hộ pháp ta đột phá d i ệ p đạo sinh đem cựu truyền thái ớt đ a n đưa vào trong miệng thân ảnh ngồi ngay ngắn trên thanh l i ê n bên hai truyền đến d i ọ n g đạo khanh lạc phu quân chờ ngươi tu vi bước vào thái ớt cảnh về sau thời gian ngắn cũng đừng có lại đột phá rồi vì sao tu vi của ngươi tăng lên quá nhanh căn cơ bất ổn đúng ngôi cái cảnh giới đã hiệu không sâu chuyện này đối với phu quân tương lai võ đạo không có chỗ tốt lâu cao vạn trượng đất bằng lên căn cơ mới là trọng yếu nhất có đôi khi cảnh giới chỉ là một loại biểu tượng. cũng không theo ể biểu đại đ cái、gì. phu quân muốn làm là ngộ. Ngộ ra chân chính gì, ngộ. Ngộ làm là ra võ cựu t r u y ể n thái ớt đan nhập thể về sau diệp đạo sinh trên người vòng quanh chín đạo thần huy mênh mông r ồ i r à o linh khí tràn ngập trong không gian quay một tiếng tiếng vang ở trong cơ thể hắn truyền ra một thân tu vi điên cuồng tiêu thăng đạo khanh lạc hiếp lại đôi mắt cảm thấy hoài nghi đường nhỏ viên này cựu truyền thái ớt đan là người đưa cho phu quân không phải t i ê đan dược từ đâu mà đến lẽ nào phu quân còn có kỳ ngộ nàng nhìn lâm vào đột phá bên trong d i ệ p đạo sinh thu hồi long châu thân ảnh na di rời khỏi không gian lại xuất hiện lúc tới đến bờ hồ giờ phút này ngoài thành đại chiến đã kết thúc bóng người bước vào đáy hồ rất mau ra hiện tại một tòa c u n g điện trước chính là tiểu kim vì chính mình dựng l o n g c u n g đơn giản quy mô nhưng cũng trắng lệ hiện lộ rõ lộng lẫy tiểu kim cùng kỳ thiền easy ii vào đạo khanh lạc trước mặt cung nên chủ mẫu bài kiến sư phụ vẽ áo tu vi của ngươi tăng lên rất nhanh đã là chân tiên cảnh rồi đều là sư phụ v ù chồng cùng tiểu kim giúp đỡ bằng không vẽ áo không thể nào tăng lên nhanh như vậy kỳ thiên y thìa nói xong ngưng tạm sư phụ vẽ áo tại đáy hồ tu hành cảnh giới gặp được bình cảnh có thể hay không đi bên ngoài sông sáo một chút vẽ áo hiện tại rất mạnh có thể giúp được điện hạ không được phu quân địch nhân đều là thái ớt cường giả ngươi thực lực như vậy sẽ bị người đánh chết kỳ thiên y thìa nàng bán tín bán nghi nhìn đạo khanh lạc lời đến khỏe miệng lại nuốt trở vào kỳ thực nàng có chút hoài nghi nói khanh lạc lời nói d i ệ p đạo sinh làm sao có khả năng cùng thái ớt cảnh cường giả có gặp nhau tu vi của ngươi chí ít đột phá mười cái cảnh giới tiểu kim khiếp sợ nhìn bay tới long châu chủ mẫu này long châu quá c h â n quý tiểu long đạo khanh lạc vân đạm phong khinh phu quân đưa cho ngươi vội vàng luyện hóa còn chờ ngươi bảo hộ phu quân đấy tiểu kim kỳ thiên y thể chương hai trăm tám mươi một năm ảnh tộc chương hai trăm tám mươi một năm ảnh tộc huyền giới huyền kiếm tông tổ đ ị a kiếm vô dị thân ảnh xuất hiện bay xuống tại phù đảo bên trên một hồi ho nhẹ văng lên mấy đạo nhân ảnh theo tổ đ i ệ lướt đi, đi vào bên cạnh hắn lao tổ ngươi sao bị thương mẹ nó đừng nói nữa lao tử kém chút bị kiếm thiên nhất hại chết nếu không phải ta phản ứng nhanh đã bàn giao tại c ự u châu rồi kiếm vô dị giận mắng truyền lệnh xuống huyền kiếm tông đệ tử bất luận kẻ nào không được tiến về c ự u châu này tinh vực sắp biến thiên rồi nhường tông môn đệ tử đô an phân điểm một lao giả khó hiểu lão tổ cớ gì nói ra lời ấy kiếm vô dị mắt nhìn lao giả còn chưa đủ rõ ràng lao phu giáng lâm c ự u châu bị người khô đả thương nói đến đây hắn có chút khó mà mở miệng người kia không có xuất hiện chỉ là một tiếng quát nhẹ ta kém chút thì không về được mọi người lao giả bán tín bán nghi lao tổ cửu châu nhân tộc mạnh như vậy. kiếm h ô n g có đạo lý à, u châu ngay cả giới cũng vào không ngay cũng giới mười vào được, đê tiện t ạ c có cường chân chính. h hữu, không khả người năng giá Kiếm sở sẽ vô dị một cái tắt đem láo giả quất bay ra ngoài tu luyện nhiều năm như vậy cũng tu đến cầu thân lên tu sĩ nhân tộc đạt được đại đạo cùng bí cảnh trí bảo các giới nhiều như vậy tu sĩ bước vào cũng không có đạt được ngươi thì không cảm thấy k ỳ p bạc hay là nói ngươi đang chất vấn ta lao giả bộ mặt có má không dám không dám kiếm vô dị lại nói không nên đem ta trở thành gió thoảng bên hai nhân tộc nổi lên thế không thể đỡ ai đối địch với nhân tộc ai không may trước kia chuyện đã xảy ra ta không truy cứu về sau chúng ta huyền kiếm tông cùng nhân tộc sống c h u n g hòa bình còn có liên quan tới ta giáng lâm nhân tộc sự việc giữ bí mật vừa dứt lời hắn che ngực bước vào tổ địa căn phòng bí mật phía sau một đám lao giả lâm vào s ữ n g sờ bên trong giờ phút này bọn hắn đều đang nghĩ một vấn đề cửu châu nhân tộc thật mạnh như thế hàn cung phụng mặt của ngươi không có sao chứ không sao hàn cung phụng ngươi tin tưởng l a o tổ nói chuyện ta không tin hàn tiên nhận h ừ lạnh một tiếng nhân tộc không thể nào có cờ giả không nói đại đạo rơi vào tu sĩ nhân tộc trong tay chỉ cần chúng ta đem tin tức này truyền đi các giới trong khoảnh khắc rồi sẽ diệt nhân tộc hàn g cung phụng lao tổ nói không nên đi t r e o chọc nhân tộc như vậy sẽ dẫn tới h ỏ a sát thân một lao giả mở miệng nhắc nhở ngươi nói cái gì ta không có nghe được hàn g thiên nhận thân ảnh hóa thành một đạo kiếm mang biến mất trong hư không người này tại tìm đường chết trên đường càng chạy càng xa Huyền giới. Giới chủ phụ. hồ hàng không phải khác, chính thác khanh. phút không cung này này điện bên ngoài. Nữ một bộ áo trắng, dựa vào tại bên hồ nước trên hàng rào. trong mòn con mắt, người này không phải người n giới. Giới Giờ xuất hiện tại biết bạc Một một mắt, bộ tòa tử dựa áo vào rào, là tiêu tộc cùng huyền kiếm tông tiến đánh cựu châu chiến đấu kết thúc diệp công tử tình huống làm sao tháp bạc khanh quay người nhìn về phía phía sau người mặc áo tràng đen nét mặt có chút ngưng trọng lo lắng diệp đạo sinh sẽ có nguy hiểm nếu hắn gặp nguy hiểm nhưng không có sử dụng chính mình lưu lại ngọc bội tiêu diệp đạo sinh chính là không có coi nàng như bằng hữu tiểu tỷ tiêu tộc cùng huyền kiếm tông bại bại bại vào cựu châu tiêu tộc huyền kiếm tông tu sĩ chỉ có tiêu tộc giải rác mấy người trở về đến nhưng bọn hắn về đến tiêu tộc sau đó tiêu tộc thì đối ngoại tuyên bố bế tộc rồi người mặc áo tràng đen nói đến đây n g n g tạm thuộc hạ còn nghe nói u y ề n kiếm tông lão tổ giáng lâm cựu châu rồi kiếm vô dị hắn cũng đã chết không có trọng thương chạy về đến rồi thác bạc khanh đôi mắt đẹp lấp lóe cảm thấy ngạc nhiên ảnh lão có phải cựu châu nhân tộc người người như rồng người mặc áo choàng đen lắc đầu không phải cùng cổ tịch ghi lại giống nhau cũng chỉ có diệp công tử là cừng giả nhưng mà tại cựu châu đại tần đế quốc cần giấu đi rất nhiều cừng giả có sát đạo bồ tát đế thích tiên tiếu phật thác bạc khanh trầm mặc một cái t r ớ c mắt không đúng chỉ dựa vào bọn hắn không cách nào bắn bị thương kiếm vô dị cựu châu còn có cừng giả bí ẩn ảnh lão ngươi tiếp tục đi thăm dò. Tiểu ngươi lập tức muốn bước vào tổ đ ị a tiếp nhận huyền tổ truyền thừa cựu châu đại chiến đã mất màn chúng ta hay là không nên nhúng tay rồi cho ngươi đi ngươi liền đi tiểu tỷ lão phu có một chuyện không rõ ngươi vì sao coi trọng như thế diệp công tử bởi vì hắn là ta yêu thích nam nhân t h á c bạc khanh trầm giọng nói xong d i ệ p đạo sinh chờ ta tiếp nhận truyền thừa sau đó liền đi nhân tộc tìm ngươi ta nhìn chúng nam nhân nhất định phải là của ta ngươi mặc áo choàng đen không người vái trạo lão phu đã hiểu rồi cái này đi thăm dò một năm sau đại tần đế đô ninh vương phủ trong diệm đạo sinh cuối cùng xuất quán luyện hóa cựu c h u y ể n thái ớt đan sau đó hắn một thân tu vi tăng lên tới thái ớt đ ỉ n h phong thế nhưng hắn không có lựa chọn xuất quan mà là lưu trong không gian quen thuộc cảnh giới lĩnh hội võ đạo bây giờ hắn căn cơ vững chắc đúng thái ớt cảnh có rồi chính mình đã hiểu về phần tìm được thuộc về võ đạo của mình hắn hay là một điểm đầu m ố i không có cho nên hắn lựa chọn xuất quan d i ệ p đạo sinh đẩy cửa đi vào trong đình viện ánh mắt rơi vào dưới cây cổ thụ thạch cán bên cạnh không có phát hiện đạo khanh lạc tung tích đúng lúc này trong hư không chuyển đến một đạo sóng linh khí đây hết thể không cách nào tránh được thần chí của hắn sau một khắc một nữ t dáng người đầy đạn một cái nhăn m ẩ y một nụ cười hiện lộ rõ vũ mị các hạ chính là diệp đạo sinh đúng vậy đại đạo trên tay ngươi đúng không cái gì đại đạo bản vương không biết cô nương đang nói cái gì diệp đạo sinh giả ngu đúng lúc này đạo khách lạc vân huyền vũ s á t đạo bồ tát xuất hiện trong tiểu viện đại ca ngươi cuối cùng xuất quan vân huyền vũ chạy hướng diệp đạo sinh ánh mắt luôn luôn rơi vào nữ tử áo đen trên người cô nương ngươi là ai diệp đạo sinh hào gia hỏa cái thằng này sẽ không lại ưu thích đi nữ tử áo đen kiểu mị cười một tiếng nô ra là ninh vương nữ nhân không thể nào vân huyền vũ lắc đầu cô nương ngươi cũng đừng có tao thủ lộng tư rồi ta đại ca cái gì cũng tốt chính là không háo s ắ c không phải ta cho ngươi thổi ta đại ca nếu háo s ắ c lời nói hiện tại hậu c u n g đã tám ngàn rồi d i ệ p đạo sinh tám ngàn người ta giải quyết được cũng không dám như thế chém rõ a hắn đột nhiên phát giác được một cố hàn ý lạnh leo quay người nhìn sang phát hiện đạo khanh lạc đôi mắt đẹp rơi trên người mình vội vàng lúng túng cười một tiếng nương tử ngươi đừng nghe huyền vũ nói lung tùng trong lòng ta trong mắt trong tay cũng chỉ có ngươi một nữ nhân đạo khanh l cười một tiếng phu quân ta tin tưởng ngươi phu quân nhận người thích nói rõ ta có ánh mắt ta chẳng qua là cảm thấy vân huyền vũ nói nhân số quá ít sao cũng muốn góp cái cả cũng chưa tới một vài người xem thường ai đây d i ệ p đạo sinh vân huyền vũ thực sự là không phải người một nhà không vào một nhà cửa đạo khanh lạc đánh giá nữ tử trong khoảng thời gian này thành nội c h u i vào không ít tu sĩ ngươi là người thứ nhất l ạ g yên không một tiếng động bước vào vương phủ có chút thủ đoạn ngươi là ám ảnh tộc tu sĩ nữ tử áo đen run lên không ngờ rằng đạo khanh lạc năng lực một chút xem thấu xuất thân của nàng nếu biết ta là ám ảnh tộc người liền đem đại đạo giao ra đây bằng không xác đạo mang vị cô nương này xuống dưới trò chuệ chút còn nhớ nhẹ nhàng một chút s á t đạo b ồ tát đưa tay ở giữa kiếm khí bao phủ tại nữ tử áo đen trên người dám lén xông vào vương phủ ngươi xong rồi nữ tử áo đen thân ảnh lõe lên biến mất s á t đạo b ồ tát vội vàng hướng bên ngoài đình viện đổi tới rất nhanh một hồi tiếng đánh nhau liền chuyển đến lúc này vân huyền vũ đi vào diệp đạo sinh bên cạnh đại ca ngươi xuất quan quá kịp thời rồi có việc có chút việc nói chương hai trăm tám mươi một rời khỏi kiểu giới chương hai trăm tám mươi một rời khỏi kiểu giới vương phủ trong đình viện vân huyền vũ ta nghiêm mặt đại ca ta không thể bồi tiếp ngươi rồi diệp đạo sinh run lên làm sao vậy chuyện gì phát sinh lại bị người quăng hắn vô vô vân huyền vũ bà vai nam tử hắn đại t r ư ở n g phu gì mắc không vợ kiên cường điểm kế tiếp càng t a o không đúng kế tiếp càng tốt hơn vân huyền vũ đạo k h a n h lạc sát đạo bồ tát điện hạ vóc người x o á i nói chuyện lại tốt nghe vân huyền vũ nói đại ca ra ra truyền đến thông tin để cho ta trở về chân võ thành vì tự mình cùng đại ca tạm biệt ta t h ì đợi lâu nửa tháng muốn đi a được rồi d i ệ p đạo sinh gật đầu vậy n g u y ê một đường thuật phòng ta liền không tiễn vân huyền vũ đại ca diệp đạo sinh nghiêm nghị nói xong còn có n g ư ơ i đạp mã năng lực đừng có dùng loại ánh mắt này xem ta vân huyền vũ lung túng cười một tiếng đại ca tậu tử ta thật rời đi các ngươi tuyệt đối đừng quá nhớ ta đạo khách lạc sẽ không diệp đạo sinh chờ một chút đem này mai linh giới mang lên vân huyền vũ ngay cả vội khoác khoác tay đại ca Ta không thể lại muốn ngươi đ ổ vật diệp đạo sinh cười nói ngươi xem trước một chút vân huyền vũ tiếp nhận linh giới đơn giản xem xét sau đó c á i đó nay linh giới là đại ca cùng t ẩ u tử một phen tâm ý ta nếu là không thu cũng quá không biết điều không cái dậy cáo tử bóng người bay lên trời hóa thành một đạo tiên mang biến mất trên bầu trời đế đô hắn sợ nếu ngươi không đi diệp đạo sinh sẽ đổi ý thật không phải hắn t h a m tài thật sự là lớn ca cho quá nhiều rồi quả thực không có cách nào từ chối a em bé ha ha thân đại ca t i ể u ra phất niên rồi trong đình viện đạo c a lạc đột nhiên mở miệng phu quân ngươi cho hắn nhiều như vậy tài nguyên thì không lo lắng có người sẽ ra tay với hắn muốn hay không sát đạo âm thầm bảo hộ hắn trở về chân võ thành d i ệ p đạo sinh lắc đầu không cần hắn như vậy cây tặc không ai có thể giết hắn lại nói hắn đã là chân tiên tu vi sẽ không xảy ra chuyện phu quân trong khoảng thời gian này cựu châu không yên ổn chui vào thành nội tu sĩ rất nhiều bọn hắn cũng đều là hướng về phía đại đạo mà đến đoán được phu quân ngươi định làm gì muốn hay không diệt trừ bọn hắn nương tử trước không muốn đánh cỏ đ ộ n g rắn diệp đạo sinh nhạt vừa nói nhìn dù sao mọi thứ đều tại nương tử trong khống chế chúng ta tùy thời đều có thể thu lưới nghe phu quân vừa dứt lời một bóng người ra hiện tại bọn hắn trước mặt người tới áo trắng dâu bạc trắng trắng phát trần không phải lý thái bạch còn sẽ có người khác sao thái bạch gặp qua điện hạ vương phi lao lý đầu người đã đến có chuyện gì điện hạ có chút phiền phức sự việc khó giải quyết làm sao diệp đạo sinh hỏi khó giải quyết làm sao rất khó giải quyết loại đó lý thái bạch vẻ mặt nghiêm nghị hai đầu lông mày đều là vẻ lo lắng có thể thấy được sự việc nghiêm trọng đến mức nào a vậy ngươi hay là đừng nói nữa diệp đạo sinh lôi kéo đạo khanh lạc liền chuẩn bị rời khỏi ngươi từ chỗ nào đến chạy về chỗ đó lý thái bạch điện hạ việc quan hệ đại tần tồn vong ngươi thật không muốn nghe diệp đạo sinh dừng bước lại quay người nhìn về phía lý thái bạch về đại tần sự việc ra, ta còn tưởng rằng là tiên giới sự việc đâu đến ngồi xuống nói tỉ mỉ lý thái bạch chậm rãi ngồi xuống tại thạch án bên cạnh điện hạ một năm trước đế đô thành bên ngoài chúng ta cùng tiêu tộc huyền kiếm tông trận chiến hoặc kia là đánh vô cùng thoải mái có thể hỏi đề liền xuất hiện ở trận đại chiến này bên trên nhân tộc lực lượng mới xuất hiện không có d các giới đem đây hết t h ể quy kết làm điện hạ đạt được rồi đại đạo có rồi đại đạo bí cảnh thần cung bên trong trí bảo cùng truyền thừa mới biết tại thời gian ngăn biến khủng bố như thế hiện tại bọn hắn liên hợp lại muốn đối cựu châu nhân tộc độc thủ điện hạ nói đơn giản điểm chính là cựu giới cường giả muốn làm chết người bọn hắn đã có khẩu hiệu rồi giết ninh vương đoạt đại đạo d i ệ p đạo sinh có chút mộng sao đ ô n g chốc thành cựu giới nhiều người như vậy muốn làm ta à? Khi thực sự t ì n h phát triển cùng hắn tưởng tượng không giống nhau bây giờ trên người hắn tài nguyên rất nhiều liền nghị cầu một đợt dẫn đầu đại tần chơi bẩn dậy thì một quãng thời gian bông chốc làm ra cái cựu gi cậu là khẳng định cậu không ở rồi nói một chút đi tiêu cựu giới lý thái bạch nói bầm điện hạ huyền giới phận giới đạo giới ma kha giới tội uyên chiến linh giới nguyện giới hồn giới cùng vô giới nếu tăng thêm lại thêm tiến l i n h giới xưng là mười giới nghĩa là gì không có cựu châu nhân gian lý thái bạch lắc đầu cựu châu nhân gian quá yếu năm đó ở xếp hạng lúc trực tiếp thì không để ý đến d i ệ p đạo sinh gật đầu trong tinh vực cũng chỉ có mười giới lý thái bạch suy nghĩ một cái t r ớ c mắt cũng không về phần nhưng mà ta biết chỉ có mười giới tinh vực sao mà bao là mười giới chiếm cứ chỗ một phần ngàn tỷ nhiều như vậy không biết nơi có hay không có sinh linh cùng cường giả ai biết được điện hạ ngươi không muốn suy tính xa như vậy hay là trước tiên nghĩ một chút làm sao hóa giải cựu giới công tần nguy cơ đi đi tiên giới đi lý thái bạch mặt lộ vẻ vui mừng điện hạ ngươi cuối cùng muốn đi tiên giới rồi diệp đạo sinh không tới tiên giới làm sao xử lý cũng không thể nhường cựu giới cường giả giáng lâm cựu châu đi lý thái bạch điện hạ ý gì rời đi chiến trường nhường tiên giới trước khiên một đợt diệp đạo sinh gật đầu lao lý ngươi vô cùng thông minh sao đều hiểu được đợt đáp lý thái bạch xứng sở diệp đạo sinh trầm tư một cái trước mắt lao lý ngươi không cần lo lắng ta sẽ đích thân đi tiên giới ngươi cũng biết cựu châu tu sĩ quá yếu đối mặt cựu giới công kích bọn hắn sẽ trong nháy mắt biến mất nói như vậy nhân tộc truyền thừa liền không có đi tiên giới thành lập phòng tuyến ngăn cản cựu giới đại quân mục tiêu của bọn hắn là ta ta ở chỗ nào bọn hắn sẽ xuất hiện tiên giới nội tình còn mạnh hơn cựu châu một ít lý thái bạch gật đầu cũng chỉ có thể như vậy rồi điện hạ dự định khi nào vào tiên giới diệp đạo sinh đứng người lên ta vào cung một chuyến cùng phụ hoàng cá biệt sau đó thì lên đường tiến về tiên giới nói đến đây hắn nhìn về phía đạo khanh lạc lôi kéo ngọc thủ của nàng nương tử lần này ngươi lưu tại cửu châu đạo khanh lạc lắc đầu phu quân chúng ta cùng đi tên i liên giới chúng ta là vợ chồng có việc cùng nhau khiêng nếu phu quân gánh không được ta đến khiêng d i ệ p đạo sinh nét mặt có chút lộ vẻ xúc động t ố t cùng đi tên i liên giới chẳng qua lần này ta đến khiêng chờ ta gánh không được rồi nương tử lại khiêng đạo khanh lạc gật đầu được bóng người hắn bay lên trời hướng phía hoàng cung mà đi đạo khanh lạc phát ra một đạo truyền âm sau một khắc ma đế lâm cửu tiêu tiêu phật đế thi thiên, kỳ thiên ý nghĩa lang hành chỉ cổ phong lưu, phật kiếm tiên Tệ Tiên, t Bình a mọi người n Văn Thánh h đứng t i ở trong đ ệ n h viện rất nhanh lại có mấy đạo nhân ảnh xuất hiện theo thứ tự là kỷ nguyên lý thanh phong kiếm vô trần diệp cửu đình thạch phong bạch trạch thông tiên ma viên đạo h a n h lạc mắt nhìn mọi người ma đế đế thi thiên tiếu phận sát đạo các ngươi vào thành đem i ấ u ở thành nội các giới tu sĩ toàn bộ chấm dứt một canh giờ sau h ồ i vương phủ tập hợp có vấn đề vương phi yên tâm chúng ta cái này đi làm mọi người sau khi rời đi diệp linh nhi đi vào đạo khanh lạc bên cạnh hoàng tẩu đã xảy ra chuyện gì cựu giới công tần ngươi hoàng minh chuẩn bị tiến về tiên giới xây phòng t i ế n ngăn cản cựu giới đại quân các ngươi cùng nhau tiến đến diệp linh nhi mọi người hoàng tẩu cựu giới công tần là bởi vì một năm trước bí cảnh sự việc bọn hắn khi người h n q u á đáng nhân tộc vừa mới bắt đầu nổi lên bọn hắn thì liên hợp lại tiến á n h đây là không có ý định cho chúng ta một cơ hội nhỏi diệp linh nhi rất tức giận nói xong nhân tộc yếu ớt vẫn luôn là nô dịch đối tượng đột nhiên có một ngày mạnh lên bọn hắn tất nhiên không cho phép đạo khanh lạc trầm giọng nói xong cũng may hiện tại đại tần thì không phải không có lực đánh một trận các ngươi không cần quá lo lắng tất cả có phu quân nếu là hắn gánh không được lời nói còn có lý thái bạch lý thái bạch không đúng à, điện hạ gánh không được vương phi khiêng sao thành hắn rồi cựu giới liên thủ hắn khiêng cái truy đối mặt cựu giới cường giả liên thủ người ta có thể đem hắn thì cho đánh ra tới thấy đạo khanh lạc ánh mắt rơi trên người mình lý thái bạch lúng túng cười một tiếng cũng đừng lo lắng chỉ là cựu giới tu sĩ không có gì lớn lao phu năng lực gánh vác. một ngày này đế đô hàm dương thành bên trong một hồi lạng yên không tiếng động giết chóc tiến hành tại sát đạo bồ tát lâm i ể u tiêu tiếu phật đế t h í thiên bốn người tiêu diệt dưới vẹn vẹn mất một canh giờ liền đem xâm nhập thành nội các giới tu sĩ toàn bộ chém giết bốn người trở về vương phụ lúc d i ệ p đạo sinh đã theo hoàng cung trở về giờ phút này tần đế thái tử trường khanh cũng trong đ ì n h viện phụ hoàng liền để tam sinh t i ê n sinh kiếm ra ra còn có văn thánh lưu tại đế đô có bọn họ ta năng lực yên tâm một ít tần đế khoác khoác tay đạo sinh ngươi cũng mang đi đi thêm một người nhiều một phần lực lượng nếu ngươi tiên giới phòng tuyến hỏng mất cho dù đem tiên sinh bọn hắn lưu tại đế đô thì không làm nên chuyện gì liên đệ bọn hắn lưu tại bên cạnh ngươi giúp đỡ phụ hoàng bất lực không giúp được ngươi nói đến đây hắn nhìn về phía đạo k h á n h lạc k h á n h lạc phụ hoàng vẫn muốn cho ngươi cùng đạo sinh tổ chức một hồi hôn lễ c h ờ các ngươi theo tiên giới trở về phụ hoàng tự mình cho các ngươi xử lý đạo k h á n h lạc gật đầu đa tạp phụ hoàng có hay không có hôn lễ ta đều là phụ hoàng con dâu đều là đạo sinh thế tử tần đế thỏa mãn gật đầu đạo sinh bảo vệ tốt chính mình bảo vệ tốt khách lạc diệp đạo sinh t â m tình mắt nhìn đạo khách lạ khanh lạc nếu là có nguy hiểm đó chính là nhi tử chết rồi nói đến đây hắn n ắ m c h ặ t đạo khanh lạc bàn tay trắng như ngọc chúng ta xuất phát tiến về t i ê n giới phu quân chờ chút sau một khắc một tiếng vang thật lớn r u n g trời cột nước trung tiên h một đạo kim mang xuất hiện tại mọi người nhìn chăm chú ngập vào d i ệ p đạo sinh thể nội cái gì đồ chơi kim long kim long là kim long mọi người tần đế hảo t i ể u tử trong phủ i ấ u kim long ngươi còn có bao nhiêu bí mật g i ấ u g i ế m lao tử đạo khanh lạc phu quân lên đường đi mọi người thân ảnh bay lên trời xuất hiện trên linh trù tại tần đế diệp trường khanh hai người nhìn chăm chú bọn hắn biến mất tại trong màn đêm tại đến tiên ngoại t h i ê n lúc đạo khanh lạc đứng ở bong tàu phía trên bàn tay trắng như ngọc vung khẽ đạo vận do trời sinh một tòa đại trận rơi xuống bao phủ trên c ự u châu nương tử đây là kết giới đúng có rồi đạo này kết giới c ự u châu vô cùng an toàn như thế phu quân liền không có nỗi lo về sau rồi nương tử cảm ơn ngươi phu quân giữa chúng ta không cần phải nói tạ diệp đạo sinh trầm mặc không nói roi mắt trông về phía xa nhìn vô tận tinh vực trong lòng của hắn hiểu rõ từ đây cắt ra thủy nhân sinh của hắn quỹ đạo thay đổi bánh răng vận mệnh bắt đầu vận chuyển một ngày này, giới thành trần võ phủ một người đại mập mạp xuất hiện một đường chạy vào phủ ra ra cháu trai quay về rồi vân trần võ theo đại điện trong đi ra đột nhiên một đạo mập mạp thân ảnh nào vào trong ngực hắn ra ra nghĩ cháu trai không có cái đó huyền vũ n g ư ơ i trước tiên đem ra ra đưa cho ta khoái tắt thở ra ra ngại quá ta quên rồi hiện tại ta đây ra ra mạnh khục khục vân trần võ ho nhẹ vài tiếng khíp lại đôi mắt đánh giá vân huyền vũ tốt tô nhi n ngươi là tu vi gì trần tiên vân huyền vũ vẹ mặt kiêu ngạo nói ra ra tôn tử của ngươi có phải hay không vô cùng ưu tú ưu tú quá ưu tú vân trần võ kích động không thôi lao giả ta cả đời này làm chuyện chính xác nhất chính là để ngươi đi theo ninh vương bên cạnh mới ngắn ngủi mấy năm ngươi đã trưởng thành đến tình trạng như thế như vậy ra ra an tâm ra ra lời này của ngươi là có ý gì vân huyền vũ ngừng tạm tiếp tục nói ra ra ngươi gọi ta quay về có chuyện gì vào trong nói bước vào đại điện về sau vân trần võ ra hiệu vân huyền vũ ngồi xuống huyền vũ tiếp xuống lời ta nói ngươi phải có chuẩn bị tâm lý vân huyền vũ cầm lấy một k h ả nho tím ném vào trong miệng hưng hờ nói ra ra có chuyện gì ngươi liền nói huyền vũ làm không được để cho ta đại ca xử lý tại cựu châu địa giới liền không có ta đại ca làm không được sự việc vân t r â n võ nói huyền vũ ta không phải ra ra ngươi vân huyền vũ vân t r â n võ lại nói huyền vũ ngươi là con riêng vân huyền vũ nam vân t r â n võ tiếp tục nói huyền vũ ngươi không gọi vân huyền vũ vân huyền vũ phút chốc đứng dậy rời bước tiến lên ra ra ngươi uống vân t r â n võ vẻ mặt nghiêm nghị huyền vũ ta không uống ta nói mỗi một câu nói đều là thật nói đến đây hắn ngưng tạm tiếp tục nói gọi ngươi quay về chính là ngươi gia tộc người tìm tới bọn hắn muốn dẫn ngươi trở về vân huyền vũ lượng tin tức có chút đại cho ta hoán một chút huyền vũ ta biết ngươi một lát không tiếp thu được nhưng này đều là sự thực kỳ thực ngươi đến từ tại huyền vũ giới mặc dù là con riêng nhưng ngươi là huyền vũ giới giới chủ phụ con riêng hiện tại bọn hắn muốn đem ngươi nhận trở về muốn cho ngươi trở về bước vào tổ địa tiếp nhận truyền thừa g i a g i a đừng làm rộn vân huyền vũ lắc đầu không muốn tin tưởng huyền vũ ngươi là ta nuôi lớn g i a g i a thì không nỡ bỏ ngươi thế nhưng ngươi nếu là không cùng bọn hắn trở về lời nói bọn hắn sẽ làm chết ra ra vân trần võ trầm giọng nói xong đúng cũng sẽ làm chết ngươi vân huyền vũ lôi kéo lao đầu tử ngồi xuống ra ra chúng ta hay là trò chuyện chút trở về huyền vũ giới sự việc bọn hắn khi nào đến mang ta rời khỏi ngày mai ra ra vậy ta tên thật là gì huyền vũ ngày mai ngọc bội là mẫu thân ngươi lưu lại phía trên có tên của ngươi vân trần võ đem một viên xưa c ũ ngọc bội đưa cho vân huyền vũ hắn sát mặt bỗng nhiên đại biến cợt m ở nở tên này tốt t a o à. thích ba ba nhóm thúc canh món quà ủng hộ một đợt chương hai trăm tám mươi ba tú nhi đế huyền chương hai trăm tám mươi ba tú nhi đế huyền huyền vũ tú ừng tên này cùng ta rất xứng đôi vân huyền vũ đem ngọc b ộ i thu vào ánh mắt rơi trên người vân t r â n võ g i a g i a nếu như ta là con riêng nhiều năm như vậy bọn hắn đều không có tìm đến vì sao đột nhiên lại đến, đến rồi bọn hắn có thể hay không gây bất lợi cho ta g i a g i a thực sự không được chúng ta chạy đi ta dẫn ngươi đi đại tần tìm ta đại ca mặc kệ có chuyện gì ta đại ca đều có thể khiêng vân t r â n võ lắc đầu đại ca gánh không được sẽ bị đập nát vân huyền vũ k i a thôi được rồi vân t r â n võ lại nói huyền vũ ngươi bây giờ là chân tiên cảnh tu sĩ tu vi như vậy coi như là có một chút tư bản trở về huyền vũ giới tiếp nhận truyền thừa vân trần võ vô vô cánh tay của hắn chỉ cần ngươi có tiền đồ ra ra thì rất cao hứng trở về huyền vũ giới sau miệng ngón ngọt giang hồ không phải chỉ có chém chém rết rết còn có đạo lý đối nhân xử thế ngươi đã hiểu ra ra ta hiểu vân huyền vũ hiểu rõ chuyện này không cách nào thay đổi vốn định bỏ chạy đại tần tìm kiếm diệp đạo sinh phù hộ thế nhưng nghĩ đến đại ca sẽ bị đất nát hắn hay là từ bỏ một tiếng đại ca cả đời đại ca không thể bởi vì chính mình nhường đại ca chịu tội ra ra ngươi yên tâm chờ ta tại huyền vũ giới đặt chân sau đó nhất định tự mình đến t i ế p ngươi ta nói ai cũng không ngăn cản được ta vân huyền vũ trầm giọng nói xong đưa tay đem diệp đạo sinh lưu cho linh giới đưa cho vân c h â n võ ra ra ngày mai linh giới ngươi giữ ở bên người không được vân c h â n võ từ chối huyền vũ ngươi đi chân võ giới người ta là đại gia tộc không thể so với chúng ta chân võ thành linh giới lưu tại bên cạnh ngươi càng hữu dụng chỗ vừa dứt lời trong đ ì n h viện một thanh em chuyển đến thật huyền vũ hắn quay về hai người theo tiếng nhìn lại một lao giả dẫn người bước vào đại điện bên trong ánh mắt khinh miệt đánh giá vân huyền vũ ngươi chính là cái đó con ron riêng chính là ta đi theo ta đi lao giả lạnh giọng nói xong ngươi đừng tưởng rằng bị gia chủ tìm về đi ngươi là có thể nhất phi trùng tiên rồi bất kể khi nào ngươi cũng là huyền vũ p h ụ con ron riêng không phải là của ngươi đồ vật tốt nhất đừng vào tưởng bằng không ngươi cùng vần chân võ đều sẽ bị làm chết vân huyền vũ hiểu rõ lao nhân này phía sau nên còn có người hắn nói gần nói xa cũng đang cảnh cáo chính mình tách một đạo tiếng vang chuyển đến vân huyền vũ một cái tát quất vào lão giả trên gương mặt phúc dua mong còn dám uy hiếp uy hiếp ta ra ra miệng cho ngươi đ á n h kéo lão giả không ngờ rằng vân huyền vũ sẽ ra tay b ụ n g mặt gò má hung ác n ó i ngươi ngươi cái tiểu tạp tách vân huyền vũ lại một cái tát rơi vào lão giả trên gương mặt cao tuổi rồi rồi đầu óc cũng sống đến cầu thân lên tiểu ra là con riêng không sai nhưng cũng là huyền vũ tộc con riêng ngươi không cứ gọi ta một tiếng thiếu chủ coi như xong còn dám bất k í n với ta ngu xuẩn nếu ngươi không phục hiện tại có thể giết ta ngươi dám không lão giả hắn hiểu rõ vân huyền vũ ị vào thân phận của mình an chắc hắn thế nhưng hắn dám giết vân huyền vũ hắn không dám hiện tại vân huyền vũ là huyền vũ phủ người thừa kế duy nhất nếu hắn có chuyện bất chấp lời nói không những mình phải chết cả gia tộc đều sẽ cho mình cho cùng hàn trưởng lão gia chủ để cho chúng ta mau chóng mang thiếu chủ trở về hay là lập tức lên đường đi một tên thiếu niên áo trắng mở miệng nhắc nhở hướng về phía vân huyền vũ không người vái trào thiếu chủ ta gọi huyền vũ long sau này sẽ là tùy tùng của ngươi vân huyền vũ gật đầu tiểu long a lần đầu gặp gỡ đạo này tiên mạch thì ban cho ngươi rồi huyền vũ long hắn nhìn trước mắt xuất hiện tiên mạch dùi dùi con mắt thiếu chủ cái này vân huyền vũ chỉ là một cái tiên mạch ta đưa cho ngươi ngươi thì nhận lấy kiểu này tiên mạch tại ta đại ca ở đâu còn nhiều nghĩ muốn bao nhiêu có bấy nhiêu huyền vũ long hưng phấn không thôi đem tiên mạch thu vào phải biết trong huyền vũ phủ muốn đạt được một đạo tiên mạch tu luyện vậy cũng muốn lập xuống đại công mới có thể bình thường cũng chỉ có thể nhận lấy một ít tiên tinh một cái tiên mạch giá trị thế nhưng trăm vạn tiên tinh n a y thì tương đương với vân huyền vũ đưa tay đem trăm vạn tiên tinh ban cho rồi huyền vũ h ổ thủ b ú này quả thực hảo thiếu chủ trong miệng ngươi đại ca là giới kia yêu nhiệt vân huyền vũ t r ớ c mắt ta đại ca là thế hệ trẻ tội mạnh nhất yêu nhiệt huyền vũ long đồng tử trường lớn thế hệ trẻ tuổi mạnh nhất yêu nghiệt đây không phải là long h ổ yêu nghiệt bảng đệ nhất đế huyền thiếu chủ ngươi lại cùng đế huyền biết nhau hắn nhưng là thế hệ trẻ tuổi thần tượng lao giả tên tiểu tạp chủng này làm sao có khả năng cùng đế huyền biết nhau đế huyền thế nhưng đế tộc thánh tử tuyệt đối không thể nào xuất hiện tại cửu châu n h â n tộc như vậy yêu ớt tiểu thế giới không thể nào ngươi làm sao có khả năng biết nhau đế huyền vân huyền vũ liếc mắt lao giả ngốc biết tiểu long chúng ta đi cái gì đế huyền tiểu ra không biết hắn à ta nói thứ nhất yêu nghiệt là đại ca diệp đạo sinh h u y ề n vũ long đi theo vân huyền vũ phía sau chuẩn bị rời khỏi đi ngang qua lão giả lúc hàn g trưởng lão ngươi phải chú ý thân phận bằng không ta không ngại đem hôm nay chuyện đã xảy ra nói cho giá chủ thiếu chủ cũng là ngươi dám chất vấn hiện tay chính là một đạo tin ê mạch ta nếu mà là ngươi sẽ thức thời vụ huyền vũ linh chẳng qua là chi thứ huyền vũ phụ chỉ có thể là thiếu chủ ngươi cho huyền vũ linh bán mạng h ắ n có đã cho ngươi một đạo tin ê mạch lão giả huyền vũ long bước nhanh đuổi kịp vân huyền vũ thiếu chủ ngươi cùng thứ nhất yêu nhiệt b i ế nhau và thiếu chủ tiếp nhận chuyển thừa thành công nhất định cũng có thể leo lên lòng hồ yêu nhật bảng vân huyền vũ cười nói ta nỗ lực không phải thiên kiêu một công tử sau khi biến mất bây giờ huyền vũ phủ cũng chỉ có thiếu chủ một nhân linh công tử chẳng qua là chi thứ chẳng qua hắn võ đạo thiên phú rất mạnh đã là thiên kiêu bảng hàn mười ở trong tộc u y vọng rất cao chi thứ vậy hắn châu cái truy vân huyền vũ cảm thấy càng khái đầu thai là môn kỹ thuật công việc tiểu long thiên tiêu bảng cùng long hồ yêu n h i ệ t bảng có cái gì t r ê n l ệ n h thiếu chủ như vậy nói với ngươi đi long hồ yêu n h i ệ t bảng nhất tổng m ư ờ i người cho dù là xếp hạng thứ m ư ờ i hắn một người thì đánh chết thiên tiêu bảng trăm người t r ê n l ệ n h như thế đại thiếu chủ một cái là thiên tiêu một tuyệt thế biến thái không tại một lượng c ớ p thiểu long ngươi tiếp nhận truyền thừa thiếu chủ tiếp nhận rồi đáng t i ế p hiệu quả bình thường thiều long linh công tử hiện tại là cảnh giới gì kim tiên vân huyền vũ ban chỉ đầu đếm lấy trong miệng tự mình lẩm bẩm chất tiên thiên tiên kim tiên、ừ. ta cùng linh công tử trên lệnh không phải rất lớn a thiếu chủ ngươi không lo lắng linh công tử nhằm vào ngươi sợ cái gì chờ trở, trở lại huyền vũ p h ủ nếu là hắn nhằm vào ta ta không ngại đánh hắn sướng c h í n h p h ủ vân huyền vũ n h ạ t vừa nói nhìn ta đại ca đã từng nói người sống một đời sinh tử coi nhẹ không phục thì làm người kính ta một thước ta kính người một trượng trái lại người như lần ta ta tất phải g i ế t dù sao đánh không lại ta có thể hô đ ạ i ca huyền vũ long phía sau lão giả nghe vậy vội vàng đuổi theo thiếu chủ ngươi chờ một chút lão phu thiếu chủ lão phu sai lầm rồi chương hai trăm tám mươi bốn môn chiến liền chiến chương hai trăm tám mươi bốn ngôn chiến liền chiến tiên giới thiên k h u y ế t c u n g trong diệp đạo sinh tại lý thái bạch đám người bao vây hạ bước vào đại điện trong tả hữu chia ra đứng vững tiên giới c h ú n g c ư ờ người n g là c h â n võ tiên q u â n võ nguyên bá cầm đầu khi bọn hắn nhìn thấy diệp đạo sinh lúc liền biết người này chính là lý thái bạch đã thông báo tiên giới chi chủ mọi người sôi nổi quỳ xuống đất cùng kêu lên hô to cùng nên chủ thượng trở về cùng nên chủ thượng trở về lý thái bạch không người vai trào chủ thượng ngươi thượng t ọ diệp đạo sinh ở trên thủ vị trí ngồi xuống thái bạch ngươi không ngồi sao lý thái bạch vội và nói chủ thượng tiểu lao đầu đứng là được diệp đạo sinh nhìn phía dưới chỗ ngồi kia chỗ ngồi là chủ thượng cái này chỗ ngồi là chuẩn bị cho vượt vi không cần nhà ta nương tử cùng ta ngồi cùng một chỗ diệp đạo sinh kéo một cái đạo khanh lạc ở bên cạnh hắn ngồi xuống lao lý cái ghế này đổi lớn cũng không thể gạt ra nhà ta nương tử chủ thượng yên tâm ta để người đi đổi diệp đạo sinh thỏa mãn gật đầu chư vị hẳn phải biết ta tới trước tiên giới cần làm chuyện gì nói một chút đi cựu giới tình huống làm sao bọn hắn đại quân rốt c u c địa phương nào trần võ tiên quân đem ngươi dò thăm tình huống nói cho chủ thượng trần võ tiên quân ra khỏi hàng không người vai trào bẩm chủ thượng c ử u giới đại quân tại tiên hà bờ bên kia tập kết nhân số chín vạn đại quân thống xoáy là chiến liên giới đạo giới cùng vô giới lần này bọn hắn phái ra chín vạn tu sĩ bên trong quan g đại la cảnh cường giả thì có mười người bọn hắn có lời gì cứ việc nói không cần ấp úng chủ thượng bọn hắn nói chủ thượng không xứng có đại đạo cùng thanh l i ê n chỉ cần chủ thượng đem đồ vật giao ra bọn hắn lập tức liền sẽ rút quân trần võ tiên quân run r i n g nói xong chủ thượng còn có một chuyện c ử u giới liên hợp ban bố tinh vực lệnh truy sát hiện tại chủ thượng là treo thưởng bảng h ạ n h ấ t chém giết chủ thượng người có thể đạt được năm vạn tiên cảnh ngay vậy d i ệ p đạo sinh nét mặt trở nên ngưng trọng lên sự việc quả nhiên không có đơn giản như vậy kiểu giới tới trước không đơn thuần là vì đại đạo hay là hướng về phía trong cơ thể hắn thanh l i ê n mà đến hắn cảm thấy hoài nghi hiểu rõ trong cơ thể hắn có thanh l i ê n người toàn bộ đều đã chết thông tin đến tột cùng là ai truyền cho kiểu giới quả thực khi người h n q u á đáng kiểu giới liên hợp lại muốn giết hắn còn ban bố tinh tế treo thưởng đây là không giết chết ta thể không bỏ qua rồi Trần、võ、tiên quân, chiến quan võ kiểu giới chi chiến quan hệ làm sao? chủ hệ sao. làm Bầm tất cả trong thời Thái tự cả có cách. Bạch được khoảng đoán gian ngắn không có khoảng cách. Lý thái bạch nghe hồn Lý là vậy, diệp đạo sinh ý đồ, chủ thượng, ngươi có tính toán gì không? Diệp Đạo chủ có thượng, tính không? toán ngươi gì Diệp suy i n h s nghĩ một cái trước mắt ta không tin cựu giới vững như thành đồng bọn hắn muốn giết ta đảm bảo sợ là ngay cả làm sao chia cuộc đều không có thương lượng xong cho nên chúng ta hay là có cơ hội để lợi dụng được như vậy các ngươi nghe ta nói mọi người nghe được diệp đạo sinh lời nói đều là vẻ mặt kinh ngạc lý thái bạch bán tín bán nghi chủ thượng làm như vậy thật có thể chứ diệp đạo sinh gật đầu yên tâm khẳng định không sao hết lao lý tập kết tiên minh xuất phát tiên hà bọn hắn muốn chiến ta phụng đổi tới cùng huyền giới giới chủ phụ hậu đình t h á c bạn khanh theo tổ đ ị a quay về trên mặt ngậm lấy ý cười nhìn qua tâm trạng rất không tồi lan tâm theo ta đi một chuyến cửu châu thị nữ lan tâm vội và nói g n tiểu tỷ cựu châu đang xảy ra chiến tranh lúc này tiểu tỷ cũng không thể đi nói đến đây nàng n g ừ n g tạm tiếp tục nói ngoài ra phủ chủ có lệnh nhường tiểu tỷ không nên cùng diệp công tử có bất cứ liên hệ gì các bạn khanh biên sắc lan tâm ngưng nghĩa là gì huyền giới cùng cựu châu khai chiến lẽ nào huyền giới thật vì đại đạo hướng diệp công tử ra tay nàng không dám tiếp tục suy nghĩ tiểu tỷ không phải chỉ có huyền giới tiến đánh cựu châu mà là cựu giới tiến đánh nhân gian ta nghe nói tựa như là cựu châu tu sĩ đạt được rồi cái gì không nên có bảo vật thác bạc khanh cựu giới tiến đánh nhân tộc diệp công tử nguy rồi tiểu tỷ người muốn đi đâu tiểu tỷ phụ chủ nói ngươi tuyệt đối không thể rời khỏi thác bạc khanh căn bản không nghe thân ảnh bay lên trời vừa muốn rời khỏi giới chủ phủ lúc trong hư không một đạo cường đại uy áp bao phủ ở trên người nàng khai nhi hồ đồ một tiếng gầm thép chuyển đến bóng người lơ lửng giữa không trung cha người vừa tới không phải là người khác chính là phụ chủ t á c bạc、Ngạo. là trong truyền thuyết hỗn độn thanh niên cựu châu nhân tộc diệp vô đạo trên người có một góc hỗn độn thanh niên này thanh niên chính là thượng cổ thần vật đạt được hắn có thể thành thần tháp bạn ngạo trong mắt khó nén tham lam ngừng tạm tiếp tục nói khanh nhi cha hiểu rõ ngươi cùng diệp đạo sinh trong bí cảnh đã trải qua một sự tình thế nhưng ngươi không thể thích hắn hắn rất nhanh là người chết ta không thể nào nhìn thân ngươi hãm tình thế nguy hiểm thác bạc khanh cảm thấy ngạc nhiên không ngờ rằng tại diệp đạo sinh thể nội còn có một gốc hỗn độn thanh l i ê n cha diệp công tử có như thế thần vật chúng ta càng phải cùng hắn kết t h i ệ n duyên mà không phải liên hợp cựu giới cùng nhau giết hắn kết t h i ệ n duyên khanh nhi ngươi quá ngây thơ rồi cựu giới ra tay hắn hẳn phải chết không nghi ngờ ta cùng, hắn dính liễu quan hệ, chính là cùng chư giới là địch huyền giới sẽ rơi vào vạn tiếp bất phục cha ngươi làm sao sẽ biết diệp công tử nhất định sẽ bại lỡ như hắn thằng đấy tháng hắn sẽ không có cơ hội lần này cựu giới xuất động cường giả có thể diệt đi bất luận cái gì mở giới tháp b ạ c ngạo ngừng tạm tiếp tục nói trở về đi khanh nhi ngươi đại biểu cho huyền giới không muốn tùy hứng ngươi vô cùng ưu tú về sau gặp được tốt hơn nam tử d i ệ p đạo sinh không xứng với ngươi chờ ngươi tu vi vững chắc sau đó vi phụ dự định t i ế n ngươi đi tinh vực thư viện ở đâu ngươi sẽ cùng trong tinh vực thiên kiêu cùng nhau tu hành d i ệ p đạo sinh chẳng qua là huyết mạch đê tiện nhân tộc ngươi sau này sẽ là huyền giới phụ chủ người đáng giá tốt hơn thế nhưng tháp bạn khanh nhìn tức giận phụ thân thế nhưng ta yêu thích hắn t không không hai á tên bà lao xuất hiện trong sân đỡ lấy thác bạc khanh rời đi tiểu tỷ phủ chủ cũng là vì tốt cho ngươi chờ ngươi bước vào tinh vực học viện toàn bộ tinh vực thiên tài thiếu niên còn không phải chờ ngươi chọn lựa diệp đạo sinh chỉ là nhân tộc vô số năm t h á n g trung nhân tộc khi nào đi ra cường giả chân chính hắn không đáng giá tiểu tỷ đặt mình vào nguy hiểm thác bạc khanh bị nuốt ở trong phòng đẩy ra cửa sổ nhìn về phía hư không diệp công tử bảo trọng trong nội tâm nàng hiểu rõ thân phận của hai người đặc thù lực cản quá lớn căn bản là không có khả năng tiến tới cùng nhau huyền giới giới chủ p h ụ có phải không sẽ công nhận chương hai trăm tám mươi lăm vĩnh hằng nghĩa chương hai trăm tám mươi lăm vĩnh hằng nghĩa tiên hà một ngôi lầu các bên trên d i ệ p đạo sinh một bộ áo trắng hai tay đặt sau lưng mà đứng giống như không nhiễm trước kia tuyệt thế công tử đột nhiên lý thái bạch xuất hiện tại sau lưng hắn chủ thượng cũng bố trí tốt nói đến đây hắn n g ừ n g tạm tiếp tục nói chủ thượng trân võ tiên quân vừa truyền đến thông tin lần này cựu giới liên quân bên trong trừ ra mười tên đại la cảnh cường giả bên ngoài còn có trăm tên thái ớt huyền tiên chủ thượng trận chiến này rất khó lao lý thái ớt huyền tiên là chuyện gì xảy ra thiếu chủ tu vi đột phá đến thái ớt cảnh sau đó lại phân làm thái ớt cựu trọng sau đó còn có thái ớt trần tiên thái ớt thiên tiên thái ớt kim tiên thái ớt huyền tiên sau đó mới là đại la cảnh d i ệ p đạo sinh vốn cho rằng phục d ụ n g cựu chuyện thái ớt đan tu vi đột phá đến thái ớt đ ỉ n h phong hắn liền cùng giai vô địch không ngờ rằng thái ớt đình phong sau đó còn có cảnh giới lao lý cựu giới phái ra nhiều cường giả như vậy ta sợ là thì gánh không được a lý thái bạch cười khổ một tiếng chủ chuyện cho tới bây giờ chỉ có thể ngạch kháng d i ệ p đạo sinh bất đắc dĩ ta thử một chút nếu gánh không được ngươi đừng trách ta đúng rồi để ngươi chuyện điều tra có tin tức bẩm chủ thượng còn không có tin tức không biết là ai đem thiếu chủ người mang thanh liên sự việc chuyển đi lý thái bạch đánh giá d i ệ p đạo sinh chủ thượng ta biết ngươi còn có át chủ bài cũng đừng có che giấu rồi lấy ra đi không có thật không có lý thái bạch bán t í n bán nghi thật không có d i ệ p đạo sinh vẻ mặt nghiêm nghị hỏi lại đánh chết lý thái bạch diệm đạo sinh lao lý mật thiết chú ý liên quan nhất cử nhất động ta muốn tu luyện lý thái bạch sau khi rời khỏi hắn thân ảnh lõe lên tiến vào trong không gian giờ phút này đạo khanh lạc chính trên thanh l i ê n tu luyện tại nàng bóng hình xinh đẹp trên bao phủ thanh thang thần huy phảng phất có hàng luồng đại đạo đang lượn lờ thanh loan bạch trạch tiểu vàng đen tổ bốn người ngay tại bên người nàng đại đạo đã bị chen đến thanh l i ê n bên ngoài rồi chủ nhân ngươi đã đến bạch trạch bay xuống tại diệp đạo sinh bên cạnh chủ nhân rất đa tạ ngươi để ta tới nơi này tu luyện có thể cùng ba vị siêu cấp thần thú cùng nhau tu luyện học tập là vinh hạnh của ta cùng với bọn họ thời gian ta năng lực thổi cả đời đúng rồi chủ nhân nếu đại chiến bắt đầu ba vị đại ca không tiện ra tay liền để ta tới trong không gian tu luyện lâu như vậy thực lực đề thẳng của ta rồi rất nhiều d i ệ p đạo sinh run lên phát hiện bạch trạch quả thực tăng lên rất nhiều bạch trạch thực lực của ngươi vì sao tăng lên nhanh như vậy bạch trạch quay người ánh mắt rơi vào thanh loan hát tổ tiểu kim trên người chủ nhân này muốn nhiều cảm ơn ta ba vị hảo đại ca rồi là bọn hắn đem huyết mạch ban cho ta kỳ thực chuyện đã xảy ra là thanh loan hát tổ tiểu kim vì tỉ thí người đó huyết mạch m ạ n h hơn cuối cùng bạch trạch thành bọn hắn vật thí nghiệm bạch trạch hiểu rõ ba con thần thú đều là hắn không chọc nổi tồn tại dứt khoắt thì bái bọn họ là đại ca thì ra là thế diệp đạo sinh ánh mắt rơi vào thanh loan hát tổ tiểu kim trên người các người đến bọn hắn xuất hiện tại diệp đạo sinh trước mặt trăng miệng một lời chủ nhân có chuyện gì đem huyết mạch của các ngươi cho t a chút ít hát tổ chủ nhân ngươi không sợ đau ta không có ý kiến t i ể u long ta cũng thế thanh loan ta cũng giống vậy diệp đạo sinh không sao ta không sợ đau hát tổ tâm thần k h ẽ động một giọt tinh huyết bay ra ngập vào diệp đạo sinh thể nội đúng lúc này đạo khanh lạc yếu ớt mở ra minh âu phu quân không thể nàng kêu lên một tiếng thân ảnh theo thanh l i ê n s ô n g lên ra đáng tiếc thì đã trễ phu quân hát tổ huyết mạch cực mạnh không phải ngươi bây giờ nhục thân có thể tiếp nhận d i ệ p đạo sinh một tay lấy s ô n g tới đạo khanh lạc ôm vào lòng ghé mắt nhìn về phía hát tổ ngươi cho ta huyết mạch hát tổ tình huống thế nào rõ ràng tinh huyết đã bước vào chủ nhân thể nội vì sao hắn một chút việc nhi đều không có h i u lại một giọt tinh huyết ngập vào d i ệ p đạo sinh thể nội hay là tượng người không việc gì giống nhau tiểu kim ngươi đến tiểu kim luyện hóa rồi long châu đã là thái cổ linh long huyết mạch bá đạo khủng bố ngày đó bạch chạch đợi đến hắn huyết mạch lúc kém chút thì nổ tung nhờ có đạo khanh lạc kịp thời ra tay giúp hắn t r ấ n áp tiểu kim nhìn d i ệ p đạo sinh chủ nhân ngươi cảm giác làm sao không có cảm giác d i ệ p đạo sinh nhạt vừa nói nhìn quay đầu nhìn về phía thanh loan ngươi đến thanh loan bay lên trời hỏa diễm bao vây lấy huyết mạch bước vào d i ệ p đạo sinh thể nội cả người hắn bối rối vì sao lại như vậy ba người các ngươi huyết mạch lại không có thể làm cho ta tăng lên mảy may đạo khanh lạc thanh loan hát tổ tiểu kim bọn hắn trận mắt hốc mồm nhìn diệm đạo sinh cmn cmn cmn cmn chủ nhân quá biến thái rồi hát tổ tình huống thế nào hát tổ nói chủ nhân t ạ i ba người chúng ta huyết mạch tẩy lệ dưới ngươi năng lực bình yên vô sự thì chỉ có một khả năng diệp đạo sinh cái gì có thể hát tổ lại nói chủ nhân huyết mạch đây ba người chúng ta cũng mạnh đạo khanh lạc phụ họa p h u quân tiểu h á t nói không sai nương tử ngươi năng lực nhìn ra ta là cái gì huyết mạch không biết diệp đạo sinh hắn hiểu rõ muốn sử dụng hát tổ thanh loan tiểu kim tăng lên thực lực bản thân là không có khả năng nương tử ta có kiện sự tình nghị x i n ngươi rút một tay phụ quân cứ mở miệng nương tử ta muốn cho ngươi cho thanh kiếm này tăng thêm thần văn đang khi nói chuyện Hắn đem vĩnh kiếm đưa cho đạo e m Kiếm Vĩnh Hẳng cho đưa đ khách lạc bàn tay trắng như ngọc theo trên thân kiếm xẹt qua trong nháy mắt kiếm quang bắn ra vô số thần văn xuất hiện trên vĩnh hằng kiếm nàng đáy lòng tự nói nhìn phu quân hiểu rõ tên của nó lại không biết vĩnh hằng kiếm là vũ trụ một trong thập đại thần khí lại coi nó là thành một thành phố t h ô n g kiếm phu quân kiếm này tự mang thần văn thật mạnh d i ệ p đạo sinh nhìn trong tay vĩnh hằng kiếm bàn tay vàng thật không lừa ta vậy phu quân kiếm này quá mạnh ngươi hay là tận lực ít dùng đạo k h a n h lạc mở miệng nhắc nhở nương tử vì sao d i ệ p đạo sinh có chút khó hiểu phu quân kiếm này trung pi là ngoại vật ta sợ ngươi dùng đến quá nhiều rồi sẽ ỉ lại nó từ đó coi nhẹ tự thân tu hành đạo k h a n h lạc có chút bận tâm người một khi đúng vật gì đó sinh ra ỉ lại hội thượng ẩn cho nên nàng nhắc nhở diệm đạo sinh phu quân người ngự kiếm không phải kiếm ngự nhân chớ có vong bản mất tâm là đúng ư nương ợ c Diệp sinh kiếm đạo gật đầu, đem đ vào, sẽ vĩnh hẳng yên không. thu gật tử tâm, ta sẽ không. Đúng lúc này bên ngoài gian phòng truyền đến giọng lý thái bạch diệp đạo sinh hiểu rõ đại chiến lập tức bắt đầu nương tử ngươi tiếp tục tu luyện ta đi xử lý cựu giới sự việc phụ quân cẩn thận một chút phụ quân đánh không lại còn nhớ gọi ta ta biết diệp đạo sinh rời khỏi không gian xuất hiện trong phòng cảm thấy thầm nghĩ nương tử như thế xung ta lẽ nào sẽ không sợ tang nghiện hắn đẩy cửa phòng ra nhìn thấy lý thái bạch cựu giới liên quân bắt đầu hành động lý thái bạch gật đầu liên quân qua sông rồi diệp đạo sinh con ngươi co rụt lại rất tốt tiên hà chính là bọn hắn mai cốt chi điện chương hai trăm tám mươi sáu ma hà mắc tiểu chương hai trăm tám mươi sáu ma hà mắc tiểu tiên hà m ê n h g ô n g bắt ngát trường hà hiện ra ngân quang hình như một đạo kiếm quang nằm ngang ở trong tinh vực trên bờ sông diệp đạo sinh thẳng tắp m à đ ứng bên cạnh là thiếu phật đế thi thiên sát đạo bồ tát lý thái bạch diệp chiến thiên đám người mọi người trầm ngâm nhìn về phía trên mặt sông đều là trầm mặc không nói thái bạch ngươi phất trần đi đâu rồi lý thái bạch nghe được tiếu phật lời nói hòa thượng ngươi có phải là cố ý hay không đại chiến giáng lâm là sẽ chết người đấy ta cầm phất trần có một chứng d ụ n g cho địch nhân gãi ngưng nữa tiếu phật mắt nhìn trường kiếm trong tay của hắn ngươi kiếm này cũng không được à và đại chiến kết thúc ta mang ngươi cùng chủ thượng đi tìm kiếm đây chính là trong tinh vực mạnh nhất chi kiếm cái gì kiếm chu tà kiếm hòa thượng ngươi có phải hay không chê ta m ệ n h t r ư ở n g chu tà vừa ra ai dám tranh phong kiếm này thế nhưng tinh vực mạnh nhất tiên minh ngươi cảm thấy ta phơi có còn có chu tà kiếm là lý tiêu giao lưu lại ai dám lung trảm tiếu phật k i n h bị lý thái bạch có thể hay không khác như thế sợ làm người nếu ngay cả mộng tưởng đều không có từng đạo bóng người vượt qua thiên hà bọn hán ngự kiếm mà tới cường đại kiếm khí nhắm thẳng vào tại diệm đạo sinh bọn người trên thân một đạo đột một trào phúng âm thanh truyền đến là cái này tiên giới ha ha cũng chỉ có tiên giới sẽ ngu xuẩn đến cùng n h â n tộc cùng nhau còn phụng tu sĩ、si、nhân tộc là chủ thượng các ngươi có phải hay không cùng với n h â n tộc thời gian dài ngay cả đầu góc cũng không có chủ thượng ma kha giới ma kha kiếm tông người lời nói có chút mật ta đi g i ế t rồi hắn lý thái bạch mở lời hỏi quanh thân trên cường đại kiếm khí bắn ra chủ thượng bọn hắn miệt thị tiên giới ta có thể nhịn nhưng bọn hắn chửi bới nhân tộc ta nhịn không được lão lý tại sao muốn nhẫn chơi hắn n h ó n nha diệp đạo sinh từ trước đến giờ đều không phải là hiền lành gì vừa dứt lời trong nháy mắt lại chủ động g i ế t ra ngoài cầm trong tay truy nhật kiếm bệnh ra x u i một kiếm xe qua ma kha kiếm tông người nói chuyện đầu hết rồi trước hết g i ế t nói nhiều cờ mờ nở chủ thượng như thế dũng thấy diệp đạo sinh một kiếm chém g i ế t ma kha kiếm tông tu sĩ thiên hà bên bờ mọi người giống như nhận lấy cực lớn c ổ vũ giết làm chết cựu giới tạp t á i mọi người ngồi lên phía sau tiên đạo quân theo sát chi này quân đoàn cần phải hảo hảo nói một chút tiên đạo quân nhân số không phải rất nhiều chỉ có dòng dã một vạn người quá khứ thời gian một năm trong lý thái bạch phụng đạo khanh lạc tên chuyên môn huấn luyện lúc đó đạo thanh đường nhường hắn luyện tập tiên đạo quân lý thái bạch còn cảm thấy là đạo khanh lạc quá lo lắng bây giờ suy nghĩ một chút chủ mẫu thật là có dự kiến trước tiên đạo quân dựa theo đạo khanh lạc cho cách luyện tập bọn hắn trừ ra có thực lực cường đại bên ngoài đúng tiên giới trăm phần trăm trung thành giờ k h ắ c này ma kha giới cường giả có chút mộng h i ệ n nhiên là không nghĩ tới đối mặt cựu giới vây công diệm đạo sinh g á m mang theo tiên giới tu sĩ chủ động xuất kích hắn là thật không sợ sao thiếu chủ lão phu đi dẹp tiên bọn、hắn. người nói oai phong nghiêm nghị bá khí vô cùng triệu thúc không đ ổ i cầm y nam tử quay đầu nhìn về phía một lão giả tam trưởng lão ngươi đi đi tam trưởng lão nam cung khâu một nhận mệnh lệnh vừa muốn lay động thân ảnh tiên h ạ phía trên chuyển đến một thanh âm tất cả mọi người nghe lệnh không cần phải để ý đến những giới khác tu sĩ chỉ rết ma kha giới quân thanh nhận n à y d i ệ p đạo sinh là có ý gì chỉ rết ma kha giới tu sĩ quả thực là m u ố n chết tam trưởng lão ta cùng đi với ngươi quân thanh n n thân ảnh na di lại xuất hiện thời đã tới tiên hà phía trên những nơi đi qua tiên hà chi thủy nổ tùng cột nước sông lên tận chín tầng trời Hắn cầm quân thanh nhận trận a g q u mắt nhìn diệp đạo sinh người nghĩa là gì diệp đạo sinh trầm trọng bị người làm vũ khí sử dụng còn ở nơi này kêu gào n g ư ơ i lẽ nào không nốc tại chúng ta lam tình nhưng ư g i loại này chính là ngu xuẩn nói đến đây hắn ngưng tạm tiếp tục nói một trận chiến này các người ma kha tộc chính là bia đỡ đạn lẽ nào các hạ liền không có nghĩ tới vì sao để các người đánh tiên phong ma ha tu sĩ -sí、cùng tiên giới lưỡng bại câu t h ư ờ n g cho dù đến lúc đó ta chết đi các người ma kha giới có thể được đến chỗ tốt đánh thắng các người ma kha giới phế đi người ta sẽ đ i ể u ngươi đánh thua người chết là ma kha giới chỗ tốt là người khác động động ngư đầu góc heo h ả o h ả o suy nghĩ một chút đừng bị người làm vũ khí sử dụng còn ở nơi này chó sửa quân thanh nhận sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi tự phụ nói diệm đạo sinh ngươi quá đ ể cao bản thân rồi ma kha rời muốn giết ngươi sẽ lưỡng bại c ầ u thương diệp đạo sinh cười ngươi chỗ r ử a lớn nhất là đại la cảnh cứng giả ta thừa nhận tiên giới không có đại la cảnh cứng giả thế nhưng ngươi xác định ăn chắc chúng ta suy trục nhật kiếm vật ra hướng phía quân thanh nhận cắt chém quá khứ quân thanh nhận cái thằng chó này nói hảo hảo thì ra tay đánh lén thật không phải thứ gì tất cả mọi người nghe lệnh đánh chết một tên ma ha tu h sĩ ta ban thưởng trăm vạn tiên tinh giết càng nhiều ban thưởng càng nhiều diệp cấm thấy quân thanh nhận ngăn lại kiếm đạo của hắn công kích đồng tử có hơi co g ụ c lại đao tu cùng n h i ê n kỵ của hắn không sai biệt lắm đã là thái ớt t h i ê n tiên rất mạnh à. vô giới lại một đạo kiếm quan g xảy qua quân thanh nhận xuất đao ngăn cản thân ảnh bị kiếm khí đánh bay ra ngoài hắn không thể tin nhìn d i ệ p đạo sinh nỗ lực để cho mình bình tĩnh trở lại hắn dám lấy một giới lực lượng chống lại c i u giới lại như vậy có chỗ rửa không sợ nên còn có át chủ bài quân thanh nhận do dự hiểu rõ mình muốn giết d i ệ p đạo sinh trừ phi không chết không thôi thế nhưng nói như vậy tình huống không rồi cùng d i ệ p đạo sinh nói giống nhau ma kha giới thành bia đỡ đạn rút lui quân thanh nhận ra lệnh một tiếng quay người rút đi trong lúc nhất thời ma kha giới tu sĩ theo sát phía sau lúc này quân thanh nhận xuất hiện tại chiến tộc thiếu chủ chiến cựu ca trước mặt hắn nghi ngờ nói quân minh sao đột nhiên hạ lệnh rút đi vay một quyền công kích ra ngoài chiến cựu ca có chút ngộng ra quyền ngăn cản quân thanh nhận ngươi đạp mã nổi điên lầm gì quân thanh nhận cả giận nói chiến cựu ca ngươi thấy ta giống ngu xuẩn chiến c ử u ca rung lên ngươi nghĩa là gì quân thanh nhận cười lạnh một tiếng nghĩa là gì ý nghĩa chính là tiểu già không chơi ma kha tộc tu sĩ nghe lệnh rút lui trong tràng liên quân rốt cục đã xảy ra chuyện gì ma kha giới sao đột nhiên rút đi rồi